b ố ư ơ g 274, nhân đà lá quả đến ngược bảy trăm ba m ư ơ giờ tuyết sơn khu vực nam bộ hỗn độn bức tường nơi nào đó không ít đang doanh người chơi tụ tập ở chỗ này bọn hắn địa phương sở tại là một nơi s ử n đổi con đường phía trước bị hỗn loạn bức tường chặt đứt hai bên là bị chặt đứt dốc đỉnh núi tuyết động bao phủ hàn phong lạnh lẽo tại đây vốn chính là cao nguyên đi lên nữa thì có thể gặp phải trên bầu trời năng lượng loạn lưu rồi muốn xuyên qua khu vực này hoặc là từ nơi này đi hoặc là liền muốn lại lượn quanh vài chục km đường núi đặc thù địa mạo dẫn đến nơi này có không ít người chơi tụ tập đương nhiên bọn hắn xuất hiện ở nơi này còn có một ít nguyên nhân khác xuyên qua hỗn loạn bức tường có thể nhìn thấy bên kia là xanh đúng tươi tốt thảo nguyên tầm mắt có thể đạt được đều có địa phương sinh vật du tẩu đương nhiên đây không phải là mấu chốt mấu chốt nhất là ở phía xa có một cây k h ủ n g lồ cây cối cây kia cao một trăm m cách mấy km đều có thể nhìn đến thị giác so sánh nhẹ bén người chơi phát hiện kia có thể trên cây có một đoá nụ hoa sắp nở k h ủ n g lồ nụ hoa đoá hoa trắng tinh như tuyết về ngoài cực giống loa mà ở đó đoá hoa bên trong có một cái tươi đẹp ướt gác trái cây huyết sắc mỗi cái người chơi nhìn thấy cái kia trái cây thời điểm trong mắt đều mang vẻ tham lam tại đây vị trí này khoảng cách trái cây kia gần đây, một khi hỗn loạn phong bạo mở ra từ nơi này có thể ngay lập tức đi qua cướp đoạt cái này quả thực lúc này đám người phân chia ba cái bộ phận bộ phận thứ nhất là lấy á nguyệt dẫn đầu ma tộc cực kỳ liên minh tổng cộng năm người bộ phận thứ hai là một đám quân đội thứ hai cùng t h ê đ ộ i thứ ba người chơi một cái chín người giữa bọn họ quan hệ cái gì cũng có nhưng có một điểm là chung đó chính là bọn họ cùng ma tộc đều là quan hệ thủ địch bộ phận thứ ba chính là cách thật xa một đám trung lập trận doanh nhiều vô số tính gộp lại mười mấy cái bọn hắn nhìn chằm chằm á nguyệt và người khác thân sắc có chút khẩn trương tam p ư ơ n g trận doanh đang lẫn nhau cảnh giác bộ phận thứ nhất cùng bộ phận thứ hai người chơi thần tượng đều có bên trên trong người h i ệ n nhiên trước đây không lâu vừa trải qua một trận chiến đấu á m nguyệt nhìn trong đ ó á hoa quả thực trong mắt lóe lên một vệ tham lam hắn quay đầu nhìn về phía c h í n người kia lạnh lùng nói ta lại nói một lần cuối cùng đi bây giờ ta xem như không có gì cả phát sinh đuổi giết chúng ta một ngày hiện tại để cho chúng ta đi đã m u ộ n một tên yêu tộc người chơi đến hỏa khí muốn nhân đả lạc quả nam mộng chúng ta chính là kéo cũng đem ngươi kéo tại tại đây một cái lạc hà đồ nhân loại người chơi cắn răng mọi người giọng điệu mười phần cứng rắn cho dù ai tại tuyết nguyên bên trên bị truy sát một ngày một đêm cũng đã sớm tức nổ tung nếu không phải bọn hắn bảo mệnh thủ đoạn đủ nhiều dọc theo đường đi lại gặp phải mấy cái đồng minh hiện tại đánh giá sớm đã không có giang co bên trong một cái tên là thiên cơ đoạn tháp chủ trận doanh người chơi đi ra hắn không có cùng á m nguyệt bọn hắn mắng nhau mà là hắn nhìn về phía xem cuộc chiến phe thứ ba nói bên kia xem cuộc vui đám bằng hưu cái t h i a nhân đ ã l à quả là các người phát hiện trước hiện tại vị trí bị á nguyệt bọn hắn chiếm đóng các người càm tâm sao phương xa mọi người ánh mắt khé nhúc ních lại không có đáp ứng Cam cam Tâm khẳng định không định lời ò n nhưng g a hỏa này muốn bằng vừa nói ra bên kia xem cuộc vui cùng duy trì trung lập mấy cái trận doanh người chơi ánh mắt bắt đầu chất động chiến đấu mới vừa rồi bọn hắn xem qua dọc theo đường đi tiên cơ đoạn bọn hắn đều bị đánh bẹp ma tổ cám hát ma long bộ l à c á m nguyệt chiến lược cực kỳ khủng bố g i a hỏa kêu một người đ è ép yêu tộc lạc hà đ ổ thông thiên tháp ba tên người chơi đánh những này cũng đều là quân đội thứ hai cao thủ nhưng n lạnh thực lực vẫn khoảng cách không nhỏ tuy rằng song phương cũng không có đụng tới cuối cùng át chủ bài nhưng chỉ dựa vào bọn hắn chín cái đúng là không đánh lại bọn hắn tiến vào tại đây đã qua bốn năm ngày rồi không chừng lúc nào hỗn loạn phong bạo liền xuất hiện lấy áo nguyệt thời khắc này trạng thái cùng thực lực nếu mà không bức bách một hồi cái này quả thực đại khái tỷ số sẽ bị hắn lấy đi. bọn hắn phát hiện trước quả thực bị người khác hái đi đội thành ai cũng không vui vẻ cho nên phải không muốn liên hợp một đợt nhìn thấy phe thứ ba thế lực dục dịch cá nguyệt khẽ quát một tiếng uy áp kinh khủng đem tất cả mọi người bao phủ bên tia trung lập trận danh chiến đấu lần này cùng các ngươi không quan hệ đừng bản thân tìm chết ta một khi vận dụng ma lực ít nhất phải có năm sáu cái trôi theo các ngươi cũng đừng đến lúc đó cho người khác làm áo cưới hơn nữa bên tia nhân đà la quả chỉ có một cái các ngươi bỏ ra giá lớn như vậy ngăn cả ta ngươi ra ngoài liền có thể bảo đảm mình có thể thu được ta phải nói xử lý chức lạc hà đồ cùng thông tiến tháp bọn hắn có ấn ký có thể mang nhân đà là quả dấu một khi bị bọn hắn bỏ vào không gian ba lô có thể là không lấy ra được đánh giám n g ư ơ i thân là hoàng tộc đừng nói cho ta ngươi không có mang không gian đạo cụ song phương lại lần nữa m ắ m nhau vừa muốn muốn lôi kéo một bên hết sức ngăn cản tình huống có một ít vô cùng sốt ruột lúc này sự chú ý của mọi người đều thả lẫn nhau trên thân không có ai phát hiện khoảng cách nơi đây cách đó không xa một cái băng nham phía sau cất g i ấ u ba tên người chơi người tới chính là dạ h i ể u và người khác nửa giờ phía trước bọn hắn còn đang trong đống tuyết đi loạn dạ hiệu trận phát hiện một cái địa phương nào đó thỉnh thoảng lập lòe màu máu t i sáng vốn là qua đây đến một chút náo nhiệt kết quả không nghĩ đến cư nhiên có vừa ra tùn thịt ra h i ể u len lén liếc một cái những người chơi này cái chán đều có chút ít hát vụ bộ phận người chơi t ử khí càng là trực tiếp đạt đến nhất cấp thậm chí là cấp hai trình độ hướng theo bọn hắn lẫn nhau chửi rùa đe dọa từng cái từng cái màu máu nguy c h ữ tại trên đầu bọn họ sáng lên nếu mà loại tình huống này tiếp tục kéo dài khoảng cách cấp ba t h ù hận bờ uff cũng không xa tôn ba lúc này chiến ý c h ă n trề có cần hay không làm một phiếu ba người chúng ta cộng thêm t i ế chín cái khẳng định có thể áp chế đối diện chính là ra hỏa kia bạo tàu sử dụng ma lực làm sao bây giờ tại An không cảm giác có chút đây á n tin g tệ. k địa c h phương sinh vật có thể ngăn cản hỗn loạn phong bạo nhưng đối với thế giới bản nguyên hấp thu hiệu suốt một dạng bất quá thỉnh thoảng còn có một ít đặc thù thực vật xuất hiện chúng ta xưng là bởi vì đà la bởi vì đà la có thể hiệu quả cao hấp thu thế giới bản nguyên hoàn toàn thành thục trong quả thực mặt tần chứa thế giới bản nguyên so sánh b cấp quái vật đều cao mấu chốt nhất là nhân đà la quả tiêu hóa quá thế giới bản nguyên nhân thể là có thể hấp thu một chút tiêu hấp thu sau đó sẽ như thế nào cải thiện thể chất bất quá hiệu quả thực sự chỉ có đến s cấp sau đó mới có thể thể hiện cái này ta cũng không rõ ràng bên cạnh đại an bổ sung nói cậu ca tại chúng ta đây một cái thành thục nhân đà la quả thu về giá tiền là một trăm điểm thế giới bản nguyên chỉ cần thu được cái này liền có thể lập tức hoàn thành tứ gia nhiệm vụ khảo hạch động đất đà đây là địa chấn của tháng này ba đây là siêu phẩm của tháng ba chương hai trăm bảy mươi lăm mỗi người có tinh kế một cái quả thực một vạn danh vọng cậu ca ban đầu tại hát quên thế giới bận làm việc bao lâu mới lấy được một vạn danh vọng a tại đây một cái quả thực cư nhiên là được rồi qq u y u y phát t ả i ồ ồ ồ ta chua sót ta cũng muốn một cái cậu ca nếu ngươi có thể mang về một cái ta nguyện ý hoa một trăm vạn tích phân mua nó một trăm vạn đổi ăn mày đâu danh vọng cùng tích phân giữa trao đổi phỏng đoán cẩn thận cũng đối với một ba trăm tuy rằng đáng tiền nhưng muốn thu được cũng không dễ rằng a dám đến ở đây đều là quái vật nghe thấy giá trị một trăm điểm thế giới bản nguyên thu về giá cả phòng phát sóng trực tiếp vỡ tổ vốn tưởng rằng cậu ca trước lợi nhuận đã phi thường khủng bố rồi bây giờ nhìn lại đây chỉ là một bắt đầu đừng nói bọn hắn kinh động giả h i ể u cũng kinh động một trái giá trị một trăm h thế giới bản nguyên tương đương với mười nghìn danh vọng thứ này giá trị đã viễn siêu bê cấp đánh giá cùng a cấp đạo cụ giá trị không sai biệt lắm đương nhiên đây không phải là chủ yếu nhất chủ yếu nhất là có chính hắn liền có thể hoàn thành nhiệm vụ hiện giai đoạn an toàn không có nghĩa là về sau an toàn không chừng ngày nào gặp phải lợi hại hơn t â m viên được nhân lấy k i ự u hận của hắn t r ị đám người kia đánh giá trực tiếp thả ra thâm viên chi lực cùng hắn liều mạ n g rồi tôn bá bây giờ không có thần lực thật gặp phải hắn chỉ có chạy chối chết phần cho nên cái này nhân đà la quả vẫn là rất tất yếu bắt xuống nghĩ tới đây dạ h i ể u lôi kéo cằm bắt đầu suy nghĩ trừ bọn họ ra bên kia trước mắt là tam phương trận doanh thực lực tối cường nhất định là á n g u y ệ n dẫn đầu ma tộc liên minh g i a hỏa kia một khi vận dụng át chủ bài không chết năm ba cái những người khác là không trốn thoát được hơn nữa ra hỏa kia còn có thể bay tốc độ di động nhanh thật chọc tức ra hỏa kia không lo chuyện khác người đến giết ngươi cũng có khả năng lấy tôn bá đây hiếu chiến nóng n ả y rất nguy hiểm bất quá á nguyệt còn không biết rõ tôn bá đã đem thần lực dùng hết nói không chừng có thể nhờ vào đó lắc lư một hồi xếp hạng thứ hai là đám tia trung lập trận doanh người chơi bọn hắn số người không ít bên trong cũng có mấy cái quân đội thứ hai còn giả bất quá bọn hắn nhân tâm không đồng đều không thể nào đạt thành nhận thức chung một khi xuất hiện lợi ích tranh chấp rất có thể có người sau lương đâm dao hạng thứ ba chính là bọn họ đồng minh thực lực kém một chút nhưng tổng thể còn có thể ngay bọn hắn giữa đối thoại trước á nguyệt tựa hồ đang đổi giết bọn hắn cho nên thành đoàn hỗ trợ nhau đi m u nga tại n đến lúc đó đại an cùng tôn bá cũng có thể tham dự vào bọn hắn cuối cùng là đủ rồi giá trị một trăm linh điểm thế giới bản nguyên quả thực đã quá bất luận người nào phản bội đương nhiên loại này mộng đẹp hắn cũng chỉ suy nghĩ một chút có thể tới tại đây không có một cái là kẻ đần độn nhân đà la quả đáng tiền nhưng bọn hắn mệnh càng đáng giá tiền bất quá dạ hiểu tại đây còn có một đòn sát thủ hận tàng quy tắc những n à y trận doanh người chơi phần lớn đều đã đạt đến nhất cấp thủ hận đẳng cấp bộ phận người chơi đã đạt đến nhị cấp nếu mà tiếp tục câu dẫn dẫn phát khẩu chiến tại hôn l o ạ n phong bạo đến trước có lẽ có thể để cho bọn hắn đột phá đến cấp ba ngày cả cấp bốn tuyết sơn bên này không có gì quái vật nhưng thảo nguyên bên kia quái vật số lượng cũng không ít chỉ cần xúc phạm quy tắc đủ nhiều vậy thì có vợ kịch hay nhìn cho nên Dạ hiểu không Chửi gấp. đúng i chửi đi, tiếng tới hiểu nói, càng càng cảm c Nghĩ khu khu, ta cảm thấy đây mang ta lớn tốt. dạ ta tạm thời đúng ừ n ngoài, g đi ra ngoài, trước xem một c xem h t b ọ hắn lẫn nhau có thể đánh hay h lẫn n có k ô lên. đúng đ ú nếu g đúng, n mà bọn hắn đánh nhau chúng ta có thể nhân cơ hội mà đánh lén đại an bên cạnh giúp đỡ hắn rất lo lắng vị này ý nghĩ nóng lên s n g ra thế nhưng nếu mà rằng có đâu tôn bá hỏi ngược lại dạ h i ể u không có trực tiếp trả lời mà là hỏi b á ca ngươi cảm thấy cái k i a á n g u y ệ t ma lực có thể sử dụng bao lâu tôn bá suy tư chốc lát trả lời Ta t có h đại an trì vô vô tôn ra hỏa kêu、so、m bá bà vai bà ca ngươi yên tâm đi cậu ca thời gian tuyệt đối chuẩn lần trước nữa hắn chân trước nói hỗn loạn phong bạo sắp đến không đến ba giây liền thật xuất hiện hành hạ lợi hại cũng không có sai lệch nhất định là có bất quá sẽ không quá lớn ra h i ể u tùy ý nói tử linh chi nhan bí mật biết càng ít càng tốt thấy vậy tôn bá cũng sẽ không x o a n s u y cái này cậu ca thân phận hắn đến bây giờ còn không có hiểu rõ bất quá người này bối cảnh tuyệt đối không đơn giản nếu hai người như thế lời thề xoắn s á t vậy cứ dựa theo bọn hắn kế hoạch đi chứ sao tuyết nguyên bên trên hàn phong g à o thét cuốn lên khắp trời tuyết lớn băng lánh hoa tuyết đánh vào trên mặt cùng cây đao nhọ tựa như bất quá không khí của hiện trường tuyệt không băng lánh ngược lại khí thế ngất trời tại thiên cơ đoạn đem xem cuộc vui phen thứ ba liên lụy vào sau đó tam vương bắt đầu c Màu、máu nguy c h ữ ở trong đám người liên tục vô cùng náo nhiệt thời gian vội vã trôi qua đến ngược bảy trăm hai m mọi người cải vã rồi gần một giờ nói đúng ra từ giả hiệu bọn hắn đến từ phía trước tại đây liền bắt đầu kéo ta vẫn là câu nói kia các ngươi không ra tay chúng ta bình an vô sự ai dám giúp bọn hắn ta so sánh giết hắn hỗn loạn vách tường danh giới á m nguyệt nhìn đến trung lập trận doanh người chơi lạnh lùng nói mặt ngoài nhìn đến sát ý c h â n đầy kỳ thực á m nguyệt không có chút nào h o ả n g dưới tình huống này mang xuống hắn không có bất luận cái gì tổn thất chỉ cần hỗn loạn phong bạo h à lâm hắn liền có thể ngay lập tức rời khỏi cũng đến cướ thiên cơ đoạn bên kia mặc dù gấp nhưng cũng không có biện pháp làm ra bất luận cái gì đối sách bọn hắn thực lực yếu nhất bây giờ có thể bảo vệ được mình đã rất tốt hơn nữa đang như á nguyệt mới vừa nói thân là thông tin ê tháp cùng lạc hạ đồ trận doanh người chơi bọn hắn không có cái khác trận doanh huyết mạch truyền thừa hoặc là những vật khác nhưng bọn hắn có tháp chủ đăng ký chỉ cần đi vào nhân đà la quả bỏ vào không gian ba lô ai cũng đừng nghĩ lấy ra hơn nữa khi đó thu về đội thành thế giới bản nguyên bọn hắn liền có thể trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ rời khỏi cho nên chỉ cần cho bọn hắn một tia cơ hội nhân đà la quả cuối cùng rơi vào nhà nào còn k ó nói những cái kia trung lập trận doanh người chơi từng bước phát hiện không thích hợp nơi này vốn là bọn hắn kết quả á m nguyệt truy sát thiên cơ đoạn đi tới nơi này phát hiện nhân đà l à quả sau đó đình chỉ chiến đấu bắt đầu ràng co kết quả cũng đã lâu rồi song phương chỉ là cải vá hoàn toàn không ý định độc thủ hơn nữa bọn hắn ngay tại hôn loạn vách tường phụ cận đến lúc đó hôn loạn vách tường mở ra hai người bọn họ nhóm người đi trước chính bọn hắn ngược lại rơi vào cuối gió động đất đà ba đây là địa chấn của tháng ngày ba đây là siêu phẩm của tháng ba chương hai trăm bảy mươi sáu chân chính lao lục ta nói tiếp tục mang xuống đối với chúng ta rất bất lợi a Có người tại h ấ p dọng n ma cũng nhìn tộc h liên g minh cùng thiên cơ đoạn bọn hắn đến trước giữa bọn họ vẫn là quan hệ thủ địch hiện tại để bọn hắn chung một chiến tuyến gần như không có khả năng trung lập trận danh mười mấy cái người chơi từng bước cải vạ có người muốn chiến có người muốn ngồi thu ngư ông nhưng loại chuyện này những người khác như thế nào lại nguyện ý mọi người là càng thảo luận càng gấp gáp càng thảo luận càng tức giận phía nào chúng c h ú thuật sư nguyền dội lập lạnh lùng nói ta vẫn là câu nói kia các ngươi muốn chiến đấu các ngươi chiến đấu ta không tham dự thân là c h ú thuật sư hắn tại loại này loạn cục bên trong đích sắc có thể phát huy ra không nhỏ hiệu quả nhưng hắn an toàn không chiếm được bảo đảm nếu như có người muốn đánh chết mình đám người kia tuyệt đối sẽ không giúp đỡ đang đòi nguyền dội lập hắn chợt phát hiện mình ăn chí chú ấn có người chạm đến giết giống g ố n g g ố n g không chờ nguyền d ộ lập quay đầu tôn bá mang theo sáu cái hồn vệ liền vọt ra cũng trong lúc đó một cái ngọn lửa màu ư u lam đàn s ẹ t qua hư không chạy thẳng tới nguyền rủi lập mà đi còn đang thương lượng đối sách các đại đang doanh người chơi sợ hết hồn bọn hắn giống như chim sợ c ả n h con phân tán bốn phía thoát đi trong lúc nhất thời đủ loại kỹ năng nổ tung âm thanh thảm thiết tiếng gầm gừ tại lạnh lẽo thê lương trong gió tuyết liên tục bên kia á m nguyệt đám người và thiên cơ đoạn chờ người chơi tất cả đều s ư ớ n g sốt một chút vốn tưởng rằng là tam phương thế lực đấu võ kết quả cư nhiên còn có lao lục gần nó phía sau cùng bất quá bọn hắn đều không có lao lục gần nó phía sau cùng bất quái bọn hắn, còn không bằng tất cả đều chết sạch sẽ một lát sau mười mấy cái người chơi chết thì chết chạy đã chạy chiến trường lại lần nữa khôi phục k i ê n tĩnh xuyên qua do tuyết một thân ảnh xuất hiện tại hai phe trong tầm mắt tôn bá á m nguyên sắc mặt trong nháy mắt âm chầm xuống đợi nửa ngày c ư nhiên là thần tộc ra hỏa thiên cơ đoạn bên kia chính là hoan hô lên b á ca chúng ta chờ ngươi hồi lâu ma tộc cháu trai kia nhìn ngươi không tại khi dễ chúng ta ai còn không có đệ nhất thê đội đồng minh mọi người vây quanh trước chín đánh năm không đánh lại hiện tại nhiều hơn một cái thần tộc tôn bá thế cục lập tức không giống với lúc trước hiện tại ưu thế đi đến bọn hán bên này hơn nữa ban nãy động tĩnh không nhỏ không chừng tôn bá còn có cái khác đồng minh không có lộ diện tôn bá vung vung tay tỏ ý mọi người an tĩnh hắn nhìn về phía á nguyệt trong mắt chiến ý trần đầy lần trước các ngươi tập kích ta để cho ta ăn thua thì ngầm hiện tại đến phiên ta đi thế nào có cần hay không so một chút bên kia á nguyệt đám người sắc mặt âm t r ầ m như nước á nguyệt nắm đấm dùng sức xích chặt trên cánh tay nổi gân xanh đơn đ ầ u á nguyệt tự nhận là không có đối thủ nhưng đối với mặt số lượng là bọn hắn gấp đôi hiện tại loại tình huống này đối diện tôn bá chỉ cần kềm chế mình những người khác có thể không chịu nổi dạng này thế công á nguyệt lạnh lùng nói tôn bá ngươi muốn như thế、nào? Các n g hai đánh này mặc dù có ưu ế nhưng thật một u là ba đánh một lao tử đợi này không có đánh qua d à u có như vậy trận chiến đấu nhìn thấy năm cái xê cấp triệu hắn thú một khắc này á nguyệt biết không nói đùa nếu mà chỉ có kiêm mười cái người chơi hắn cùng với huyết liệt đồng thời bạo phát cường sát mấy cái vẫn có tỷ lệ thắng lợi nhưng bây giờ nhiều năm cái triệu hoàn thú hơn nữa chủ nhân của hắn còn không biết rõ dấu ở nơi nào cho dù bọn họ bạo phát cũng không giữ được mấy cái hít thở sâu một hơi á nguyệt hai t r ò n g mắt lạnh như băng nhìn về phía tôn bá món nợ này ta nhớ kỹ hay lợi đấy ta ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi một hồi làm sao tranh đoạt cái này nhân đà l á quả đi thấy đối phương thật rời khỏi tôn bá bề ngoài trong mắt mang theo vẻ do dự cuối cùng không có mở miệng hắn ngược lại không phải thật sợ nếu mà t r ư ớ c không có dùng thần lực hắn hiện tại đã sớm xông lên nhưng bây giờ hắn không có thần lực một khi á nguyệt cùng cái kia rơi vận dụng thần lực hắn căn bản là không có cách ngăn cản khi đó liên minh bọn họ bên này á t sẽ nhận được tổn thất không nhỏ thấy á m nguyệt bọn hắn sợ hãi thiên cơ đoạn và người khác như chút được gánh nặng rằng có lâu như vậy không nghĩ đến người t h ắ n g sau cùng cư nhiên là bọn hắn ngay tại mọi người tính toán thương nghị nhân đà l à quả vấn đề phân phối thì một cái màu đen viên đạn xẹt qua hư không đ ỗ n g nhiên bay về phía á m nguyệt trong đội ngũ cái này đạn phương hướng là từ một hướng khác bay tới thế cho nên mọi người phản ứng chậm một nhịp cảm nhận được cái này viên đạn bên trong lần chứa vi lực á nguyệt đám ba người cấp tốc né tránh nhưng còn lại hai cái người chơi chậm một nhịp khi cái này màu đen viên đạn tiến vào phạm vi bỗng nhiên nổ tung dầm dầm dầm vô số ám thuộc tính năng lượng lưới đa o hóa thành vòi rồng đem tia hai cái người chơi bạo phủ một cái người chơi sử dụng một cái bảo mệnh kỹ năng lẫn nhau làm một tia máu ảnh trốn thoát một cái khác người chơi chính là trực tiếp bị cắn vớt đáng chết ám nguyệt lên cơn giận dữ hắn đều không định tranh đoạt nhân đà l à quả rồi kết quả tôn bá cái tia lão lục cư nhiên còn an bài tay súng bắn tỉa tập kích đã như vậy vậy chúng ta ai cũng đừng tốt hơn huyết liệt giết ẩm ẩm ám nguyệt cùng huyết liệt trên người hai người bùng nổ ra uy áp kinh khủng ma lực nhập thể hai người biến thành tổ tiên hình thái hướng phía tôn bá bọn hắn đánh tới Biến cố đ ộ thức n i ê n là hai i ệ n cánh h Tôn vô vô hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh đuổi theo huyết liệt máu đỏ con ngươi nhìn về phía người chơi khác đặc biệt làm ấy cái khí huyết so sánh hùng hậu trận doanh người chơi trong mắt mang theo vẻ tham lam nếu vận dụng ma lực vậy thì nhất định phải săn g i ế t mấy cái g i ế t đáng chết phân tăng chạy có thể chạy một cái tính một cái thiên cơ đoạn một bên cắn răng nói vừa móc ra một bình dược tề ăn vào cấp tốc thoát đi cái khác trận doanh người chơi đồng dạng hướng phía những phương hướng khác tàn ra ma lực p h ụ thể ma tộc người chơi chiến lược đề t h ă n g k h ủ n g l ộ không phải bọn hắn có thể đối kháng bất quá ngươi tập kích liền tập kích có thể hay không trước thời hạn nói cho chúng ta biết một tiếng a hướng theo á m nguyện truy sát tôn bá huyết liệt cùng truy sát thiên cơ đoạn và người khác ra hiệu hồn vệ không có để ý bọn hắn hướng về phía còn thừa lại ma tộc liên minh trận doanh người chơi vào tới một k h ắ c này toàn bộ chiến trường triệt để lộn xộn chỉ có ẩn tàng ở trong góc dạ h i ể u hài lòng gật đầu một cái động đất à không ba đây là địa chấn của tháng này ba đây là siêu phẩm của tháng ba chương hai trăm bảy mươi bảy thao bàn thủ cậu ca ta g ó t như vậy kích thích sao loạn loạn toàn bộ tấn tây bắc đều lộn xộn cậu ca một chiêu này chơi ngầm a cảm giác quen thuộc mùi vị quen thuộc không hổ là cậu ca thật chó đây là thật lão lục cậu ca liền tôn bá đều hố có phải hay không có chút quá đáng Phong、phát n g p h sóng trực tiếp mưa bình luận toàn màn hình sáu trăm sáu mươi sáu bọn hắn là nhìn tận mắt dạ hiệu từng bước một ra thương toàn bộ chiến trường mới bắt đầu thương lượng kế hoạch là để cho tôn bá cùng hồn của hắn vệ môn tập kích liên hợp cắn giết trung lập trận doanh người chơi đó là một đám cỏ đầu tường chính sự không làm chỉ mới nghĩ đến nhân cơ hội lao chút mỡ vừa gặp phải cường địch chạy so với ai cũng đều nhanh hơn nếu không chỉ bằng vào tôn bá cùng hắn mấy cái hồn vệ căn bản không thể nào đánh thắng được thập ngư dọn dẹp xong tôn bá bá khí lên này c ộ n thêm sau lưng hồn vệ đại quân trợ trận trực tiếp dùng khí thế hủ dọa nguyện gấp ba số người ưu thế còn có thần tộc tôn bá ở đây. cho dù là đệ nhất thê đội ma tộc hoàng tộc cũng không khả năng đánh thắng được tới nơi này không có kẻ gần độn á m n g u y ệ t phát hiện không địch lại thừa nhận rời đi toàn bộ kế hoạch hoàn mỹ hoàn thành phía trước bộ phận này hoàn toàn không có vấn đề cũng là dạ hiệu cùng tôn bá trước liền thương lượng xong nhưng dạ hiệu là ai hắn chính là người đưa ngoại hiệu cầu vương nam nhân nếu mà chiến đấu cứ như vậy kết thúc hắn còn giống như tôn bá cùng người chơi khác tranh đoạt nhân đà l à quả đại an không nhất định sẽ đoạt tôn bá khó nói về phần người chơi khác vậy liền không đáng tin cậy cho nên phát hiện á n nguyện bọn hắn phải đi dạ hiệu trực tiếp để cho đại an tập kích một súng ám sát một cái trọng thương một cái đã như thế đối phương giảm nhân số á nguyệt và người khác giống như chim sợ cảnh con quả quyết mở ra ma lực phản kích ma lực thời gian kéo dài có hạn á nguyệt đem tất cả thù hận đều đặt vào tôn bá trên người mà huyết l i ệ p chính là dùng lựa chọn hiệu suất cao nhất phương thức săn giết thiên cơ đoạn và người khác mặc dù biết có người ở bên ngoài mai phục nhưng lúc này không có ai quản dạ h i ể u cùng đại a n rồi mà đây chính là dạ h i ể u nghĩ muốn đạt đến hiệu quả trong khi khác tôn bá á nguyệt huyết liệt và thiên cơ đoạn và người khác đều biến mất hết tại trong tầm mắt chỉ còn lại năm cái hồn vệ cùng kia hai cái ma tộc liên minh còn đang chiến đấu xác định tất cả mọi người đều rời khỏi dạ h i ể u thọ đại an b ả vai đi hai tên kia tích phân ngươi có muốn hay không a đến rồi đến rồi đại an lấy lại tinh thần vội vàng đi theo bất quá lúc này đầu của hắn vẫn là dối bời mới bắt đầu gặp phải dạ h i ể u thời điểm đại an cho rằng đây là thông thiên tháp cái kia người ngốc nhiều tiền công từ ca nhưng phía sau tiếp xúc thời gian gia tăng hắn phát hiện dạ h i ể u chẳng những không ngốc hơn nữa rất khó khéo hắn đối với chiến trường hỗn loạn đích xác là một t â n thủ nhưng đối với săn g i ế t ẩn tàng mai phục tập kích phương diện này tuyệt đối là hành gia dọc theo đường đi cơ hồ không có gặp phải nguy hiểm gì nguy hiểm nhất một lần chính là gặp phải thâm viên sứ đồ kết quả cuối cùng thâm viên sứ đồ treo không nói bọn hắn còn thu được mấy ước ngàn vạn cấp q u o á n mạch cậu ca còn làm ra một cái quái vật khủng bố chiến sủng mà ban nãy chỉ huy của hắn ra thương càng đem tính kế phát huy đến c ự c h ạ n cùng loại người này là địch chết cũng không biết chết thế nào bất quá tôn ba cứ như vậy bị bán đi có phải hay không có chút quá phận à lần này bán ba ca, lần sau ra hỏa này có thể hay không bán mình bắt ra hiệu tại đại an trên đầu đến một cái tát nghĩ gì chứ ta còn có thể hấu người mình à, yên tâm bá ca bên kia ta có hậu thủ nếu quả thật đến thời khắc nguy cơ đồng đội nên b á n nhất định sẽ bán bất quá hiện giai đoạn còn không cần ba người bọn hắn giữa tình hữu nghị không thể nói thật tốt nhưng so sánh phổ thông lợi ích bằng hữu lại thích một chút có thể giúp một cái khẳng định muốn giúp một cái vạn nhất về sau ở đó cái phó bản thế giới gặp phải đi đại an s ư ơ n g sở lập tức hiểu được ngươi nói là cái kia trong núi tuyết thân hình linh quả khỏe mạnh tôn bá chính đang cấp tốc thoát đi tại phía sau hắn một cái ám hát ma long tầng trời thấp phi hành á n nguyệt trong miệng lần lượt khủng bố năng lượng cầu hệ hướng phía tôn bá trút xuống người sau không có ngăn cản b ă n g vào nhạy bén thân hình trợt hiện c h u y ể n động tác mỗi một lần đều nguy hiểm lại càng nguy hiểm đất nhiều mở đạn năng lượng công kích trên bầu trời á nguyệt có một ít không hiểu bất luận cái gì một cái đạn năng lượng c h ú n g mục tiêu tôn bá không chết cũng phải sạch một lớp ra đều loại tình huống này rồi ra hỏa này c ư nhiên còn không sử dụng tần lực hắn cứ như vậy có lòng tin có thể tránh thoát mình tất cả công kích không thích hợp cái này tôn bá cùng lúc trước hắn gặp phải có chút không giống nhau ở trên cái khu vực hắn đối mặt mình và huyết liệt hai người cũng dám chiến đấu hiện tại một đánh một lại chỉ sẽ chạy thoát thân đây cũng không phải là chiến tộc tôn gia tác phong tôn bá ngư ngược lại đánh cha a lần này g ư ơ i lúc tôn bá thân thể vừa dừng lại hắn hờ hững nhìn về phía á nguyệt trong mắt sát ý tăng vọt bất quá phẫn nộ không để cho hắn mất lý trí hiện tại đánh khẳng định không đánh lại muốn đánh cũng phải chờ hắn ma lực hao hết cắn răng một cái tôn bá lại lần nữa hướng phía phía trước thoát đi hết thể các thứ này bị á nguyệt chém vào trong mắt tôn gia hiếu chiến có người vũ nhục tôn gia bình thường đều là không chết không thôi k ế ha ha ha, trong quả lòng thầm m ô n g tuy n dạ hiểu tám trăm Khả n linh t lần từ trước ta muốn đánh ngươi nói chờ một chút vì thế phía sau thiết kế đủ loại xáo lộ kết quả ta vừa lắc lư ở ngươi lại tập kích nổ chiến đấu làm hại ta bị truy sát bất quá loại kết quả này ngay từ lúc lúc mới bắt đầu n h ấ t hắn liền dự liệu đến ở đây là hắn một cái t h ầ n tộc ám nguyệt không giết hắn thì giết hai đối phương ma l ự c bị buộc đi ra đã đạt đến mục đích lúc này trong tay của hắn nắm chặt một cái đặc thù lông khỉ một khi không thể tránh né hắn liền sẽ sử dụng cái này đây mới là hắn dám ra đây t r e o c h ọ c cá nguyệt tát chủ bài bất quá vật này có chút đắt không phải vạn bất đắc gì hắn là sẽ không vận dụng trong chạy trốn tôn ba chợt thấy phía trước một nơi đặc thù dây núi thấy vậy hắn thở phào nhẹ nhõm còn tốt dạ hiệu không có thật bắn mình t r á n ra một cái đạn năng lượng tôn bá trâm trọng nói ngươi nghĩ rằng ta giống như ng gia gia của ngươi ta phải làm liền làm thâm viên sứ đồ áng nguyệt rêu rêu nói rốt cuộc nói chuyện ta còn tưởng rằng ngươi câm đi đụng phải thâm viên sứ đồ ngươi có thể là chỉ có thể sử dụng thần lực chạy trốn bất quá lá gan của ngươi thật mập a không có thần lực cũng dám cản rỡ cho nên ngươi liền triệt để lưu lại đi các đại trận doanh giữa quan hệ sai bên trong phức tạp địch nhân của địch nhân không nhất định là đồng minh đồng minh đồng minh cũng có có thể là địch nhân chỉ cần gặp phải cơ hội các đại trận doanh cường giả đều sẽ tướng địch đối với thế lực tiêu diệt á n g nguyệt gầm t h một tiếng trong miệm năng lượng màu đen điên quân hội tụ trước hắn sợ tôn bá phản kích tập kích không có sử dụng toàn lực bây giờ biết tôn bá không có thần lực rồi đó cũng không có bất kỳ nỗi lo về sau nào rồi tôn bá thấy vậy mí mắt nhảy lên hét lớn một tiếng lấy tốc độ nhanh hơn thoát đi hai người một đuổi một chạy rất mau tới đến một tòa kỳ quái dây núi bất quá lực chú ý tất cả đều tại tôn bá trên thân á m nguyệt không có để ý hắn muốn tụ lực nhất kích triệt để g à n h sát cái g i a hòa này ngay tại hắn sắp lướt qua ngọn núi nhỏ kia thì sơn động động đất à? á không ba đây là địa chấn của tháng này ba đây là siêu phẩm của tháng ba chương hai trăm bảy mươi tám thạch tượng ủy mờ vợ âm âm á nguyệt phía dưới dãy núi bỗng nhiên động ẩn tàng hai giờ thạch tượng quỷ đột ngột từ mặt đất v ư t lên một quyền đập về phía á nguyệt đây là dạ hiệu đã sớm an bài tốt hậu thủ h ồ n vệ thạch tượng quỷ đặc tính chỉ cần không phải là cố ý quan sát rất ít có người có thể ở loại địa phương này phát hiện đang nhìn đến màu máu nguy c h ữ sáng lên thời điểm dạ hiệu liền đem hồn vệ thạch tượng quỷ đặc tại tại đây một khi phát sinh nguy hiểm bọn hắn liền hướng tại đây chạy trốn không những có thể bảo mệnh vật lý tốt còn có thể hố sạch một đợt người chơi hiện tại cơ hội tới phản tổ sau đó á nguyệt hóa thành thân dài mười mấy thước á m hắc ma long nhìn như thể tích không nhỏ nhưng mà thạ chính đang tụ lực ám n g u y ệ t không kịp né tránh thạch tượng quỷ k h ủ n g lồ nắm đấm trực tiếp nện ở trên người của h ắ n ẩm khủng bố năng lượng phân t á n bùn phía cơn bão năng lượng đem xung quanh hơn 10 m tuyết động đều chém gió bay ra ngoài hôn vệ thạch tượng quỷ tay phải trực tiếp vỡ vụn từng mảng lớn đá vụn rứt xuống đất ma lực nhập thể ám n g u y ệ t thể chất cùng lực tàn phá đã siêu việt một dạng bê cấp quái vật chỉ là bị động công kích cũng để cho thạch tượng quỷ nhận được thương không nhỏ thế bất quá so sánh thạch tượng quỷ ám nguyện trạng thái thì thê thảm khá hơn rồi bởi vì thạch tượng quỷ một kích toàn lực bên trong bổ sung thêm dạ hiệu c ự thú sát thủ danh xưng bờ uff ra trì một kích này uy lực tổn thương tăng gấp mười lần á m nguyện một k h ắ c này cảm giác một tòa di động với tốc độ cao núi cao đập vào trên mặt của hắn cả người giống như đạn pháo bay ngược ra ngoài một tiếng nổ nện vào ngoài mấy trăm thước ngọn núi không rõ s ố n g chết tôn bá đang chạy đến khi thấy một màn này bỗng nhiên ngây ngẩn cả người cái quỷ gì cái tượng đá này quỷ lúc trước h ắ n gặp được tương tự cảm giác thực lực vậy liền dạng này a làm sao đến nơi này trở nên mạnh như vậy hắn vốn chỉ là hy vọng thạch tượng quỷ thay hắn chỉ hoãn mấy dây đầy đủ chạy thoát thân là được. nhưng hiện tại xem ra cái tượng đá này quỷ dường như có thể cùng á n g u y ệ t nhất chiến cho nên mình là chạy đâu vẫn là lưu lại giúp đỡ đang suy nghĩ hồn vệ thạch tượng quỷ lại không có tiếp tục chiến đấu chuyển thân hướng phía dạ h i ể u địa phương sở tại chạy tới kháo tôn ba thầm mắng một tiếng cũng trốn vào trong gió tuyết ngược lại không phải dạ h i ể u không muốn giết mà là không giết được nắm giữ cự thú sát thủ lờ vợ cấp sáu đặc thù danh sưng dạ h i ể u hồn vệ công kích cự thú tổn thương đề thăng không chỉ gấp mười lần nhưng chúng nó bản thể phòng ngự không có thay đổi một khi á nguyện phản kích hồn vệ thạch tượng q u kết cục cùng trước bị adis c ọ c vào một cái lôi thủng hồn vệ cự th mấy giây sau một cái ngọn núi bên trong nổ t u n g á m hắc ma long từ bên trong bay ra hắn cánh b ấ t quy tắc vật mẹo trước ngực một phiến long xuống khoe miệng mang theo mạng lớn vết máu trước chiến đấu hơn một ngày bị thương thế cũng không sánh nổi một kích ban nét kia á m nguyệt vô luận như thế nào đều không có nghĩ qua ma lực vào cơ thể hắn có một ngày sẽ bị một cái bê cấp quái vật đánh chật vật như vậy một kích kia bên trong tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó quy tắc lực lượng so với bình thường bê cấp quái vật uy lực công kích mạnh không chỉ gấp mấy lần nhìn đến vương xa hồn vệ thạch tượng ủy á n nguyệt do dự một chút không có đi truy sát cái kia thạch tượng v ị không phải nguyên sinh sinh vật sau lưng của nó còn có người thao túng một cái thạch tượng v ị đã phiền toái như vậy rồi chủ nhân của nó chỉ sẽ lợi hại hơn về phần tôn bá đã sớm chạy mất dạng hắn bây giờ trạng thái không tốt đuổi theo ma lực cũng chỉ sắp tiêu hao hết rồi bên kia chiến đấu kết quả không cần nhìn cũng biết là hình dáng gì áo nguyệt k h ẽ cắn răng bay về phía gió tuyết sâu bên trong biến mất không thấy một cái khác một bên huyết liệt phản tổ thành huyết biên bức chính đang săn giết đối địch trận doanh người chơi lúc này hắn đang đuổi giết cái thứ ba người chơi tuy rằng cái này thông thiên tháp nhân loại người chơi không có gì thịt h n cũng không thể để thang bao nhiêu nhưng người hắn đã chạy mất dạng bây giờ có thể chơi chết một cái tính một cái rồi phía dưới thiên cơ vắt chân lên cổ điên cuồng chạy trốn trước hắn tránh ra truy kích tìm một cái địa phương tính toán tính m ộ t quẻ. hắn truyền thừa chức nghiệp là đặc thù bói toán sư có thể dự đoán tương lai là một chuyện nào đó c á thung họa phúc mặc dù không phải một trăm linh chính xác nhưng đúng là giúp đỡ hắn phát hiện vô số bảo tàng tránh né rất nhiều nguy cơ không nghĩ huyết liệt đuổi theo năng lực cư nhiên mạnh như vậy hắn đều cất dấu xong kết quả bởi vì vết máu trên người lại bị phát hiện trong chạy trốn thiên cơ đoạn hư không la bàn rốt cuộc chuyển động hoàn thành một đoạn ký hiệu đặc thù xuất hiện tại trước mắt hắn đại cát thiên cơ đoạn nhìn thấy treo tin tức bối rối hắn thu được cái truyền thừa này đến bây giờ lâu như vậy tổng cộng đụng phải đại cát cứ như vậy mấy lần kết quả hiện tại c ư nhiên xuất hiện chỗ đó không phải vừa mới xảy ra chiến đấu sao thế nào lại là đại cát bất quá hiện tại không trọng yếu nếu là đại cát vậy liền chưa nói rồi thu hồi la bàn thiên cơ đoạn tránh ra huyết liệt nhất kích để tay sau lưng đem một cái đặc thù đạo cụ thể qua ẩm huyết liệt nhất kích huyết nhận đem đạo cụ đánh nát đạo cụ nổ tung hóa thành mây đen ngăn trở giữa bọ đường trong mây đen g n chứa lôi điện huyết liệt thấy vậy không có tiến vào tại không chúng sẹt qua một cái đường vòng cung đi vòng qua nhưng mà khi hắn đi đến bên kia t r ợ t phát hiện thiên cơ đoạn không có tiếp tục thoát đi mà là thừa cơ hội này lại chạy trở về tìm chết huyết liệt trong mắt mang theo thị huyết c h i sắc hóa thành một đạo màu đỏ tàn ảnh lại lần nữa đuổi theo ma lực của hắn còn có thể duy trì liên tục một phút đây một phút đầy đủ hắn giải quyết cái gia hòa này gió tuyết đầy trời bên trong thiên cơ đoạn cùng huyết liệt thân ảnh di chuyển nhanh chóng hai người một đuổi một chạy tốc độ tăng nhanh nữa rút vào gập gành không bằng phẳng dậy núi ảnh hưởng thiên cơ đoạn tốc độ hai mươi giây sau đó huyết liệt lại lần nữa đuổi theo. thấy vậy thiên cơ đoạn liền muốn tiếp tục móc bảo mệnh đạo cụ lúc này hắn đ ố n g nhiên cảm giác đại địa tại khẽ run dày vòng qua một cái dãy núi chỗ ngặt thiên cơ đoạn trợt phát hiện phía trước có một cái đá to lớn quái vật đang hướng về hỗn loạn b á c h tường ranh giới chạy đi thiên cơ đoạn nhanh chóng trinh sát lập tức sửng sốt một chút triệu hoán vật trước xuất hiện năm cái c cấp triệu hoán vật hắn còn tưởng rằng là tôn bá triệu hoán bây giờ thấy một cái b cấp thạch tượng quỷ hắn lập tức kịp phản ứng những này triệu hoán thú chủ nhân do người khác cho nên đây chính là phủ lên đại các địa phương nghĩ tới đây thiên cơ đoạn cắn răng một cái hướng phía hướng phía hướng phía hồn vệ thạch tượng quỷ vào tới. phía sau huyết l i ệ p nhìn thấy kia thạch tượng quỷ hơi sừng sờ g i a hỏa này cho hắn một loại cảm giác quen thuộc thật giống như mấy ngày trước hắn thấy qua một cái tương tự bất quá cái này cái này không trọng yếu thừa dịp ma lực vẫn không có tiêu tán hắn phải đem thiên cơ đoạn cùng cái g i a hỏa này một khối tiêu diệt huyết biên b ứ c gào thét một tiếng hóa thành một đạo tàn ảnh chạy thẳng tới hồn vệ thạch tượng quỷ mà đi đang tuân theo dạ hiệu chỉ thị thay vì hội họp hồn vệ thạch tượng quỷ cảm giác được nguy hiểm theo bản năng truyền thân một quyền đập về phía huyết liệt người sau trong mắt mang theo vẻ hài hước để ngươi nhìn một chút ma lực nhập thể sau đó ma tộc khủng bố hai người va chạm lại lần nữa bùng nổ ra khủng bố năng lượng sóng s u n g kích hôn vệ thạch tượng quỷ trên tay kia nham thạch từng mạng lớn mà vỡ vụn bộ dáng so với trước kia cùng á m hắc ma long va chạm còn thê thảm hơn thiên cơ đoạn vừa nhìn thì biết rõ ra hỏa này cũng không phải đối thủ đang muốn tiếp tục chạy chợt phát hiện sóng s u n g kích bên trong có một cái màu đỏ rơi bay ngược ra ngoài nhất kích đánh bay huyết l i ệ p hôn vệ thạch tượng quỷ chuyển thân tiếp tục đi tìm dạ hiệu tập hợp chỉ để lại tại chỗ ngây người như phong thiên cơ đoạn hắn nhìn đến biến mất tại trong gió t u y ế t huyết liệt thật lâu chưa có lấy lại tinh thần với mối cái tượng đá này ủy tướng huyết liệt một nhưng t ban h nay chuyện này dường như phát sinh rốt cuộc la huyết liệt quá cùi bắp vẫn là cái tia thạch tượng quỷ quá mạnh mẽ cũng hoặc là cái tia thạch tượng quỷ chủ nhân không bình thường đạo lộ là cô đơn phản trần là tình mịch dành cho đọc giả thích ma tu có tu đạo thiết huyết có nhân sinh hòa phàm có sinh tử luân hồi mời đọc chương hai trăm bảy mươi chín giả danh lửa biệm thiên cơ đoạn hỗn loạn vách tường gia chiến đấu đã sớm kết thúc một cái trọng thương bán thú nhân cùng một cái tiên môn trận doanh người chơi đối mặt năm cái c cấp hồn vệ còn có thể ngăn cản nhưng khi đại an cùng hai cái b cấp hồn vệ sau khi xuất hiện chiến đấu sẽ không có hề u y n n i ệ m chơi chết hai cái người chơi thu được tám giờ tích phân dạ hiệu đắc ý mà bắt đầu cướp đoạt chiến trường trong phiến khắc liền thu tập được ba cây không tồi vũ khí lúc này mặt đất rung động rất nhỏ lên dạ hiệu nghiêng đầu nhìn đến thạch tượng q u ỷ s ả i bước chạy tới bất quá tên i kia hai tay đều bị một ít tổn thương xem ra hẳn đúng là cùng á n nguyệt chiến đấu qua rồi lấy tôn ba năng lực chỉ cần thay hắn chỉ hoán chốc lát hẳn có thể chạy trốn lão đại có người bên cạnh đại an bỗng nhiên thấp giọng nói Dạ hiểu ánh mắt hiếp lại tại thạch tượng quỷ phía sau có một tên nhân loại người chơi đang cùng theo nhìn ra được đối phương không có ác ý nếu không thì sẽ không như thế trắng trận xuất hiện ánh mắt của hắn ngưng tụ thiên cơ đoạn nguy hiểm đẳng cấp xê cập trợ doanh thông thiên thạp t r ự c nghiệp thuộc tính kỹ năng giới thiệu tóm tắt hắn là không phải chiến đấu tính t r ự c nghiệp giả ngươi có lẽ cần dùng đến đầu năm nay tới nơi này người chơi m ộ ư ơ i cái bên trong có chín cái đều có phản trinh sát đạo cụ bất quá nhìn thấy tên kia trợ doanh liền đầy đủ đói ra hiểu trước mắt tư nhân là thông thiên tháp người chơi đến tại đây nhiều ngày như vậy rốt cuộc gặp phải đồng hương rồi bên kia thiên cơ đoạn nhìn thấy dạ h i ể u và người khác ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên đồng minh chẳng những là đồng minh vẫn là cùng trận doanh đồng bào bất quá vị này thoạt nhìn tuổi rất trẻ hơn nữa rất lạ mặt ta tới đây tháp chủ người chơi phần lớn cũng là vì làm đột phá nhiệm vụ tháp chủ tầng thứ hai bên trong c cấp người chơi không ít nhưng hữu dụng nhiều như vậy triệu hoàng thú cường giả hắn theo lý thuyết hẳn nghe nói qua mới đúng a khi hắn lén lút dùng một hồi trinh sát kỹ năng sau đó thật người choáng m ọ ký dây nổ xạ cả cả lột vòng xoáy c ầ ca tháp chủ lần hai tầng không gian lúc nào từng có như vậy kỳ lạ danh tự không đúng đây không phải là trọng điểm trọng điểm là người này nguy hiểm đẳng cấp chỉ có dê cấp tháp chủ không gian nhân loại người chơi không giống với những trùng tộc khác nhân loại bản thân sinh mệnh hạn mức tối đa cũng không cao bọn hắn là thông qua mượn tháp chủ không gian đột phá sinh mệnh cực hạn quyền hạn đẳng cấp cùng thực lực là hoàn toàn q u ỏ i câu cho nên vị này là chân t r ư ớ c đột phá tam d à i khảo hạch chân sau trực tiếp tiến vào chiến trường hỗn loạn ngoại trừ loại khả năng này hắn là đang nhớ không đến còn có loại kia có thể sẽ tại tại đây nhìn thấy dê cấp người chơi khi hắn cách dạ hiệu còn cách một đoạn thời điểm ấy cái hồn vệ hướng về phía hắn cầm nhẹ đưa ra cảnh cáo thiên cơ đoạn vội vàng dừng lại đừng độc thủ người mình người mình mọi kỳ dê vâng g i tác cái kia ấy ta trực tiếp gọi ngài cậu ca đi cậu ca ta cũng là tháp chủ không gian người chơi chúng ta là đồng hương g i hiệu đ ễ u m ô i một cái ta biết ngươi là tháp chủ không gian ngươi trở lại làm gì khu khu ta tự giới thiệu mình một chút nghề nghiệp của ta là bói toán sư vừa nói thiên cơ đoạn lấy ra khóa lại hư không la bản chứng minh mình cậu ca năng lực của ta là thôi diễn cắt hung hòa phúc ban nấy ta nếm thử thôi diễn trở về ghi tội kết quả phủ lên là đại cắt hiện ra quả nhiên trên đường ngài triệu hoàn thu giúp ta đả thương nặng ma tộc huyết liệt cứu ta một bệnh hiện tại gặp phải ngài ta mới biết ngài chính là ta cứu tính a đại an nhìn đến thiên cơ đoạn điên cuồng đấu giá rắm nhất thời có cảm giác nguy cơ hào gia hỏa tiểu tử này so sánh ta còn có thể liếm không được không được phải nghĩ biện pháp đem hắn lăng mạ đi Dạ h i ể u nghi ngờ nhìn thiên cơ đoạn đầu năm nay còn có loại nghề nghiệp này sao vậy ngươi cho ta tính một quẻ, nhìn một chút ta lần này chiến trường hôn loạn thu hoạch thế nào thiên cơ đoạn lúng túng gãi đầu một cái ngạch cái kia cậu ca cái này có treo điểm lớn ta năng lực bây giờ còn không đạt được tại nghề này tốt nhất là thôi diễn một cái hành vi dạng này tỷ lệ thành công tốt hơn một chút nếu mà có thể trực tiếp thôi diễn kết quả cuối cùng vậy nghề nghiệp này liền vô hiệp rồi gặp phải nguy hiểm trực tiếp rút lui gặp phải thuận lợi quả quyết tiến vào đồ chơi kia cùng bật h ợ p không khác nhau gì cả rồi dạ h i ể u gật đầu một cái nếu như là dạng này độ tin cậy ngược lại càng cao một chút cái chức nghiệp này nhất định có thôi diễn năng lực nhưng không cao suy nghĩ một chút dạ h i ể u nói vậy ngươi tính một hồi một hồi ta xuyên qua cái này hỗn loạn b á c h tường sẽ như thế nào cái này có thể thiên cơ đoạn kích thích hư không la bàn đung đưa cái gì một lát sau la bàn bắt đầu chuyển động hai phút sau đó la bàn dừng lại một tổ chỉ có thiên cơ đoạn có thể xem hiệu tin tức xuất hiện khi nhìn thấy bên trong tin tức thiên cơ đoạn to mày lần thôi diễn này kết quả có chút kỳ quái làm sao ra h i ể u hỏi cậu ca la bàn thôi diễn kết quả là đại cắt bên trong mang theo đại hung ngài nếu mà tiến vào khu vực này sẽ có đại cơ duyên nhưng cùng lúc cũng sẽ có nguy cơ rất lớn ha ha cái gì bỏi toan sư đây chính là cái tên giang hồ lửa b ị p nói như không nói ta lúc trước cho người tính quá q u ỏ loại này lập lờ nước đôi nói lắc lư người đơn giản nhất cái này không phí lời ở loại địa phương này nguy hiểm cùng kỳ nộ cùng tồn tại phòng phát sóng trực tiếp khán giả nhìn thấy thiên cơ đoạn trả lời nhất thủy không tin l ờ i như vậy ai cũng biết nói Dạ h i ể u cũng là liếc mắt l ờ i này của ngươi nói c ũ n g không nói có cái gì sự khác biệt được rồi ngươi cũng đừng quên đi ngươi nói cho ta một chút tháp chủ không gian t ầ n g thứ hai tin tức đi cái này đơn giản cậu ca ngươi muốn nghe phương diện nào Dạ h i ể u suy nghĩ một chút nói ngươi nghe nói qua dinh sao khi nghe thấy dinh ba chữ thiên cơ đoạn thật đề ngừng lại không chỉ là hắn liền bên cạnh đại an cũng ngây ngẩn cả người thiên cơ đoạn lấy lại tinh thần dè đặt hỏi cậu ca ngài nói chính là phát ngoại côn đồ dinh phát ngoại côn đồ g i hiệu trước mắt cái danh hiệu này ban đầu họ vịt dường như cũng đã nói nàng rất nổi danh dạ hiểu có chút hiếu kỳ hỏi n g ạ c h sắc thực rất nổi danh đại an bên cạnh bổ sung nói kia đã không thể nói là rất nổi danh đừng nói tháp chủ không gian chính là ở tại đồ chủ thế giới hoặc là cái k h á c trận doanh b ê cấp khu vực nàng đều có thể xếp thượng đẳng nghe vậy dạ hiểu có một ít chất lưỡi tuy rằng đoán được sư nương có lai lịch nhưng hắn không nghĩ đến vị này danh tiếng lớn như vậy nói một chút nàng vì sao nổi danh như vậy thiên cơ đoạn hơi suy tư một chút tổ chức hảo ngôn ngữ sau đó nói liên tục vị tia lúc nào tiến vào tháp chủ không gian tầng thứ hai không rõ ràng bất quá khi nàng bị mọi người biết thời điểm cũng đã là b cấp sở dĩ nổi danh là bởi vì nàng phương thức chiến đấu cùng với khác người chơi hoàn toàn bất đồng vị kia truyền thừa chức nghiệp tên là kho quân dụng thể nội có thể cất giữ lượng lớn vũ khí nóng người khác chiến đấu liều mạng nàng chiến đấu bỏ tiền có đến vài lần nhiệm vụ phó bản thế giới trực tiếp hướng địch nhân trong ổ mặt ném một cái bom hạt nhân g i a hỏa kia đến nơi đến trốn không có một ngọn cỏ hoàn toàn chính là một cái chiến đấu của ma cho nên phía sau bất kể là cái kia trận doanh người chơi gặp phải nàng cầu nhiễu đi ra hiểu phòng phát sóng trực tiếp khán giả tại phía xa xa x ô i tinh vực phu tử động đất cả không ba đây là địa chấn của tháng ngày ba đây là siêu phẩm của tháng ba chương 280, đồ ma lệ n h cậu ca sư nương còn có đây truyền kỳ trải qua đi không hổ là cậu ca sư nương một cái so sánh một cái tàn nhẫn i a người khác liều mạng sư nương bỏ tiền nghèo tác tinh chuẩn đa kích giàu tác hỏa lực bao phủ ta nghi được một giọng nói ngọt ngào chuyện cổ tích tên gọi mua bom nguyên tử tiểu nữ hải em có hình ảnh nghe thấy dinh truyền kỳ sự tích mọi người đã không biết nên đánh giá như thế nào rồi đầu năm nay có tiền quả thật có thể muốn làm gì thì làm đi phó bản thế giới đánh nhau trực tiếp ném tiểu nam hải còn được đây là đi làm nhiệm vụ hay là đi hủy diệt thế giới a dạ h i ể u nháy mắt mấy cái tuy rằng hắn đoán được vị sư nương này không bình thường nhưng hắn không nghĩ đến sẽ là cái này không bình thường tiên nàng tại tầng thứ hai nói bóng nói gió như thế nào nói bóng nói gió ai dám cho loại quái vật này khởi ngoại hiệu a chúng ta trốn còn không kịp đi đại thể ta biết rồi dịch nàng có hay không gia nhập cái tổ chức gì có dịch gia nhập tổ chức là đồ ma lệnh đại an nghe thấy cái tổ chức này danh tự hít ngược vào một ngụm khí lạnh ngươi nói sẽ không phải là cùng ma tộc đối nghịch cái k i a đồ ma lệnh đi nhìn đại an biểu tình dạ h i ể u cũng biết cái này đồ ma lệnh không bình thường cái này đồ ma lệnh là cái tổ chức gì xem các ngươi tựa hồ cũng nhận thức hắn rất mạnh sao đem sao chữ loại trừ đại an cặp mắt sáng lên cả n g ư ờ i đều trở nên hưng phấn rồi k i a đã không thể nói là mạnh vậy đơn giản là mạnh kinh khủng nếu như nói phát ngoại quân đồ dìn h danh tự tại đại thế giới c cấp b cấp phạm vi nổi danh tia đồ ma lệnh chính là tại a cấp chiến trường nổi tiếng tồn tại nghe nói ban đầu thần tộc cùng ma tộc phát sinh qua một trận chiến đấu không biết rõ vì sao ảnh hưởng đến cái tổ chức này quê hương trời x u i đất khiến dẫn đến cái k i a thế giới sinh ra một loại tên là dị năng giả nhân loại lúc đó ma tộc nếu muốn tiêu diệt cái k i a thế giới kết quả đánh hơn hai trăm năm chưa bắt lại thần tộc cố ý lôi kéo cuối cùng bị thông thiên tháp chiếm một tiện nghi trước một bước bắt lấy lúc đó thần tộc cùng các ngươi tháp chủ bởi vì chuyện này thiếu chút nháo nháo bệ để tỏ lòng ấ y n ấ y có người thành lập một cái đặc thù tổ chức đồ ma lệnh sở dĩ gọi cái tên này là bởi vì đồ ma lệnh bên trong dị năng giả những nhiệm vụ khác không nhận chỉ làm ma tộc sớm cao cấp cục đánh được gọi là một cái hưng vực nhìn chung nhiều như vậy thứ hai đối địch trận d i à n h g dám chính diện ở mỹ đệ nhất t h ê đ ộ i có mấy cái cái tổ chức kia chính là thần tượng của ta thiên cơ đoạn bổ sung nói đích xác tuy rằng chúng ta tại tầng thứ hai lường trước được tin tức không nhiều nhưng mỗi lần phía trên truyền xuống tin tức mười lần bên trong tám lần đều cùng bọn hắn có liên quan căn cứ vào tin tức đ ồ ma lệnh thành viên một mực đang tấn công ma tộc trận địa thường cách một đoạn thời gian sẽ bị bọn hắn tin thắng lợi nghe nói mỗi người bọn họ đều lên ma tộc danh sách đen hữu hận giá trị đều đã vượt ngàn rồi ra hiệu cặp mắt sáng lên thần tộc ma tộc và thâm viên được công nhận đệ nhất thế đội thông thiên tháp là quân đội thứ hai g i hiệu vốn cho là tháp chủ trận doanh thực lực một dạng bây giờ nhìn lại không phải là như thế một tổ chức có thể để cho ma tộc trận doanh lại nhiều lần ăn quả đắng đủ để chứng minh bọn h ắ n cường đại Dạ hiệu càng ngày càng hiếu kỳ cái này đ ồ ma lệnh thủ lĩnh là ai biết không thiên cơ đoạn lắc đầu không rõ ràng cái tổ chức này là từ tầng thứ ba thiết lập người tổ chức thực lực ít nhất là a cấp hiện tại khả năng đạt đến s cấp thậm chí cao hơn được rồi vậy ngươi còn biết liên quan đến cái tổ chức này tin tức gì này, cái khác lý dạy không nhiều Cái chức cùng chỉ chỉ có chơi được thoáng hiện thời hiện. người tại giới tổ xuất thấy xuất Bất rất ít người chơi tại phó bản thế giới gặp được thành dính nhìn phó này bản là là là quả qua, gặp kỳ đó số vì i cái ê n này. của chức tổ v sao ra h i ể u không hiểu thiên cơ đoạn giải thích nói bởi vì cái tổ chức này phần lớn người chơi đã đột phá đến a cấp tiến vào tháp chủ không gian tầng thứ ba rồi cùng ma tộc đánh nhau đi tới đại an ra h i ể u phòng phát sóng trực tiếp khán giả ta cảm giác hắn tại vở xèo lé nghe có chút t r é o a cậu ca tạm được tạm được có ta một phần mười trình độ a cấp cựu hận giá trị v ư ợ ngàn không gì hơn cái này không gì hơn cái này liên nguyên liền bị người treo giải thưởng tư cách đều không có còn tại đằng kia thổi đi một tổ chức dám cứng rắn đệ nhất thê đội ma tộc cái này đồ ma lệnh rất nhu b ấ ca tại sao cậu ca sư nương sẽ ở lại bê cấp ai biết được đoán chừng là cần tại tầng thứ hai nằm vùng mấy người đi tầng hai còn không có vào trong hiện tại ba tầng tất cả đi ra sao lấy cậu ca tăng lên tốc độ cái này tầng thứ hai đánh giá đợi không được bao lâu nghe thấy đồ ma lệnh tổ chức tin tức phong phát sóng trực tiếp mọi người nghị luận nhộn nhịp không biết như thế nào là bọn hắn nghe thấy câu trả lời này cảm giác rất tức người đâu như vậy cũng tốt so sánh có người hỏi tại sao không cố gắng học tập sau đó ngươi nói ta đã được cử đi đến bắc lại rồi tức nhất người chính là loại này cao cấp vợ x e o lẹt vẫn là hắn nhóm chủ động hỏi giả h i ể u không xoăn suýt cái này tiếp tục hỏi cho nên hiện tháp chủ không gian tầng thứ hai đổ ma lệnh thành viên chỉ còn lại dính sao thiên cơ đoạn lắc đầu không rõ ràng có lẽ có nhưng hẳn không phải là thành viên nòng cốt ngược lại tại cái khác phó bản thế giới chúng ta một dạng chỉ thấy nàng một người thậm chí rất nhiều nhiệm vụ vị tiêm một người chiếm cứ tất cả danh lệch đợi lát nữa một người chiếm cứ tất cả danh l ệ c ó ý gì giả hiệu hơi nghi hoặc một chút lần này đến phiên thiên cơ đoạn nghi ngờ Cho chủ cái cũng có cũng nhập tháp chủ không gian tầng thứ hai cái gì cũng không hiểu. Nhưng người nếu có thể tiến vào tại đây khẳng định cũng thể nghiệm vào dù mới một gia gian người tiến tại vừa qua tầng gì nếu lần. đây bên cạnh đại an giải thích nói thông tin ê tháp cùng lạc hà đồ tại chỗ có trong trận doanh thuộc về so sánh đặc t h ủ cũng tỷ như tháp chủ không gian chủ nhân là thông tin ê tháp thuộc về t h á n h khi đến tầng thứ hai không gian tháp chủ hoặc là đồ chủ sẽ nhận các đại thế giới hoặc là cái khác trận doanh nhiệm vụ sau đó xây dựng không gian truyền thống thông đạo để cho chúng ta đi qua đi hoàn thành nhiệm vụ thưởng cùng tiêu hao là thành tỷ lệ thuận cho nên nhiệm vụ danh lệch không phải theo như đầu người tính toán mà là lấy người chơi bản thân năng lượng đẳng cấp nói cách khác truyền t ố n g thông đạo có thể chịu lực năng lượng là có thượng h ạ n liền so sánh chiến trường hỗn loạn tứ giai khảo hạch lối đi hạn mức tối đa là một trăm điểm năng lượng mà năng lượng của ta là hai mươi sáu ba mở ra một lần tối đa có thể bỏ vào ba cái ta dạ hiểu nghe vậy sửng sốt một chút trong nháy mắt minh bạch cái gì lúc trước hắn bị truyền t ố n g lúc tới tháp chủ nhắc nhở năng lượng vượt quá nhị giai chiến trường hạn mức tối đa cho nên được truyền t ố n g đến cái này tại đây cái năng lượng này cùng cái gì có liên quan thực lực bản thân không gian trong túi đeo l ư n g trang bị đạo cụ thông thường mà nói phẩm cấp càng cao tiêu hao năng lượng thì càng nhiều vừa nói vừa nói đại an đ ỗ n g nhiên dừng lại hắn nghi tới người nào đó trong tay nhiều cái bê cấp hôn đ ộ n cự thú đồ chơi kia làm sao bỏ vào không gian ba lô hắn không biết rõ nhưng hắn biết rõ loại cấp bậc đó quái vật cho dù bỏ vào không gian ba lô tiêu hao năng lượng cũng không ít dê cấp người chơi không gian trong túi đ e o l ư n g cất đặt bê cấp hôn đ ộ n cự thú hơn nữa còn không chỉ một cái này năng lượng đã vượt xa khỏi hiện giai đoạn nên có cấp bậc rồi điểm này đại an biết rõ g i hiệu cũng biết một khác này g i hiệu nghiêm trọng hoài nghi tháp chủ phát hiện hồn của hắn vệ thực lực quá mạnh lo lắng lo lắng cho nên tăng tốc để cho hắn đột phá đến tầng thứ hai lao chẳng phải tiêu hao ngươi một chút năng lượng n h a như vậy khu động đất à không ba đây là địa chấn của tháng này g ba đây là siêu phẩm của tháng ba chương hai trăm tám mươi mốt điên cuồng não bổ thiên cơ đoạn dạ hiệu trầm ngâm chốc lát thu nạp tin tức h i ệ n nhiên cho hắn toái phiến cái tên kia cùng jinx có quan hệ đại khái tỷ số là đồ ma lệnh bên trong một thành viên về phần có phải hay không người sáng lập thì không rõ lắm bất quá liền trước mắt mà nói muốn tìm được chính hắn ít nhất phải đạt đến a cấp tiến vào tầng thứ ba cho nên cái này không nóng nảy hiện tại nhiệm vụ là làm sao giải quyết định dịp tại tầng thứ hai địa vị tương tự với hồ đ ả o tại sao thủy địa vị không nói là b cấp vô địch cũng là đỉnh cấp trình độ cộng thêm chiến đấu của h á n phương thức đặc thù người đưa ngoại hiệu pháp ngoại c ù n g đồ quỷ nhìn cũng phải chạy loại kia hơn nữa vị kia sau lưng còn có cường đại hơn tổ chức người bình thường cũng không dám trêu chọc có câu nói mười cái lò ly chín cái g i à u một cái yêu thích dùng vũ khí nóng đánh chết địch nhân tiểu lõ ly khẳng định cạp cạp có tiền cho nên đến lúc mình tiến vào tầng thứ hai có hay không có thể quản sư nương mượn cái chín vạn tích phân đã như thế tất cả món nợ sẽ trả rõ ràng về sau đi theo sư nương đi châu đó không phải phó bản thế giới đi ngang bất quá vấn đề duy nhất là cái năng lượng này hạn chế trước hắn truyền tống lúc tới tháp chủ nói tiêu hao năng lượng hình như là hơn sáu mươi là đại an không chỉ gấp hai quay đầu lại làm mấy cái hồn vệ đánh giá liền một trăm cũng không biết sư nương chính là năng lượng là bao nhiêu còn có thể hay không thể mang theo mình bên này đang trò chuyện phương xa lại có động tĩnh mọi người nhìn thấy người tới chính là tôn bá người thật cái cổ ca người động thủ chức không nói cho ta một tiếng a ta thiếu chút nữa thì bị áo nguyệt giá hỏa kia bắt được trở lại một cái tôn bá chính là ngừng lại bán giận ra h i ể u lúng túng cười một tiếng lúc đó tình huống khẩn cấp ta một trận biết chẳng phải để lộ sao lại nói thạch tượng quỷ vị trí ngươi biết có nó giúp ngươi gánh vác ngươi khẳng định có thể chạy ai ngươi nói chuyện cái này ta liền càng đến tức giận ngươi không biết rõ ngươi cái này t r i ệ u hắn thu tặc mạnh mẽ một quyền đem áng nguyệt nện vào trong vách từng rồi lúc đó nó nếu là không tìm ta cùng nó liên hợp một hồi nói không chừng thật có thể mang áng nguyệt lưu lại s ắ c thực mạnh mẽ ta trên đường tới nhìn thấy cái tượng đá này quỷ một quyền đem huyết liệt đánh bay ra ngoài thiên cơ đoạn p ụ họa ra hiệu nháy mắt n g ư cái hắn nhìn về phía hồn vệ thạch tượng quỷ sừng sốt một chú gia hỏa này lợi hại như vậy sao trước hỗn độn cự thú đụng phải thâm viên x ứ đồ thời điểm chính là bị thiếu chút bạo sát ta nga không đúng ta có cự thú sát thủ bờ uff d i hiệu vô h ố t một cái cái này bờ uff là thể tích so với hắn lớn hơn gấp mười lần quái vật hiệu quả xem quen rồi hỗn độn cự thú thạch tượng bị loại này hở một tí hơn mười em mở khởi bức bỗng nhiên nhìn thấy mười mấy thước d i hiệu không có phản ứng qua đây hỗn độn cự thú loại này cực kỳ cơ bản hình quái vật đối với thân hình nhanh nhẹn địch nhân khá là phiền t h á i nhưng đối phó với thân dài mười mấy thước cám hát ma long cái gì ngược lại lại càng dễ đặc kêu một vòng đi xuống nhất định rất kích thích bất quá chạy chạy đi năm điểm t í c h phân m à thôi hắn cũng không thể đem đối phương biến thành hôn vệ đây nếu là bị phát hiện ma tộc còn không cùng hắn liều mạng tính toán một chút tóm lại b ư ớ c ra hắn ma l ừ a rồi lần sau gặp phải ta cùng hắn liền có thể đánh tôn bá cũng là người thẳng tính chuyện đi qua liền đi qua ngược lại hỏi khoảng cách hôn loạn phong bạo còn bao lâu dạ hiệu nhìn một chút thời gian đến ngược bảy trăm năm mươi tám bốn mươi tư năm mươi lăm trong tâm tính toán một chút nói còn có vài chục phút đi đại an bày tỏ vô cảm tôn bá gật đầu một cái thiên cơ đoạn chính là mặt đầy mập bức ấy cậu ca ngươi có thể xác định hỗn loạn phong bạo xuất hiện thời gian đại an ánh mắt bất thiện tiểu tử không nên hỏi đừng hỏi tôn bá hoạt động một chút cổ tay ra hỏa này đến đây lúc nào ban nay không có chú ý hắn biết quá nhiều có cần hay không trực tiếp d i ệ t thiên cơ đoạn nghe vậy thiếu chút sợ choáng váng các vị đại ca ta cái gì đều không nghe thấy ta là người điếc ta là người mủ ta được chứng mất chi nhớ đây đều là người nào a một lời không hợp liền muốn làm đồng minh đi không cần cho hắn trước tiên giữ đi nói không chừng năng lực của hắn lúc nào dùng tới đi ra hiệu vung, vung tay cái này thiên cơ đoạn dám đến làm tứ gia quyền hạn khảo hạch nhiệm vụ nhất định là có có chút tài năng nếu quả như thật yếu như vậy cũng sẽ không sống đến bây giờ đối phương muốn giấu rốt dạ h i ể u cũng không phải trần hắn hiện tại vừa vặn cần một cái tháp chủ người chơi tìm hiểu tình huống một số bí mật cần ẩ n t à n g một số bí mật ngược lại cần công bố ra ngoài lúc trước sư nương đối với mình rất nhiệt tình nhưng chín nghìn vạn tích phân cũng không phải người nào đều có thể lấy ra cho nên hắn khẳng định muốn trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng vạn nhất sư nương c h â đó tiếp không đến vậy thì phải tự nghĩ biện pháp rồi nếu như mình mang theo gia hỏa này trở về nhưng ỗ này sự tích nhất định sẽ bị tuyên truyền n sự sẽ tích Cứ h bị ra. vậy t h a dùng một cái nhân đà la quả đổi dạ hiệu một cái ân huệ không thua thiệt cậu ca ai dám cùng ngươi cướp ta ngay lập tức đập chết hắn không cần dạ hiểu hỏi g i đại an trước tiên tỏ thái độ cho cười cậu ca bối cảnh có bao nhiêu tàn nhẫn hắn chính là biết theo hắn giết mấy ngày thế giới của hắn bản nguyên đã tích góp đến hơn ba mươi điểm thuận tiện còn thu hoạch mấy cái tích phân chờ tiến vào bên kia bình nguyên lấy cậu ca hồn vệ đại quân còn không cạm cạm giết lung tung mình phía đối diện nhặt điểm liền có thể hôn khởi đến nếu có thể an an ổn ổn hoàn thành nhiệm vụ tại sao muốn đưa chết thấy vậy dạ hiểu gật đầu hài lòng tiểu từ rất có nhãn lực độc đáo rồi sau đó hắn nhìn về phía thiên cơ đoạn người sau giật mình một cái chặt lại nói cậu ca tiêu nhân đà la quả nhất định là ngài không có ai sẽ cùng ngài tr Ta chỉ hy v ọ ngay có thể đi theo bên người ngài thu được được. thể theo thu một ít bảo hộ là được. Ngài yên tâm, t hộ đi người ngài Ngài bảo bên yên là t u ệ t trở. đối không cản、trở. Ngay bây giờ đội hình trước mắt ba cái chơi tùy tiện một cái đều có thể ngược sát hắn đây nếu là dám động tiểu tâm tư vậy cùng tìm chết không có gì khác biệt so sánh nhân đà lá quả hắn đối với giả h i ể u thân phận càng tò mò hơn bói toán bên trong đại các hiển nhiên chính là giả h i ể u cho nên hắn là hạ quyết tâm ỵ lại vào cái này dê cấp người chơi rồi đạt được mọi người hứa hẹn sao giả h i ể u hài lòng gật đầu một cái quả nhiên đây một bàn cờ không có phí công bên dưới thời gian chậm rãi trôi qua sau mười mấy phút khắp trời phi tuyết bỗng nhiên dừng lại Tất cả mọi nhưng bây giờ đ hôn g năng loạn g phong bạo hàng n Trên lâm thời gian cùng dạ hiệu nói giống nhau như lúc cái này chỉ có dê cấp người chơi rốt cuộc là làm sao làm được không chỉ như vậy hắn ban nay hỏi dò dìn sự tỉnh tháp chủ không gian tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai chính là tách ra hạ tại tầng thứ hai lăn lộn lâu như vậy vẫn không có có thấy người tiêu hao đặc thù đạo cụ về thăm nhà một chút nhưng cái này cầu ca một mực hỏi thăm phương diện này tin tức h i ệ n nhiên đối với j i n h sự danh tự có hiểu biết vị này sẽ không phải là cái nào đặc thù thế lực công tử c kd một khắc này dạ h i ể u thân ảnh tại trong đầu của hắn càng ngày càng vĩ nạn lên động đất à. là địa chấn của tháng ba. Đây địa c h tháng phẩm tháng kích hồn ấ n ngày Trưng Tiến của của là Đây đại quân. siêu vệ ẩn tàng tin tức chiến trường hỗn loạn quy tắc đã vận mẹo khu vực khác nhau sẽ xuất hiện khác nhau đặc thù quy tắc xúc phạm quy tắc sẽ nhận được chiến trường hỗn loạn bài xích ẩ n tàng tin tức chiến trường hỗn loạn quy tắc có thể phát sinh thay đổi thay đổi tình hình đặc biệt lúc ấy xuất hiện hỗn loạn phong bạo ẩn tàng tin tức nên dưới khu vực lần quy tắc sửa đổi thời gian bảy mươi bảy ba mươi năm hai mươi sáu xuyên qua hỗn loạn bức tưởng đập vào mi mắt chính là tân ẩ n tàng tin tức dạ hiệu nhìn lướt qua thời gian bảy mươi bảy giờ không lâu lắm xem ra mình được bước nhanh hơn rồi bất quá so sánh những n à y việc cấp bách là nhân đả quả dạ hiệu vung tay lên rất nhiều hồn vệ lại lần nữa xuất hiện. bọn nó hóa thành dòng lũ bằng sắt thép hướng phía phía trước đại thụ phong tới thảo nguyên bên trên bọn quái vật nhìn thấy giả hiệu và người khác từng cái từng cái gầm thép v ọ t tới tôn bá cười lớn một tiếng mang theo gậy cũng xông tới đối với hắn mà nói chiến đấu mới là thoải mái nhất sự tình phía sau đại an bắn kịa khoảng cách xa điên cuồng thu các thế giới bản nguyên về phần thiên cơ đoạn không có nhúc đ í c h trực tiếp đảm nhiệm bầu không khí tổ bất quá kêu mắt nhỏ chính là thỉnh thoảng chuyển động mảnh thảo nguyên này quái vật số lượng không ít nhưng đối mặt giả hiệu bọn hắn cái đội hình này hoàn toàn không đủ nhịn mọi người một đường quét ngang rất nhanh liền đã tới bởi vì đã chắn g như tuyết trong đó a hoa l ó e lên một cái màu m à u trái cây tươi đẹp ướt á c xem ra đã thành thục rồi thiên lang phá thân hình nhanh nhẹn hai ba lần leo lên đem g ỡ xuống toàn bộ quá trình chưa từng xuất hiện bất kỳ ngoài ý mới nhân đà la quả thuộc về một loại đặc thù quy tắc sản vật địa phương thế giới sinh vật vô pháp hấp thu nếu không cũng không tới phiên dạ hiệu bọn hắn đến hái rất nhanh cái này quả thực giao cho dạ hiệu trong tay nhân đà la quả p h ẩ m cấp bây cờ tủ tính ẩn chứa lượng lớn thế giới bản nguyên đặc thù quả thực có nhất định hấp thu giá trị giới thiệu tóm tắt trực tiếp dùng rất lãng phí nếu mà có thể man luyện chế thành dành riêng dược tề là tốt thu về giá cả một t r ă m thế giới bản nguyên chú thích nên vật phẩm có thể lập tức trở về thu nhìn thấy tin tức giả hiệu gật đầu một cái tin tức cùng bọn hắn nói không sai b ị lắm có cái này mình thì đồng nghĩa với có một cái hộ thân phụ một khi gặp phải nguy hiểm liền có thể lập tức rời khỏi bất quá không chờ giả hiệu bỏ vào không gian ba lô bên hai lại lần nữa van g dội tháp chủ âm thanh tích n g ư ơ i kích phát nhiệm vụ đặc thù thế giới bản nguyên đan đan phương thế giới bản nguyên đan đan phương nhiệm vụ đẳng cấp không bị hiệt nhờ ý hệ vụ yêu cầu tìm kiếm thất truyền đã lâu chế tạo thế giới bản nguyên đan đan p ư ơ n g chú thích tương truyền cổ xưa tinh linh tộc đã từng chế tạo ra、qua. hoàn thành tưởng t h ư ợ n g ngươi có thể sử dụng danh vọng từ tháp trụ không gian mua sắm có thế giới bản nguyên quả thực thất bại trừng phạt không cáo nhờ ý hệ m vụ thời gian vô thượng giới hà nghi thiệu tóm tắt thế giới bản nguyên đối với người chơi tác dụng t ự c lớn vật này nếu như thành ngươi liền phát tài nhìn thoáng qua tin tức giả h i ể u nghiêng đ ầ u hỏi thiên cơ đoạn đại an cái này nhân đà l à quả thu được sau đó sẽ nhận được nhiệm vụ sao hai người đồng thời lắc lắc đầu chưa nghe nói qua nga chỉ có mình ta có thể nhận nhìn thấy nhiệm vụ tin tức giả hiệu ánh mắt hiếp lại hắn nắm giữ đặc thù chức n h i ệ p vụ truyền thựa thánh g i sư mà thánh dược sư chức nghiệp bắt đầu từ trong tinh linh tộc xuất hiện thế giới bản nguyên đan có chút ý tứ trong giới thiệu vắn tắt tin tức hiển nhiên là tháp chủ đối với lời hắn nói có thể được tháp chủ nói ngươi muốn triển khai t à i mấy chữ đủ để chứng minh vật này quý báo biết bao bất quá nhiệm vụ này cùng tìm kiếm hình thiên đầu lâu mở dạng là một cái hậu kỳ nhiệm vụ tạm thời hắn là tiếp xúc không tới n h ị n đau lấy ra một cái c cấp phân tử hủy diệt đàn giả h i ể u đem thay thế bỏ vào có nhân đà la quả hiện tại mình không có nỗi lo về sau rồi phía sau muốn thế nào làm liền làm sao làm bá ca ta tiếp đó sẽ tại khu vực này săn thú nửa ngày thứ hai thời gian ngươi có tính toán gì tôn bá hoạt động một chút bả vai nóng lòng muốn thử thế giới bản nguyên quy ngươi gặp phải lợi hại quái vật ta đến phụ trách dạ hiểu cười một tiếng miễn phí tay chân còn được nếu đối phương có ý lấy lòng dạ hiểu khẳng định cũng sẽ không cự tuyệt không thành vấn đề hôn loạn phong bạo đại khái ba ngày sau hàn lâm trong khoảng thời gian này ngươi tùy tiện chơi quy củ cũ ta là t ẩ y vừa nói dạ hiểu nhìn về phía đại an ngươi chính là lao bộ dáng phụ trợ đánh lén giết bao nhiêu nhìn ngươi bàn lãnh cậu ca ngươi nhìn được rồi đại an h ư n g phấn hư cùng cậu ca như vậy hắn chờ đúng là một k h ắ c này cuối cùng dạ hiệu nhìn về phía thiên cơ đoạn nhiệm vụ của ngươi cũng là thu thập một trăm điểm thế giới bản nguyên thiên cơ đoạn n g o a n n g o ă n mà gật đầu một cái ta đã thu thập bốn mươi sáu điểm khoảng cách nhiệm vụ kết thúc còn có bốn trăm tám mươi hai giờ Dạ hiệu k h ẽ gật đầu đối phương không nói tích phân nhưng chắc thu được một ít lấy tốc độ bây giờ cho dù không theo hắn cũng có tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ nếu hắn muốn đi theo mình vậy liền khẳng định không thể để cho hắn nhiệm vụ thất bại một lát sau g i hiệu nhàn nhật nói ta có thể cho phép ngươi đi theo h ư n g chụt canh bất quá ngươi nhất thiết phải cho thấy giá tiền của ngươi không thành vấn đề ta bảo đảm không cản trở thiên cơ đoạn dụng sức gật đầu liên tục bảo đảm tất cả mọi chuyện thương lượng xong dạ hiệu vung tay lên giết nguyên bản bình tĩnh bình nguyên bởi vì một ít khách không ngợi mà đến trở nên hôn l o ạ n lên lục hôn vệ giống như thổ phỉ một dạng tại trên bình nguyên sông ngang đánh thẳng điên cùng săn giết tại đây quái vật chiến đấu như thế bên trong dạ hiệu phát hiện lợi hại quái vật liền đem nó biến thành hôn vệ hôn vệ số lượng lấy mắt thường tốc độ rõ rệt để thăng hôm nay dạ hiệu linh hồn đã đạt đến năm trăm điểm trong tay của hắn còn có hai cái hôn độn cự thú một cái thạch tự ủy trước bị hạ đít trọng thương cái kia hôn vệ dạ hiệu cuối cùng từ bỏ triệu hoán hồn vệ cự thú thời điểm là mượn cự thú nguyên bản linh hồn cho nên tiêu hao hồn lực cũng không cao nhưng muốn chữa trị cần hồn lực liền có chút d o a người lúc đó dạ hiệu tiêu hao ba điểm hồn lực không có cảm giác cái hồn kia vệ vết thương có cái gì biến hoa quá lớn cho nên suy tư liên tục dạ hiệu cuối cùng từ bỏ cái kia hồn vệ cự thú vứt bỏ một cái hôn đ ộ n cự thú tiết kiệm một trăm điểm hồn lực khôi phục vậy liền có thể lại triệu hoán m ộ ư ơ i con c cấp hồn vệ rồi cho nên bây giờ g i hiệu có thể có c cấp hồn vệ số lượng cao đến hai mươi con nhìn đến xung quanh số lượng càng ngày càng nhiều hồn vệ đại quân tôn bá và người khác nh Bọn hai ắ n không ngày qua c h này g h t n chết tại bên trong xê cấp sinh vật lấy ngàn má tính ngay cả b cấp đều chết hết nhiều cái giờ khác này ở thôn vệ già đình đầu một cái thâm viên sứ đổ đứng bình tĩnh trong đó hắn nhìn đến xung quanh quái vật ánh mắt lộ ra thần sắc khinh thường liền đây đạo lộ là cô đơn phàm trần là t ị c h mịch dành cho đọc giả thích ma tu có tu đạo thiết huyết có nhân sinh hòa phàm có sinh tử luân hồi mời đọc chương hai trăm tám mươi ba cầu ca đến ngược bảy trăm mười hai hai mươi hai hai mươi hai trong rừng rậm sau cái hồn vệ chính đang săn giết một cái hung hãn xê cấp bỏ tây t ạ n g quái vật sau cái hồn vệ phối hợp chặt chẽ công kích như là nước chạy thào thao bất tuyệt mỗi một khắc một cái viên đạn xẹt qua hư không u lan sắc hỏa diễm xuyên tấu đầu của nó thế giới bản nguyên thu được đại an thổi thổi còi nguyên bản hắn là loại kia ám sát hình kết quả hiện tại biến thành đứng cọc gỗ thâu xuất nhiều như vậy C cấp triệu hoán vật trước mắt sắp xếp đây cảm giác cả an toàn tăng cao phương xa an dưa xem cuộc vui dạ hiệu giống như một hoàng đ ế một nơi hiện tại hắn cái gì cũng không cần làm bên thai liền thỉnh thoảng vang dội thu hoạch thế giới bản nguyên thanh nhâm nhắc nhở nguyên bản tiêu hao hai mươi điểm thế giới bản nguyên lại xuất hiện lại tăng lại đến một nửa dựa theo cái tốc độ này đến lúc rời khỏi khu vực này thời điểm nói ít có thể tích lũy sáu mươi điểm thế giới bản nguyên mặt khác ngắn ngủi mấy giờ hai mươi con hồn vệ đại quân đã thành hình hiện tại dạ hiệu đều có thể chia ra ba đường tôn bá ba người phân biệt mang theo sáu cái hồn vệ săn giết thảo nguyên quái vật tử linh c h i thủ tiến hóa sau đó hồn vệ có thể giết chết quái vật hấp thu linh hồn bổ sung thương thế đã như thế căn bản không cần hắn thêm vào tiêu hao hồn lực thậm chí mỗi khi hồn vệ trở về còn có thể cho hắn mang về không ít t r u n g cấp linh hồn kết tinh lấy chiến nuôi chiến vô hạn tuần hoàn đây mới là tử linh đế quân chính xác mở ra phương thức sao ô ô ô ta chúa sót hắn cư nhiên nằm thu được thế giới bản nguyên ta cảm giác cậu ca cái chức nghiệp này có chút biến thái đây mới là vong linh pháp sư nên có bộ dáng sao mới phát hiện đây khởi ngừng là biến thái, cái này đã thuộc về bờ u cậu ca triệu hoán vật không có lên giới hạ sao nhất định là có a ngươi không thấy cậu ca triệu hoán đến hai mươi con liền ngưng sao đ ừ n g q u ê n hắn còn có ba cái b cấp một bệ p h o n g phát sóng trực tiếp đám khán giả nhìn là bật khóc ngũ vị tập trần t ừ mới bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí đến bây giờ một đường bắc ngang dạ hiệu trưởng thành biến hóa mọi người chính là từng bước một nhìn đến hắn đi tới chỉ cần cho cậu ca trổ mã thời gian là hắn có thể phát dục thành quái vật kinh khủng chẳng trách cậu ca yêu thích cậu đội thành người chơi khác có cái năng lực này cũng cậu a bên này dạ hiệu đang nghỉ ngơi đ ô n nhiên cảm giác có một đạo hồng quang sáng lên đứng dậy nhìn đến phương xa xuất hiện một cái k h ủ n g l ộ màu máu nguy chữ cái này màu máu nguy chữ so sánh tại tuyết sơn thế giới người chơi khác xúc phạm không muốn biết tươi đẹp không biết gấp bao nhiêu lần nhìn kỹ một chút kích động quy tắc cư nhiên là đại an rất nhanh màu máu nguy chữ hóa thành hắc vụ tiến vào đại an cái chán sau một khắc dạ hiệu sắc mặt đ ổ t biến cái tiêm màu máu nguy chữ chuyển hóa sương mù màu đen có thể so với cấp ba thù hận đẳng cấp bờ uff cái dạng gì quy tắc có thể duy nhất một lần từ đầu biến thành cấp ba đại an qua đây dạ hiệu lập tức đem đại an kêu đến hỏi người bạn này làm cái gì e đã không hiểu không có làm cái gì a làm sao người đem ban nãy ngươi qua đây trước ba mươi giây bên trong phát sinh tất cả giảng thuật một lần càng cặn kẽ càng tốt dạ hiệu nghiêm túc nói đại an có c h ú t ngộng nhưng nhìn thấy dạ hiệu nghiêm túc ánh mắt thật giống như có đại sự gì phát sinh nhớ lại một hồi đại an nói qua đây trước ba mươi giây nói hồi đó ta chính đang nhắm bên kia cái kia hạo sơn liệt bỏ tây tạng ngươi triệu hoán gia thú đánh nó vô pháp đánh trả sau đó ta nhân cơ hội nhắm đầu của hắn một súng tư h chết ngươi nói quá đơn giản lại cặn kẽ điểm bao gồm âm thanh động tác hành vi cử chỉ chờ một chút chỉ cần là cùng chức có chút khác nhau tất cả đều nói một lần ngạch cùng trước khác nhau ta không có cảm giác nơi nào khác nhau a một chút chưa nói ví dụ như gửi cái gì ca khúc hoặc là làm ra ngày thường chưa từng làm động tác không biết rõ a đại an có chút hoảng hắn cảm giác lúc này cậu ca cùng trước kia không quá giống nhau thật giống như hắn trên thân phát sinh một loại nào đó chuyện nguy hiểm không có được lớn mật dạ h i ể u cao mày ban nãy màu máu nguy chữ sau khi xuất hiện hắn nhìn lại đi qua đã muộn đại an không biết rõ quy tắc kích động nguyên lý cái này cũng không khả năng nói cho hắn biết không có bắt được kia mấy giây ngắn ngủi muốn tìm được quy luật trong đó phi thường khó khăn vạn hạnh trong bất hạnh cấp ba thù hận bờ uff tuy rằng nguy hiểm nhưng còn không c h í mạng ít nhất một dạng quái vật gặp phải nguy hiểm còn có chạy trốn dục vọng nếu như đến cấp bốn vậy coi như là không chết không thôi kết cục mặc dù có chút phiền p h ứ c nhưng có hồn vệ bảo hộ chỉ cần đ ứ c đoạn tiếp theo xúc phạm sống đến thế giới bản nguyên góp đủ hẳn không có vấn đề ra h i ể u hỏi đại an ngươi bây giờ thu thập bao nhiêu thế giới bản nguyên sao năm mươi m ư ơ i sáu đã có một nửa ngoài ra ta thời gian còn sót lại năm trăm m ư ơ i một giờ vừa nhắc tới cái này đại an giọng điệu nhẹ nhàng mấy phần không đủ thời gian một nửa thế giới bản nguyên cũng đã thu được một nửa hơn nữa hiện tại thu thập tốc độ vừa mới vừa cất bước phía sau chỉ sẽ càng nhanh hơn càng đừng đừng nói hắn còn có gần không ít tích phân có thể trao đổi thời gian dừng lại dựa theo hiệu suất này đi theo dạ hiệu tứ giai nhiệm vụ khảo hạch hoàn toàn không có vấn đề dạ hiệu gật đầu một cái không sao ngươi tiếp tục săn g i ế t không cần cố ý đánh tàn phế để lại cho ta có thể g i ế t l i ề n g i ế t trước tiên đem thế giới bản nguyên thu thập được chín mươi chín điểm trở lên lại nói mặt khác cái thế giới này quái vật đối ngươi địch lý trên phạm vi lớn tăng lên bản thân cần thật điểm nghe thấy dạ hiệu nói đại an cảm động nước mắt cũng sắp chảy xuống vốn cho là mình làm sai chuyện gì cậu ca muốn phê bình hắn kết quả cứ nhiên là đang quan tâm hắn có dạng này một cái bắt đùi Hắn đều m tại chỗ u y n t dạ hiệu đã sớm sinh hoạt thịt nướng bắt đầu cử hành đồ nướng ra tiệc không gian chi môn hạch tâm bên trong toái phiến khác không có đủ loại sinh hoạt gia vị chính là một cái đều không ít ô、okay、kìa nha ta cách hai km đã nghe đến mùi thịt nướng rồi tôn bà âm thanh xuất hiện trước nhất hắn lau nước miếng cầm lên một cái chân ngư liền bắt đầu gặm người tay người này không thích đáng đầu bếp quái đáng tiếc còn nữa ngươi hồn vệ phối hợp lại rất lợi hại cả ngày hôm nay bọn nó hiệp trợ ta ta làm thịt hai cái b ê cấp quái vật sàng khoái tôn ba rất là hưng phần nói trước đều là bọn hắn liên hợp săn thú lần này hắn mang theo mấy cái hồn vệ ra ngoài kết quả hiệu quả vẫn phi thường không tồi c cấp quái vật kia sau cái hồn vệ hoàn toàn liền có thể thoải mái giải quyết giữa bọn họ phối hợp chi ăn ý trên chín mươi phần trăm quái vật ngay cả chạy trốn đều không làm được đây vẫn chỉ là sáu cái nếu mà số lượng biến thành sáu mươi sáu trăm cái đó chính là chân chính dòng lũ bằng sắt thép rồi đạt được tôn ba tán dương dạ hiểu cười một tiếng vốn không có để ý nhưng khi hắn thấy người sau cái chán hậu thân thể cứng đờ bởi vì tôn bá trên chán cũng xuất hiện nồng đ ầ m hát vụ trước hắn tuy rằng xúc phạm qua mấy lần nhưng t h ù hận bờ u f f đẳng cấp cao nhất cũng chỉ nhất cấp kết quả nửa ngày không thấy cư nhiên cũng thay đổi thành cấp ba rất hiển nhiên g i a hỏa này xúc phạm quy tắc cùng đại an là giống nhau vốn tưởng rằng đại an nơi đó là một ngoại ý mớn bây giờ nhìn lại quy tắc này xúc phạm điều kiện tựa hồ cũng không quá hà khắc đây đối với bọn hắn mà nói không phải là một cái tin tốt ra hiệu muốn nói lại thôi giá hỏa này vốn là không có cái gì đầu ó c lúc nào xúc phạm cũng không biết đây muốn chết có thể hỏi ra tin tức mới là lạ đang suy nghĩ phương xa lại lần nữa chuyển đến âm thanh cậu ca ta đã trở về mấy canh giờ này mệt c h ế t ta cậu ca ngươi thật là liệu sự như thần a trước ta săn giết quái vật không gì ngươi nói với ta xong sau ta phát hiện một ít quái vật cách thật xa liền xông lại muốn chơi ta đại a lừng lực lừng ngực cạn một chai nước thở hồn hển t r ư ớ c quái vật đều là đần độn mà hướng về phía cậu ca triệu hán vật vào lúc này thật giống như bỗng nhiên biến thông m i n h cũng biết tìm hắn cái này hàng sau tay súng bắn k a rồi ra hiệu không có giải thích bỗng nhiên cảm nhận được cái gì nghiêng đầu nhìn đến thiên cơ đoạn cùng hắn mấy cái hồn vệ cũng q a y về rồi khi nhìn thấy thiên cơ đoạn sau đó giả h i ể u cả người cũng không tốt bởi vì cái tên đó trên đầu vậy mà cũng có nồng đấm hát vụ đạo lộ là cô đơn phàm trần là t ị c h mịch dành cho đọc giả thích ma tu có tu đạo thiết huyết có nhân sinh hòa phàm có sinh tử luân hồi mời đọc chương 284, quy tắc bí mật để lộ so sánh tôn ba cùng đại an thiên cơ đoạn bộ dáng có chút chật vật trên thân không ít địa phương có một ít dơ giấy bẩn thiệu xem ra một ngày này qua có một ít đặc sắc không phải chứ tiểu cơ sáu cái hồn vệ đi theo ngơi ngơi cư nhiên còn có thể biến thành dạng này đại an một bộ biểu tình kinh ngạc m cấp hồn vệ mạnh biết bao hắn chính là biết từ đầu đến cuối những quái vật kia liền c h ạ m cơ hội của hắn đều không có kết quả loại này siêu cấp đội ngũ tại tay hắn c ư nhiên còn có thể t h ụ t h ư ờ n g thiên cơ đoạn lúng túng gãi đầu một cái ai đừng nói nữa phía trước còn rất tốt mà ta lợi dụng cậu ca triệu hắn vật giúp đỡ giết không ít sau đó cũng không biết xảy ra chuyện gì n h ư n g quái vật này đều học tinh rồi không tìm kêu gọi ta trực tiếp tới tìm ta lúc đó không có chú ý ăn chút rồi thiệt thòi nhỏ cũng không phải sao ta cũng thay đổi cũng như nhau nếu không phải cậu ca nhắc nhở ta cũng có khả năng rút lui l ư n g nói tại đây quái vật vẫn là dài đầu vóc đại an gật đầu bày tỏ tán thành nghe đối thoại của hai người giả h i ể u chính là hai mắt tỏa sáng thiên cơ đoạn quái vật bỗng nhiên tập kích n g ư ờ i là lúc nào phát sinh người ta suy nghĩ đại khái ba giờ phía trước đi ba giờ giả h i ể u k h ẽ như mày đại an xúc phạm quy tắc thời gian là tại năm cái nửa giờ trước hai người thời gian không chính xác cho nên đồ chơi này cùng thời gian không quan hệ người cụ thể nói một chút đang bị quái vật truy sát trước n g ư ờ i đã có làm hay không đặc thù gì sự t ì n h hoặc là trên thân phát sinh qua cái gì cùng trước kia không giống nhau đồ vật đại an nghi ngờ nhìn tới lời này hắn nghe có chút quen thuộc cậu ca lúc đó cũng như vậy hỏi qua hắn từ đó về sau bọn cái vật lại đột nhiên không giống với lúc trước cho nên khi đó cậu ca đã phát hiện gì đồ vật sao thiên cơ đoạn nghiêm túc suy nghĩ rất lâu cuối cùng lắc lắc đầu cái này thật không có chú ý tới ta một mực thật bình thường loại chuyện này trừ phi bản nhân cố ý đi quan sát nếu không lại tâm tư kín đáo người chơi cũng không khả năng đem trong ngày thường tất cả chi tiết ghi nhớ hay là hỏi không ra được sao ra h i ể u có một ít phiền não trong bốn người ba cái xúc phạm quy tắc này hiện tại chỉ có nằm nửa hắn không có xúc phạm cái này đặc thù quy tắc xúc phạm sau đó người chơi nguy hiểm đẳng cấp trực tiếp nhảy đến cấp ba nếu mà không đem cái phiền thoái này giải quyết xong không cẩn thận lại xúc phạm mấy lần phía sau liền sẽ trở nên rất phiền thoái xem ra quả thực không được chỉ có thể để bọn hắn rời đi trước Dạ hiệu thở dài cái này lại nói đến đi ngươi bây giờ thu thập bao nhiêu thế giới bản nguyên sao năm một hai mươi sáu thiên cơ đậm đáp một nửa cùng đại an tốc độ không kém dạ hiệu lời nói một nửa bỗng nhiên s ừ n g sốt một chút bộ não bên trong xuất hiện khả năng nào đó hắn nhìn về phía tôn bá hỏi b á ca ngươi góp nhặt bao nhiêu thế giới bản nguyên sao tôn bá nhếp mép ta năm mươi hai ba trước đây không lâu chơi chết một cái b cấp quái vật một hơi cho ta năm ba mươi tám thế giới bản nguyên đi lại một cái vượt qua năm mươi điểm thế giới bản nguyên thiên cơ đoạn n g ư ơ i bị quái vật truy sát phía trước thế giới bản nguyên là bao nhiêu Dạ h i ể u cặp mắt sáng lên gắt gao nhìn chằm chằm nhìn thiên cơ đoạn toàn thân nổi da gà năm mươi ba vẫn là năm mươi hai mươi sáu cái này thật không nhớ được ta g ó t ta thật giống như biết rõ cái gì ba người thế giới bản nguyên đều là vừa ra năm mươi điểm cái này có vấn đề gì không nghe bọn hắn đối thoại gần đây mấy giờ bọn quái vật đều đang công kích bọn hắn Tôn Ba chẳng ũ n g bị tập k í c sao, hay ta của ta. nhưng mà hắn không nói à. Các người nói bọn hắn bộ dáng bây giờ có giống hay không chúng ta tại phó bản đông nhiên công kích cảm giác của chúng phó thế kích h giờ giới giác mà cảm có tại quái Các c bộ bây vật lẽ những quái vật kia công kích chúng ta là bởi vì kích phát một cái vài thứ ta có một cái phỏng đoán thế giới bản nguyên thu được vượt qua năm mươi điểm sau đó cái thế giới này quái vật sẽ chủ động công kích bọn hắn Dạ h i ể u mấy người đối thoại khiến cho phòng phát sóng trực tiếp đám khán giả kịch liệt thảo luận tại phó bản thế giới hậu kỳ bọn quái vật sẽ trở nên của bạo cũng chủ động công kích người chơi tin tức này là đám người chơi sớm đã phát hiện rồi chứ bọn hắn đều cho là hướng theo thời gian đưa đ ẩ y quái vật sẽ càng ngày càng cùng bạo bây giờ nhìn lại tựa hồ không phải là như thế có thể là bọn hắn làm một ít sự tình hoàn thành một cái điều kiện một k h ắ c này rất nhiều người chơi đối với phó bản thế giới quy tắc có một tia nhàn nhạt, nhạt nhận thức đồng thời cũng minh bạch cậu ca nhiều hơn bọn hắn nhìn thấy chính là cái gì rất hiển nhiên cậu ca so với bọn hắn sớm một bước phát hiện cái bí mật này đây chính là vì cái gì hắn có thể rất nhiều lúc so với bọn hắn thu được t i ê n cơ nguyên nhân thư không bên trong lạc hà đồ cùng thông thiên tháp phân thân nhìn đến giả hiệu trực tiếp còn đang tán gẫu lạc hà đồ hắn đã phát hiện thông thiên tháp rất bình th Hắn、tại cầu phương diện này so sánh co tâm đắc bất luận cái gì cùng quy tắc có liên quan tin tức hắn phát hiện đều rất nhanh lạc hà đồ lấp lóe một hồi tựa hồ là đang cảm khái cái gì ai lúc nào một đ ờ i đế quân truyền thừa người c ư nhiên như vậy cầu a thông tin ê t h á p r u t nhẹ cho nên hắn không có lạc hà đồ lạc hà đồ điên cuồng lay động tiểu tháp đổ nát ngươi có phải hay không muốn làm chiếc thông tin ê t h á p không cam lòng yếu thế ha ha o ngong o ngong hư không bên trong một cái địa phương nào đó không gian bắt đầu sụp đổ tinh không xa xôi ra phụ tử nhìn thấy giả hiệu khỏe miệng cánh ế c h cười hếp mắt phẩy cây quặn không tệ không tệ tiểu gia hỏa đầu góc chuyện không chậm ban đầu mười bảy đều dùng ba giờ mới thôi tính ra đi vừa nói hắn nhìn về phía phương xa thâm n g uyên nóng bỏng r u n g nham bên trong chiến đấu vẫn còn tiếp tục mười bảy để cho dạ h i ể u thế giới bản nguyên vượt qua năm mươi điểm thời điểm lại gọi hắn nhưng hiện tại xem ra tạm thời không cần nắm giữ nhân đà la quả dạ h i ể u chỉ cần muốn đi bất cứ lúc nào đều có thể rời khỏi ai có thể nghĩ tới một cái dê cấp người chơi tại c cấp chiến trường lại có thể như cá g ặ p nước trước bọn hắn còn lo lắng gia hỏa này có thể bị nguy hiểm hay không bây giờ nhìn lại hoàn toàn là dư thừa tên tiểu từ này linh hồn đẳng cấp không thấp quái vật càng mạnh hồn của hắn vệ lại c t ử linh đế quân năng lực trời sinh thích hợp chiến trường đặc biệt là cao cấp chiến trường phu tử lẩm bẩm nói t ử linh đế quân không hổ là tinh tộc truyền thừa cái này nhìn thấu hư thực năng lực có chút ý tứ chính là không biết tiểu tử này là tính toán làm sao phá giải khi dạ hiệu bọn hắn tại đây bàn đến tiếp sau này kế hoạch thời điểm cách bọn họ bên ngoài vài trăm dặm bình nguyên một bên một cái thụ thương á m hát ma long cùng một cái huyết biên bức chính đang tầng trời thấp phi hành lúc trước gặp phải thạch tượng q u bạo kích để cho á n nguyệt cùng huyết liệt đều bị thương thương không nhỏ thế nguyên bản bọn hắn không định cùng dạ hiệu và người khác chiến đấu nhưng không có rời khỏi bao xa liền g b ấ trong đắc dĩ lúc h phi tiến hành huyết vực n Ma hào liền hỏi â n l đi trước tìm vài cái bê cấp thức ăn bổ sung một hồi loại này tài nguyên giàu có bình nguyên theo lý thuyết bê cấp quái vật hẳn không y tá làm sao hiện tại một cái đều không có nhìn thấy suy nghĩ một chút á nguyệt tiếp tục nói đi thôi đi khu vực trung tâm nhìn một chút nơi đó b ê cấp sinh vật hẳn càng nhiều một chút động đất à không ba đây là địa chấn của tháng này ba đây là siêu phẩm của tháng ba chương hai trăm tám mươi lăm lại gặp thâm v i ê n đến ngược bảy trăm linh nghìn trên bình nguyên hồn vệ đại quân hóa thành tam xoa kích hướng phía bên trong mà tiến tới bởi vì tôn b á ba người xúc phạm quy tắc đ ẳ n g cấp đạt đến cấp ba trên đường quái vật từng cái từng cái kêu gạo sông lại đã như thế chiến đấu ngược lại so sánh lúc trước càng đơn giản hơn mọi người một đường quét ngang ra hiệu từ linh chi giới bên trong chúng cấp linh hồn kết tinh đang nhanh chóng đề thăng nhìn đến dạ hiệu thỉnh thoảng ăn linh hồn kết tinh bộ dáng mọi người bày tỏ thật tò mò tại đại an cùng tiên cơ đoạn trinh sát bên trong linh hồn kết tinh tin tức biểu hiện là rất hiển nhiên tháp chủ cùng đồ chủ có ý ẩn tàng dạ hiệu thân phận tin tức thuận đường dạ hiệu còn đem tôn bá giết chết bê cấp quái vật linh hồn hấp thu lúc trước tại hỗn độn cự thú phó bản g thế giới dạ hiệu thu được ba mươi cái cao cấp linh hồn kết tinh hôm nay đã ăn hơn nữa lại thêm tử linh chi khu tấn thăng hấp thu vận tốc gấp đội còn lại những cái kia đã sắp ăn xong rồi may ở chỗ này bê cấp quái vật cũng không ít chỉ cần hiệu suất đầy đ ủ một ngày hai cái cũng không phải không thể nào. lúc này c cấp hồn vệ số lượng đã tới hai mươi hai chỉ c hồn vệ số lượng lấy mỗi ngày hai cái số lượng để thăng Dạ hiệu rất muốn biết đến lúc hắn rời đi nơi này thời điểm có thể tích lũy một cái dạng này hồn vệ đại quân cậu ca tại nơi này có phải là vô địch sao không sai b i t lắm b cấp quái vật đến cũng là đưa đồ ăn song song c cấp chiến trường đã không ngăn được cậu ca rồi cậu ca ta vô địch ngươi tùy ý len lút cùng một cái bật hặc so sánh cái mạo hiểm a p h o n g phát sóng trực tiếp đám khán giả lúc này đã chết lặng hiện tại nói đúng là cậu ca đi b cấp chiến trường bọn hắn cũng cảm giác hắn có thể sống được thực lực của người này hoàn toàn là khá hồn vệ đánh g i hồn vệ càng mạnh hắn lại càng mạnh thời gian chậm rãi trôi qua hướng theo thâm nhập đất liền mọi người bỗng nhiên cảm giác có điểm không đúng trước kia đất liền khu vực quái vật số lượng là nhiều nhất nhưng lần này mọi người phát hiện tại đây số lượng cư nhiên rất ít càng đi vào bên trong đi càng ít cuối cùng hẳn là một cái đều không thấy được tôn ba trước tiên trở về nói cậu ca khu vực này có vấn đề Dạ hiệu trước mắt hắn nhớ tới trước tiên cơ đoạn cho hắn bói toán kết quả có cơ duyên cũng có nguy hiểm to lớn tuy rằng hắn không tin lắm vật này nhưng lúc này vẫn là phải cẩn thận là hơn đem đại an cùng thiên cơ đoạn gọi trởi g i a h i ể u nói thiên cơ đoạn ngươi tính một quẻ chúng ta nếu mà tiếp tục hướng trung tâm đi sẽ như thế nào chờ một chút cuối cùng đã tới mình phát huy thời điểm thiên cơ đoạn lấy ra hư không la bàn bắt đầu thôi diễn huyền ảo phức tạp phù văn ở phía trên thoáng qua sau ba phút trên la bàn xuất hiện hai cái ký hiệu nhìn thấy bói toán kết quả một khắc này thiên cơ đoạn mặt lộ x o a n suýt ui ui ui ngươi làm sao vậy đại an cảm giác có chút không ổn thiên cơ đoạn thận trọng nói cậu ca bói toán kết quả biểu thị phía trước là đại hung cùng đại các hiện ra cùng tồn tại cùng trước bói toán kết quả một dạng ngay vậy đám người thần sắc trở nên có chút nghiêm trọng một cái khu vực đường k í n h mấy trăm km bên trong quái vật số lượng cực kỳ khổng lồ dọc theo đường đi quái vật số lượng giảm nhanh bọn hắn liền nhận thấy được vấn đề mọi người nhìn về phía giả hiểu người sau có một ít do dự nếu là lúc trước hắn khẳng định quay đầu bước đi cơ duyên vật này có mệnh bắt ngươi được có mệnh hoa mới được bất quá hiện tại hắn có nhân đà lá quả gặp phải nguy hiểm có thể lập tức rời khỏi bản thân cam tuyển hoàn toàn không có vấn đề ngược lại thì những tiểu đệ này và cách vách khu vực cái kia hỗn độn thôn vệ giả là cái vấn đề đang do dự phương xa bỗng nhiên vang dội một tiếng long ngầm thét trong thanh n m mang theo phẫn nộ cùng thống khổ mọi người sắc mặt khẻ biến tôn bá s ừ n g sốt một chút là á nguyệt hơn vài chục dặm khu vực trung tâm b ù n g đen đầm ra phản tổ hình thái á nguyệt lồng ngực bị thủy nhận cắt ra máu tươi không ngừng phun vải ra hắn v u a hai cánh nhanh chóng thoát đi phía sau thâm viên sứ đồ ô giờ lưu này cấp tốc đuổi theo hắn cười híp mắt nhìn đến á nguyệt c ư nhiên là ma tộc hoàng tộc huyết mạch không tệ không tệ ăn hết n g ư ờ i thôn vệ giả hẳn sẽ rất vui vẻ nguyên bản gặp phải ma tộc cường giả ô giờ lưu này còn tưởng rằng kế hoạch của mình phải d ẹ kết quả đối phương trước trải qua tổn thương ma lực đại khái tỷ số cũng dùng dưới tình huống này hắn làm sao có thể bỏ qua hắn? cái k i ê u huyết biên bức đ ã diện chỉ cần lại xử lý nó thôn vệ giả bí mật liền có thể tiếp tục cận tàng thôn vệ giả đã trưởng thành đến hoàn toàn thể hiện tại đối với với hắn mà nói mỗi lần nữa đợi một ngày liền có thể nhiều thu được lượng lớn thế giới bản nguyên áng nguyệt lúc này toàn lực s á o bài trong mắt mang theo phẫn nộ cùng không cam lòng nửa giờ phía trước bọn hắn đến thảo nguyên khu vực trung tâm vốn là tính toán săn giết một ít khí huyết thịnh vượng quái vật nghỉ ngơi thân thể một chút kết quả tới đây phát hiện một cái lợi hại quái vật đều không có tuân theo dấu vết bọn hắn một đường đổi tới kết quả phát hiện thâm viên sứ đồ cùng mạng lớn bùn đen đầm bùn đen đầm là d hiện nhiên thâm viên sứ đồ chính đang lén lút thôn vệ khu vực này thế giới bản nguyên bí mật bị phát hiện song phương lập tức mở rộng chiến đấu kịch liệt nếu như mình không có t h ụ t h ư ơ n g nếu như mình ma lực không có sử dụng chính diện chiến đấu cho dù không địch lại cũng sẽ không bị người còn đ an hiếp nhưng bây giờ đối mặt thâm viên sứ đồ hắn chỉ có chạy chối chết phần lúc này khoảng cách của song phương đang nhanh chóng rút vào tiếp tục tiếp sớm muộn cũng sẽ bị đ ổ i kịp ngay tại á nguyệt suy nghĩ có cần hay không liệu mạng thời điểm đột nhiên hắn phát hiện phía trước có người hơn nữa còn là người quen tôn bá phía sau ta có một cái thâm viên sứ đồ nhìn thấy tôn bá một khắc này á nguyệt lập tức lớn tiếng nói chính hắn khẳng định không đánh lại nhưng cộng thêm một cái trạng thái tốt đẹp tôn bá vẫn là có thể miễn cưỡng đánh một trận không nhiều bảo mệnh vẫn là không có vấn đề thần tộc cùng ma tộc bất hòa nhưng bọn hắn chỉ là quan hệ thù địch cùng thâm viên so sánh đó mới là tử địch phía sau ô giờ lưu này mặt liền biến sắc không nghĩ đến cư nhiên thật bị hắn tìm đến cái khác trận doanh người chơi rồi sớm biết liền sớm một chút sử dụng thâm viên chi lực rồi bất quá sau một k h ắ c trong đầu của hắn thâm viên ý chí đột nhiên xuất hiện giết hắn trong nháy mắt ô g i lưu này thiếu chút mất đi ý thức thể nội thâm viên chi lực tự động bắt đem áo ngầm uy áp kinh khủng trong nháy mắt đem cũng trong lúc đó giả hiểu run run một cái quen thuộc bị ký hiệu cảm giác lại lần nữa xuất hiện c h ẳ n g trách thiên cơ đoạn bòi toán nói là đại c ắ t cùng đại hung cùng tồn tại đi hào gia hỏa tại đây c ư nhiên cũng có một cái thâm viên sứ đồ nhìn thấy thâm viên sứ đồ bạo tẩu tôn bá cho rằng tên kia mục tiêu là á nguyệt trong lòng nghĩ là để bọn hắn hai cái tàn sát lẫn nhau bất quá một g i â y kế tiếp giả hiểu trước một bước mở miệng không thành vấn đề chúng ta liên hợp một khối chơi hắn ta có đặc t h ù đạo cụ hấp dẫn cựu hận của hắn các nguyên h â n cơ hội công kích á nguyệt lần đầu tiên nhìn thấy giả hiểu nghe thấy lời nói của hắn sửng sốt một chút Bùng cháy thâm viên chi lực thâm viên sứ đổ người khả năng hấp dẫn thù hận nhưng sau một khắc hắn phát hiện bùng nổ ổ giờ lưu này thật thay đổi phương hướng hướng phía dạ hiệu vọt tới á n nguyệt đạo lộ là cô đơn phàm trần là tịch mịch dành cho đọc giả thích ma tu có tu đạo thiết huyết có nhân sinh hòa phàm có sinh tử luân hồi mời đọc chương hai trăm tám mươi sáu hộp máu ổ giờ lưu này á n nguyệt trong mắt tràn đầy khó có thể tin bất quá hiện tại không phải chấn kinh thời điểm mặc dù không biết từ đâu tới tiểu tử nhưng hắn nếu đem ổ g i lưu này dẫn ra đây chính là cái cơ hội mình là rút lui vẫn là lưu lại giút đỡ đang do dự tôn bá và rất nhiều hồn vệ đã hướng phía ổ giờ lưu này xông tới rồi nhìn thấy ra hỏa này hướng về dạ hiệu bọn hắn cũng biết ổ giờ lưu này bạo tàu mất lý trí lúc trước tại dưới băng sơn bọn hắn cũng đã gặp qua lúc này ổ giờ lưu này vì giết dạ hiệu hắn thậm chí mặc kệ nguy hiểm của mình mặc kệ người khác công kích nằm trong loại trạng thái này dạ hiệu rất nguy hiểm nhưng đối với bọn hắn mà nói chính là một cái cơ hội giết ầm ầm đủ loại kỹ năng hóa thành khắp trời lưu quang điên cuồng đập về phía ổ giờ lưu này toàn bộ chiến trường nhất thời xôi chảo á nguyệt kinh động tuy rằng hắn trên miệng nói liên hợp tôn bá cùng nhau tấn công nhưng hắn không nghĩ đến những người này liệu mạng như vậy đối mặt thâm viên địch nhân bọn hắn vậy mà thật có thể thả xuống tất cả thành kiến toàn lực tấn công một khác này á nguyệt vì ban n ã y mình muốn chạy trốn ý nghĩ cảm thấy xấu hổ đều là đệ nhất thế đội thần tộc ngươi dám chiến tama tộc sợ cái gì g ầ m thét một tiếng á nguyệt đồng dạng vào tới v â phân ra hiểu lúc này hắn đang điên cùng cán dược trước sợ xuất hiện chuyện ngoài ý m u ố n rất nhiều bảo mệnh đạo cụ hắn đều không có ném hiện tại rốt cuộc dùng tới tích ngươi phục dụng ngăn u n man thể lực dược tệ thể, thể chất tạm thời đột phá hạn mức tối đa thể chất năm duy trì liên tục ba mươi phút tích ngươi phục dụng lăng ba vi bộ kỹ năng q u y ề n t r ụ nhanh nhẹn tạm thời đột phá hạn mức tối đa nhanh nhẹn năm di động thì có thể sản sinh tàn ảnh lừa gạt được nhân duy trì liên tục ba mươi phút tích giả h i ể u một hơi đem có thể ăn tất cả đều ăn hết rồi sau đó vung tay lên đem một cái hồn vệ cự thú triệu hắn đi ra mong đợi tôn ba bọn hắn trực tiếp giết chết cái tia thâm viên sứ đồ không thể nào cho nên hắn cần hết khả năng kéo dài thời gian quả nhiên bên này vừa triệu hắn xong bên tia thâm viên sứ đồ đã chọc thủng mọi người phong tỏa cấp tốc hướng phía giả hiệu vào đến thời khắc này ô tờ l chỉ cần lại đến mấy lần chỉ định p h á t h o á i bất quá ô giờ lưu này không thèm để ý chút nào trong lòng của hắn hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ giết dạ h i ể u giống hôn vệ cự thú gầm t h é t một tiếng ngăn ở dạ h i ể u cùng ô giờ lưu này chính giữa không lâu cái càng đập về phía đối phương người sau khẽ quát một tiếng vung vậy thủy nhận hóa thành sắc bén cái liềm nhanh trong cắt chém hồn vệ cự thú thân thể một chiêu này dạ h i ể u đã sớm kiến thức qua thậm chí đã dự trù cái tên kia tiếp đó sẽ làm sao làm ánh mắt của hắn khé nhúc ních một nao đem hỗn độn cự thú ra cắt ra một cái vết thương sau đó đem phân tử hủy diệt đàn trực tiếp nhét vào、trong. làm xong hết thẻ các thứ này đầu hắn cũng không trở về hướng phía sau cực tốc thoát đi mấy giây sau một đạo thủy nhận xuyên thấu hỗn độn cự thú thân thể sau một khắc ổ giờ lưu này cả người mặc qua đây bất quá khi hắn xuyên thấu một khắc này trong tay dao sắc đ ố n g nhiên v à chạm vào một cái đồ vật sau một khắc khủng bố bạo nổ vang r ộ i ẩm toàn bộ mặt đất run lười bảy tại chỗ thậm chí xuất hiện một cái cỡ nhỏ đám mây hình ấm tà gót cậu ca điên r ồ i a hiến tế một cái bê cấp hồn vệ n g o n độc bên trên một cái thân thể bị xuyên thấu cậu ca đã bỏ đi trị liệu hiện tại dùng một cái trọng thương hồn vệ trọng thương được nhân không thua thiệt quả nhi không có có thể cầu qua cầu ca nhân thể quả bom còn được phong phát sóng trực tiếp mọi người thấy dạ hiệu hành vi điên cuồng kinh hô một tiếng một phiến ngươi có thể nói cầu các cầu nhưng ngươi không thể nói hắn sợ nên thời điểm xuất thủ hắn là thật xuất thủ a duy nhất một lần tiêu hao loại đạo cụ uy lực so sánh đồng cấp bậc vũ khí uy lực cao hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi nếu như là chính diện chiến trường chiến đấu dạ hiệu muốn đem cái này quả bom đập và ổ tờ lưu này trên thân gần như không có khả năng nhưng bây giờ người sau bạo tàu mất lý trí cho g i hiệu cơ hội này phương xa g i hiệu nhìn đến dâng lên đám mây hình nấm chắc lưới từ khi tháp chủ không cho hắn đổi mới vũ khí đạo cụ sau đó hắn thật lâu không có sử dụng những thư này đừng nói hiệu quả thật không tệ cảm khái bên trong một đạo nhân ảnh từ bên trong b a y ra người tới chính là ô giờ lưu này hắn hộ thuận tại liền p h á t h o á i lúc này trên thân khôi giáp hư hại m à n g lớn toàn thân máu me đồng địa khoảng cách gần như vậy ăn một cái cùng đẳng cấp uy lực duy nhất một lần quả bom loại thương thế này đã rất tốt lúc này ô giờ lưu này trên thân bùng cháy thâm biên chi lực suy yếu mấy phần nhưng vẫn chưa có hoàn toàn tiêu tán thoát khỏi phân tử phong bạo khu vực ô giờ lưu này lúc này trong mắt mang theo sát ý vô tận hắn nhìn về phía d i h i ể u hét lớn một tiếng lại lần nữa vào tới vô luận như thế nào hôm nay ngươi tất chết d i h i ể u vắt chân lên cổ tiếp tục chạy vừa chạy một bên triệu hắn con thứ hai hồn vệ cự thú một tiếng ầm vang đệ nhất chỉ hồn vệ cự thú đang tràng ô giờ lưu này nhìn thấy đồng dạng dáng hôn độn cơ thể cự thú không tự chủ được run dày mấy phần con mẹ nó loại vật này ngươi tờ mờ là làm sao bỏ vào trong không gian sao ô giờ lưu này tuy rằng bạo nộ nhưng cuối cùng không có lựa chọn xông vào ban nay hình ảnh lúc này rõ một một chiếc mắt lại cự ly gần ăn một cái vậy coi như thật phế do dự một chút ô giờ lưu này cuối cùng lựa chọn đường vòng. mặc dù mình không sợ chết nhưng không có nghĩa là hắn muốn chịu chết vèo mới vừa bước ra bước chân một cái kim sắc viên đạn xẹt qua hư không xuất hiện tại trước người hắn ô giờ lưu này ánh mắt ngưng tụ thủy nhận đan chéo thả ra một cái cỡ nhỏ thủy nguyên tố t â m vẫn đồng thời nhanh chóng rút lui một giây kế tiếp kim sắc viên đạn bạo nổ một cái đường k í n h hai mươi m mở quả cầu ánh sáng màu vàng nóng đem t h ô n p h ệ khi kim sắc hào quang tàn đi bên trong ô giờ lưu này mặt đ ầ y mất bức hắn phát hiện mình cũng không có thụ thương bất luận cái gì nhưng mà quả cầu ánh sáng màu vàng nóng vòng ngoài cùng xuất hiện một cái kim sắc lồng giam muốn vây k h ô n ta s、si、u tâm vào ô giờ lưu này cười lạnh bốc cháy thâm viên chi lực thủy nhận hóa thành dao sắc đưa bóng lồng chặt đứt bất quá từ đầu đến cuối mấy giây chỉ hoán để những người khác người chờ chạy tới tôn tặc an ra ra một gậy tôn b á m một gậy từ phía sau kéo tới rốt cuộc bắt được ngươi rồi giống á nguyệt long tức đem bao phủ đủ loại chạy tới hồn vệ công kích cũng tới dồn dập ầm ầm thổ lộ năng lượng bên trong ô giờ lưu này lại lần nữa lao ra hắn giờ phút này trên thân lại tăng thêm rất nhiều vết thương lớn nhỏ b ù n g cháy thâm viên chi lực tuy rằng có thể ngăn cản phần lớn tổn thương nhưng cuối cùng không phải vô địch đối mặt mọi người công kích thụ thương là tất nhiên đặc biệt là hắn trên thân thâm viên chi lực đã càng ngày càng yếu ớt nếu như không có nhận được thâm viên ý chí ảnh hưởng ố giờ lưu này bằng vào thâm viên chi lực chạm sát mười mấy con hồn vệ hoàn toàn không có vấn đề vật k ý tốt nói không chừng có thể giết chết tôn bá hoặc là á nguyệt không có bọn hắn v ấ y n h u lại giết dạ h i ể u cơ hội vẫn rất lớn nhưng lúc này hắn trong đêm hiệu y phục đều không có sờ tới đã một nửa tàn phế không giao nhận ra nhiều như vậy đại giới rốt cuộc đi vòng cự thú thoát khỏi người chơi khác đang v t h á n g lợi đang ở trước mắt ô giờ lưu này nổi giận gầm lên một tiếng hóa thành một đạo hát quan g cấp tốc hướng về dạ h i ể u người sau chính là đ ố n g nhiên q u a y đầu về hắn để lộ ra hai hàm r ă n g trắng một giây kế tiếp hôn vệ thạch tượng quỷ ầm ầm rơi xuống đất ô giờ lưu này á nguyệt động đất à? Không ba đây là địa chấn của tháng này ba đây là siêu phẩm của tháng ba chương hai trăm tám mươi bảy sinh tử bộ thăng cấp ô giờ lưu này phun ra một ngủ màu m tươi con mẹ nó làm sao còn có một cái dê cấp nhân loại người chơi triệu hoán hai cái cự thú một cái thạch tượng quỷ hơn nữa còn đều là bế cấp mỗi một cái cùng tam giai chiến trường hỗn loạn dường như cũng không quan hệ đi áng nguyệt đồng dạng trợn tròn mắt bởi vì cái tượng đá này quỷ hắn nhận thức chính là người này ban đầu một quyền đem hắn đánh vào trong núi băng tìm kiếm nửa ngày cái này tháp chủ không gian người chơi mới là chủ nhân của nó lúc nào tháp chủ không gian lại xuất hiện loại này yêu nghiệt hai người này sừng sờ giả hiệu cũng sẽ không dừng lại đem cuối cùng át c h ủ bài triệu hắn đi ra giả hiệu vắt chân lên cổ tiếp tục chạy phía trước có đá giống quỷ sau có rất nhiều người chơi cùng h ư ơ vệ ô g i lưu này ngắn ngủi dừng lại để cho mọi người lại lần nữa bao vây hôn chiến tiếp tục liên tục hai lần trọng thương để cho hắn không có sức mạnh như vậy rồi đối mặt mọi người vây công cũng không khỏi không ngăn cản phòng thủ khi hắn bị kéo ở một khắc này kết quả chiến đấu đã đã chú định hai phút sau đó ngoài ba cây số còn đang chạy nhanh dạ h i ể u trợt nghe tháp chủ thanh nhâm nhắc nhở tích người đánh chết thâm viên sứ đ ổ thu được thế giới bản mười tám sáu mươi sáu dạ h i ể u dừng lại thở phào nhẹ nhóc nhi ô kìa ban nay làm ta sợ muốn chết cậu ca có chút v ỡ xẹo lẹt rồi hù chết đây nửa ngày ngươi đều không thấy cái kia thâm viên sứ đồ ảnh được rồi chạy trốn p ư ơ n g diện cậu ca tuyệt đối là nhất lưu ai đáng tiếc không thấy hôn chiến hình ảnh từ bỏ đi cậu ca như vậy cậu người chắc chắn sẽ không tới gần chiến trường nay cũng không có chết cậu ca tại khu vực này có phải hay không vô thì sao nhìn v ẻ mặt sống sót sau hai nạn dạ hiệu p h ò n g phát sóng trực tiếp mọi người muôn vàn cảm khái đệ nhất thay đổi thâm viên sứ đồ bùng cháy thâm viên chi lực dĩ nhiên không có s ở tới dạ hiệu một c ọ p lông vì chạy trốn dạ hiệu đủ loại át chủ bài đều dùng đi ra vì thế còn hy sinh một cái hồn vệ cự thú cậu ca ban đầu đến thời điểm có bốn cái hiện tại chỉ còn lại một con một lát sau dạ hiệu trở về phát hiện tôn bá và người khác đem á nguyệt vây lại cậu ca ngươi không sao chứ liễu cậu đại an trước tiên chạy tới dạ h i ể u vung vung tay nhìn về phía á nguyệt ma tộc bất kể là cùng thần tộc vẫn là thông thiên tháp đều là địch nhân địch nhân số một thâm viên sứ đồ bị giết giữa bọn họ đối kháng cũng không có kết thúc bây giờ tiếp tục chiến đấu á nguyệt đại khái tỷ số có thể lưu lại nhưng năm giờ tích phân đối với dạ h i ể u có cũng được không có cũng được ở cái địa phương này đánh chết người chơi khác lại không làm rơi đổ hắn cũng không dám đem biến thành hồn vệ do dự một chút dạ h i ể u phất phất tay sống sót hai mươi cái hồn vệ chậm rãi nhường ra một con đường dạ hiệu nhàn nhạt nói xem ở chúng ta chiến đấu với nhau phân thượng ngươi đi, đi nếu mà á nguyệt lúc đó chạy trốn hắng ặ p phải khẳng định mu nhưng hắn không có thoát đi mà là lưu lại liệu mình chiến đấu bọn hắn mặc dù là đ ị c h nhân nhưng loại người này dạ hiệu vẫn là công nhận á m nguyệt thật sâu mà nhìn dạ hiệu một cái người ta là quan hệ thù địch ta không muốn thiếu nhân tình của ngươi lần này ngươi thả ta rời khỏi ta cho ngươi một cái có liên quan tháp chủ không gian tin tức mọi người liền coi như hòa nhau lần sau tại gặp phải chúng ta bị mong đợi ta sẽ thả các ngươi rời khỏi xí ngươi đã có bệnh đi còn lấy sau đó bây giờ muốn giết ngươi nửa phút giết chết ngươi tôn bá b ữ môi một cái nếu không phải lúc này hắn bị ổ giờ lưu này chém một đao chính hắn liền đi qua chơi chết cái tên kia bất、quá. đối mặt thâm viên giá hỏa này không có bán bọn hắn không có cho ma tộc mất mặt một điểm này vẫn phải là đến khẳng định ra h i ể u n h ú n vai một cái tùy ngươi những n à y đại tộc công tử ca bình thường đều rất nạo kiểu á m n g u y ệ t chính là vẻ mặt thành thật nói các ngươi tháp chủ chính đang tấn công ag số ba mươi ba thế giới phát hiện thâm viên cửa vào địa điểm tại vô ưu hải vực phóng đoán cẩn thận bọn nó đã tồn tại vượt qua ba tháng dứt lời á m n g u y ệ t chuyển thân diệp bộ diệp su rời đi chật vật bên trong mang theo một tia tiêu sái nghe được tin tức này ra hiệu không có gì phản ứng đại an cùng thiền cơ đoạn chính là giật mình ra hiệu nghi ngờ nhìn về phía bọn hắn làm sao ngươi không biết r tôn b á mặt đầy trấn kinh đại an giải thích nói đại thế giới bên trong ngoại trừ rất nhiều trận doanh thống trị khu vực còn có rất nhiều những tinh vực khác thế giới những thế giới này cái dạng gì thể số lượng đều có nhỏ yếu khả năng chỉ có dê cấp sinh vật lợi hại có thể xuất hiện s cấp thậm chí t ầ n g thứ cao hơn q u á i vật a mở đầu thế giới chính là có thể ấp nợ a cấp bảo vật hoặc là sinh mệnh thế giới bên trong tài nguyên cực kỳ phong phú cái này đã cũng coi là đại thế giới rồi thiên cơ đoạn bổ sung nói ag số 33 thế giới ta nghe nói qua đó là một cái tài nguyên phi thường giàu có thế giới chỗ khu nhiệm vụ có mấy cái liên quan tới n ó nhiệm vụ tin tức tháp chủ vì tấn công cái thế giới này hao phí không ít tinh lực bất quá chỗ đó hiện tại thế lực khắp nơi đều có so sánh hỗn loạn chúng ta chiếm cư ưu thế nhưng vẫn chưa có hoàn toàn bắt lấy ngay vậy gia h i ể u hiểu được cái khác trận doanh có thể xâm phạm thế giới khác tháp chủ đồng dạng có thể xâm phạm muốn sao thủy thế giới như thế kia nếu như không có tháp chủ xuất hiện bên trong sinh vật cao nhất cũng bất quá dê cấp trình độ một cái a cấp đại thế giới tài nguyên bù đắp được hơn mấy trăm ngàn cái dê cấp thế giới dạng nay một cái thế giới nếu mà bị người đánh cắp trái đào vậy coi như bi thảm rồi gia hiệu nhìn về phía cổ tay tháp chủ đ ă n ký người sau lóe lên mấy lần tựa hồ là đang đáp ứng dạ h i ể u nó đã biết thấy vậy dạ h i ể u không còn bận tâm tin tức này có lẽ rất trọng yếu nhưng đối với dạ h i ể u mà nói quá mức xa xôi hiện tại trước tiên đem lập tức sự tình giải quyết xong đi đi đến thâm viên sứ đồ bên người dạ h i ể u đưa tay trên bàn tay xuất hiện một vệ t h u ậ lực tích người hấp thu linh hồn vì thâm viên linh hồn tự động chuyển hóa thành tử linh chi lực tử linh chi lực chín mươi hai lúc này dạ h i ể u tử linh chi lực lại lần nữa phá bách đi đến một trăm ba mươi mốt điểm hắn liếm m ô i một cái hiện tại lại có thể thăng cấp trước mắt có thể thăng cấp có hai cái tử linh chi nhãn sinh tử bộ từ trước hai lần kỹ năng thăng cấp hiệu quả có thể thấy được kỹ năng sau khi tăng lên không phải tăng cường thuộc tính mà là dọc theo người ra ngoài năng lực mới từ linh chi nhãn năng lực nghiêng về phụ trợ sinh t ử bộ thiên hướng về chiến đấu suy nghĩ chốc lát dạ h i ể u quyết định cuối cùng trước tiên để thăng sinh t ử bộ hướng theo ý niệm lựa chọn dạ h i ể u trên thân cháy lên côn đồ màu đen hồ lực tôn bá và người khác từ đằng xa xem chừng trong mắt mang theo vẻ ngưng trọng cổ kia x ư ơ n g mù màu đen bên trong mang theo làm người sợ hai sóng năng lượng đặc biệt là tôn bá lần thứ nhất g i hiệu đột phá hắn liền phát giác lần này cảm thụ càng thêm rõ ràng hắn thậm chí có một loại cảm giác. dạ h i ể u trên thân năng lượng màu đen có lẽ cùng thần lực là một cấp bậc sau một hồi hồn lực tàn đi dạ h i ể u bên thai vang lên tháp chủ âm thanh tích ngươi tiêu hao một trăm linh tử linh trí lực sinh tử của ngươi bộ lờ vờ một đẳng cấp tăng lên sinh tử bộ lờ vờ hai p h ầ n cấp năng l ự c n một ngươi tự tay giết chết linh hồn danh tự sẽ xuất hiện tại sinh tử bộ bên trên sử dụng tử linh chi thủ phục sinh thời điểm nên linh hồn thực lực để thăng hai mươi phần trăm lại có thể bỏ vào tử linh chi giới năng lực hai tất cả hồn vệ danh tự cũng biết tiến vào sinh tử cực khi số lượng đạt đến một trăm cái có thể lựa chọn sử dụng trong đó một cái hồn vệ điểm tướng đem thăng cấp thành hồ tướng hồn tướng linh hồn đẳng cấp càng cao ngoại trừ đối với chủ nhân trung thành r a còn có cao hơn chỉ số thông minh hắn có thể khống chế hồn vệ một mình đi ra ngoài hành động giới thiệu tóm tắt vào sinh từ bộ xóa bỏ toàn bộ động đất cả ba đây là địa chấn của tháng ngày ba đây là siêu phẩm của tháng ba chương hai trăm tám mươi tám hào phóng c ầ u ca Dạ hiệu nhìn đến mới xuất hiện năng lực tỉ mỉ nghiên cứu sau một hồi hắn t ự hồ h i ể u được sau khi tấn thăng thu được cái thứ nhì năng lực tương tự với binh t r ù n g thăng cấp một trăm cái hồn vệ bên trong có thể đạn sinh một cái hồn tướng hồn tướng không giống với hồn vệ cứng ngắc trung thành hoàn thành nhiệm vụ bọn hắn có lẽ nắm giữ lúc còn sống ý thức cùng hành vi đã như thế chính bọn hắn liền có thể mang theo hồn vệ ra ngoài mang binh đánh giặc d ạ hiệu liếm m ô i một cái cái năng lực này có chút ý tứ cứ như vậy bất kể là triệu hắn một trăm cái một nghìn cái vẫn là một vạn mười vạn ngay cả càng nhiều hồn vệ đều sẽ không xuất hiện quản lý không được cục diện mình chính là vương hắn chỉ cần cho những n à y hồn tướng truyền đạt nhiệm vụ không sao cả nguyên bản hy sinh một cái hồn vệ cự thú g ạ hiệu muốn tìm cái bê cấp quái vật đảm nhiệm đồ thay thế hiện tại hắn thay đổi chú ý hắn muốn triệu hắn một trăm con dê cấp tiểu khoái làm một cái hồn tướng đi ra thử xem cậu ca cậu ca người không sao chứ chờ đợi rất lâu đại an ân cần nói Dạ hiệu lấy lại tinh thần cười một tiếng không gì ta rất khỏe đi thôi đi khu vực trung tâm nhìn một chút có thể đem ban kính mấy trăm km sinh vật tất cả đều thốn vệ chỉ cần một thâm viên sứ đ ổ có thể làm không đến Dạ hiệu thấp thoáng đoán được phía trước sẽ là, là thứ gì chờ đợi mình đội ngũ tiếp tục tiến lên lướt qua một phiến rừng rậm sau đó mọi người rốt cuộc thấy được khu vực nồng cốt hình ảnh phương xa một phiến đường k í n h vượt qua ngàn mét bùn đen đầm đ e m nguyên bản xanh đúng tươi tốt bình nguyên thôn p h ệ tại bùn đen đầm chính giữa loang thoáng có thể nhìn thấy có một cái quái vật to lớn tại hơi vặn vẹo thôn p h ệ giả nguy hiểm đẳng cấp b ê cập trở doanh thâm viên trận đồ a nở tủ tính thể chất lực lượng nhanh nhẹn sáu tinh thần kỹ năng thôn p h ệ giả khi giả hiệu nhìn thấy thôn p h ệ giả thời điểm thôn p h ệ giả cũng phát hiện hắn giết hắn thâm viên ý chí ảnh hưởng thôn vệ giả người sau trong nháy mắt bạo nộ nguyên bản đâm vào sâu trong lòng đất xúc tu rút ra một khác này mọi người thấy rõ rồi thôn vệ giả bộ dáng người sau tương tự với một cái bạch t u ộ c bất quá hình thể cực kỳ khổng lồ tia ê xúc tu chiều dài nói ít cũng có ba trăm m tia ê to khỏe xúc tu mỗi động một cái đều đất dùng núi chuyển thôn vệ giả khí thế hùng h ổ hướng phía dạ hiệu leo đi mọi người nguyên bản trận địa sẵn sàng đón quân địch nhưng rất nhanh phát hiện ra hỏa này cũng không có uy hiếp bởi vì người này tốc độ di động quả thực có chút hạ giá nhìn thấy thôn vệ giả một khắc này dạ hiệu cặp mắt sáng lên phát tài c cấp thâm viên sứ đồ có thể thu được gần trăm điểm chết linh trí lực b cấp thôn vệ giả không nói hơn ngàn làm mấy trăm điểm hẳn không có vấn đề chứ cho nên một kỹ năng cuối cùng cũng có thể thăng cấp bất quá vấn đề duy nhất là nếu mà giết chết cái quái vật này thu được thế giới bản nguyên nhất định sẽ cao vô cùng nghĩ tới đây dạ hiệu nhìn về phía đại an vô vai hắn một cái bảng đại an à cái này thôn phệ giả thể nội có rất nhiều thế giới bản nguyên giết nó ngươi rất có thể trực tiếp thu thập đủ một trăm điểm xem ở trong khoảng thời gian này ngươi tận tâm tận lực phân thượng một hồi ngươi b ù một đao cuối cùng đi a đại an nghe vậy người choáng chưa thấy qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy sao thâm v i ê n sinh vật thể nội có lượng lớn thế giới bản nguyên sự tình là cái người chơi đều biết rõ b â cấp thôn phệ giả không chừng bên trong có thể bạo xuất bao nhiêu đi loại này đại lễ cậu ca cư nhiên trực tiếp cho mình Ô ô ô, cậu ca ngươi chính là ta tái sinh phụ mẫu lấy lại tinh loại an ôm chặt lấy dạ hiệu bắp đùi khóc nước mắt như mưa bên cạnh thiên cơ đoạn đỏ mắt cái gì gọi là thổ hào đây chính là vài chục điểm hơn trăm điểm thế giới bản nguyên nói tặng người sẽ đưa người điều này cũng kiên định hắn tiếp tục ôm dạ hiệu bắp đùi ý nghĩ một khác này không chỉ hắn đỏ con mắt phong phát sóng trực tiếp làm ấ y ước khán giả đều đỏ mắt ta nhất định là đang nằm động không thể nào tuyệt đối không có khả năng cậu ca lúc nào phóng như vậy không thích hợp trong này tuyệt bức có vấn đề nói thật cậu ca đối người mình là thật không lời nói ta muốn báo danh gia nhập mậu điểm lữ đoàn có thể chứ một trăm ộ t mươi m ộ nghìn tám sáu nhìn đến dạ hiệu đem đại lễ như vậy đưa cho một cái nhận thức bất quá mấy ngày còn không phải cùng trận doanh đại an cho dù ai đều không phải tư vị một cái phòng h à n tiêu g i a o ta có tiền cùng hồ đào khóc càng là chết đi sống lại ô ô ô ta ta những thứ này đều là ta nếu như chúng ta cậu ca cùng nhau đi rồi những thứ này là không phải chính là của ta song về sau lại cũng ôm không đến cậu ca bắt đ u ổ i nghe mọi người gào khóc thảm thiết dịch mộng đao bắt tay một cái bên trong hắc đao đám người kia có chút phiền hắn đang suy tư có cần hay không chặt một cái rết gà d o a khỉ đến ngược sáu trăm chín đối mặt mười mấy con hồn vệ rất nhiều trận doanh cường giả còn oanh lạm tạc nửa giờ thôn vệ giả rốt cuộc n g ã xuống tốn thời gian nửa giờ thôn vệ giả liền bùn đen đ ầ m phạm vi đều không có ra ngoài k h ô n g lỗ như thế hình thể dẫn đến nó di động cực kỳ c h ậ m chậm đây hoàn toàn chính là một cái mục tiêu sống ai đến đều có thể chặt một đao thấy thôn vệ giả mất đi phản kháng mọi người dừng tay trước giả hiệu cũng đã có nói để cho đại an bổ、đào. dạ h i ể u chính là tiếp tục nói mọi người đừng dừng tiếp tục g i a hỏa kia còn có m ộ ư ơ i ba lượng máu ngay vậy mọi người tiếp tục tiến công giết an tiếp ta một vậy x ô n g lên a giống giống dạ h i ể u đặc thù thanh máu tin tức tại loại này trong cuộc chiến trở nên m ộ ư ơ i phần hữu dụng hắn có thể nhờ vào đó đánh giá quái vật có phải là hay không ra chết có phải là thật hay không tàn lại qua năm phút khi thôn phệ giả thanh máu chỉ còn lại ba thời điểm dạ h i ể u để cho mọi người dừng tay dạ h i ể u nhàn nhạt nói đại an còn lại giao cho ngươi không thành vấn đề cậu ca ngươi chỉ nhìn đ ư rồi đại an một phát miệng lại lần nữa lấy ra một cái đặc thù viên đạn phanh một cái nhẹ màu lục t ử an xuất hiện giữa trời sau một khắc mình bắn vào thôn vệ giả thể nội hai giây sau đó vô số đao gió ở tại thể nội nổ tung v ù n đen sen lẫn thịt vụn khắp trời tung bay Dạ h i ể u liếc một cái còn có một a đại an chắc lưỡi người này sinh mệnh lực là quả thật khủng bố a bất quá không quan hệ cùng lắm thì lại tiêu hao một cái đặc thù đạn dược sao lắp đạn nhám bắn súng một cái màu tím viên đạn xẹt qua hư không chui và phá thành mảnh nhỏ thôn vệ giả thể nội rồi sau đó khắp trời lôi quang đem triệt để báo phủ Dạ hiệu trong tầm mắt thôn vệ giả cuối cùng điểm kia lượng máu rốt cuộc biến mất cũng trong lúc đó đại an vang lên bên thai đồ chủ âm thanh tích người đánh chết thôn vệ giả thu được thế giới bản nguyên tám mươi sáu ba mươi sáu tích người đã thu thập được một trăm điểm thế giới bản nguyên hoàn thành tứ giai khảo hạch yêu cầu phải trăng trở về nghe thấy thanh âm nhắc nhở đại an chỉ cảm thấy nằm động hoàn thành thật hoàn thành cậu ca ta nhiệm vụ hoàn thành cái này thôn vệ giả ước chừng cho tám mươi sáu điểm thế giới bản nguyên lúc này đại an cảm giác đang nằm đ ộ vốn tưởng rằng đi theo cậu ca hốt vùng cảnh kết quả cậu ca trực tiếp cho hắn một tạng lớn thịt đây hạnh phúc đến quá đột nhi gia hiệu không để ý đến hắn lúc này đang theo dõi đại an trên đầu trong đó một cái khủng l ồ màu máu nguy c h ữ lại lần nữa xuất hiện nó độ sáng độ sâu so với trước kia càng sâu hiện nhiên thế giới bản nguyên đạt đến một trăm điểm cũng biết kích động hơn nữa kích động cường độ càng cao rất nhanh màu máu nguy c h ữ tiêu tán hóa thành hắc vụ quần quận tiến vào đại an mi tâm gia hiệu tỉ mỉ nhìn chốc lát phát hiện khoảng cách cấp bốn quy tắc t h ù hận đẳng cấp tựa hồ còn kém một chút không tệ không tệ cái thế giới này bản nguyên không có phí công cho rất không tồi đạo lộ là cô đơn phàm trần là tình mịch dành cho đọc giả thích ma tu có tu đạo thiết huyết có nhân sinh hòa phàm có sinh tử luân hồi mời đọc chương hai trăm tám mươi chín trước một đời tử linh đế quân cậu ca ta đại an nhìn đến dạ hiệu giống như giống như phụ thân nụ cười hiền lành giọng điệu có một ít nghẹn nào mình nếu như cái nữ nhất định gả cho hắn chính là cha mình cũng không có nói duy nhất một lần đã cho giá trị của hắn tám mươi điểm thế giới bản nguyên vật liệu a số lượng này cho dù ở b cấp điều này cũng là một bút không rẻ t à i phú dạ hiệu vô vỗ đại an b ả vai một chút thế giới bản nguyên mà thôi tại đây còn nhiều mà hảo hảo phát d ụ n quả quyết thời gian ta thì đến b cấp đến lúc đó nói không chừng hai ta còn có lúc gặp mặt mặt khác sau này trở về ngươi thử nhìn một chút xem có thể hay không liên lạc với từ bà bà nếu mà liên lạc với nhớ giúp ta để hỏi cho tốt Dạ h i ể u sở dĩ như thế giúp đỡ đại an mục đích thực sự đương nhiên là từ bà bà vị tiêu chính là thứ thiệt ép cấp cường giả có thành công hay không thử q u a mới biết về phần mình tại đây nơi này chính là không bao giờ thiếu thế giới bản nguyên h ừ m cậu ca ngươi yên tâm ta nhất định nghĩ biện pháp liên lạc với từ bà bà đại an t r ị n h trọng ưng thuận hứa hẹn sau đó không còn lưu lại trước n g ư c lạc hà đồ ấn ký lấp lóe một hồi hướng theo ngân quang t h á n qua đại an triệt để rời khỏi chiến trường hỗn loạn đưa mắt nhìn đại an rời đi dạ hiệu nguyên bản có chút thương cảm biểu tình trong nháy mắt biến mất sau đó l a n h lợi đi thôn vệ giả bên cạnh thi thể bắt đầu sở thi h ồ n lực p h u n g trào tử linh chi r i i giống như một vòng xoáy đem quần quận màu đen hư ảnh toàn bộ hút vào tích ngươi thu linh hồn vì thâm viên linh hồn trực tiếp chuyển hóa thành tử linh chi lực tử linh chi lực bốn trăm sáu mươi ba đạt được tử linh chi lực Dạ hiệu không nói hai lời trực tiếp thăng cấp thẩm lan lộn hồn lực đem g i hiệu túi người sau thể nội bắt đầu phát sinh biến hóa đối với lần này g i hiệu cũng sớm đã thói quen thủ đô tân cả một lát sau dạ hiệu vang lên bên thai tháp chủ âm thanh tích ngươi tiêu hao một trăm tử linh chi lực cái chết của ngươi linh chi nhãn lờ vờ một đẳng cấp tăng lên tử linh chi nhãn lờ vờ hai phẩm cấp năng lực một bị động có thể nhìn thấy linh hồn cùng tử vong tin tức chủ động nhìn thẳng đối phương linh hồn chấn nhiếp linh hồn cũng phát hiện sâu trong linh hồn bí mật năng lực hai linh hồn nhìn chăm chú tại địch nhân sâu trong linh hồn ấn xuống ấn ký mặc kệ khoảng cách có thể phát hiện vị trí của đối phương thời gian kéo dài cùng song phương linh hồn trên lệnh đẳng cấp có liên quan tiến hóa cần thiết tử linh trí lực ba chín m ư ơ một một nghìn giới thiệu tóm tắt ngươi có thể nhìn thấy một ít dương gian không thấy được đồ vật. c h u y ể n thừa kỹ năng sau khi đột phá cư nhiên cho một cái đuổi theo kỹ năng linh hồn ân ký có chút ý tứ vật này dường như đánh dấu lên đối phương xóa không mất cho nên nói chỉ cần bị mình nhìn chúng con ngồi trên căn bản liền vô pháp đào thoát sao Dạ h i ể u ánh mắt c h ấ p động hắn đang suy tư cái năng lực này thế nào sử dụng có thể mang tác dụng của nó phát huy được trong suy tư tử linh chi giới bên trong trận buộc phát ra một cổ kinh khủng hơn sóng năng lượng cổ năng lượng kia đem dạ h i ể u lại lần nữa bao phủ cường đại lực hấp dẫn trực tiếp đem g i hiệu ý thức hút vào cũng trong lúc đó xung quanh tất cả hồn vệ cao g ọ n g gấm h é t trong mắt mang theo nóng bỏng lấy x u n g bái cổ năng lượng kia tản ra dư âm hóa thành uy áp đem phương xa đích thực tôn bá cùng thiên cơ đoạn b a phủ một k h ắ c này hai người như gặp đại địch cho dù cổ uy áp kia không phải cố ý nhằm vào bọn họ nhưng bọn hắn lại cảm nhận được tử vong uy hiếp tôn bá con mắt trận thật lớn thời k h ắ c này dạ h i ể u tản mát ra khí thế cùng hắn bùng cháy thần lực thời điểm cơ hồ một vệ một dạng cho nên nói cái kia năng lượng màu đen thật sự là cùng thần lực một cái đẳng cấp đ ồ vật sao thư không bên trong thông thiên tháp cùng lạc hà đồ chính đang lẫn nhau kéo khi g i hiệu bốn cái kỹ năng toàn bộ sau khi tăng lên bọn hắn trong nháy mắt ngừng lại thông thiên tháp cảm khải nói rốt cuộc bắt đầu a. lạc hà đồ chốc động mấy lần hán có thể nhìn thấy hắn sao thông thiên tháp mới có thể đây là truyền thống làm sao ngươi nhớ hắn sao lạc hà đồ loại kia thiên tiêu a i biết không nghĩ ban đầu hắn thiếu chút nữa thì mở ra chỗ đó ngươi nói hiện tại cái này có thể làm được sao ngay vậy thông thiên tháp trầm mặc một lát sau thông thiên tháp sâu xa nói hắn có thể hay không đến một bước kia ta không rõ nhưng hắn nhất định so với hắn sống lâu rất xa tinh hải ra phu tử nhìn thấy dạ h i ể u thời khắc này trạng thái cười h í p mắt gật đầu một cái thời gian một năm đến bước này không tính chậm hiện tại lại bắt đầu thực sự tiếp xúc cái chức nghiệp này chỉ cần tên tiểu tử này không chết tương lai bọn hắn nhất định sẽ gặp mặt suy nghĩ một chút phu tử nhìn về phía thâm u y ê n vết nứt m mươi bảy a nơi này có chút ngoài ý mớn ngươi tốt nhất là tới xem một chút phu tử âm thanh không tính v a n g vọng nhưng trong thanh â m lại có một loại đặc thù ma lực xuyên phá không gian tiến vào trong nham tương thanh niên trong hai Dạ 17 ánh khác nhúc nhân ở chung quanh.、Hôm、nay tâm tình người mệnh, chúng ngày khẽ đích, địch Hôm hảo tha cho mắt một kiếm tâm một ta ta tiếp tục bức của lui ở trong vực sâu vây công dạ mười bảy những quái vật kia nhìn đến từng bước khép lại không gian vết nước trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không cam l ò n g nhưng lại không thể làm gì ngay trong đêm hồi mười bảy đến trực tiếp địa phương phát hiện phu tử thành thơi thành thơi quạt cây quạt bên cạnh tiểu hôi hôi chính là đắc ý mà an vệ long q u ẹ t tay phu tử làm sao phu tử cười h í p mắt nói mình nhìn dạ mười bảy nhìn thoáng qua bị hồn lực bao phủ dạ hiệu s ư ớ n g sốt một chút tiến vào ở đó năng lượng đặc thù dẫn dắt bên dưới dạ hiệu ý thức tiến vào từ linh chi giới bên trong từ linh chi giới giống như là quần quận bao la vũ trụ một p i ế n đen n è m cái gì đều không thấy được nhưng dạ hiểu lại có một loại cảm giác không phải cái gì đều không thấy được mà là tại đây bản thân liền là màu đen nghi hoặc bên trong dạ hiểu cảm giác được cái gì quay đầu lại sau lưng chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái k h ủ n g lồ màu đen vương tọa vương tọa cổ lão thần bí phía trên trạm trổ cổ quái tạo hình cùng phù văn huyền ảo tại màu đen vương tọa bên trên một cái mang theo đấu đ ồ n g hư ảnh ngồi ở chỗ đó mặc dù chỉ là hư ảnh nhưng lại tản ra một bộ thiên hạ ta mặc kệ hắn là ai bá khí cùng cao ngạo cái hư ảnh này không thấy do bộ dáng nhưng hắn lại cảm nhận được cái tên kia đang xem hướng về mình người thừa kế của ta người rốt cuộc đã đến thư ảnh hư vô m ở mịt nhưng có g i à n mua thanh em hùng hồn vang dội ra h i ể u nháy mắt mấy cái ngươi là tử linh đế quân thư ảnh kia lắc đầu không ta là tử linh đế quân trước một đời truyền thừa giả chỉ có đệ nhất đảm nhận tử linh đế quân mới thật sự là tử linh đế quân ra h i ể u gật đầu một cái tiếp tục hỏi vậy ngươi đem ta bắt đến nơi đây là ý gì thư ảnh nhàn nhạt nói đây là nhiều lần đảm nhiệm tử linh đế quân cũng sẽ ở tử linh chi dưới bên trong lưu lại hậu thủ khi ngươi truyền thừa kỹ năng toàn bộ đột phá đến nhị cấp sau đó liền sẽ tiến vào tại đây ta có thể vì ngươi giải đáp một ít nghi hoặc ra hiệu hai mắt tỏa sáng thật sự là hắ vấn đề thứ nhất ta muốn biết ta cùng tử linh đế quân có quan hệ gì vì sao hắn đã cho ta ra h i ể u hỏi thư ảnh trầm mặc chốc lát sâu kín nói ra ngươi thu được truyền thừa chỉ là một cái ngoài ý mới ngoài ý m ớ n đúng nguyên bản truyền thừa giả là một cái khác người kết quả hắn cuối cùng từ bỏ truyền thừa kháo ra h i ể u trận to cắm mắt nếu như vậy ra truyền thừa cư nhiên còn có người từ bỏ ra h i ể u thật tò mò người là ai vậy kia ngươi nhận thức ta nhận thức ra h i ể u s ứ n g sở rồi sau đó nghĩ tới ban đầu cho hắn truyền t h n g chi môn hải cốt hạch tâm tái phiên cái tên kia Dạ h i ể u do xét tính hỏi ý của ngươi là ta cùng tử linh đế quân không có quan hệ nhưng cùng chú ý ta cái kia người có quan hệ đúng g i a hỏa kia là ai cùng ta là quan hệ thế nào lần này hư ảnh lắc đầu cái này chờ ngươi gặp phải hắn một ngày kia tự mình đi hỏi đi ta chỉ phụ trách giải đáp ngươi về tử linh đế quân đồ vật Dạ hiệu biểu m g ô i một cái đều đã treo l á o g i a hỏa cư nhiên vẫn như thế ngạo kiều được rồi vậy ta đổi một vấn đề ngươi là chết thế nào hư ảnh đạo lộ là cô đơn phàm trần là tình mình dành cho đọc giả thích ma tu có tu đạo thiết huyết có nhân sinh hòa phàm có sinh tử luân hồi mời đọc chương hai trăm chín mươi chuyện cũ mật tân thư ảnh ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm giả hiểu tiểu tử không biết nói chuyện có thể không nói lời nào giả hiểu cười hắc hắc ta đây không phải là sợ bước vào n g ư ờ i vết xe đổ sao cái này t ử linh đế quân tiềm lực phát triển mạnh như vậy h ồ n vệ đại quân lên rồi theo lý thuyết là vô địch đó a thư ảnh thở dài ta đã từng cũng có qua ngươi loại ý nghĩ này nhưng cái thế giới này nào có vô địch c h ứ c n g h i ệ p truyền thừa nếu như có thì hắn tại sao là truyền thừa nghe thấy câu trả lời này giả hiểu sửng sốt một chút đúng vậy nếu vô địch vị kia vì sao lại thân tử đạo tiêu lưu lại truyền thừa nếu mà cái chuyển thừa này vô địch mình sư phó vì sao lại sẽ vứt bỏ nó dạ hiệu nhớ lại một cái trò chơi chủ bán nói qua một câu nói không có tối cường anh hùng chỉ có tối cường triệu hoàng sư hít thở sâu một hơi dạ hiệu tiếp tục nói được rồi vậy ta đổi một vấn đề tử linh đế quân cùng thâm viên quan hệ thế nào thư ảnh cười một tiếng ngươi cuối cùng hỏi điểm chủ yếu rồi tử linh đế quân cái chức nghiệp này bản thân liền là từ trong vực sâu đ ả n sinh dạ hiệu con mắt trận thật lớn tin tức này có chút bùng nổ a hiện tại dạ hiệu có chút hiệu rõ tại sao thâm viên địch nhân đụng phải mình mỗi một người đều liều mà rồi sau đó thì sao dạ hiệu truy hỏi sau đó t ì n hữu dụng ảnh đều nói cho ngươi rồi liền ảnh hưởng ngươi thể nghiệm tương lai thế giới rất đặc sắc ngươi chậm rãi lĩnh hội ha <cười> ha cáo tử giả hiệu chẳng muốn phí lời chuyển thân muốn đi thấy dạ h i ể u phải đi hư ảnh chặn lại nói ngươi người này một chút cũng không có ý nghĩa được rồi ta cho ngươi biết một cái tin tức hữu dụng dạ h i ể u dừng bước lại hư ảnh tiếp tục nói t ử linh đế quân cùng thâm viên có thủ ngươi biết chưa phí lời nói điểm ta không biết đừng có gấp a ngươi bốn cái c h u y ể n thừa kỹ năng sau khi đột phá sẽ phát sinh một ít thay đổi nhỏ hóa sự biến hóa này chủ yếu là cùng thâm viên có liên quan dạ h i ể u ngừng lại trong lòng có một tia cảm giác không ổn có ý gì chính là ngươi thực lực càng mạnh thâm viên địch nhân cảm giác được ngươi phạm vi thì sẽ càng lớn ngươi nói cái phạm vi này mở rộng là bao lớn bán kính 44, 44 km dạ h i ể u ta liền nói cảm giác có vấn đề thì ra như vậy ở chỗ này chở ta đây Dạ h i ể u thiếu chút p h u n ra một n g ụ m lao huyết con mẹ nó có cần hay không hấu như vậy liền khoảng cách này chỉ cần mình tiến vào phó bản g thế giới có thâm viên được nhân cơ hồ là nhất định bị phát hiện tiết tấu thư ảnh nhàn nhạt nói chớ hoảng sợ khoảng cách này bên trong bọn hắn chỉ là có thể cảm giác được sự tồn tại của ngươi vô pháp nhìn thấy ngươi vị trí chỉ có tại 4 4 4 m b ố b ê n trong ngươi mới sẽ bị phát hiện Dạ h i ể u chính là liếc mắt ngươi cảm thấy cái này có bao nhiêu lớn sự khác biệt liên minh kia cự hận giá trị thật m thật â m i ta cũng là bị hắn hấu như vậy qua đây đúng rồi trừ rồi ngươi cùng thâm viên quan hệ giữa chức của ngươi nghiệp còn có một thân phật khác thư ảnh lén lút nói sang chuyện khác quả nhiên dạ hiểu nghe thấy tin tức này hứng thú một thân phật khác thân phật gì cái này cùng cái k i a người có liên quan chờ ngươi tìm đến hắn sau đó ngươi dĩ nhiên là biết rồi gặp lại không cũng không gặp lại ra h i ể u chuyển thân trực tiếp đi hắn là đã nhìn ra g i a hỏa này không phải đến nói cho hắn biết tin tức đây nha là cố ý qua đây trêu chọc hắn chờ một chút hư ảnh lại lần nữa gọi lại ra h i ể u hắn vươn tay lóe lên một cái đến k i a sáng đổ vật trôi về ra h i ể u ra h i ể u theo bản năng tiếp lấy phát hiện là một đá màu đỏ tươi bị ngạn hoa vô số dài mảnh nhụy hoa kiểu diễn b á t nhưng lại để cho người lông tơ từng chiếc đứng thẳng nếu mà nhìn kỹ lại những cái tia t ơ mỏng tựa hồ hợp thành một chữ、từ. bị ngạn hoa phẩm cấp ép c ờ p tủ tính vong linh chi hoa chạm vào tức tử giới thiệu tóm tắt đây là người nào đó đối với người nào đó thâm sâu ấ y n ấ y thu về giá cả đã khóa lại vô pháp thu về giả hiệu nhìn đến đoá hoa kia ngây n g ẩ n cả người có ý gì thư ảnh trầm mặc một lát sau nói ngươi ngày sau nếu có cơ hội nhìn thấy tiểu tử cũng chính là ngươi nhận biết từ bà bà giúp ta đem đoá hoa này giao cho nàng mặt khác thay ta truyền đạt một câu nói ta trở về bất quá chỗ đó chỉ còn lại có nó giả hiệu trên mặt thu hồi trước không vui cẩn thận từng ly từng tý đem đoá kia bị ngạn hoa thu cất nhìn ra được từ bà bà cùng cái này hư ảnh đã từng có một đoạn khó quên tình cảm cố sự hắn đuổi theo một đời t ử linh đế quân đội quy đổi nhưng lúc này là không thể mở đồ dỡn giả hiểu dùng sức chút gật đầu ngươi yên tâm về sau ta nếu là có năng lực ta sẽ đi lạc hà đ ồ tìm từ bà bà trước mặt đem người này giao cho nàng đa t ạ thảo nguyên bên trên tôn bá cùng thiên cơ đoạn tại mấy trăm mét có hơn quan sát từ đằng xa cái kia uy áp kinh khủng bê cấp ma tộc cường giả đều chưa từng cho hắn qua đứng tại uy áp lĩnh vực bên trong bọn hắn toàn thân khó chịu uy lúc này mới vài năm a các ngươi thông thiên tháp lại xuất hiện một tên yêu nghiệt như vậy nữa rồi、à. gia hỏa này đến cùng đ ố i cảnh gì tôn ba không nhịn được nổ nước b ọ n mấy năm trước mới ra một cái đồ ma lệnh một đám yêu n g h i ệ t xuất thế đến bây giờ đồ ma lệnh bên trong thành viên đều là các đại thế lực đàm luận tiêu điểm hiện tại lại xuất hiện một cái cậu ca tuy rằng không hiểu nhiều nhưng hắn cảm thụ được gia hỏa này tiềm lực càng kinh khủng hơn so với một dạng trận doanh huyết mạch truyền thừa tháp chủ không gian sự cạnh tranh này loại hình lại càng dễ xuất hiện yêu n g h i ệ t thiên cơ đoạn lúng túng cười một tiếng thầm nghĩ ngươi hỏi ta ta hỏi ai ta liền một người bình thường x cấp người chơi tuy rằng bằng vào năng lực đặc thù nhận thức một ít người nhưng mà ngay tại x cấp v cấp cấp độ này thiên cơ đoạn g trong h k phải mắt trận thật lớn mặc dù biết giả hiệu là một cái bắp đùi nhưng hắn không nghĩ đến cái này bắp đùi như thế to khỏe đây nếu là ông lấy về sau hai chẳng phải là áo cơm không lo không được ta rất tốt biểu hiện một chút hai người nhỏ dọn thì thầm phóng phát sóng trực tiếp đám khán giả chính là sẽ lo lắng cũng đã lâu rồi thế nào còn không có kết thúc loại này hắc vụ gói xong mấy lần tháp chủ cũng không cho cái nhắc nhở nhắc nhở tháp chủ không cho ngươi màn hình đen cũng là không tệ rồi còn muốn nhắc nhở rất rõ ràng đồ chơi này cùng cậu ca chức n g h i ệ p truyền thừa có liên quan đánh giá cậu ca chức n g h i ệ p truyền thừa xuất hiện biến cố gì rồi loại cảm giác này thật giống như cho hình ảnh không cho h ò a âm một dạng nhìn hồi lâu nhìn cái tình m ị c h biết rất rõ ràng cậu ca trên thân phát sinh một ít sự tình nhưng ngươi chính là không biết loại cảm giác này khỏi phải nói khó chịu bao nhiêu rồi huyên nào bên trong xung quanh hồn vệ ngừng lại gầm thét hai người nhìn đến Dạ hiệu trên thân khủng bố hồn lực chậm rãi tiêu tán Dạ hiệu thức tỉnh đạo lộ là cô đơn phạm trần là tình mịch dành cho đọc giả thích ma tu có tu đạo thiết huyết có nhân sinh hòa phàm có sinh tử luân hồi mời đọc chương hai trăm chín mươi mốt hồn tướng khi dạ hiệu mở mắt ra đông nhiên cảm giác thân thể tự a hồ trở nên không giống với lúc trước loại cảm giác đó không nói được nhưng mình đối với hồn lực khống chế tự a hồ mạnh hơn ý niệm kẽ h động một tia hồn lực lặng lẽ trôi g i t đến trước người của hắn g i hiệu ánh mắt h i p lại nguyên bản hồn của hắn lực chỉ có thể ở bên ngoài thân ngưng tụ thuộc về cận chiến chức nghiệp nhưng bây giờ hồn lực tự a hồ có thể hướng theo ý chí của hắn rời khỏi bên ngoài thân khoảng cách nhất định rồi có chút ý tứ ngắm nhìn một phía xung quanh chỉ có hồn vệ nhóm vây xung quanh tôn bá cùng thiên cơ đoạn chính là chạy thật xa dạ hiểu cười một tiếng hướng hai người này vẫy vây tay rất nhanh ba người lại lần nữa hiệp tôn bá cùng thiên cơ đoạn thỉnh thoảng đánh giá dạ hiểu n g ư ờ i vẫn là cái kiếm người nhưng bọn hắn cảm giác dạ hiểu tự a hồ có chỗ nào không giống với lúc trước dạ hiểu không thèm để ý hắn nhìn về phía thiên cơ đoạn thiên cơ đoạn chờ lát nữa ngươi ta phối hợp làm một thí nghiệm a cái gì thí nghiệm không gì người đứng bất động ở nơi đó là được Dạ h i ể u r ứ t lời ánh mắt ngưng tụ nhìn thẳng thiên cơ đoạn sau một khắc người sau run run một cái đồng thời hắn đích thực trên đầu sáng lên một cái đen túi con mắt một cái chỉ có dạ h i ể u có thể nhìn thấy con mắt màu đen thế nào cảm giác gì Dạ h i ể u hỏi Ngậy. rất không thoải mái cũng cảm giác trên thân có cái gì đổ bẩn nhưng lại không thấy được ngay vậy dạ h i ể u hài lòng gật đầu một cái loại này ấn ký bị ký hiệu người chơi vô pháp phát hiện đã như thế vậy liền dễ dàng hơn cậu ca chúng ta tiếp theo làm gì bên cạnh tôn bá hỏi ra hiệu liếc một cái đếm ngược sau đó nói kế hoạch lúc trước không thay đổi nên làm gì làm gì thiên cơ đoạn ngư gia tăng kinh lực r i ế t nhiều điểm quái vật tranh thủ sớm một chút góp đủ thế giới bản nguyên thư không bên trong phụ trách nhìn đến dạ hiểu người hiền lành bộ dáng không nhịn được c h ắ t lưới dê cấp thực lực tại C cấp chiến trường hỗn loạn mở ra từ linh đế quân tiến gia truyền thừa tiểu t ử này cầu quy cầu nhưng thực lực dường như so sánh với một đời còn lợi hại hơn a ra mười bảy gật đầu một cái hắn mặc dù có chút cầu nhưng lợi ích hoặc cũng khá lớn hoặc là nguy hiểm sau khi xuất hiện hắn vẫn sẽ liều mạng từ linh đế quân cái trước nghiệp này có lẽ cầu một chút càng có lợi với hắn phát triển vừa nói dạ mười bảy vung tay lên một tấm xìm mòn giường lớn đột nhiên xuất hiện sau đó hắn nằm đi lên tính toán nghỉ ngơi không xem không xem mở ra tiếng i a i c h u y ể n thừa ra hỏa này khẳng định không chết được dạ mười bảy cười nói trong đầu của hắn xuất hiện một cái vật thú vị nếu mà tên tiểu tử này có thể tìm được chỗ sơ hở kia phía sau nhức đầu phải là chiến trường hôn l o ạ n và tháp chủ rồi đến ngược sáu trăm tám mươi tám bốn mươi tư hai mươi hai trên bình nguyên nghỉ ngơi qua sau đó mọi người lại bắt đầu lại từ đầu sàn thú hôn vệ đại quân từ phía bắc quét phía tây dọc theo đường đi giết chết không ít quái vật dạ hiệu ở phía sau không ngừng nhặt thi thể mỗi một k h ắ c hắn đem một cái phổ thông dê cấp quái v ậ t chuyển hóa thành hồn vệ mà sinh tử bộ bên trên xuất hiện thứ một trăm cái hồn vệ danh tự bận rộn lâu như vậy cuối cùng hợp đủ mở ra sinh tử bộ dạ h i ể u tại rất nhiều hồn vệ bên trong quét qua nếu nội dung chính tướng kia nhất định nội dung chính một cái lợi hại một chút tại đây lợi hại không chỉ là thực lực cường đại hơn nữa còn được có đầu óc cụ đại tướng lĩnh cái nào không phải đọc thuộc binh pháp hiểu mưu lược tinh anh hiện nay đang có hồn vệ bên trong chỉ số thông minh cao nhất nhất định là bán thú nhân t i ê n lan phá cái khác đều là giã thú mà thôi thiên lan phá trụ thượng thiên lang phá nhanh chóng đi đến dạ hiệu trước người quỳ một chân trên đất Dạ hiệu trầm giọng nói hôm nay ta bổ nhiệm ngươi làm hồ tướng vừa nói hắn tự tay đem quần quận hồn lực chuyển vào thiên lang phá thể nội quần quận hồn lực đem hắn bọc lại dạ hiệu thể nội hồn lực bằng tốc độ kinh người hạ xuống một trăm năm trăm một nghìn hai nghìn bình thường một cái c cấp hồn vệ tiêu ha o hồn lực bất quá một trăm điểm kết quả lần này tiêu ha o hồn lực không biết rõ tăng trưởng gấp bao nhiêu lần thấy vậy g i hiệu không thể không bắt đầu cắn dược khi một vạn điểm hồn lực chuyển vào thiên lang phá thể nội người sau rốt cuộc ngừng lại hấp thu hồn lực tàn đi thiên lang phá trầm rãi mở mắt、ra. Dạ hiệu nhìn đến thiên lang phá hai con mắt người sau đối với hắn vẫn sùng bái tôn kính cùng nhật bất quá ở đó ra nhiều hơn một tia trí tuệ thần sắc hồn tướng thiên lang phá nguy hiểm đẳng cấp c c ộ p g chủng tộc vong linh hệ thiên lang tục tù hộ tính lực lượng 38, t h ể chất 39, n h a n h nhẹn 38, t i n h thần 29 kỹ năng hồn tướng mùi vị đuổi theo thị huyết huyết giới đuổi theo bán thú nhân huyết mạch thiên lang biến tiêu hao mỗi giờ tiêu hao 10 điểm hồn lực nếu hồn lực chưa đủ hồn vệ tự động tiêu tán chú thích hồn vệ có thể phục hồi từ từ thương thế truyền vào hồn lực có thể tăng tốc thương thế khôi phục giới thiệu tống t á t hồn tướng là có thể bảy mưu tính kế thủ hạ trung thành hồn tướng đánh giá b cờ phỉ hệ quả một tiến một bước giải phóng linh hồn rất nhiều lúc không cần chủ nhân mệnh lệnh cũng có thể tự chủ suy nghĩ hành động hiệu quả hai trời sinh nhạc trường có thể chỉ huy hồn vệ tác chiến đ ề t h ă n g tác chiến hiệu suất giới thiệu tống t á t chiếu cố mưu sĩ cùng tướng lĩnh ngươi có thể yên tâm đem nhiệm vụ giao cho hắn thiên lang phá thực lực bản thân kỳ thực không yếu bất quá giả hiệu một cái không để cho hắn động tới át chủ bài hiện tại thăng cấp thành hồn tướng sau đó nhiều hơn một cái hồn đem kỹ năng năng lực cùng sinh tử bộ năng lực trên căn bản nhất trí thiên lang phá cảm giác thế nào Dạ h i ể u hỏi thiên lang phá hơi hoạt động một chút thân thể mang trên mặt vẻ hưng phấn chủ thượng ta cảm giác phi thường thoải mái nga vậy ngươi bây giờ có thể độc lập suy nghĩ sự tình ngài chỉ phương diện nào Dạ h i ể u trước mắt thiên lang phá có thể hỏi như vậy đã chứng minh hắn có thể độc lập suy nghĩ suy nghĩ một chút dạ h i ể u hỏi ngươi cảm thấy tiếp theo ta nên làm cái gì thiên lang phá hưng phấn nói bẩm chủ thượng đề nghị của ta là mở rộng hồn vệ quân đoàn phiến chiến trường này quái vật rất nhiều phi thường thích hợp hồn vệ quân đoàn săn thú chỉ cần thời gian đầy đủ chúng ta có thể xây dựng một nhánh d ò n lũ bằng sắt thép Dạ h i ể u tiếp tục hỏi nếu mà ta cho ngươi hai mươi con c cấp hồn vệ ngươi có thể dẫn dắt bọn nó đi ra ngoài một mình săn giết quái vật sao c cấp địch nhân không có áp lực b cấp coi tình huống mà đ ị n h ra nếu mà ngài không sợ xuất hiện tổn thất ta hẳn có thể cho ngài dẫn một ít cao cấp linh hồn kết tinh ai xảy ra chuyện gì cái này thiên lang phá chỉ số thông minh thật giống như tăng lên thật đ ó à, nếu không phải trước một mực nhìn trực tiếp ta còn tưởng rằng g i a hỏa này là cái người chơi đi đây là cậu ca năng lực mới qq hiện tại hồn vệ đều có thể có trí không sao phóng phát sóng trực tiếp mọi người thấy thiên lang phá lời nói cử chỉ tấm tắt lấy làm kỳ lạ lúc trước bọn hắn đều cho rằng cậu ca chức nghiệp là vong linh pháp sư loại nhưng bây giờ thoạt nhìn còn không ngừng như thế chết đi vong linh nếu mà còn có thể nắm giữ lúc còn sống chỉ huy vậy thì có chút khủng bố rồi dạ hiểu nghe thiên lang phá nói gật đầu một cái có thể độc lập suy nghĩ hơn nữa chỉ số thông minh đang online cứ như vậy liền so sánh kháo phổ đang muốn tiếp tục hỏi g i phương xa thiên cơ đoạn một khắc này thiên lang phá trong mắt lóe lên ánh sáng chủ thượng người này chỉ số thông minh rất cao nếu mà người đem hắn chơi chết biến thành hồ tướng đối với hồn vệ quân đoàn đề thăng nhất định phải thường khổ thiên cơ đoạn đạo lộ là cô đơn phàm trần là t ị c h mịch dành cho đọc giả thích ma tu có tu đạo thiết huyết có nhân sinh hoa phàm có sinh tử luân hồi mời đọc chương hai trăm chín mươi hai cậu ca chiêu bài nụ cười nghe thiên lang phá đề nghị giả h i ể u như có điều suy nghĩ nhìn về phía thiên cơ đoạn đừng nói g i a hỏa này tâm nhãn tử không ít nếu mà biến thành hồn tướng không làm nổi tướng quân làm cái quân sư quạt mò tuyệt đối không thành vấn đề cho nên có cần hay không làm hắn thiên cơ đoạn lúc này hoảng một nhóm bởi vì phát hiện giả hiệu thiên lang phá và cái khác hồn vệ nhìn về phía mình ánh mắt có cái gì không đúng loại cảm giác đó giống như thợ săn nhìn thấy con n g ồ i một d ạ n g cậu cậu ca chúng ta đừng nói dỡn ngươi cảm thấy ta chỗ nào làm không tốt ta thay đổi còn không được sao gia h i ể u liếc hắn một cái phất tay một cái hồn vệ tàn ra vật này có thể hay không đem cùng trận doanh người chơi biến thành hồn vệ còn chưa biết nếu mà có thể nước kia tinh loại này quân sự nhân tài còn nhiều mà hoàn toàn không cần thiết hy sinh một cái thiên cơ đoạn người này thuật bói toán vẫn có chút tác dụng hơn nữa hắn còn mong đợi đối phương trở về thay mình tuyên truyền một hồi đi ngươi bây giờ thu thập bao nhiêu bao nhiêu thế giới bản nguyên sao gia hiệu hỏi trước mắt sáu một hai dựa theo hiện tại hiệu suất này tối đa năm ngày ta liền có thể hoàn thành nhiệm vụ thiên cơ đoạn nhanh chóng trả lời không dám có suy nghĩ chậm trễ mấy chục con hồn vệ phụ trợ thiên cơ đoạn thế giới bản nguyên thu thập tốc độ cùng nổ súng tiến t ự ợ n h ư ra h i ể u gật đầu một cái hạn tại đây xem ra không cần quan tâm k i u không sao người trước tiên thu thập đến lúc thế giới bản nguyên đạt đến chín mươi chín điểm lại dừng lại đúng rồi vừa vặn ngươi trở về ngươi bói toán một chút tiếp theo lần hỗn loạn phong bạo xuất hiện nếu như ta đi đông sẽ như thế nào khoảng cách hỗn loạn phong bạo đến còn có hơn ba mươi giờ khu vực này bởi vì thôn vệ giả xuất hiện lợi hại sinh vật bị giết không sai bị lắm Dạ hiệu hiện tại cần cân nhắc một chút kế tiếp chỗ đi phía bắc là lúc đến sau khi tuyết nguyên hôn độn thôn phệ già trước mắt là ở chỗ đó hấp thu thế giới bản nguyên phía nam là hoang mạc vừa nhìn quái vật số lượng thì ít phía tây còn chưa có đi tạm thời không biết rõ phía đông là hắn mới bắt đầu tiến vào rừng rậm khu vực chỗ đó quái vật rất nhiều so với cái này bình nguyên quái vật còn muốn dày đặc nếu mà trong đó quét dọn hẳn có thể thu được không ít linh hồn kết tinh thiên cơ đoạn nghe vậy vội vã lấy ra hư không la bản bắt đầu bài toán hiện tại hắn cần hết khả năng biểu hiện mình chứng minh mình là một cái hữu dụng người nếu không c ậ nga vậy ngươi tính lại tính phía tây thiên cơ đoạn lúng túng gãi đầu một cái ngạch cái kia cậu ca ta cái năng lực này là có đi lầy cái này thời gian đi lầy hơi dài ra hiệu hoài nghi trước ngươi tại tuyết sơn không phải liên tục sử dụng qua hai lần sau ta cái năng lực này có thể dự trữ ba lần bói toán cơ hội trước dùng chính là chứa đựng số lần người thời gian đi lầy bao nhiêu hai mươi bốn giờ ra hiệu thiên lang phá a ta t cảm hiện g tại hắn thế giới bản nguyên đi đến hai mươi sáu ba đây là phía trước cố ý nhường cho đại an cùng thiên cơ đoạn thế giới bản nguyên lấy trước mắt hồn của hãn vệ quân đoàn thực lực chỉ cần không đụng tới thâm viên thế giới địch nhân trên căn bản vô địch nhiệm vụ hạn định thời điểm hắn là một trăm linh có thể hoàn thành nhiệm vụ bất quá một khi thế giới bản nguyên đột phá năm mươi điểm bản thân cũng sẽ xúc phạm quy tắc nếu mà chỉ là mình xúc phạm còn tốt nếu mà hồn vệ quân đoàn cũng một khối xúc phạm vậy thì có chút phiền v á i rồi ngoài ra mình còn có nhân đà lá quả tự vệ là tuyệt đối không thành vấn đề cho nên hắn cần nghiên cứu là tại cái này chiến trường hỗn loạn thế nào đem lợi nhuận tối đa hóa cái này chiến trường hỗn loạn đối với hắn có sức hấp dẫn nhất đồ vật tổng cộng có ba cái. cái thứ nhất thâm viên t ự c nhân giết chết bọn hắn có thể thu từ linh trí lực đây là kỹ năng tăng lên mấu chốt loại chuyện này kỳ ngộ cùng tồn tại với phiêu lưu mình nhất thiết phải làm x o n g vẹn toàn chuẩn bị cái thứ nhì cao cấp linh hồn kết tinh hiện tại mình mỗi ngày hấp thu hai cái cao cấp linh hồn kết tinh tiêu hao tốc độ quá nhanh lợi nhuận có chút theo không kịp b a cấp quái vật không phải dễ dàng như vậy đủ phải càng không phải dễ dàng như vậy d ế t cho nên phải đi những kia quái vật số lượng tương đối nhiều khu vực thăm dò cái thứ ba chính là tương tự với nhân đà la quả loại bảo vật này tuy rằng số lượng thưa thất nhưng giá trị liên thành gặp phải khẳng định muốn ăn trước chính là vừa ăn không ít bảo mệnh d ư t h không gian ba l â còn chống không nhiều cái đi mặt khác tại cao cấp linh hồn kết tinh đầy đủ điều kiện tiên quyết mình tại tại đây mỗi lần nữa đợi một ngày liền có thể để thăng 22. hai linh hồn đẳng cấp hắn hiện tại linh hồn đẳng cấp bất quá 533, t r ê n lý thuyết tại tại đây đợi 25 thiên liền có thể lại lần nữa gấp đội cho nên hiện tại nhiệm vụ ưu tiên cấp cao nhất chính là hai cái gia tăng dừng lại thời gian tăng tốc săn g i ế t bê cấp địa phương quái vật đ ỗ n g nhiên dạ hiểu nghĩ tới điều gì hắn thấp giọng nói tháp chủ tháp chủ lớn ký phiêu nhiên xuất hiện tích hỏi do một lần vấn đề cần tiêu hao 10 điểm thế giới bản nguyên g i hiểu ta không hỏi một chút đề ta là phải dùng thế giới bản nguyên gia tăng dừng lại thời gian có thể người tính toán tiêu hao bao、nhiêu? nhìn thấy nêu lên một khắc này giạ hiệu khỏe miệng hơi câu lên lộ ra hắn cái kia chiêu bài thức nụ cười một mười trao đổi tỷ lệ cùng nhiệm vụ yêu cầu một nghìn giờ thu thập một trăm linh điểm thế giới bản nguyên nhất trí cái này không thể nói ai thiệt thòi ai kiếm lời đối với g i ả h i ể u mà nói quan trọng nhất không phải cái này mà là hắn có thể thông qua thế giới bản nguyên mua sắm dừng lại thời gian cậu ca cười một tiếng sinh tử khó liệu đến rồi đến rồi cậu ca kinh điển nụ cười ta đánh cuộc phải có xảy ra chuyện lớn vạn t r u n g chú mục hình ảnh sắp xuất hiện nhìn thấy dạ hiểu cái kia chiêu bài thức nụ cười phòng phát sóng trực tiếp lâm vào trẻ chén say xưa bọn hắn xem qua dạ hiểu quá nhiều lần phát sóng trực tiếp mỗi khi cậu ca để lộ ra cái kia chiêu bài thức nụ cười liền có nghĩa là hắn sẽ có hành động lớn cho đến nay còn chưa có xuất hiện qua một lần ngoại lệ dạ hiểu trên cổ tay tháp chủ ấ n ký hơi lõe lên một cái từ phòng phát sóng trực tiếp trong màn đạn hắn biết rõ ra hỏa này tuyệt đối đang lưu tính cái gì theo lý thuyết loại này mưu đồ cùng nó không có quan hệ nhưng chẳng biết tại sao nó cảm thấy một tia cảm giác nguy cơ thinh không xa xôi ra phu tử phẩy phẩy cây quạt hắn nhìn thoáng qua ngủ say dạ mười bảy khẽ gật đầu một k h ắ c này hắn lý giải dạ mười bảy trước khi ngủ nói câu nói kia là có ý gì phía sau dường như có trò hay để nhìn tự do sao có thể dựa vào kẽ địch bán phát tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuấn mùi màu canh chương hai trăm chín mươi ba hồn vệ quân đoàn dạ hiệu khỏe môi n i t lên một ư ờ i hắn ngoắc, ngoắc tay đem thiên lang phá kêu đến thiên lang phá một hồi ngươi lựa chọn m ộ ư ơ i năm cái c cấp hồn vệ năm mươi con dê cấp hồn vệ nếu mà ngươi cảm thấy c cấp hồn vệ chiến lược chưa đủ cũng có thể đem mười cái c cấp đổi thành bê cấp tóm lại ngươi muốn thế nào làm đều được không sợ hy sinh chỉ cần ngươi không gì là được cho ngươi ba mươi giờ săn thú thời gian nhiệm vụ của ta chỉ có một cái hết khả năng săn giết bê cấp quái vật thu được cao cấp linh hồn kết tinh thiên lang phá quỳ xuống đất tay phải nắm q u y ề n vỗ vào ngực định không phụ sứ mệnh đưa mắt nhìn thiên lang phá mang theo hồn vệ quân đoàn rời đi dạ h i ể u trong mắt mang theo vẻ hương phấn để cho hồn vệ quân đoàn mình đi ra ngoài săn giết con mồi đây coi như là một lần kiểm tra nếu mà thành công đối với hồn vệ quân đoàn sẽ là một cái k h ủ n g lồ sự kiện quan trọng dạ h i ể u tại đây cười phòng phát sóng trực tiếp khán giả chính là đầu góc mơ hồ người khác tiến vào phó bản thế giới là một người cậu ca chính là mang theo một cái quân đội a hảo g i a hỏa hiện tại chiến đấu đều không cần mình chỉ huy sao có treo chơi thế nào tuy rằng tiên lang phá có thể giúp một tay chỉ huy nhưng nhiều lắm là để cho cậu ca thoải mái một chút cái này lúc trước hắn cái tia chiêu bài nụ cười thật giống như không đạt tiêu chuẩn a Cấp c b á hai c người h n thỉnh a y m việc thoảng rất h trò chuyện hai câu khi nhìn thấy khò khò ngủ say dạ h i ể u ánh mắt sẽ trở nên phức tạp người khác tại chiến trường hỗn loạn đều là quyết đấu sinh tử làm sao đến ngươi nơi này chính là ăn ngủ ngủ rồi ăn vì bảo vệ mình giả h i ể u tại khu vực này xung quanh a n bài mấy chục con hồn vệ đem bàn kính mấy cây số khu vực bao phủ một cái chim cũng không phải là không tiến vào bá ca triệu hoán sư đều là sảng khoái như vậy sao thiên cơ đoạn có một ít hâm mộ tôn ba liếc mắt sảng khoái ngươi là không thấy bọn hắn gặp phải loại chức nghiệp thích khách b ộ dáng hơn nữa ngươi xác định c ầ u ca chức nghiệp là vong linh triệu hoán sư cái nào triệu hoán sư có thể triệu hoán cao hơn bản thân hai cái đại cấp bậc triệu hoán vật tại đại thế giới này bên trong ngàn vạn loại tộc muôn vạn chức nghiệp đến bây giờ cũng không có ai dám nói cái kia chức nghiệp cái kia chủng tộc vô địch Dạ hiệu cái năng lực này sớm đã có chút không phù hợp lẽ thường đang trò chuyện phương xa bông nhiên xuất hiện động tính hai người nghiêng đầu nhìn đến mấy chục con hồn vệ tạo thành đội ngũ trùng trùng điệp điệp đã trở về nghe thấy động tính dạ hiệu tỉnh lại từ trong ngộng đắc ý mà r ố i lưng một cái ngáp một cái khi nhìn thấy thiên lang phá đội ngũ dạ hiệu hai mắt tỏa sáng ba mươi giờ chiến đấu C cấp hồn vệ hy sinh tám cái d cấp hy sinh sáu cái. cái này tổn thất không coi là nhỏ nhưng phải biết thiên lang phá nhiệm vụ phải đi săn rét b cấp quái vật trước dạ hiệu bí mật v ù v ù bên trong chính là nhận được hai lần toàn cục đáng giá thế giới bản nguyên nhắc nhở những này không hề nghi ngờ là thiên lang phá đội ngũ giết chết không chỉ như thế hắn còn mang về ba cái c cấp cùng một cái b cấp quái vật thi thể rất nhanh thiên lang phá đi đến dạ hiệu trước người lấy ra một cái túi chủ thượng lần này t r i n h chiến tổng cộng thu hoạch trúng cấp linh hồn kết tinh hai mươi mốt cái cao cấp linh hồn kết tinh ba cái ngoài ra trên đường ta phát hiện ba cái năng lực so sánh đặc thù con mồi nếu mà biến thành hồn vệ có thể rõ rệt để t ă n g quân ta sức chiến đấu mặt khác cái kêu b cấp quái vật chiến lực không tầm thường thật a cảm t ấ cấp y thay dùng dạng cùng hồn nó không thua thiệt. Nghe thiên lang phá thẳng thắn nói, bên cạnh tôn bá cùng thiên cơ đoạn người đều đốc. Bá ca, ta nhớ được người mười một được cái thiệt. kia C cơ đốc. ca, học c phá bá Bá thế thua ta vệ đều là u ca r i đi. ệ u hoán n vật giống như triệu hoán vật hiện tại cũng như vậy chí n ă n g sao ta cũng m u ố n biết mơ hồ không chỉ đám bọn hắn hai cái phòng phát sóng trực tiếp đám khán giả cũng đều trận tròn mắt trước bọn hắn chỉ cảm thấy thiên lang phá chỉ số thông minh dường như tăng lên nhưng bây giờ bọn hắn mới phát hiện mình xa xa đánh giá thấp cái này hồ tướng hiện tại thiên lang phá cơ hồ cùng lúc còn sống không có gì khác nhau duy nhất khác nhau chính là chủ nhân của hắn từ bán thú nhân biến thành dạ hiệu thủ hạ linh hồn kết tinh dạ hiệu gật đầu hài lòng thiên lang phá năng lực chỉ huy tác chiến so với hắn dự đoán còn lợi hại hơn đã như thế liền có thể triệt để tướng quân đoàn giao cho hắn đi đến mấy cái quái vật thi thể bên cạnh Dạ hiệu tay vung lên đem từng cái từng cái biến thành hồn vệ khi nhìn thấy hồn vệ tin tức sau đó dạ hiệu hai mắt tỏa sáng ba cái c cấp hồn vệ bên trong có một cái là nắm giữ tầm xa tập kích năng lực nặng ký đánh lén tích phần đuôi có thể tụ lực phóng ra uy lực không tầm thường đạn năng lượng một cái khác là lục ảnh độc tru độc tính không thấp, phi thường thích hợp tiêu cái thứ ba là một cái ám ảnh chuột tốc độ cực nhanh sở trường trinh sát thăm dò về phần cái kia b cấp thương n g u y ệ t sư giả h i ể u tính toán một chút hồn lực loại trừ vài cái không sai biệt lắm vừa v n đủ ngay sau đó quả quyết triệu hoán hồn vệ thương n g u y ệ t sư nguy hiểm đẳng cấp bê cờ tù ở tính thể chất 41, lực lượng 46, n h a n h nhẹn 38, t i n h thần 35 kỹ năng dừng dậm chi vương săn giết thuật thương n g u y ệ t nhất kích kim mao trận đâm tiêu hao mỗi giờ tiêu hao một trăm điểm hồn lực nếu hồn lực chưa đủ hồn vệ tự động tiêu tán giới thiệu tóm tắt hồn vệ là đáng tin cậy nhất hộ vệ thương nguyện sư thân dài chỉ có 8 m không nhỏ nhưng tuyệt đối không tính là lớn hơn nữa còn là địa phương sinh vật nó thuộc về thuần túy chiến đấu hình quái vật có thể phối hợp thiên lang phá sản thú lúc trước dạ h i ể u liền nghĩ qua bồi dưỡng một nhóm nắm giữ đủ loại năng lực hồn vệ đại quân sau đó gặp phải họ vịt một đợt tiêu hao không có bây giờ nhìn lại tựa hồ có thể lại lần nữa nuôi dưỡng lúc này hồn vệ đại quân lại lần nữa tập kết ba cái b cấp hồn vệ m ư ơ i sáu chỉ c cấp hồn vệ còn có chín mươi con dê cấp hồn vệ khổng lộ như thế hồn vệ quân đoàn tụ tập trung một chỗ quả thực có chút có một loại nhìn ma thú chiến tranh vừa thị cảm cháy lên đến cháy lên đến cậu quân quốc cảnh không có một ngọn cỏ cậu ca hoàng đế của các ngươi đã trở về cậu ca sẽ không phải là muốn xây dựng một nhánh quân đội san bằng chiến trường hôn l o ạ n đi nhìn đến hồn vệ quân đoàn khí thế một đám khán giả kêu sợ hãi liên tục cậu ca mới vừa gia nhập thời điểm bốn cái hồn vệ đến bây giờ đã nắm giữ vong linh đại quân tôn bá nhìn đến kia đông nghịt một mảnh tâm ý đầu công l o ạ n loại cấp bậc này đội hình cho dù hắn nắm giữ thần lực dưới tình huống tối đa cũng chỉ có thể đánh chia năm năm cho nên hiện tại cậu ca đã có thể sánh ngang thời kỳ toàn thịnh đệ nhất thê đội c nhìn đến như thế đội hình dạ h i ể u hài lòng gật đầu một cái trong khi chờ đợi hôn lộn bầu trời đ ỗ n g nhiên gió nổi mây vẩn rồi sau đó một cái địa phương nào đó thiên tựa hồ lùng một lỗ hôn l o ạ n phong bạo giống như nước thủy triều chút xuống hôn l o ạ n trong vách tường năng lượng loạn lưu bắt đầu khuấy động uy lực nhanh chóng suy yếu dạ h i ể u vung tay lên hôn vệ đại quân t r ù n g trùng điệp điệp tiến và o hôn l o ạ n vách t ư ờ n g tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cối vô s ỉ vô cực đ ộ c cười bông chỉ cười văng cái n g u ra ngoài chương hai trăm chín mươi bốn trực tiếp thăng cấp lộn xộn ẩn t à n g tin tức c h thay đổi, thay đổi nên dưới khu vực lần quy tắc sửa đổi thời gian một trăm hai mươi tám sáu mươi năm ba mươi hai hỗn loạn nơi vết tưởng hồn vệ đại quân nối đôi mà ra ra hiệu nhìn đến quen thuộc cẩn tàng tin tức gật đầu một cái bốn ngày thời gian đối với ở tại dạ hiệu hiện tại quân đoàn chiến lược không tính là ngắn xác định bốn phía không có nguy hiểm dạ hiệu hét lớn một tiếng thiên lang phá ngay lệnh có mặt tướng thiên lang pha tiến đến ủy một chân trên đất ta an bài cho ngươi một cái thương n g u y ệ t sư bản thân ngươi lại chọn năm con c cấp hồn vệ ba mươi con dê cấp hồn vệ tạo thành đội ngũ lần này đi ra ngoài chinh chiến thời gian một trăm giờ nếu xuất hiện lượng lớn thương vòng tùy thời có thể trở về tiếp tế nhiệm vụ của ngươi chỉ có một cái san g i ế t bê cấp quái vật thu thập cao cấp linh hồn kết tinh thiên lang pha dùng sức gõ lồng ngực lớn tiếng nói mặt tướng l i n h mệnh giống giống cách đó không xa tôn bá thiên cơ đoạn mà nhìn đến một màn này loại kia khí thế kinh khủng thật giống như một nhánh dòng lũ bằng sắt thép một dạng một khắc này trong lòng có của bọn họ rồi một cái ý niệm cổ quái đội hồn vệ quân đoàn có lẽ muốn đảo loạn phương thế giới này rồi rất nhanh thiên lang phá lại lần nữa dẫn dắt hồn vệ đại quân xuất phát Dạ h i ể u lại an bài một ít hồn vệ phụ trợ thiên cơ đoạn cùng tôn bá cuối cùng lưu lại mấy chục con phụ trách cảnh báo bộ này loại hình cùng c h ứ c cơ hồ giống nhau như lúc nhìn đến bắt đầu xây nhà dạ h i ể u phong phát sóng trực tiếp mọi người im lặng rồi xong về sau trực tiếp chẳng lẽ đều là nhìn cậu ca ngủ đi tháp chủ người đâu cậu ca nước thì dài ngươi không quản chút nào sao mời tháp chủ hủy bỏ một cái khen thưởng chức năng ta muốn cho cậu ca khen thưởng điểm đào phiến đào phiến một mạng lớn một với tư cách lao khán giả mọi người bắt đầu nhộn nhịp thăm hỏi sức khỏe dạ h i ể u thân thể vốn tưởng rằng đi đến bên này sẽ thấy một đợt x ử thi cấp đại chiến kết quả chiến trường chính không cho nhìn sau khi nhìn chuyên cần còn được lúc này phòng phát sóng trực tiếp đ ỗ n g nhiên xuất hiện một cái tin tức tích phòng phát sóng trực tiếp chính đang thăng cấp thăng cấp sau khi hoàn thành phòng phát sóng trực tiếp có thể đi theo chủ bá hồn tướng tiến hành liên quan theo dõi trực tiếp đồng thời mở ra chủ bá nhiệm vụ đầy đưa chức năng t h ă n g cấp cần thiết tích phân 9999999 bỗng nhiên x u ấ t hiện tin tức đ ể cho mọi n g ư ờ i sướng s ố t một c h ú t n h ư n g đây là t h á p c h ủ p h ò n g p h á trăm sóng t ự c tiếp, chín m ư t i chín chín trăm t i ế p phần nàn, m mươi c h p h â n bất kỳ chín cách nghìn á c n h ư n g nếu m à đem đ ặ t vào số l ư ợ n g h à n g trăm n g à n g h dai n g ư ờ i c h ơ i và đ ế n trăm vạn mà tám í n n h t ư ơ i chín chín góp nghìn i tựa chín g n h trăm t á n g ư ờ i chín chín nghìn chín trăm tám mươi chín hôn loạn bẩn trợ kia dạ hiệu chính đang xây dựng nhà gỗ đột nhiên hắn vang lên bên thai tháp chủ âm thanh tích người chủ b á chức nghiệp thu được năng lượng đặc thù ra chỉ bắt đầu tiến hóa đồng thời dạ hiệu trước mắt còn xuất hiện một cái đường tiến độ một hai g i ạ hiệu có chúc ngộng tháp chủ đây là có chuyện gì tích chủ b á chức nghiệp vì đặc thù chức nghiệp ảnh hưởng nên chức nghiệp không chỉ là ngươi còn có quan sát người chơi nhận được rộng lớn khán giả mãnh liệt hô hào phong phát sóng trực tiếp chính đang hấp thu năng lượng thăng cấp g i hiệu nhuấn m ạ n một cái thứ quỷ gì nghề nghiệp còn có thể bị khán giả thao túng thăng cấp sau có biến hóa gì thứ biến hóa có hai cái, tiếp đi ngươi di nhất hình ánh phát sóng trực tiếp có thể đi theo ngươi hồn tướng di động, không hóa phát thể theo có trực có để thời khắc đi theo ngươi. khắc cần hai mở ra nhiệm vụ hệ thống khán giả có thể cho ngươi tuyên bố nhiệm vụ đương nhiên tiếp c ũ n g không nhận từ ngươi tới chọn khán giả cho chủ b á tuyên bố nhiệm vụ giả h i ể u có chút mơ hồ bất quá mình đã từng vẫn là xem qua một đoạn thời gian trực tiếp khi đám khán giả mãnh liệt yêu cầu chủ b á làm một chuyện nào đó thời điểm người sau thường thường sẽ chiều theo bọn hắn bây giờ nhìn lại tình huống của mình tự hồ cùng cái kia tương tự chẳng qua chỉ là đổi thành nhiệm vụ hình thức cấp cho nếu là nhiệm vụ vậy liền đại biểu có tưởng t ư ở n g thế vậy dạ hiểu cũng sẽ không x o ố n g suýt đến cùng thế nào thăng cấp hoàn thành l i ề n b i ế t rồi vô số người chơi bắt đầu xuất tiền xuất lực một đức tích bắt đầu lấy một loại tốc độ k h ủ n g k h i ế p bắt đầu giảm bớt dạ hiểu tại đây đ ộ tiến triển cũng tại bắt đầu nhanh chóng để thăng không không không một không không một một phần trăm m ư ơ i phần trăm tà góp ta tham dự từng bước từng bước ước tích phân đại h ạ n g mục đây nếu là đội thành tiền n h ư n g chính là ba t ỷ t ỷ a các vị đại lao c ố lên đại lao sáu trăm sáu mươi sáu người một phiếu t a m ộ t phiếu cậu k a tám mươi còn có thể chuyên ba phòng phát song trực tiếp nhìn đến kia tăng lên năng lượng cái kinh hô liên tục thời gian chậm dãi trôi qua mỗi một khắc độ tiến triển rốt cuộc đã tới 100 sau một trăm s a u mươi khắc dạ hiệu trên cổ tay tháp chủ thân ký bạo phát một cổ năng lượng đặc thù tại dạ hiệu thể nội d u tàu tích n g ư ơ i chủ bá trước nghiệp đ ã tiến hóa mở ra phân bình khuôn mẫu cùng nhiệm vụ khuôn mẫu tích nơi đây là chiến trường hỗn loạn tạm thời vô pháp dẫn nhập nhiệm vụ hệ thống giả hiệu xứng sở không thể mở ra nhiệm vụ ngươi thăng cấp làm liền di tuyến a thì ra như vậy chính là vì mở ra phong phát sóng trực tiếp hình ảnh b ỗ n nhiên thay đổi ống kính đi thẳng tới thiên l a n phá trên thân thành công ô, ô, ô rốt cuộc có thể xem chút có ý tứ phát sóng trực tiếp về sau xong canh sáng s ó i phá khi chủ b á đi cậu ca không cần cậu ca nguyên lai、like、yêu sẽ biến mất đúng đúng sao để cho cậu ca an tâm dưỡng lao đi go go go một k h ắ c này p h ò n g phát s ó n g trực tiếp đám khán giả trực tiếp đem đi theo một năm cậu ca quên mất cái gì cậu ca không qua loa ca vẫn là thiên lang phá bên này sàng khoái hướng theo hồn vệ quân đoàn xuất động chiến đấu chính thức bắt đầu trong rừng cây rậm rạp quái vật tụ tập tại đây sát lục là việc không thể bình thường hơn nhưng rất nhanh nguyên bản vẫn tính đối lập nhau bình tĩnh dừng rậm bởi vì một đám khách không mời mà đến, đến hôn luận lên tại thiên lang phá dưới sự dẫn dắt mười mấy con trinh sát hồn vệ phân tán bốn phía lái đi tìm kiếm tung tích con mồi quân đoàn tụ tập trung một chỗ tiếp tục hướng phía phía trước tiến tới dọc theo đường đi gặp phải bất luận cái gì quái vật tất cả đều dễ như t r ở bàn tay một bàn giải quyết trong rừng rậm cái khác trận doanh người chơi lúc này tất cả đều mơ hồ rồi ở loại địa phương này xuất hiện sát lục rất bình thường nhưng bởi vì tại đây hoàn cảnh đặc thù không người nào dám n g h ê n ngang ở bên trong hành t ẩ u tất cả mọi người đều là trốn lẫn nhau tại thợ săn cùng con mồi giữa không ngừng trao đổi nhưng bây giờ đến một đám khách không n g i mà đến bọn hắn số lượng khổ động tác ch giống như một nhánh quân đội ở tại trong rừng quét sạch loại cảm giác này giống như là một đám trong rừng săn bắt thợ săn chính đang chiến đấu đột nhiên từ bên ngoài sông tới một chiếc tạ cảm giác kia khỏi phải nói nhiều không được tự nhiên có người muốn trinh sát cái đội ngũ này kết quả còn không chờ tới gần liền bị phát hiện sau đó chính là rất nhiều hồn vệ truy sát trong lúc nhất thời toàn bộ rừng rầm lộn xộn tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhốn mùi máu canh tại mảnh rừng rậm này khu vực từ nam q u é t bắc từ đông đánh tới tây đến nơi đến trốn không có một ngọn cỏ nguyên bản túc s á t rừng rậm biến thành tu la c h ẳ n g phong phát sóng trực tiếp đám khán giả người tùy tùng thiên lang phá đại sát tứ phương sàng khoái lật về phần làm nhân vật chính giả hiệu chính là giàu có sinh hoạt tiết tấu mà ăn cơm ngủ đánh hạt đậu hạt đậu ở bên thai của hắn tháp chủ thanh âm nhắc nhở thỉnh thoảng vang dội một lần giang hồ không phải đánh đánh g i ế t g i ế t là nhân tình h i ể u đời có năng lực đương nhiên là để thang chất lượng sinh hoạt ta lúc này bên trong nhà gỗ giả hiệu đang mân mê trong rừng rậm cướp đoạt đến món ăn dân dã chu tiểu nhật tử qua thật là thích di tích ngươi hồn vệ đánh chết thanh lâm thiết kỵ thu được thế giới bản nguyên hai ba mươi ba bận rộn trung nhĩ một bên lại lần nữa vang dội thu được thế giới bản nguyên thanh â m nhắc nhở thế giới bản nguyên vượt qua một điểm nói rõ săn g i ế t là bê cấp quái vật Dạ hiệu nhìn l ú c qua phát hiện thế giới của hắn bản nguyên đã tới bốn mươi điểm tốc độ này có chút nhanh a bất quá không quan hệ dạ hiệu vỗ tay phát ra tiếng t h á p chủ tích trả lời vấn đề cần tiêu hao mười điểm thế giới bản nguyên g i hiệu đối với lần này đã thành thói quen nhà nhật nói tiêu hao hai mươi điểm thế giới bản nguyên tháp chủ nghe thấy g i hiệu mệnh lệnh lệnh th hiện tại giả h i ể u có thể thời gian dừng lại đừng nói thu thập một trăm điểm thế giới bản nguyên chính là ba trăm điểm năm trăm điểm đều dư giả có thửa về phần năm mươi điểm thế giới bản nguyên cái kia đặc thù quy tắc cho dù đối với hắn có ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn tháp chủ vốn cho là giả h i ể u sẽ rất nhanh hoàn thành nhiệm vụ rời khỏi nhưng khi giả h i ể u dùng thế giới bản nguyên trao đổi dừng lại thời gian thời điểm hắn phát hiện mình khả năng nghĩ lầm rồi ra hỏa này vậy mà tính toán y ở chỗ này không đi một cái dê cấp người chơi tại một cái c cấp chiến trường đi theo không đi đây nếu là chuyển đi ai tin giả hiệu đợi lát nữa gặp tháp chủ không có động tính hơi nghi hoặc một chút tháp、chủ. tháp chủ n g ư ơ i sẽ không chết máy đi tháp chủ n g ư ơ i kỳ thực có thể không cần đổi dạ h i ể u tùy ý nói không gì ta trao đổi thành dừng lại thời gian ngươi chắc có thể cắt giảm một phần ngươi lại không thua thiệt tầng thứ hai có rất nhiều có ý tứ sự tình ngươi không cần thiết đợi ở chỗ này tháp chủ còn muốn q u n bảo dạ h i ể u chính là quả quyết tự tuyệt không cần ta cảm giác tại đây thật thoải mái hơn nữa ta chuyện làm bây giờ hoàn toàn hợp pháp hợp quy ngươi không thể sửa đổi quy tắc làm ta đi tháp chủ đặc thù chiến trường hỗn loạn đặc thù nhiệm vụ yêu cầu dẫn đến g i hiệu trên lý thuyết có thể duy trì liên tục ngừng lại ở chỗ này trên lịch sử tiêu hao thế giới bản nguyên tiếp tục lưu lại tại đây người chơi không ít nhưng bọn hắn phần lớn đều là vì săn giết một cái trọng yếu con n mồi giống như dạ hiệu loại này bản thân không thiếu thế giới bản nguyên đơn thuần vì lưu lại mà lưu lại chính là người đầu tiên hơn nữa dựa theo cái biện pháp này g i a hỏa này tại tại đây sợ rằng có thể dừng lại cực kỳ lâu thất sách t hư không bên trong lạc hà đồ run không ngừng đến tựa hồ là kìm nén b u c ư ờ i thông thiên tháp tại một cái nhị d a i người chơi trong tay ăn quả đắng cảm giác này sảng khoái lạc hà đồ hắn muốn tiếp tục ngốc cứ tiếp tục ngốc thôi tại đây tốc độ phát triển cũng không chập a thông tin tháp điên cùng lấp lóe ngươi nói đơn giản gia hỏa này bây giờ còn là d â cấp nhưng hắn thể số lượng đã tới bay cấp trên lệch nhất cấp ta truyền t ố n g hắn cần tiêu hao nhiều hơn bao nhiêu năng lượng lúc trước hắn đem dạ hiệu truyền t ố n g đến chiến trường hỗn loạn thời điểm tiêu hao hơn sáu mươi không gian chi lực cao cấp c cấp người chơi cũng bất quá như thế nếu như là điểm này năng lượng nó vẫn là có thể tiếp nhận nhưng dựa theo dạ hiệu hiện tại phát d ụ c tốc độ đến lúc hắn tính toán lúc trở về số này c h ỉ sợ rằng phải bay lên gấp mấy lần cùng chịu thành điểm kia so sánh mình may chết đương nhiên cái này còn không là chủ yếu nhất quan trọng nhất là hắn sợ dạ h i ể u hồn vệ quân đoàn bành trướng đến mức nhất định hình dáng phía sau vang lên chiến trường hỗn loạn ổn định chiến trường hỗn loạn là một cái quy tắc phá toái thế giới tất cả trận doanh cùng bảo vệ sử dụng vì thế dự tính theo một quy tắc ngay cả thâm viên trận doanh đều không thể không đồng ý bởi vì một khi có cái nào trận doanh trái với cái khác trận doanh là có quyền đem đá ra lúc trước tại một cái a cấp chiến trường hỗn loạn người nào đó liền làm qua những chuyện tương tự g i a hỏa kia có một cái súng bắn địa mấy km ra ám sát địch nhân như lấy đồ trong túi tiến vào tháng này ma t ổ n cường giả chết sáu cái đồng minh treo ba mươi ba cái càng biến thái chính là g i a hỏa kia có nghề nghiệp đặc thù truyền thừa có thể xuyên qua hỗn loạn vết tưởng ma tộc trả một cái giá thật là lớn kết quả lông đều không đụng phải đoạn thời gian đó bị mọi người gọi đùa là ma tộc hắc cám thời khắc cuối cùng ma tộc liên hợp rất nhiều đồng minh tố cáo hoặc là đem cái tên kia lấy hoặc là bọn hắn liền phái ra ép cấp cường giả cưỡng ép tiến vào truy sát cuối cùng tháp chủ ra mặt đem mang đi cũng hứa hẹn sẽ không để cho hắn lại tiến vào loại hỗn loạn này chiến trường ngay cả như vậy sau đó một đoạn thời gian thật lâu tháp chủ người chơi chịu đủ ma tộc cực kỳ liên minh nhằm vào lúc đó tổn thất không nhỏ ra hiệu tuy rằng nhưng gần đây mấy ngày nay hắn hiển nhiên có chút bành trướng nếu mà hắn duy trì liên tục ở lại chỗ này tháp chủ rất lo lắng nhà này sẽ lăn lộn sẽ không bước người k h á c vết xe đổ đến lúc đó d i h i ể u gây họa còn đến làm cho hắn tháp chủ c o n g nổi đến ngược bảy trăm sáu m chiến trường hỗn loạn ở chỗ này địch nhân không chỉ là địa phương sinh vật còn có các đại trận doanh địch nhân bên trong khu vực các đại trận doanh người chơi phát hiện vong linh đại quân sau đó mới bắt đầu không có để ý nhưng hướng theo hồn vệ đại quân toàn bộ bản đồ chạy loạn hoàn toàn làm dối loạn bọn hắn tiết ấu Bọn hắn trong rừng rập một cái địa phương nào đó hơn một mươi người người chơi tụ tập trung một chỗ một cái yêu tinh tộc người chơi dẫn đầu mở miệng trước các vị cái này vong linh đại quân ta đã điều tra qua một cái b cấp sáu cái c cấp vẫn là mấy chục dây cấp thực lực phi thường cường đại cái này vong linh quân đoàn từ lâu ra tại sao có thể có loại quái vật này xuất hiện có người không hiểu chiến trường hỗn loạn tồn tại bao lâu lần đầu tiên gặp phải quỷ dị như vậy sự tình lúc này có người đ ô n g như nói những vong linh này đại quân có lẽ không phải tự nhiên xuất hiện bọn nó có thể là một cái vong linh pháp sư triệu hoán thế nhưng tới nơi này người chơi không đều là C cấp sao cái k i a thương nguyện sư rõ ràng là b cấp một ít nghề nghiệp đặc thù có thể mặc kệ vợt ư cấp triệu hoán các người nói đến chỗ này ta nghĩ ra rồi một cái cùng khả năng này chuyện có liên quan đến mấy ngày trước ta tại phía bắc sa mạc khu vực phát hiện có một cái thông thiên tháp người chơi có thể khống chế xong vài cái vong linh sinh vật không cần n rồi chính là hắn trong đám người một cái yêu hồ tộc bán thú nhân chậm rãi đi ra người tới chính là trước cùng dạ hiệu chiến đấu qua yêu nụ hoa yêu nụ hoa lạnh lùng nói cái kia vong linh trong đại quân có một cái trận doanh chúng ta bán thú nhân chính là trước ta gặp phải cái kia ta cũng đã gặp một bên ra hỏa kia lúc đó thật giống như dây cắp lại một cái yêu nhiệt g xuất hiện sao tháp chủ không gian mấy năm này yêu nhiệt g cái này tiếp theo cái kia ra bên ngoài đ ó t a bọn hắn hấp thu một cái dị năng giả thế giới hiện tại cũng dám theo ma tộc hò hét đừng nói những cái kia hiện tại vấn đề là giải quyết như thế nào cái này vong linh đại quân Tông môn chương ó đệ tử tấu ạ hạ hạt không hạ cuối, vô sỉ vô cuối, cực độc c sỉ ờ i b hai trăm chín mươi sáu đ ồ cầu liên minh ở đây các đại trận doanh mười mấy cái người chơi tụ tập nếu thật là cùng xuất thủ đánh đổi khá nhiều vẫn là có thể đem cái kia vong linh quân đoàn đánh tan nhưng mà trận đều là kẻ tinh danh không có ai ngốc đến cho người khác làm áo cưới yêu nụ hoa trong mắt lóe lên một vệt vẻ hoán độc rồi sau đó cười lên ai nói muốn cùng cái kia vong linh quân đoàn chiến đấu chúng ta chỉ cần giết chết triệu hoán sư không được sao có đạo lý cái kia triệu hoán sư không có cùng theo vong linh đại quân nhưng hắn khẳng định tại khu vực này cho nên chúng ta chỉ cần tìm được hắn cũng giết chết hắn vong linh đại quân mình thì sẽ tiêu tán có thể liền dựa theo cái kế hoạch này đến khu vực này không tính lớn chỉ cần chúng ta nghiêm túc thăm dò không bao lâu liền có thể đem hắn tìm ra chúng ta cái kế hoạch này nổi danh chữ sao ta nhớ được cái tên đó danh tự rất dài gọi cái gì mỏ kỷ cái gì cái gì cầu ca cho nên chúng ta kế hoạch liền gọi đồ cầu liên minh bắt đầu từ bây giờ đồ cầu liên minh thành lập đến ngược bảy trăm năm m dừng rậm nơi nào đó rẽ núi bên l i ớ i thiên lang phá dẫn dắt hồn vệ đại quân chính đang săn giết một cái bê cấp cuồng bạo phá hư gấu đại địa trần chiến đất dùng núi chuyển tiếng g ầ m g ừ liên tục vô cùng náo nhiệt ai sảng khoái là sảng khoái nhưng cảm giác thiếu đi một chút gì loại chiến đấu này thấy nhiều rồi cũng chỉ như vậy tháp chủ cậu ca bên kia còn đang bắt cá sao có cần hay không chịu hồi đi xem một chút cậu ca thị giác cậu ca hiện tại khẳng định đang suy nghĩ mỹ thực liên tiếp nhìn mấy chục tiếng chiến đấu đám khán giả từng bước có một ít thẩm mỹ mệt mỏi lại kích thích chiến đấu thấy nhiều rồi cũng chỉ chết lặng một ít khán giả thậm chí có điểm tưởng niệm cậu ca rồi lúc này trên màn ảnh xuất hiện một cái tuyển hạng thay thế ống kính cần thiết tích phân một triệu đám khán giả bối rối hảo ra hỏa chúng ta tắn gâu th bất quá thay thế ông k í n h muốn tích phân có phải hay không có chút không nói được à nhìn đến kia bất quá một trăm vạn tích phân nhu cầu rất nhiều người chơi có một ít do dự rất nhanh cần thiết tích phân trị số bắt đầu hạ xuống đối mặt con số hàng triệu sao thủy người chơi một trăm vạn tích phân đối với bọn hắn chẳng qua chỉ là mưa bụi tính được một cái người chơi tiêu hao vẫn chưa tới một cái tích phân đi giống giống trong chiến đấu phương xa một cái trinh sát hồn vệ la lên thiên lang phá cao mày hắn biết rõ hành vi của bọn họ quá độ kêu i căng đưa tới một ít trận doanh người chơi chú ý cái này không có cách nào mua lớn nhất hiệu xuất thu cao cấp linh hồn kết tinh chiến đấu áp sẽ bị cái khác trận doanh phát hiện gần đây mấy giờ bọn hắn bị điều tra tần số tăng lên trên diện rộng bất quá không có vấn đề nếu mà những cái kia trận doanh người chơi chạy tới kia thuận đường thay chủ thượng giải quyết một chút phiền thoái cũng không phải không được bên ngoài mấy trăm dặm tôn bá mang theo ba cái c cấp hồn vệ cùng m ộ ư ơ i cái d cấp hồn vệ đầy rừng rậm đi dạo lung tung cho dù không có thần lực hắn tại c cấp người chơi bên trong vẫn là đệ nhất thê đội sức chiến đấu một dạng c cấp quái vật đã không lọt nổi mắt xanh của hắn rồi nếu không phải quái vật chủ động tìm cớ hắn đều chẳng muốn đánh tiến tới bên trong mấy cái hồn vệ ma thú b ỗ n nhiên hướng phía một cái hướng gần đây mấy giờ bên ngoài hồn vệ nhiều lần cảnh báo tôn ba vung vẫy thiết đ ổ n g đập vào mặt đất hét lớn một tiếng cái tôn tử nào lén lén lút lút người không biết có bản lĩnh đi ra đơn đầu à. đáp ứng hắn chỉ là toa toa tiếng gió đừng để cho ra ra ta bắt được ngươi bằng không ta đem ngươi đầu khớp xương nhấn nát một cái khác một bên trong rừng rậm thiên cơ đoạn xem như mồi câu câu dẫn quái vật ba cái c cấp cùng mười cái d cấp phụ trách chặt đánh hơn một ngày chiến đấu thế giới của hắn bản nguyên đã thu tập được sáu mươi điểm dựa theo cái tốc độ này rất nhanh sẽ có thể hoàn thành tứ giai khảo hạch nhiệm vụ khi kết thúc chiến đấu thiên cơ đoạn tìm một chỗ nghỉ ngơi đột nhiên bên ngoài hồn vệ gầm t h é t cảnh báo cảnh giác thiên cơ đoạn nhanh chóng đứng dậy nhìn về phía cái hướng kia xác định địch nhân không có sông lại lúc này mới thở phào nhẹ nhõm trong khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì tông môn lão có người người nhìn t r n g đâu thiên cơ đoạn lắc lắc đầu rất là không hiểu một dạng người chơi gặp phải người chơi khác có thể so với đối với song phương chiến lược nếu như có cơ hội săn g i ế t có lẽ có thể theo dõi nếu như không có vậy liền quá quyết từ bỏ bây giờ đối phương đã bại lộ mình còn có nhiều như vậy hồn vệ bảo hộ theo lý thuyết đối phương không có cùng theo cần thiết nhưng kỳ quái chính là cái tên kia cư nhiên vẫn là chưa từ bỏ ý định đầu năm nay người chơi đều rất rảnh rỗi sao do dự một chút thiên cơ đoạn lấy ra hư không la bàn hiện tại bói toán số lần đã tích lũy đến hai lần rồi vốn là cho dạ h i ể u giữ lại bất quá hắn trở về hai lần phát hiện cậu ca tiểu sinh sống rất là dễ chịu cậu ca chưa dùng tới vậy liền mình dùng một chút chứ sao hướng theo thiên cơ đoạn nói lẩm bẩm hư không la bàn bắt đầu chuyển động một lát sau khi la bàn dừng lại phía trên xuất hiện mấy cái kỳ quái ký hiệu thiên cơ đoạn nhìn đến nội dung phía trên ánh mắt bỗng nhiên trở nên cổ quái bói toán thấy được địch nhân mục tiêu không phải mình, mà là cậu ca, làm cậu ca. thời kỳ toàn thịnh thâm huyên sứ đồ đến chết đều không có đụng phải cầu ca một cọng tóc gáy đám người này lại dám nhằm vào cầu ca bất quá tuy rằng cảm thấy cầu ca át chủ bài đủ để tự vệ nhưng lý do an toàn hay là trở về nói cho một tiếng nói không chừng còn có thể được cầu ca khen ngợi đi nghĩ tới đây thiên cơ đoạn chuyển thân trở lại dạ hiệu chỗ ở chỗ ở ngoài một mươi km ba tên người chơi chính đang lén lút quan sát hôm đó đồ cầu liên minh thành lập sau đó bọn hắn liền bắt đầu toàn bộ bản đồ mà tìm kiếm dạ hiệu tung tích g i hiệu và người khác không có cố ý ẩn úp cho nên tôn bá thiên cơ đoạn bọn hắn lộ lộ sụy bị phát hiện Dạ h i ể u chỗ ở cũng được tìm ra trải qua mấy giờ tìm tòi quan sát bọn hắn xác định nơi này chính là cầu ca nơi đóng quân có thể xác định sao vẫn là không vào được những cái kia vong linh triệu hoán thu quá nhiều quá dày đặc không thấy được ta cảm giác tám chín phần mười ngoại trừ phần trung tâm những địa phương khác không thể nào có loại binh lực này đây rốt cuộc l à là nghề gì truyền thừa triệu hoán thuật tổng số đã vượt qua một trăm cái đi tạm được phần lớn là dây c ấ p số lượng tuy rằng không ít bất quá giải quyết không tính phiền phức vậy ta thông báo bọn hắn một cái chú ấn xứ hỏi thông báo đi bên ngoài mấy trăm dặm mấy cái người chơi ngay tại nơi xa trinh sát đến thiên lang phá hồn vệ lại quân lúc này một cái chú ấn sư trên mu bàn tay ấn ký bỗng nhiên sáng lên ấn ký chỉ hướng một cái hướng khác cái kia chú ấn sư niết miệng lên không cần đi theo cậu ca xảo h u y ệ t tìm đến đi xuất phát đồ cầu hành động bắt đầu giống nhau một màn còn xuất hiện đang điều tra tôn bá cùng thiên cơ đoạn kia hai nhóm người chơi trên thân mượn chú ấn sư năng lực đặc thủ những người chơi này lẫn nhau lấy được liên hệ hơn mười người chơi từ bốn phương tám hướng bắt đầu hướng phía dạ hiệu căn cứ tập hợp thời gian vội vã trôi qua khi phòng phát sóng trực tiếp cần thiết tích phân về không sau đó hình ảnh chuyển đến dạ hiệu tại đây lúc này dạ hiệu khen nhữ mày tựa hồ gặp phải phiền thoái gì để bảo đảm an toàn của mình dạ hiệu đem hồn vệ đại quân diện tích tre phủ khuyết trương đến bán kính mười km mấy giờ trước hồn vệ bắt đầu thường xuyên cảnh báo h i ệ n nhiên là có người chơi phát hiện nơi này một cái khu vực đường kính bất quá mấy trăm km bị người chơi phát hiện rất bình thường nhưng liên tục cảnh báo liền có nghĩa là có người phát hiện mình nhưng không hề rời đi h i ệ n nhiên những người đó đối với mình không có hảo ý dạ hiệu không mang thù bởi vì có thù một dạng trước mặt trực tiếp báo đã có người muốn kiếm cớ đó chính là thời điểm để bọn hắn trải nghiệm một hồi hồn vệ đại quân lợi hại nếu như gặp phải thích hợp lại là một hai cái tân hồn vệ cũng không phải không thể dựa theo cái tốc độ này đội ngũ đạt đến hai trăm con chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian lúc này dạ hiểu tại đây còn có hai cái b cấp hồn vệ tám cái c cấp hồn vệ và sáu mươi con dê cấp hồn vệ đội hình này không có thần lực tôn bá đến cũng phải quỳ bất quá đối phương nhìn thấy mình nhiều như vậy hồn vệ còn dám có ý tưởng thực lực chắc không kém cho nên tốt nhất là lại gọi điểm hồn vệ trở về nghĩ tới đây dạ h i ể u gọi tới ba cái hồn vệ để bọn hắn lặng lẽ đi gấp gáp mình hồn vệ đại quân nhìn đến hồn vệ biến mất tại rừng rậm d ạ h i ể u s ờ cả một cái về sau hẳn chuẩn bị mấy cái khoảng cách xa nói chuyện điện thoại đạo cụ rồi tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cối vô s ỉ vô cực đọc cười búng chỉ cười văng cái nết ra ngoài chương hai trăm chín mươi bảy hai quân đối lũy đến ngược bảy trăm bốn mươi ba ba mươi ba ba mươi ba dạ h i ể u chỗ ở m ộ ư ơ i năm km ra hai mươi hai tên người chơi tập kết có thể đem bán kính m ộ ư ơ i km bao vây lại h ẳ n không sai một cái người chơi trầm giọng nói vậy chúng ta thế nào làm v ọ thẳng phía tây bằng phẳng vốn là hắn không chạy khỏi chúng ta tốt nhất là phân binh ba đường đem hắn bao vây dạng này hắn muốn chạy đều không chạy khỏi có thể bất quá chúng ta lúc trở lại phát hiện lại một đợt hồn vệ tại chạy trở về nhiều nhất một cái giờ sẽ đến chúng ta nhiều người như vậy một khối bên trên đừng nói một tiếng m ộ ư ơ i phút kết thúc chiến đấu đừng khinh thường tuy rằng không có trinh sát đến b cấp quái vật khí thức nhưng c cấp chính là có mấy cái rất nhiều người chơi bên kia bắt đầu thương lượng kế hoạch tác chiến dạ h i ể u bên kia chính là ẩn nút khí tức gần nóo tại khoảng cách nơi ở ngoài ba cây số một cây đại thụ bên trong luôn luôn cẩn thận giả h i ể u là không có khả năng đem chính mình bại lộ tại địch nhân trong tầm mắt cậu ca đang làm gì xem bộ dáng là gặp phải phiền thoái phiền thoái gì c ư nhiên để cho cậu ca trốn đi đây mới là ta quen thuộc cái k i a cậu ca ồ ồ ồ hơn một ngày chưa có xem qua sinh nội dung theo không kịp a phóng phát sóng trực tiếp đám khán giả đầu góc mơ hồ nửa đ ư ờ n g cắm vào bọn hắn căn bản không biết rõ giả h i ể u đang làm gì còn đang n g h i hoặc bên ngoài bỗng nhiên vang r ộ i hồn vệ tiếng gầm gừ cùng tiếng nổ giả hiệu ánh mắt sáng lên đến nguyên bản bình tĩnh dừng dậm h u ê n náo lên bốn phương tám hướng đều có chiến đ phía tây trong rừng rậm lấy yêu nụ hoa dẫn đầu tám tên các đại trận doanh người chơi giống như một cái đao nhọn chạy thẳng tới d i hiệu xây dựng trong nhà gỗ dọc theo đường đi rất nhiều dê cấp hồn vệ giống như dọn b i một dạng không muốn sống hướng đến bọn hắn vào tới bất quá bọn hắn vô tâm h a m chiến sử dụng đủ loại năng lực đem những cái kia hồn vệ bước lui mục tiêu chỉ có d i hiệu phòng ở bên ngoài nhà gỗ năm cái x â cấp hồn vệ cảm nhận được địch n h â n đến nổi g i ậ n gầm lên một tiếng xuống tới năm cái dựa theo kế hoạch các ngươi năm cái nga cản còn lại giao cho ta một tên chú ấn sư lớn tiếng nói ngay vậy năm cái người chơi tiến lên ngăn chở cái k i a chú ấn sư cùng mặt khác hai cái người chơi vòng qua hồn vệ đi đến nhà gỗ cách đó không xa chú ấn hao hỏa cầu thuật âm dương cỡ kỳ n o rút hướng theo chú ấn sư nhanh chóng kết ấn một cái hỏa cầu khổng lồ từ trong miệng của hắn phun ra ầm ầm đập về phía nhà gỗ ẩm hỏa diễm bạo nổ lấy nhà gỗ làm trung tâm bán kính mười m mở hóa thành đất khô cằn nhưng mà cái k i a chú ấn sư lại không có chút nào cao hứng bởi vì hắn không có nhận được đánh chết địch nhân thu được tích phân nhắc nhở không ra hỏa kia trước thời hạn trốn đi t h ẳ n thức lục soát hắn khẳng định không hề rời đi đây bán kính mười km và vi trực tiếp gi liên điểm này quái vật giết sạch bọn nó liền xong chuyện quá lãng phí thời gian chủ nhân gặp nạn hắn vong linh quân đoàn rất có thể trở về thủ trực tiếp bắt đồ đem đây địa bàn khu vực tất cả đều cho ta xem bằng mấy cái người chơi xuất hiện ngắn ngủi khác nhau nhưng lúc này không phải lục đục thời điểm mọi người một bên cùng hồn vệ đại quân chiến đấu một bên tìm kiếm giả hiệu tung tích thấy một màn này phong phát sóng trực tiếp đám khán giả chính là chậm g i h i ể u được cái khác trận doanh người chơi liên hợp muốn tập kích cậu ca cậu ca đây là bị cái khác trận doanh người chơi mà đánh lén không tính là tập kích cậu ca cái này không trải nghiệm kịm phản ứng sao trước ở bên kia thiên lang phá cũng đã nói có người theo dõi bọn hắn có phải hay không là ma tàu cá nguyệt phái tới người lúc này mọi người kịch liệt thảo luận cậu ca như vậy cậu một người theo lý thuyết sẽ không chủ động đi trêu chọc người chơi k h á c đám này người sử dụng cái gì muốn đến tập kích hắn đâu trong hốc cây dạ h i ể u xuyên thấu qua một cái động khẩu nho nhỏ nhìn đến phương xa chiến đấu vỗ ngực một cái nguy hiểm thật đây nếu là không nói trước trốn thật đúng là nguy hiểm bất quá ta làm gì rồi t ự n h i ê n có nhiều như vậy người chơi một khối liên hợp làm ta dạ hiệu tự lẩm bẩm chính hắn cũng có chức mộng hã tại tại đây cái gì cũng không làm mỗi ngày chính là ăn cơm ngủ đánh hạt đầu hạt đầu không có chuyện gì thời điểm nghiên cứu một chút tân tự điện món ăn cùng hát cám xử lý mình không có tìm ai không chọc ai kết quả cư nhiên có nhiều như vậy người chơi liên hợp đánh lén mình hơn nữa bọn hắn vẫn là lập kế hoạch trước rồi rất lâu bá ca rêu rao quá mức sao vậy bọn hắn chắc cũng là đi tìm bá ca a thiên lang phá bên kia cùng bọn hắn phát sinh xung đột có khả năng nhưng thiên lang phá nhiệm vụ chính là săn giết bê cấp ma vật chỉ cần khác trận doanh người chơi không chủ động trêu chọc hắn cũng sẽ không làm cái gì đi nói xong lời cuối cùng g i hiệu giọng điệu có chút chưa đủ trong khoảng thời gian này thế giới của hắn bản nguyên đề thăng nhanh chóng Hắn chiến đấu tiếp tục hai mươi hai tên các đại trận doanh người chơi một bên cùng hồn vệ đại quân chiến đấu một bên một bên tìm kiếm giả hiệu tung tích đại thụ tre chở bị từng cây từng cây c h é n đứt rậm rạp rừng rậm bị nhổ tật gốc hôn chiến sau mười mấy phút hai tên người chơi đi đến dạ hiệu ở nút đại thụ bên dưới thấy vậy dạ hiệu biết không có thể tiếp tục cần nút khi một tên nguyên tố s ư trận doanh hỏa nguyên tố ma pháp sư đang muốn thả ra hỏa diễm đốt cháy khu vực này đ ỗ n g nhiên hắn cảm giác phía trước xuất hiện sóng năng lượng sau một khắc ba cái xê cấp hồn vệ đột nhiên xuất hiện đột nhiên thẳng hướng hai người bọn họ người hai người không kinh sợ mà còn lấy làm mừng tìm đến cậu ca tại hai người đang muốn lớn tiếng kêu lên nói cho người chơi khác bất quá âm thanh vừa tới bên mép một cổ năng lượng đặc thù kéo tới trực tiếp đánh vào đầu ó c của hắn trong hốc cây g i hiệu trong mắt lóe lên ánh sáng màu vàng. Vạn hạ sổ củ bà khí cho dù tinh thần lực có t r ê n l ệ n h nhưng lờ vờ cấp bốn danh sưng kỹ năng uy lực vẫn để cho hai người ý nghĩ hỗn loạn chốc lát đến lúc bọn hắn khôi phục lại ba cái c cấp hồn vệ và xung quanh sáu cái d cấp hồn vệ đã đánh tới ầm ầm đủ loại kỹ năng nổ tung tên kia thân thể và gân cốt yếu ớt hỏa nguyên tố pháp sư tại chỗ không có một cái khác hồng hoang trận doanh người chơi kháng chủ công kích tàn huyết thoát đi cậu ca tại tại đây tại tại đây trọng thương cái k i a người chơi trước khi c h ế t k hẳn cả giọng mà lớn tiếng kêu lên rốt cuộc đem tin tức này truyền ra ngoài nghe thấy âm thanh mọi người thoát khỏi hồn vệ quá hai mươi tên người chơi tụ tập mà dạ hiểu tại đây tám cái xê cấp hồn vệ cùng mấy chục con dê cấp hồn vệ cũng tụ lại qua đây song phương lẫn nhau chính thức hai quân đối lũy cậu ca không nghĩ đến đi chúng ta lại gặp mặt yêu nụ hoa nhìn đến dạ hiểu trong mắt sát ý cháy hừng hực dạ hiểu ánh mắt hiếp lại xem ra đám người này tụ tập trung một chỗ là các người bán thú nhân d ở trò quỷ a ha ha muốn trách thì trách n g ư ờ i vong linh quân đoàn phô t r ư ơ n g quá mức nghe vậy dạ hiểu rõ ràng quả nhiên là hồn vệ quân đoàn phô chương quá mức đưa đến về sau xem ra được khiêm tốn một chút rồi bất quá việc đã đến nước này trước tiên đem hiện tại sự tỉnh giải quyết xong dạ hiệu nhìn về phía người chơi khác trầm giọng nói chứ là ta suy xét không chu toàn ta về sau chú ý một chút các ngươi rời đi bây giờ ta có thể coi như không có gì cả phát sinh qua như thế nào n g h e vậy mọi người l i ế c nhìn nhau một cái trên sự khống chế trăm vong linh pháp sư phải nói không có chắc bài ai cũng không tin giết dạ hiệu bất quá mấy giờ tích phân nhưng bọn hắn lại không xác định dạ hiệu nói thật hay giả nếu mà ra hỏa này sau đó thu nợ vậy bọn hắn có thể là gặp nạn rồi yêu nụ hoa lớn tiếng nói các vị không nên bị hắn lừa gạt cái này cầu ca có nhiều như vậy vong linh triệu hắn thú các ngươi dám lạc đàn hắn nhất định truy sát các ngươi đúng việc đã đến nước này tốt nhất là đem phiền phức bóp chết trong trứng nước ra h i ể u thấy vậy thở dài cơ hội đã cho các ngươi nhưng các ngươi không quý trọng đã như vậy đó cũng là không có biện pháp ra h i ể u ngón tay từ linh chi giới c h ấ p động sau một khắc hai cái to lớn thân ảnh ẩm ẩm rơi xuống đất đi ra đi tiệc tru tự do sao có thể dựa vào k ẻ địch bán phát tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi màu canh chương hai trăm chín mươi tám đều tránh ra cậu ca muốn trang b ư ớ rồi hôn vệ cự thú cùng hồn vệ thạch tượng quỷ giống như hai ngọn núi lớn đột m ộ xuất hiện tại trước mắt mọi người Khủng lồ bóng lồ một đem bọn b hắn toàn vào phủ. m ộ khắc không khí này, đáng sợ tại loại này t bên dưới đội hình giết chết giả hiệu không hy sinh mấy cái có chút quá sức rồi mọi người liếc nhìn nhau thân thể hơi không thể cha mà lùi già sau rồi kháo nếu mà có thể không bỏ ra quá lớn chi phí giết chết giả h i ể u cần bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống vậy bọn hắn còn không bằng trực tiếp rời đi đây chiến trường hỗn loạn nhiều như vậy khu vực tại sao muốn cùng giá hỏa này cướp thịt ăn yêu nụ hoa s o n g quyền cầm thật chặt móng tay sắc bén đã ấn vào trong thịt rồi nhưng nàng cũng biết hiện tại loại điều kiện này bên dưới đám này tạm thời góp đủ đến đội ngũ là không có khả năng cùng dạ hiệu hiểu mạng từng cơn gió nhẹ thổi qua lá cây phát ra một hồi toa toa âm thanh không khí của hiện trường trở nên mười phần áp lực dạ hiệu ngoài mặt thản nhiên như thường kỳ thực nội tâm hoảng một nhóm hắn nghĩ tới có người tổ đoàn qua đây ám sát hắn nhưng không nghĩ đã có nhiều người như vậy đám người kia nếu như tập thể bạo tàu sử dụng át chủ bài điểm này hồn vệ chỉ định không ngăn được bất quá nhìn thấy đám người kia tránh né ánh mắt dạ hiệu thở phào nhẹ nhõm tại tại đây những người chơi này vấn đề lớn nhất không phải thực lực cao thấp mà là nhân tâm không đồng đều thấy vậy dạ hiệu khoe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên các vị còn đánh nước không mọi người cái này kỳ thực là một cái hiểu lầm quân đội thứ hai một cái tiên môn trận doanh người chơi chủ động yếu thế đúng đúng đúng đều là hiểu lầm không có chuyện gì chúng ta liền đi người chơi khác thấy vậy n ộ n h ị p bày tỏ dạ hiệu vung, vung tay nếu là hiểu lầm vậy coi như xong ta cũng không cần các ngươi bồi thường trung lập trận doanh người chơi thì đi đi bán thú nhân cùng đối địch trận doanh lưu lại thông tin tháp bởi vì đặc thù trận doanh tính chất cùng phần lớn trận doanh phần lớn thuộc về trung lập trạng thái chân chính đồng minh cùng địch nhân đều không nhiều tập kích hai mươi hai cái người chơi bên trong đối địch trận doanh chỉ có hồng hoàng trận doanh quỷ vực trận doanh và nguyên tố sứ trận doanh bốn người chơi nhà trong đó hai cái vừa mới bị giả h i ể u tập kích tiêu diệt khi nghe thấy giả h i ể u sau khi trả lời còn sót lại kia hai cái người chơi sắc mặt đột biến ủy vực trận doanh người chơi hét lớn một tiếng toàn thân hát vũ nhiễu sau một khắc hóa thành khắp trời ô nha h một cái khắc hồng hoang trận doanh người chơi trực tiếp bùng cháy tinh huyết xuất hiện sau lưng một đầu thượng cổ bò tây tạng hư ảnh rồi sau đó giống như xe ủi đất tựa như hướng phía một hướng khác thoát đi về phần yêu nụ hoa đã sớm biết kết quả Dạ hiệu mở miệng một khắc này hắn liền phản tổ hóa thành yêu hồ hướng phía phương xa cấp tốc thoát đi bất quá tại nàng chạy trốn phía trước một dây dạ hiệu trong mắt đ ỗ n g nhiên thoáng qua một vệ thu quang từ linh chi nhãn linh hồn đuổi theo người sau run lên bật bật chỉ cảm thấy lạnh cả người trên thân tựa hồ có cái gì đổ không sạch sẽ nhưng lúc này không cho phép hắn suy nghĩ nhiều gấm thét một tiếng sông ra ngoài bộ ph nhưng ba người tất cả đều sử dụng ẩ n dấu át chủ bài như thế nào dê cấp hồn vệ có thể ngăn trở rất nhanh ba người liền biến mất trong tầm mắt Dạ h i ể u không có phái hồn vệ tiếp tục đổi u r ế t tới nơi này người chơi không có nhỏ yếu mấy tên này sử dụng át chủ bài chạy trốn muốn truy sát độ khó không thấp hơn nữa hiện trường còn có nhiều như vậy người chơi không chừng cái nào trở mặt đâm lưng bản thân cũng nói không chừng cho nên bảo đảm nhất biện pháp chính là trước tiên đem đám người kia lấy mình sẽ chậm chậm thu thập các vị còn không đi đang còn muốn ta tại đây ăn cơm sao đi đi, đi. cáo tử sau này gặp lại mọi người nghe vậy giống như chim t h ú ca tán nhanh chóng rời đi sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu c ầ u ca đợt này trang bức là trang minh bạch ca c ầ u ca không bao giờ lại lúc trước cái k i a cậu ca rồi một người hù dọa ở hai mươi cái người chơi mở tạm được vẫn là c ầ u ca bên này trực tiếp có ý tứ ban nãy tại sao không lưu lại ba cái kia hai cái bê cấp hồn vệ thì đem bọn hắn c h ấ n n hiếp đại thế giới người chơi cũng chỉ đi như vậy nhìn đến dạ hiệu trang bức toàn màn hình mưa bình luận sáu trăm sáu mươi sáu c ầ u ca có bao nhiêu c ầ u tất cả mọi người rất rõ ràng bất quá c ầ u ca cũng không phải tất cả thời điểm đều cậu cầu vương lúc nào không qua loa rồi liền chứng minh hắn muốn trang b ư ớ rồi bình thường đã đến lúc này phó bản thế giới đã không có gì có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp cũng tỷ như hiện tại hai mươi hai cái người chơi liên hợp thảo phạt trước tiên không có hai cái còn lại người chơi nhìn thấy bê cấp hồn vệ quả quyết từ bỏ ba cái trực tiếp thoát đi đây chính là cầu ca mặt bài rất nhanh hiện trường cũng chỉ còn xuất lại dạ hiệu cùng hồn của hắn vệ rồi trang bức thành công dạ hiệu thở phào nhẹ nhõm mới vừa rồi còn là có c h ú t h o ả n g hiện tại nguy cơ giải trừ dạ hiệu nhìn về phía bị giết chết kia hai cái người chơi thi thể cái kia nguyên tố sứ trận doanh người chơi tựa hồ là một cái hỏa nguyên tố pháp sư chỉ cần cho bọn hắn phát ra hoàn cảnh pháp sư ông ngoại sức chiến đấu so sánh đồng cấp bậc người chơi khủng bố hơn nhiều lắm một cái pháp sư hồn vệ có thể bù đắp được mấy cái cùng đẳng cấp c cấp phổ thông hồn vệ một cái khác mạnh hoang trận doanh người chơi lực phòng ngự không thấp vừa mới còn có một cái sử dụng bí pháp viện hóa mạnh hoang cự thú hư ảnh hộ thể loại này thuộc về công phòng nhất thể chiến lực cũng không yếu giang đạo lý ra hiểu thật có chút muốn đem bọn hắn biến thành hồn vệ ý nghĩ luận thực lực các đại trận doanh người chơi so sánh nguyên sinh thế giới quái vật phải lợi h nếu mà những n à y trận doanh người chơi có thể biến thành mình h ồ n vệ như vậy cái hồn vệ quân đoàn sức chiến đấu sẽ cực kỳ khủng bố nhưng thường ở đi bờ sông nào có không có g i dày loại chuyện này một khi bị sau khi phát hiện quả rất nghiêm trọng đây là một cái hộp ma b ẹ n đó ra một bên là hồn vệ quân đoàn sức chiến đấu tăng lên trên diện rộng một cái khác một bên chính là khả năng đối mặt tất cả trận doanh người chơi liên hợp vây quét Dạ h i ể u ánh mắt chất động nếu là lúc trước hắn chắc chắn sẽ không làm loại chuyện nguy hiểm này hắn chỉ muốn an an ổn, ổn trả nợ đến lúc tiền trả lại kết thúc qua một cái đầy đủ sung túc thời gian nhưng hôm nay sắp tiến vào tháp chủ không gian tầng thứ hai hắn cũng biết mình truyền thừa chức nghiệp có bao nhiêu đặc thù dưới tình huống này tháp chủ là chỉ định sẽ không để cho hắn a n ồn sống qua ngày cho nên tại mỗi một cái phó bản thế giới làm hết sức kiếm tiền cùng tăng thực lực lên cũng rất trọng yếu lúc trước hắn hỏi qua thiên cơ đoạn phần lớn thời điểm tháp chủ không gian nhiệm vụ không sẽ cùng quá nhiều trận doanh người chơi quân q u y ế t lấy nhau loại hỗn loạn này chiến trường thuộc về một lệ cho nên nếu mà đem bọn họ biến thành hồn vệ bỏ vào t ử linh trí giới cứ như vậy gặp phải cái khác trận doanh người chơi cũng sẽ không bị phát hiện đến lúc rời đi nơi này đi làm tháp chủ không gian tầng thứ hai nhiệm vụ đến lúc đó lại triệu hắn đi ra hẳn thì không có sao mặt khác tháp chủ cùng bọn hắn vốn chính là quan hệ thù địch lấy được không tâu được cựu hận giá trị đ á n g đánh không phải là đánh sao do dự rất lâu dạ h i ể u r ố t cuộc quyết định đến một mùa lớn tự do sao có thể dựa vào k ẻ địch bàn phát tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không n h u ố n mùi m á u canh t r ư ơ n g hai trăm chín mươi chín đưa ngươi một cái lông khỉ trong rừng rậm rất nhiều người chơi một hơi chạy ra hơn mười dặm xác định dạ h i ể u không có phái hồn vệ đuổi theo lúc này mới thở pháo nhẹ nhõm kháo bận rộn nửa ngày cứ đi như thế thật xối quậy vậy có thể làm sao bây giờ ngươi ngược lại lên a bốn trên lý thuyết ba tên người chơi vận dụng át chủ bài ngăn cản một cái hỗn độn cự thú cũng còn là không có vấn đề ha ha ngươi bây giờ vận dụng át chủ bài ta liền cùng ngươi a cái đầu mẹ ngươi ta nhẫn ngươi rất lâu rồi có bản lĩnh đơn đâu a chớ ồn nào còn nghi ngờ không đủ mất mặt a nguyên bản đồ cầu liên minh bởi vì dạ h i ể u át chủ bài quá cứng chưa phá tự vỡ mọi người lại lần nữa trở lại mỗi người mưu cầu trạng thái lúc này mọi người dịu ra dịu d í t c á i lộn không ngừng hơn hai mươi cái người chơi cứ nhiên bị một cái thông thiên tháp người chơi bất lùi đây nếu là chuyền đi có thể quá mất rồi c h í nhiều là c á kia cầu như vậy hồn vệ tập kết cho dù đệ nhất thế đội ma tộc hoặc là thâm viên trận doanh cường giả đều không nhất định đánh thắng được vì điểm thế giới bản nguyên bọn hắn không cần thiết cùng loại người này cùng chết đang đòi mọi người b ỗ n g nhiên cảm giác đại địa khẽ run dày nghiêng đầu nhìn đến phương xa thiên lang phá mang theo hồn vệ quân đoàn khí thế hùng h ổ hướng phía dạ hiệu căn cứ đổi đến một cái khác một bên thiên cơ đoạn cùng tôn bá dẫn dắt hồn vệ cũng chạy tới tất cả hồn vệ tụ tập trung một chỗ đông nghịt một p h i ế thật là khủng bố mọi người thấy vậy g i ậ mình cũng không dám thở mạnh cũng may hồn vệ quân đoàn không để ý đến bọn hắn tiếp tục chạy về phía giả hiểu thằng đến hồn vệ đại quân biến mất tại trong tầm mắt mọi người mới xả hơi mọi người liếc nhìn nhau lòng vẫn còn sợ hãi may nhờ mới vừa rồi không có cấp trên đây nếu là đánh nhau hiện tại thì không phải bọn hắn bao vây c ậ u ca mà là c ậ u ca bao vây bọn hắn rồi rút lui rút lui rút lui nơi này ta một khắc cũng không muốn đợi loại người này có thể trốn xa hơn trốn xa hơn sớm một chút thông báo đồng minh bên này có quái vật loại hình ảnh này để cho ta vang lên lúc trước nghe qua một cái cố sự một cái tháp chủ không gian người chơi từng tại a cấp chiến trường hỗn loạn của ngược ma tộc Cường giả. Thổi cậu á i gì n ca ban i nãy ta thôi diễn có người muốn đối với ngưng mưu đồ bất chính thiên cơ đoạn thở hào hẹn chạy tới bên cạnh tôn ba không biết nói gì nhìn về phía hắn ngươi không thấy tại đây chiến đấu đã kết thúc rồi hả? thiên cơ đoạn thiên lang phá đem một cái túi lấy ra chủ thượng lần này đi ra ngoài tổng cộng thu được năm cái cao cấp linh hồn kết tinh ba mươi chín cái trung cấp linh hồn kết tinh thấy vậy dạ h i ể u hài lòng gật đầu một cái nếu mà duy trì cái này thu được tốc độ cao cấp linh hồn kết tinh thì hẳn có thể cung cấp bên trên thiên lang phá tiếp tục nói trở về thời điểm ta phát hiện cái khác trận doanh người chơi bọn hắn cần xử lý rồi chứ không cần các ngươi cứ theo lẽ thường săn thú nếu như gặp phải tháp chủ đối địch trận doanh người chơi có cơ hội có thể săn giết vừa nói dạ hiệu nghiêng đầu nhìn về phía thiên cơ đoạn thiên cơ đoạn ở đây cậu ca ban nãy có một cái bán thú nhân trận doanh yêu hồ đi hướng bắc vừa chạy rồi ta lại cho ngươi ba mươi cái dê cấp m ộ n vệ ba mươi giờ bên trong ta muốn nhìn thấy thi thể của nàng bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ thiên cơ đoạn lớn tiếng nói vừa khẩn trương lại hưng phấn đây coi như là cậu ca lần đầu tiên cho hắn bố trí nhiệm vụ rất hiển nhiên đại lão là muốn nhìn một chút năng lực nếu mà biểu hiện tốt rồi nói không chừng về sau có thể đi theo vị này lan lộn cho nên nhất thiết phải biểu hiện tốt một chút bên này cho chuyện xong tôn bá bỗng n h i n nói cậu ca vừa vặn lần trở về này nghĩ nói cho ngươi chút chuyện làm sao ra hiểu nghi ngờ nói không có gì chính là ta dừng lại sắp tới lúc rồi lần này cảm giác lịch luyện mà không sai bị lắm ta chuẩn bị đi trở về đột phá bê cấp tôn bá vừa nói huy động cánh tay một cái để lộ ra cường tráng cơ thể phe phái khác nhau đối với chiến trường hỗn loạn nhu cầu điểm không giống nhau đối với thần tộc mà nói bọn hắn không thiếu điểm này thế giới bản nguyên cho nên tôn bá mục đích tới nơi này chỉ là đơn thuần tập luyện lịch luyện sau khi kết thúc đi trở về thế giới bản nguyên cái gì không có vấn đề giai đoạn thời gian hắn cùng bê cấp quái vật chiến đấu tần số mười phần thường xuyên hôm nay đã thích ứ n g tầng thứ này không cần tiêu hao thế giới bản nguyên tiếp tục dừng lại ngay vậy, ra hiểu cười một tiếng vậy ta liền trước thời hạn chúc mừng t i ê u nhất định ha ha ha bất quá ta cảm giác tiểu tử ngươi tốc độ tăng lên không chậm hơn ta khả năng không bao lâu chúng ta ngay tại một cái bê cấp khu vực gặp phải mượn ngươi chúc lành đúng rồi các đại trận doanh giữa có thể lẫn nhau liên hệ sao ra hiểu hỏi tôn ba cùng đại an là hắn tại cái này chiến trường hỗn loạn gặp phải quan hệ cũng không tệ người chơi mặc dù không biết về sau sẽ có hay không có đồng thời xuất hiện nhưng lưu lại cái phương thức liên lạc khẳng định không thua thiệt tôn ba lắc đầu cái này tương đối khó đại thiên thế giới quá mênh n ô n g rồi Các đ ạ i t r ậ n d o a n h gia ữ m u ố n l i ê n h ệ g i ố n g n h ư là tại h ư không k h u g i a o d ị c h n g ư ơ i p h ả i n h ớ tìm ta có t h ể đi c h ỗ đó l i ê n h ệ t h ầ n tộc ta n g ư ờ i p h ụ t r á c h v n g n g không không không không không không không không không không không không không không không không h ô n g không không không không k n g n g n g h ô n g không không không không k h ô n h ô n g không không không không k h ô h ô n g không không h ô n h ô n g không không h ô n g không không k h ô n h ô n g không không k h ô n không k h ô n h ô n g không không không k h ô g không h ô n g k h ô h ô n n g không không không k h ô n h ô n n g h ô n g ô n g k h ô n h ô n g k h n g không g k h ô n h ô n g k h n g k h ô n h ô n g k h ô ô n g không không k h n g h ô n g g không k h h ô n không không không không không k h ô h ô h ô n g không k h không n h ô n g k h ô h ô n g không h ô n g không n g k h h ô h ô n đây chính là a cấp đạo cụ giá trị sao ta tích cái nước a cái này ba á c cũng là một tài chủ vườn a không đúng đây khóa độ có chút lớn b cấp đỏ thấm phong bạo cũng mới một trăm vạn tích phân mà thôi a khả năng cây này lông khỉ thuộc về đặc thù đạo cụ nhìn đến giá trị bảy trăm hai mươi vạn tích phân lông khỉ phòng phát sóng trực tiếp vỡ tổ biết rõ tôn bá là g i à u nn hay nhưng đây xuất thủ cũng quá tàn nhẫn đi cậu ca trước tại phía dưới núi tuyết tuy rằng lấy được rất nhiều b cấp năng lượng thạch tổng giá trị cao đến ngàn vạn nhưng ngươi có một vạn tích phân không có nghĩa là ngươi có thể mua được giá trị ngàn vạn tích phân đạo cụ hai người tính chất hoàn toàn bất đồng dạ h i ể u cũng là sợ hết hồn một cái lông khỉ giá trị bảy trăm hai mươi vạn tích phân đây đều thật hơi cường điệu quá rồi có thể tưởng tượng gọi tới tôn hành giả sức chiến đấu hơn nhiều mạnh mẽ b á ca đây dạ h i ể u có chút ngượng ngùng trong khoảng thời gian này hai người chung một chỗ thuộc về lợi cả đôi bên bất quá trên tổng thể dạ h i ể u chiếm được tiện nghi càng nhiều kết quả hiện tại tôn bá còn tặng cho hắn cái này đúng là có chút tay náy tôn bá chính là cười lớn một tiếng vô vô dạ h i ể u bà vai đây cái gì đây cho ngươi, ngươi cứ cầm ta mặc dù không biết ngươi c r u y ề n thừa đến từ chỗ nào nhưng tuyệt đối không bình thường hiện tại liền tính ta đầu tư ta tin tưởng lấy năng lực của ngươi không bao lâu liền có thể danh dương hải ngoại thật muốn có một ngày kia nhớ giúp đỡ giúp đỡ ngươi ba à c ha ha ha không thành vấn đề về sau có cái gì cần cứ việc tìm ta chỉ cần ta có thể giúp khẳng định bang thỏa tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ t cối vô s ỉ vô cực đ ộ c cười bung chỉ cười văng cái ghét ra ngoài chương ba trăm n ằ m ngựa tháp chủ đến ngược bảy trăm hai mươi không không giả hiệu nhìn đến từng bước tiêu tán không gian thông đạo khỏe miệng hơi câu lên cuối cùng trong khoảng thời gian này tôn bá không có tiếp tục săn thú g i hiệu chuẩn bị một bàn thức ăn cùng hai bình rượu vui vẻ tán câu lên tại chiến trường hỗn loạn loại địa phương này ăn thịt h ố g rượu có kiểu khác tư vị cơm nước no nê tôn bá ngủ một giấc đến dừng lại thời gian kết thúc cuối cùng tự nhiên rời đi dám ở loại địa phương này ngủ như vậy chết hiển nhiên tôn bá đối với dạ h i ể u mười phần tín nhiệm mặc kệ mới bắt đầu giữa hai người có m ụ c đ í c h gì trải qua khoảng thời gian này chung sống dạ h i ể u đã đem tôn bá trở thành bằng hữu hít thở sâu một hơi dạ h i ể u nghiêng đầu nhìn về phía một cái hướng khác lập tức dạ h i ể u trước mắt chỗ đó chỉ có thiên cơ đoạn linh hồn ấn ký yêu nụ hoa linh hồn ấn ký biến mất hiển nhiên thiên cơ đoạn tiêu diện đối phương không thể không nói linh hồn ấn ký dừ dạ h i ể u ở trên cái khu vực đối với thiên cơ đoạn sử dụng đến bây giờ vẫn tồn tại bán thú nhân giải quyết xong bản thân cũng sẽ không có nổi lo về sau rồi trong khoảng thời gian này dạ h i ể u một mực đang suy tư mình bị đánh lén cái vấn đề này tại loại này mỗi người mưu cầu chiến trường hỗn loạn một nhánh số lượng hơn trăm có bê cấp quái vật dẫn dắt vong linh quân đoàn có chút hàng duy đả kích cảm giác một cái người chơi chỉ định không dám chạm vào thâm niên trận doanh cùng ma tộc trận doanh cường g i ả gặp phải cũng đối với nhượng bộ lui binh nhưng chọc tới bọn hắn cũng biết liên hợp vì phòng ngừa loại chuyện này lại lần nữa xuất hiện biện pháp tốt nhất chính là đem liên hiệp người toàn bộ chơi chết đem nguy hiểm bóp chết trong sau mấy tiếng thiên cơ đoạn đem yêu nụ hoa mang về thiên cơ đoạn bói toán một hồi phía nam cùng phía đông cái nào lợi nhuận càng cao Dạ hiệu rất khó nói Dạ hiệu đến chiến trường hỗn loạn lâu như vậy tổng cộng đi qua bốn cái khu vực rừng d ậ m khu vực đi hướng bắc là sa mạc khu vực sa mạc khu vực đi tây là tuyết nguyên khu vực tuyết nguyên khu vực đi về phía nam là thảo nguyên khu vực bốn cái khu vực vừa vận tạo thành một cái ruộng chữ ô đi qua địa phương đối với dạ hiệu mà nói sẽ không có cái gì lực hút muốn đi thì đi không có trải qua khu vực về phần tuyết sơn hỗn độn thôn vệ giả không nóng này đến lúc lúc trở về đem nó mang đi là được chờ một chút mấy phút nghe thấy nhiệm vụ thiên cơ đoạn lập tức triệu hoán hư không la bàn bắt đầu bài toán thừa dịp này dạ h i ể u tay vung lên đem yêu nụ hoa chuyển hóa thành hồn vệ hồn vệ yêu nụ hoa nguy hiểm đẳng cấp c cập chủng tộc vong linh hệ thiên lang cực tù hộ tính lực lượng ba mươi ba thể chất ba mươi lăm nhanh nhẹn bốn mươi một tinh thần bốn mươi sáu kỹ năng b ị hoặc tinh thần chấn động săn giết bản năng bán thú nhân huyết mạch yêu hồ biến tiêu hao mỗi giờ tiêu hao mười điểm hồn lực nếu hồn lực chưa đủ hồn vệ tự động tiêu tán dạ h i ể u cùng bán thú nhân mối thù đã kết cho nên nhiều một cái thiếu một cái ảnh hưởng không lớn hôm nay hắn linh hồn đẳng cấp đã vượt qua sáu trăm h ồ n vệ số lượng đã có tháng một năm sáu không con rồi đến lúc tiến vào tới khu vực thời điểm không sai biệt lắm liền có thể góp đủ hai trăm cái hồn vệ rồi khi đó liền có thể đem yêu nụ hoa biến thành cái thứ nhì hồ n tướng một lát sau thiên cơ đoạn bói toán kết quả xuất hiện cậu ca bói toán kết quả biểu thị đi về phía nam cắt hung mỗi thứ một nửa đi đông kết quả là thiện dạ hiệu trước mắt đã như vậy vậy liền đi về phía nam bây giờ có thể uy hiếp được dạ hiệu chỉ có ma tộc trận doanh cùng thâm viên trận doanh hắn đang giàu tìm không đến thâm viên địch nhân thu được t ử linh trì lượt đi hiện tại có tỷ lệ gặp phải tại sao có thể bỏ qua cho đúng rồi ngươi bây giờ thế giới bản nguyên tích toàn bao nhiêu bảy mươi tám sáu mươi sáu tối đa ba ngày khẳng định có thể đạt đến chín mươi chín thiên cơ đoạn nhanh chóng nói ra h i ể u vung vung tay cái kia không nóng nảy ngươi dừng lại thời gian đâu còn có ba trăm tám mươi sáu giờ ngay vậy ra h i ể u chóng mắt chuyển động dựa theo tiến độ này ngươi khẳng định không thành vấn đề hiện tại cho ngươi cái cơ hội biểu hiện ngươi có muốn hay không đi theo ta muốn nam n g ậ cũng muốn thiên cơ đoạn không có chút gì do dự điên của ngật đầu nếu dạng này vậy ngươi quay đầu thế giới bản nguyên tích góp đến chín mươi điểm sau đó ngươi sử dụng hai mươi điểm kéo dài dừng lại thời gian ta dẫn ngươi lãnh hội một hồi không giống nhau phong thái thiên cơ đoạn thư không bên trong thông tin ê tháp hể v ả i lập l ò lạc hà đồ lay động đừng như vậy không vui vậy a đến cười một cái thông tin ê tháp trên thân hồng quang lấp l ó trước ngươi không có đánh đủ đúng không lạc hà đồ ta hiện tại đột nhiên cảm giác được cái g i a hỏa này là ngươi trận doanh dường như cũng không tệ thông tin tháp lan khi nhìn thấy dạ hiệu đem tiên cơ đoạn lưu lại hắn cũng đã nghĩ đến dạ hiệu muốn làm gì rồi một người không đã quyển ngươi còn được mang theo một cái là đi một khắc này thông thiên tháp cỡ nào hy vọng dạ hiểu giống như trước một dạng cầu một chút ngươi cầu lên bất mãn chỉ có khán giả nhưng ngươi chưa cuồng khó chịu nhưng chính là ta a một khắc này hắn chỉ có thể hy vọng dạ hiểu hơi kiềm chế một chút đừng đến cái này chiến trường hỗn loạn cũng trở thành không hoan n ê n đối tượng sau đó không lâu hồn vệ quân đoàn đến nam bộ hỗn loạn bức tường ra mấy cái cái khác trận doanh người chơi nhìn thấy k i a đông n g h ị hồn vệ quân đoàn vắt chân lên cổ mà chạy chạy mau chạy mau cậu ca đến song song phía nam ở mất địa phương đoán chừng là không đi được lại là đám kia vong linh đại quân, còn để cho không khiến người ta sống một đám người chơi nhìn thấy hồn vệ quân đoàn một khắc này ngoài miệng o á n trách dưới chân chính là bôi dầu tựa như thoát đi mấy ngày nay bọn hắn đã bị đám này hồn vệ đại quân dày vò hư bất quá còn không chờ bọn hắn rút lui bầu trời xa xăm hôn loạn phong bạo hàn lâm mọi người cuối cùng chỉ có thể vẻ mặt đưa đám đi theo giả h i ể u cùng nhau tiến vào đầm lấy khu vực ẩn tàng tin tức chiến trường hôn loạn quy tắc đã vật m ẹ o khu vực khác nhau sẽ xuất hiện khác nhau đặc thù quy tắc xúc phạm quy tắc sẽ nhận được chiến trường hôn loạn bài x í ẩn tàng tin tức chiến trường hôn loạn quy tắc có thể phát sinh thay đổi thay đổi tình hình đặc biệt lúc ấy xuất hiện ẩn tăng tin tức nên dưới khu vực lần quy tắc sửa đổi thời gian 52-30-6-55 khi tiến vào đầm lấy khu vực giạ hiệu tay vung lên hồn vệ quân đoàn bắt đầu xuất trinh giạ hiệu đã sớm kế hoạch được rồi đến lúc yêu nụ hoa trở thành hồn tướng liền đem hồn vệ phân chia hai cái đội ngũ cái thứ nhất từ thiên lang phá dẫn dắt hồn vệ quân đoàn hóa thành d a o sắc quét dọn chiến trường hỗn loạn b ê cấp quái vật thu thập cao cấp linh hồn kết tinh cái thứ nhì từ yêu nụ hoa dẫn dắt tạo thành tổ ám sát cùng thiền cơ đoạn phối hợp chuyên môn phụ trách săn giết đối địch trận doanh người chơi đã như thế cho dù phía sau vậy ề phân cầu, v làm sao có thể là ta cậu ca phong cách làm việc chân nam nhân liền muốn chính diện vừa kết quả là ở mức địa phương khu vực không còn bình tĩnh nữa hướng theo hỗn loạn vách tường mở ra trước rừng rậm khu vực cái khác trận doanh người chơi thoát đi đến những khu vực khác đi qua đồng thời bọn hắn còn đem người khác anh hùng sự tích tuyên dương ra ngoài cậu ca vong linh đại quân cắt chữ tại cái này chiến trường hỗn loạn bắt đầu chậm giải khuyết tán ra tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cối vô s ỉ vô cực độc cười búng chỉ cười văng cái n ế c ra ngoài chương ba trăm linh một cá giết s a sông cậu ca truyền h u y ế t đến ngược tám trăm tám mươi tám 44-44 ở mức địa p hai ư ơ n trận g khu vực, các đại d o n n h g ư ờ chơi t r ố ngày ở hỗn vách loạn n t ư ờ phụ cận, nhìn đến vách hắn cho không khắc cận, con có đến tường trong mòn con mắt. Bọn n mắt. tới bây giờ không có một giờ bây như thế, hy vọng loạn phong bạo đến. Hai ngày trước h hy hỗn phong Hai ế đến. ngày vọng loạn bạo t tại đây xuất hiện một nhánh vong linh đại quân bọn nó lấy một loại tốc độ kinh người quét ngang tất cả khu vực nguy hiểm trước bọn hắn nhức đầu bê cấp quái vật ở đó chỉ vong linh quân đoàn thủ h ạ n như giống như ăn cháo bọn hắn tựa như châu chấu đại quân nơi đi qua không có một ngọn cỏ có người chơi muốn qua trinh sát kết quả còn không có tới gần liền bị phát hiện cái kia vong linh quân đoàn số lượng hơn trăm bên trong còn rất nhiều trinh sát quái vật không ít người chơi đều đang bọn nó chỗ đó bị thua t h i ệ t nhiều biết rõ chân tướng mấy cái người chơi đem cậu ca sự tình nói cho người chơi khác thông thiên tháp trận doanh cậu ca danh tự rất nhanh vang vọng khu vực này một ít đối địch trận doanh người chơi muốn liên hợp người chơi khác kết quả người vẫn không có góp qua liền bị ám sát nhiều cái cái gọi là liên minh còn chưa có bắt đầu tiếp kết thúc phía này trong a o đầm còn có một vị ma tộc đoạn lạc t i ê n sứ lúc đó ầm ĩ muốn tiêu diệt dạ hiệu vong linh quân đoàn bất quá khi hắn nhìn thấy hồn vệ quân đoàn trình tệ như một tản ra u y áp kinh khủng sau đó trực tiếp nhật túng nếu mà chỉ là một đám vô nao vong linh sinh vật hắn có rất nhiều biện pháp nhanh chóng suy yếu nhưng trước mắt những n à y hồn vệ hiển nhiên không phải đơn thuần triệu hoàn thú bọn nó nghe theo chỉ huy h i ể u phối hợp còn có tướng lãnh cao cấp chiến trường tính chung kế hoạch cái này so với chân chính quân đoàn còn quân đoàn bùng cháy ma lực có lẽ có thể giết chết phần lớn vong linh sinh vật nhưng đối với hắn lại không có chỗ tốt gì cho nên đối mặt hồn vệ đại quân cái kia ma tộc người chơi lựa chọn né tránh đệ nhất thê đội ma tộc mạc vũ đều nhận đúng cái khác trận danh người chơi lại không dám cản rỡ thế cho nên hai ngày này hồn vệ quân đoàn như vào chỗ không người người chơi khác nhìn thấy lẩn tránh xa, xa. thậm chí bộ phận không sợ chết đi theo hồn vệ đại quân phía sau nhân cơ hội uống c h ú t canh bởi vì bọn hắn phát hiện cái này vong linh đại quân đối với c cấp quái vật không có hứng thú gì gặp liền giết đối phương chạy cũng không theo đuổi mục tiêu của bọn họ chỉ có bê cấp quái vật lúc này một cái ẩ n nút góc hai tên lạc hà đ ổ trận danh o người chơi đang định trùng một chỗ một tên mập người chơi do dự nói nghe nói những vong linh này pháp sư chủ nhân là thông tin ê thắp trận danh o người chơi chúng ta có cần tới hay không định bợ một hồi người ta nhận thức ngươi là ai à loại đại lão này có thể chịu hắn bê cấp vong linh chúng ta liền cho hắn sách dạy cũng không xứng gậy go người chơi liếc mắt tiếp tục、nói. chúng ta trước đi theo bọn nó phía sau săn g i ế t vài cái đã rất kiếm lời thành thành thật thật chờ đợi hỗn loạn phong bạo đã tới là được hai người đang trò chuyện phương xa bỗng nhiên xuất hiện động tính một cái phản tổ biến thành kim sĩ đại bằng điệu yêu tộc người chơi cấp tốc tầng trời thấp phi hành đồng thời hưng phấn lớn tiếng truyền lại một cái tin phụ trương phụ trương phụ trương phụ trương phụ trương phụ trương p o n g linh quân đoàn cùng ma tộc b ạ o phạm nước gia thiên sứ gia tộc m ạ c vũ trọng thương cuối cùng bùng cháy ma lực thoát đi Ma tộc cùng yêu tộc là kẻ thù chuyên tiếp song phương lẫn nhau thôn vệ đối phương có thể nhanh chóng tăng thực lực lên hiện tại yêu tộc phát hiện ma tộc bị nhục nhất thiết phải trắng trận tuyên truyền một hồi đồng thời cũng là nói cho cái khác cùng ma tộc đối nghịch người chơi ma tộc mạc vũ t r o n g thương hiện tại là báo thù cơ hội tốt rồi nghe được cái tin tức này các đại trận doanh người chơi kinh động trước mạc vũ tuy rằng sợ hãi nhưng không có ai cho rằng mạc vũ không đánh lại vong linh đại quân bọn hắn chẳng qua là cảm thấy mạc vũ không muốn sử dụng át chủ bài bây giờ nghe được tin này để bọn hắn có một loại cảm giác không chân thật Quân đội thứ hai người chơi lại bắt đầu săn giết đệ nhất thê đội người chơi sao mặc vũ cư n h i ê n c ứ như vậy chạy à. ma tộc cường giả không gì hơn cái này đánh giá cái kia mặc vũ cũng không có nghĩ đến thiên lang phá còn chuẩn bị sát thủ tiểu đội cậu ca hiện tại là không phải vô địch sao đơn đấu nói trên căn bản là đơn đấu người ta một cái đơn đấu các ngươi một trăm cái mắt thấy ban n ã y chiến đấu đám khán giả tấm tắc lấy làm kỳ lạ cậu ca hồn vệ đại quân đã cường đại đến ma tộc cường giả đều muốn bùng cháy ma lực chạy trốn trình độ đây về sau chiến trường hỗn loạn còn không đi ngang khán giả là muốn như vậy thiên lang phá thiên cơ đoạn và g i hiệu cũng nghĩ như vậy khi trở lại căn cứ dạ h i ể u tỉ mỉ phân tích một chút tình hình chiến đấu tin tức hắn đồng ý thiên lang phá đề nghị tập kích ma tộc mạc vũ mục đích chính là kiểm nghiệm một hồi cái này hồn vệ quân đoàn chiến lược kết quả sao hồn vệ đại quân không để cho hắn thất vọng trước chiến đấu dạ h i ể u chỉ là dùng hồn vệ làm bia lỡ đạn nhưng mà thiên lang phá tại đây bất luận cái gì một cái hồn vệ trước khi chết đều có thể cho đối phương tạo thành phiền phức một cái không được vậy liền mười cái mười cái không được vậy liền một trăm cái bất kể là chính diện chiến đấu vẫn là tập kích một dạng ma tộc hoặc là thâm viên trận doanh cường giả cũng không là đối thủ rồi thiên lang phá về sau tại gặp phải loại cấp bậc này người có thể mang bọn hắn lưu lại sao ra h i ể u hỏi b ậ m chủ thượng nếu như đối phương thật muốn chạy rất khó lưu lại lá bài tẩy của bọn hắn quá nhiều bất quá chính diện chiến đấu ta có lòng tin đem đánh bại mà c h ế t chiến tối đa tổn thất hai phần ba chiến l ự c thiên lang phá khách quan đánh giá đến bùng cháy ma lực ma tộc người chơi thực lực vẫn là có chút biến thái toàn lực bạo phát xê cấp hồn vệ không ngăn được nhất kích cho dù bê cấp hồn vệ đều muốn trọng thương thật đánh xuống hồn vệ quân đoàn cuối cùng hẳn đúng là thắng thảm bất quá đối với một dạng triệu hoán sư tổn thất có lẽ rất cao nhưng đối với chủ thượng mà nói mức tiêu hao này rất nhanh sẽ có thể bổ sung ngay vậy gia h i ể u gật đầu một cái đã như vậy vậy liền thử xem đi nắm giữ đặc thù năng lực tác chiến hồn vệ nhớ bảo vệ tốt cái khác hồn vệ tiêu hao liền tiêu hao từ linh đế quân cái chức nghiệp này chơi đúng là lấy chiến n u ô i chiến trong chiến đấu không đức t r ư ơ n g đổi hồn vệ tìm kiếm cường đại hơn quái vật bây giờ có thể chia bốn i sáu tia hướng theo linh hồn mình đẳng cấp đề thăng hồn vệ quân đoàn thực lực chỉ sẽ tăng thêm một bước chiến đấu thiên bình sẽ không ngừng khuynh hướng bọn hán bên này ngay sau đó từ nơi này một khắc mở ra gia hiệu hồn vệ đại quân nhiều lấy một đầu nội dung san giết ma tộc cùng thâm viên trận doanh cường giả theo sau khu vực lựa chọn dạ hiệu để cho thiên cơ đoạn trước thời hạn b ó i toán nơi đó có nguy hiểm đi nơi nào chỗ đó quái đi nhiều chỗ nào hôn vệ quân đoàn giống như cá giết sang sông đến nơi đến trốn không có một mặt cỏ cậu ca tin tức một c h u y ề n bốn bốn c h u y ề n mười sáu vong linh quân đoàn ở tại dạ hiệu danh tiếng tại lúc này cũng triệt để danh dương các đại trận doanh uy nghe nói nha thông thiên thắp một cái vong linh pháp sư chính đang có thời ngươi nói là cái k i a đánh ma tộc mạc vũ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cái kia cái gì quỳ xuống đất cầu xin tha thứ ta nghe nói hắn đã làm sạch ba cái ma tộc c ờ giả được gọi là cái gì nghe nói đã làm sạch hai cái thâm viên sứ đổ n ữ a nha một cái vong linh pháp sư làm sao lợi hại như vậy một dạng vong linh là không lớn m à nhưng nếu như triệu hoán một vạn con đâu chiến trường hỗn loạn thời tiết muốn thay đổi a tin tức truyền đi quá trình bên trong l à sẽ xuất hiện sai lệch mới bắt đầu có tốt hướng theo khoảng cách càng truyền càng xa giả hiệu tin tức bị truyền cũng càng ngày càng vượt quá bình thường thế cho nên đến phía sau tất cả mọi người tuy rằng chưa từng thấy qua giả hiệu nhưng đều biết rõ giả hiệu truyền thuyết bất quá cụ thể là cái nào phiên bản cũng không biết mời đọc chuyện hai nước ngày ngày ngày t lúc này dạ hiệu hắn tại đây đã vượt qua một tháng xuyên qua chín cái khu vực cho dù dạ hiệu một mươi phần khắc chế nhưng dừng lại thời gian vẫn còn tại lấy tốc độ khủng khiếp để thăng phía sau một mực trồn tuyết trên lưng Dạ hiệu vừa nhìn phong cảnh vừa ăn tiếp theo cái cao cấp linh hồn kết tinh tích ngươi sử dụng cao cấp linh hồn kết tinh linh hồn đẳng cấp m ộ ư ơ i hồn lực hạn mức tối đa một nghìn hướng theo tháp chủ thanh âm nhắc nhở vang dội giả hiệu linh hồn đẳng cấp rốt cuộc đột phá đến một nghìn điểm trong khoảng thời gian này dạ hiệu không có tiếp tục gia tăng hồn vệ số lượng mà là để t h ă n g hồn vệ p h ầ n cấp hôm nay hồn của h ắ n vệ đại quân là bốn cái bê cấp bốn mươi con c cấp hai trăm con dê cấp thực lực bây giờ đã hoàn toàn có thể nghiền ép bất cứ địch nhân nào rồi sáu ngày trước trên đường còn đụng phải một cái thâm viên trận doanh người chơi kết quả thiên lang phá chỉ dùng một bảy con c cấp m ộ vệ sáu mươi ba chỉ cấp hồn vệ ma t ử đối phương đến phía sau bất kể là thâm viên người chơi vẫn là ma tộc trận doanh người chơi nhìn nhiều hắn chạy thế cho nên liên tục mấy ngày đều không có gặp phải ai vô địch là nhiều mài tình mịch r ỗ i lưng một cái dạ hiệu nhìn về phía phía đông hỗn loạn vách tường bên kia là tuyết nguyên cũng chính là hỗn độn thôn vệ giả cắm d ễ địa phương thời gian một tháng dạ hiệu vòng một vòng t r ò lớn cuối cùng trở lại tại đây khu vực phụ cận quái vật đã dọn dẹp mà không sai b ị lắm lại tiếp tục liền muốn đi chỗ xa hơn rồi cho nên dạ hiệu quyết định trở về nhìn một cái hỗn độn thôn vệ giả hắn thật tò mò hai phe cánh d u n g hợp quái vật là hình dáng gì nếu mà tên kia hiệu suất không tồi có thể mang nó mang đi nếu mà thực lực một dạng hắn không n g ạ i thu thập một đợt tử linh chi lực chính là không biết hiện tại hôn độn thôn vệ giả còn có thể hay không thể sinh ra sau một ngày tuyết sơn t r u n g t r u n g điệp điệp hồn vệ đại quân hướng phía trong núi tuyết tiến phát trải qua mười mấy tiếng đường xá xa xôi giả h i ể u rốt cuộc trở lại đã từng r i e o xuống hôn độn thôn vệ giả địa phương cửa động giả hiệu nhìn về phía thiên cơ đoạn tiểu c ư a ngươi cũng không cần tiến vào chờ ở bên ngoài đến là được a hiểu rõ hiểu rõ với tư cách một cái hợp cách cho săn bí mật vật này biết quá nhiều cũng không phải một chuyện tốt hắn muốn làm chính là hoàn thành dạ hiệu nhiệm vụ cậu ca ăn thịt thời điểm hắn uống chút canh dọc theo con đường này gặp phải đủ loại bảo vật ngoại trừ một cái nhân đà la quả ra cái khác đều cho hắn đây còn là bởi vì cái này chiến trường hỗn loạn tính đặc thù đến lúc trở lại tháp t h ủ không gian cậu ca tưởng thưởng c h ỉ sẽ càng nhiều Dạ hiệu gật đầu một cái g i a hỏa này biết tiếng tối rất không tồi lưu lại thiên cơ đoạn giữ cửa dạ hiệu mang theo hồn vệ đại quân tiến vào băng n h a m bên dưới vừa tiến vào dạ hiệu cũng cảm giác tại đây như trước kia tựa hồ có cái gì không giống với lúc trước trong không khí tựa hồ tràn ngập một loại năng lượng đặc thù khí tức lúc này p h ò n g phát sóng trực tiếp ước vạn khán giả đều rất tò mò dung hợp hôn độn tinh huyết thôn vệ giả hôm nay biến thành hình d i á gì thời gian vội vã trôi qua giả hiệu xuyên qua lần lửa sông băng vết đức mỗi một khắc ngay đêm đó hiểu xuyên qua một cái thông đạo sau đó đông nhiên cảm giác được h ô n độn thôn phệ giả khí tức đứng tại sông băng vết nứt danh giới giả hiểu nhìn xuống dưới đen tui một phiến cái gì đều không thấy được ánh sáng mạnh đèn tin chiếu xuống phía dưới là một phiến đen nhẹm không thấy được sông băng không thấy được núi đá chỉ là đơn thuần màu đen thật giống như phía dưới là vô tận tâm viên không thấy được phần cối u tợ như giả hiểu c a o mày ưu á m thế giới dưới đất tia sáng vẫn là quá mở hắn đưa tay đèn tin hướng danh giới di động muốn nhìn một chút cái huyệt động này vào sâu khi tia sáng đi đến màu đen cùng băng xuyên chỗ giáp hắn vốn cho là màu đen k i a là bị đảo giống h ă n g động nhưng khi hắn nhìn thấy danh giới mới phát hiện đây không phải là vô tận hát động mà là một cái k h ủ n g lồ màu đen viên thịt thật lớn chỉ ngoa tạo đó là là thứ gì ngay đó là hỗn độn thôn vệ giả ta đã cho ta nhìn gỗ t i u lạ đó là một cái đầu sao phóng phát sóng trực tiếp đi theo giả h i ể u tầm mắt nhìn sang đám khán giả tập thể vỡ tổ ánh sáng mạnh soi đèn tin mang khu vực biên giới sau đó mọi người mới kịp phản ứng trước phía này màu đen là một cái k h ủ n g lồ màu đen viên thịt bởi vì viên thịt quá lớn thế cho nên không thấy được b ằ n cảnh phóng đoán cẩn thận màu đen viên thịt đường tính vượt qua một trăm m làm dạng giữa một cái đầu liền có một trăm m m hỗn độn thôn phệ giả nó xúc tu được dài bao nhiêu dạ hiểu đoán được hỗn độn thôn phệ giả hình thể sẽ rất lớn nhưng hắn không nghĩ đến sẽ như này quyết đại ánh mắt của hắn ngưng tụ hỗn độn thôn phệ giả tin tức hiện hiện ra hỗn độn thôn phệ giả nguy hiểm đẳng cấp bê cập trạng thái hoàn toàn kỳ chữ vị chiến sủng mọi kỳ dây nổ nổ xạ cả cả luật vòng xoáy c ầ u ca dành riêng thuộc tính lực lượng năm mươi sáu thể chất sáu mươi tám nhanh nhẹn bốn tinh thần bốn mươi b ố kỹ năng siêu tốc sinh trưởng siêu tốc tái sinh hỗn độn huyết mạch thôn phệ bản nguyên giới thiệu tóm t á t thôn phệ giả cùng hỗn độn cự thú huyết mạch dung hợp sau đó sản vật có được hay không dùng qua mới biết nhìn đến hỗn độn thôn phệ giả khuyết đại hình thể cùng thuộc tính giả h i ể u sợ ngây người bê cấp quái vật nắm giữ sáu mươi tám điểm thể chất ẩm ẩm toàn bộ mặt đất đều đang ẩm ẩm rung động cảm nhận được chủ nhân đến hỗn độn thôn phệ giả đem nguyên bản cắm dễ tại sông băng bên trong xúc tu rút ra phía dưới sông băng bắt đầu vỡ vụn giả hiệu cảm giác động đất một dạng chỉ là một cái nâng lên xúc tu động tắc liền dùng nửa ngày thời gian sau một hồi, h ô n độn thôn phệ giả một cái xúc tu rốt cuộc rút ra đèn tin cầm tay chiếu xuống dạ h i ể u có thể nhìn thấy h ô n độn thôn phệ giả to khỏe xúc tu đường k í n h vượt qua mười m về phần chiều dài hiện hữu không gian đã vô pháp xác định nó rốt cuộc có bao nhiêu dài h ô n độn thôn phệ giả xúc tu chậm rãi r ú i tới tựa hồ là muốn cùng dạ h i ể u thân mật kinh khủng k i a hình thể biết là xúc tu không biết còn tưởng rằng cái gì k ì n h thiên cự thú đi dạ h i ể u thấy vậy có một ít đau đầu hắn đoán được giá hỏa này hình thể sẽ rất biến thái nhưng nhìn thấy bản thể vẫn là kinh diễm đến hắn nhìn đến người sau xúc tu đưa tới dạ hiệu theo bản năng đưa tay trả khi hai người tiếp xúc một khắc này giả h i ể u trên cổ tay tháp chủ hấn ký điên cuồng chất động sau một khắc một cổ năng lượng từ hỗn độn thôn v ệ giả thể nội tiến vào tháp chủ trong vết tích rồi sau đó t ĩ n h mịch mấy ngày tháp chủ âm thanh van g rội tích ngươi thu được thế giới bản nguyên sáu trăm tám mươi sáu điểm thế giới của ngươi bản nguyên đã vượt qua một trăm điểm nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn thành giả h i ể u mời đọc chuyện hài hước ngày ngày ngày chương ba trăm linh ba nhiệm vụ hoàn thành tháp chủ không gian tầng thứ hai ta không nghe lầm chứ sáu trăm tám mươi sáu thế giới bản nguyên cái này hỗn độn thôn vệ giả thể nội thế giới bản nguyên là trước cái kia không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần ai từ cầu ca đem nó ở lại chỗ này đến bây giờ đại khái là hai mươi ngày thời gian thì ra như vậy một ngày thôn vệ ba mươi điểm muốn phát dục đến lớn như vậy ít nhất cần thời gian mấy ngày cái này hỗn độn thôn vệ giả rốt cuộc có bao nhiêu xúc tu chiều dài chẳng lẽ vượt qua năm trăm linh md ta cảm giác không ngừng nhìn đến kia giống như thâm viên một dạng thân thể nhìn đến kia sáu trăm tám mươi sáu điểm thế giới bản nguyên toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp đều vỡ tổ bọn hắn phỏng đoán qua hỗn độn thôn vệ giả có lẽ sẽ rất biến thái nhưng không nghĩ đến biến thái tới mức này so sánh người chơi chân kinh dạ h i ể u lúc này chỉ muốn chửi mẹ tháp chủ ta năm ngoái mua cái biểu dạ h i ể u n ói hắn vốn chỉ là định tới nhìn một chút mình cái này chiến sùng kết quả tháp chủ chơi xong chán ghét tao xáo lộ trực tiếp đem h ô n độn thôn vệ giả trên thân thế giới bản nguyên hút đi đã như thế cưỡng chế hắn hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến b ư ớ c bách hắn rời khỏi không chờ dạ h i ể u phản bác một cái k h ủ n g lồ màu máu nguy c h ữ từ dạ h i ể u trên đầu xuất hiện đỏ tươi tia sáng tại lúc này đem toàn bộ hang động t ắ p sáng g i hiệu sửng sốt một chút lập tức sắc mặt đột biến quên còn có vụ này thế giới bản nguyên thu được vượt qua năm mươi điểm là sẽ x hắn hiện tại một hơi thu được 686 điểm trời mới biết xúc phạm quy tắc là trình độ gì rất nhanh màu máu nguy c h ữ tiêu tán hát vụ quần quần tiến vào dạ hiệu cái chán dạ hiệu chỉ cảm thấy toàn thân run run một cái một cổ nồng đậm tử vong chi khí vờn quanh tại hắn bên cạnh Cấp、5. Lục cấp. Vẫn là đẳng cấp cao hơn, lúc này dạ hiệu cái chán Xúc cấp cái chơi còn thấu phạm là lên Vẫn đẳng hơn, này bên trong trong suốt, sáng lên bên trong xuyên nguy đẳng sánh từng tại một cái người chơi trên thân khảo nghiệm còn muốn kinh khủng hơn không qua so khảo hiệu hát hát. hiểm dạ tại suốt, UFF một bờ hiện tại mình cái này so với đối phương chỉ cao chớ không thấp hơn Dạ hiệu đã không biết tự mình trên thân sẽ phát sinh chuyện nguy hiểm gì rồi đang suy nghĩ phía trên sông băng đ ỗ n g nhiên chuyển ra giang rắc một tiếng giòn vang rồi sau đó toàn bộ băng sơn bắt đầu sụp đổ thiên hai dạ hiệu bộ não bên trong hiện ra cái từ ngữ này băng sơn sụp đổ lúc khác không đến hết lần này tới lần khác mình vừa xúc phạm quy tắc sau đó xuất hiện đây nếu là nói trùng hợp dạ hiệu đánh chết cũng không tin vượt qua cấp bốn thù hận đẳng cấp thù hận bờ uff đã có thể ảnh hưởng hoàn cảnh c u n g quanh sao lúc này nhiệm vụ cùng xung quanh hoàn cảnh hai tầng tạo áp lực g i hiệu biết rõ mình vô pháp tiếp tục dừng lại nếu mà không phải bị tháp chủ hố hạn tại tại đây nói ít còn có thể đợi mấy tháng chẳng qua hiện nay linh hồn đẳng cấp đã vượt ngàn ở chỗ này tốc độ tăng lên bắt đầu chậm lại ma t ộ c cùng thâm viên trận doanh người chơi tựa hồ biết mình hành động q uy tích mấy ngày gần đây đều không có phát hiện tung tích của bọn họ tiếp tục lưu lại ý nghĩa cũng không phải quá lớn Dạ hiệu thở dài trở về xuất hướng theo ngân quan g v á n qua dạ hiệu sau lưng xuất hiện một cái hư không vòng xoáy Dạ hiệu chân trước phải đi vào trong nhưng rất nhanh phát hiện không gian thông đạo không có đóng lại quen thuộc thất trọng cảm giác chưa từng xuất hiện nhưng đầu nhìn đến không gian thông đạo đang hấp thu hỗn độn thôn vệ giả nhưng người sau hình thể quá lớn lớn đến liền không gian thông đạo đều không cách nào thừa nhận ra h i ể u tháp chủ uy có ý gì ngươi hại ta coi tôi đi ta chiến s ủ n g ngươi còn không để cho ta mang về a ra h i ể u nổ n g ư ơ i cái chết tháp đổ nát lao tử nhịn ngươi rất lâu rồi ngoài ý m u ố n ngoài ý m u ố n ta lập tức gia tăng không gian thông đạo đẳng cấp tháp chủ chặn lại nói dứt tiếng không gian thông đạo lại lần nữa mở rộng rồi gấp m ộ ư ơ i lần nhưng mà hỗn độn thôn phệ giá thân thể bị hút vào một nửa sau đó lại kẹt một khác này tháp chủ bối rối ra hiệu bản thân năng lượng đã vượt qua c cấp thượng giới hạt rồi cho nên ban nãy mở chính là b cấp thông đạo hiện tại hắn tốn thêm gấp mười lần không gian chi lực đem thông đạo đẳng cấp tăng lên đến a cấp kết quả cư nhiên không có đem hôn độn thôn v ệ giả hoàn toàn túi không hề nghi ngờ người này mức độ sinh mệnh không có đạt đến a cấp nhưng thể số lượng lại đã sớm vượt qua a cấp thượng giới h ạ n rồi nhìn đến phía trên không ngừng sụp đổ băng truy tháp chủ cắn răng một cái đem không gian thông đạo đẳng cấp lại tăng lên nữa đi thẳng tới S cấp với anh không gian thông đạo tiếp tục bành trướng thêm một khác này xung quanh không gian đều và mẹo cơ hồ trong nháy mắt giả hiệu cùng hôn độn thôn p ệ giả tại chỗ biến mất phóng phát sóng trực tiếp thuận theo biến thành màu đen kết thúc rồi à ta kháo lần này trực tiếp thật kích thích thư a c ỉ muốn biết c á ẩm ẩm người người. không bên trong ngay đêm đó hiểu tiến vào không gian thông đạo sau đó thông thiên tháp thân hình trợt lóe tại chỗ biến mất chỉ để lại lạc hà đổ run không ngừng đấy một cái dê cấp người chơi cư nhiên cuối cùng sử dụng ép cấp không gian thông đạo mới đem truyền tống về đi khi đó có lẽ mới thật sự là thú vị thời điểm bất quá tử linh đế quân truyền thừa giả dù sao vẫn không có chân chính trưởng thành thật đến đó cái thời điểm giả hiệu là chỉ định không đánh lại đi bây giờ kết quả vẫn là rất tốt rồi xa xôi thiên hà bên ngoài phụ trách nhìn thấy giả hiệu biến mất mỉm cười phẩy phẩy t â y quặn một mươi bảy a trực tiếp kết thúc Cái tiểu gia i hỏa k lần này truyền thống thời gian phi thường lâu dạ hiệu đều có thể tại không gian trong thông đạo cảm giác được thời gian trôi qua không biết qua bao lâu thất trọng cảm giác cuối cùng kết thúc sau một khắc dạ hiệu xuất hiện tại một cái khổng lồ cổ lao trên bình đài bình đài tựa hồ là một cái tế đàn dù n g một loại đặc thù đ á xây dựng trên đá có khắc đủ loại phù văn huyền ảo chỉ là nhìn một cái cũng là người ta hoa mắt c h ó n g vắng đầu giờ k h ắ c này ở tế đàn r a vô số người chơi đang nhìn dạ hiệu nơi này là nhị giai người chơi đi đến tháp chủ không gian tầng thứ hai truyền t ố n g trận mỗi khi truyền t ố n g trận sáng lên liền có nghĩa là có người mới đến bất kể là người ngốc nhiều tiền tiểu bạch vẫn là kinh nghiệm lao luyện hồ ly đều đáng giá cái giao khi nhìn thấy dạ hiệu xuất hiện rất nhiều người chơi phải đánh chú ý nhưng sau một khắc tại dạ hiệu trên đầu đống nhiên xuất hiện một cái bóng đen to lớn một gái như núi lớn hôn độn thôn vệ giả theo s á t mà đến một tiếng nổ đập vào truyền tống trận một khắc này tất cả mọi người ngây người như phỗng không gian phảng phất động lại một dạng m ờ i đọc chuyện hài hước nhảy nhảy nhảy chương ba trăm linh bốn thần thánh phương nào tế đàn ra xem náo nhiệt cấp ba cấp bốn người chơi nhìn đến kia như núi lớn hôn độn thôn vệ giả bọn hắn đã không biết nên nói gì hôn độn thôn vệ giả đầu lâu đường tính vượt qua một trăm m súc tu chiều rộng cũng vượt qua m ộ mươi m hai trăm m truyền tống trận đối với hôn độn thôn vệ giả mà nói m ư ơ i phần nữ người sau súc tu có giút ở cùng nhau cùng một viên thị tựa như về phần độ cao trước mắt đã vượt qua 2 0 0 m giống như một tòa núi lớn 10 giây sau đó truyền thống trận năng lượng chung quanh cháo tiêu tán h ô n độn thôn vệ già xúc tu mở rộng ra bị dọa sợ đến người chơi khác nhộn nhịp tàn ra một lát sau thối lui đến 8 0 0 m ra mọi người triệt để trận tròn mắt ở đây rất nhiều ba cấp bốn người chơi tự nhận là từng trải phong phú nhưng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy to lớn như vậy sinh vật còn nữa tới nơi này không phải thứ nhất tầng tất cả tiểu thế giới người chơi sao thứ khổng lồ này là cái quỷ gì hơn nữa thuộc tính vẫn là bế cấp bất kể là hỗn độn cự thú vẫn là thần tộc cự linh tộc cùng lúc đó dạ hiệu bên thai còn có liên tiếp tháp chủ thanh âm nhắc nhở van rội tích hoan nên tiến vào tháp chủ không gian tầng thứ hai tích ngươi hoàn thành quyền hạn khảo hạch nhiệm vụ thế giới của ngươi bản nguyên đã thu hồi c h u y ể n hóa thành danh n v ọ g 70.100 điểm bởi tích, vì n g ư ơ i tiến v à là o cấp chiến t r ư ờ n hỗn g loạn, t r ả i qua p h á n định t r ự c t i ế p t h ă n g cấp t h à n h tứ g i a i người c h y giờ thiếu nợ tích phân chín toàn mươi một í nghìn thể g chín trăm h h n à sáu mươi hai phân ba điểm sau đó mỗi tháng cần hoàn lại năm phần t r ă tích phân với tư cách lợi tước t một, một hồi c lâu dạ hiệu thở hổn hển lắc lắc đầu mở mắt ra sau đó phát hiện mình đang bị hỗn độn thôn vệ giả nâng cao cao đi thả ta đi xuống chích chích hỗn độn thôn vệ giả cẩn thận từng l i từng tí đem dạ hiệu thả lại mặt đất một bộ làm sai chuyện tiểu hài tử trên thực tế của nó thật sự là hài tử một cái còn chưa đầy tháng hài tử bất quá kinh khủng kia hình thể quá mức không thể tưởng tượng nổi đổi thành ai cũng không tin lúc này dạ h i ể u dưới chân truyền tống trận lại lần nữa sáng lên tích có tân người chơi sắp đến mời lập tức rời khỏi truyền tống trận khu vực nghe vậy dạ h i ể u mang theo chiến s ủ n g nhanh chóng rời đi nơi này bất quá một thôn v ệ giả tốc độ chậm k i n h người hai trăm em mở khoảng cách đi ước chừng một phút khi dạ h i ể u cùng hỗn độn thôn v ệ giả rời khỏi truyền tống trận bên ngoài một đám người chơi vây lại bọn hắn nhìn đến dạ h i ể u giống như nhìn về phía một cái hiếu kỳ b ả o bảo trong ánh mắt mang theo kinh dị hưng ơ phấn cùng chấn động một cái so sánh gan lớn người chơi trước tiên đi tới người anh em chả ngươi ta gọi là liễu diêm my hoan nên đi đến tháp chủ không gian tầng thứ hai. dạ hiểu liếc đối phương một cái lại ngắm nhìn một phía vốn chỉ muốn tại chiến trường hỗn loạn giả bộ một chút quay đầu để cho thiên cơ đoạn giúp mình tuyên truyền một hồi hiện tại dường như không cần một cái hỗn độn thôn vệ giả đủ để cho hắn trở thành tầng thứ hai người mới người chơi bên trong đẹp nhất nhóc con xin chào ta làm ỏ kỳ d ê nổ nổ xạ cạ cạ luật vòng xoáy cậu ca liêu diệp mi mọi người khu khu cái kia lừa gạt thẻ quên đi ta trực tiếp gọi ngươi cậu ca đi cậu ca ngươi là lần đầu tiên tới tầng thứ hai liêu diệp mi hỏi dạ hiểu nghĩ hoặc cái truyền tống trận này còn có thể truyền tống cấp bậc khác người chơi Ngày, vậy cũng sẽ không bất quá ngươi được cái này chiến sủng thực lực dường như cái kia có chút không giống nhau liêu diệp mi lung túng xoa xoa mồ hôi chán bình thường người chơi đến nhất định không thành vấn đề nhưng ngươi một cái từ nhị giai đột phá đến cấp ba người chơi mang theo một cái bê căn cứ cự thú tiền h sự ngươi để cho chúng ta làm sao mớn đang nói phía sau truyền t ố n g trận sáng lên tân người chơi xuất hiện khi người sau ý thức sau khi khôi phục vừa mở mắt liền nhìn thấy như núi lớn hôn độn thôn vệ giả rồi sau đó con mắt đảo một vòng hôn mê bất tỉnh xung quanh người chơi giả cũ chính là một cái đi qua nhìn đều không có Bọn hắn lúc này lúc đ e một lực chú ý đ ề ậ ít u n g biết ể người chơi chính là nghĩ hoặc một tầng người chơi theo lý thuyết là không biết rõ tầm thứ hai tin tức Cái người mới này là làm sao biết thiên cơ đoạn đâu hắn cùng thiên cơ đoạn là cùng một cái tiểu thế giới người chơi cậu ca ngươi cùng thiên cơ đoạn là bằng hữu hắn tháng trước đi làm tứ giai khảo hạch nhiệm vụ bây giờ còn chưa có trở về liêu diệp my nói d ạ hiệu trước mắt ta biết hắn hẳn rất nhanh liền có thể trở về chờ hắn đã trở về p h i ề n phức để cho hắn tới t ì m ta dừng một chút d ạ hiệu tiếp tục nói mặt khác ai nhận thức đồ ma lệnh người ai có dính hào hữu mọi người một k h ắ c này mọi người đã xác định đến vị này không phải là người mới mà là một cái năm chắc q u n lão bài người chơi liền đồ ma lệnh cùng dính đều biết rõ bối cảnh tuyệt đối thâm hậu Thấy h k ô nếu g người có c nói ệ n đã kêu căng ra sân vậy liền duy trì cái này phong cách hơn nữa mình bây giờ đúng là có vốn liếng này được rồi ca l i ễ u diệp mi chính đang chờ câu này rất nhanh dạ hiệu đi theo liễu diệp mi rời đi có h người trinh sát phát hiện vật này cùng thâm viên thôn vệ giả rất giống nhưng lại không hoàn toàn một dạng có người hoài nghi vật này cùng hỗn độn cựu thú trận doanh có liên quan trong lúc nhất thời tất cả mọi người đối với giả hiểu thân phận sinh ra nồng đậm rất hiếu kỳ tâm chương ba trăm linh năm đặc thù nhiệm vụ hệ thống tên gọi mọi kỳ dê nổ ngộ xạ cạ cạ lượt vòng xoáy cẩu cạ sổ thứ tự zn bốn mươi bốn năm trăm ộ t mươi bốn nghìn bốn trăm bốn mươi bốn quyền hạn đẳng cấp tứ dẹp sân sưng tân thủ đệ nhất nhân mệnh vận tri tử vạn nhân đổ l v bốn tinh linh tri bạn mở cửa người cựu cử thú sát thủ l v sáu sinh mệnh trị một trăm trạng thái bình thường trương nghiệp tử linh đế của trực nghiệp phụ chủ bá nhị giai thánh dược sức tính lực lượng ba mươi thể chất ba mươi tinh thần ba mươi nhanh nhẹn ba mươi hồn lực một trăm nghìn tám trăm sáu mươi một trăm nghìn tám trăm sáu mươi tử linh c h i lực năm trăm sáu mươi chín tổng hợp đánh giá dê tự do cường hóa thuộc tính điểm không ẩ n tàng thuộc tính may mắn một linh hồn một nghìn không trăm linh hai ba danh vọng tám mươi lăm nghìn ba trăm linh hai kỹ năng chủ t r ứ c n g h i ệ p kỹ năng tử linh c h i nhãn lv hai tử linh c h i thủ lv hai tử linh c h i khu lv hai sinh tử bộ lv hai chức nghiệp phụ kỹ năng n ế m bách thảo bản thảo c ơ ngục sức mạnh của tự nhiên thánh dược sư t i ế n nghìn những kỹ năng khác nghiệm động lực cơ sở thuật cận chiến quy tức thuật du lăng bộ lực bản sơn hà khí cái thế vũ khí cận chiến đại xịt phân mười lăm nghìn ba trăm hai mươi mốt không gian ba lô thâm viên chi giới điu c á c tọa tờ chi nhận cương thiết liệt diễm chiến đến giáp kỳ tích trinh hoa tinh linh kỵ sĩ nhân n g ấ u hôn đ ộ n c h i ế n phủ d a n h riêng đạo cụ tử linh chi giới không gian tri môn hạch tâm hải cốt tử linh chi giới phẩm cấp năng lực có thể tồn thả linh hồn vai phiến cùng linh hồn linh hồn kết tinh và tại sinh tử bộ bên trên phục sinh linh hồn binh sĩ chú thích linh hồn số lượng binh lính hạn mức tối đa cùng linh hồn đẳng cấp có liên quan cất giữ linh hồn vai phiến sáu trăm bảy mươi tám sơ cấp linh hồn kết tinh mười hai ba trung cấp linh hồn kết tinh 6666, cao cấp linh hồn kết tinh 88 m mươi t hồ tướng thiên la phá yêu nụ hoa đã cất giữ hồn vệ gió mạnh năm nung ngang thạch tự ủy có thể tồn thả hồn vệ số lượng 756 giới thiệu tóm tắt giới chỉ bên trong cất dấu thiên quân vạn mã đi theo liễu diệp my tìm một cái địa phương an tĩnh dạ hiệu trước tiên tra xét một lần tin tức của mình những tin tức khác không có gì thay đổi bất quá hồn lực cùng linh hồn đẳng cấp để thăng phi thường nhanh chóng mặt khác g i hiệu mới phản ứng được tháp chủ đem quyền hạn của hắn đẳng cấp từ nhị giai trực tiếp nhảy đến tứ giai mặt khác chính là danh vọng không biết rõ tám vạn điểm danh vọng tại nơi này là bài gì mặt bất quá chủ yếu nhất là giả h i ể u phát hiện tháp chủ một cái tin tức sửa đổi trước tích phân là cắt giảm chín mươi hiện tại đã đổi thành mỗi tháng hoàn lại năm lợi tức chín nghìn vạn lợi tức cao đến bốn trăm năm mươi vạn con mẹ nó ai sao dạng người chơi một t h a n g có thể kiếm lời nhiều như vậy nếu mà không phải liễu diệp m i tại tại đây giả h i ể u chỉ định cùng tháp chủ hảo hảo nói dốc nói dốc đây nhà tuyệt đối là nhìn mình kiếm tiền muốn hố mình liễu diệp đao nhìn đến giả hiệu âm trầm không chừng sắc mặt có một ít e ngại cậu ca ta có thể nói sao a ngươi nói ngươi được rồi vậy ta bắt đầu lại từ đầu chúng ta cái này tầng thứ hai là một cái đại thế giới cùng tầng thứ nhất so sánh phần lớn khu vực tương tự bất quá có mấy nơi là không giống nhau điểm thứ nhất cũng là điểm trọng yếu nhất là nhiệm vụ hệ thống chúng ta không còn là ngẫu nhiên tiến vào tháp chủ chỉ định phó bản thế giới mà là có thể tự do lựa chọn ngài có thể thử một lần ngay vậy ra hiểu tâm niệm vừa động mở ra nhiệm vụ hệ thống rồi sau đó trước mắt xuất hiện một cái không giống nhau nhiệm vụ bản g tam d à i khu nhiệm vụ nhiệm vụ no một đồ chơi nhiệm vụ tin tức đi cùng thần tộc một vị thần tử lịch luyện nhiệm vụ thưởng danh vọng hai trăm tích phân hai mươi vạn cuối cùng tưởng thưởng cùng thần tử trình độ hài lòng có bao nhiêu thay đổi thất bại trừng phạt căn cứ vào thần tử trình độ hài lòng quyết định như thần tử tử vong xóa bỏ nhận điều kiện cấp ba danh vọng đẳng cấp nhờ ý hệ vụ nhận thời gian còn lại hai mươi ba hai mươi hai giờ ba mươi ba phút không gian thông đạo chịu lực hạn mức tối đa mười bảy t r ư ớ c mắt báo danh người chơi ba người bịt lại không gian chi lực hai điểm nhiệm vụ no hai chấn áp biến động nhiệm vụ tin tức đi tới cb số ba mươi sáu thế giới đánh giá biến đổi nhờ ý hệ vụ thưởng danh vọng năm mươi tích phân mười vạn tất bại trừng phạt khấu trừ danh vọng năm trăm n h ậ n điều kiện nhất cấp danh vọng đ ẳ n g cập nhờ ý hệ m vụ nhận thời gian còn lại năm năm giờ năm phút không gian thông đạo chịu lực hạn mức tối đa bốn nguyên trực mắt báo danh người chơi năm người nhìn lại không gian chi lực sáu điểm liệu diệp my tiếp tục nói tại đây nhiệm vụ cùng trước kia khác nhau đại khái chia làm ba loại loại thứ nhất là tháp chủ quản lý tất cả tiểu thế giới ngay tại t ầ n g thứ nhất thời điểm đi phó bản thế giới chính là nơi đó có thời điểm sẽ bị cái khác trận doanh xâm phạm hoặc là phát sinh biến động cần chúng ta giúp đỡ giải quyết chúng ta lại tầm thứ nhất thời điểm công việc chủ yếu chính là cái này cho nên tại tại đây loại nhiệm vụ này so với mà nói ít một chút bình thường đều là dê cấp người chơi vô pháp xử lý mới đến phiên chúng ta đương nhiên nhiệm vụ thưởng phương diện bình thường sẽ không quá cao loại thứ hai là tháp chủ nhận cái khác trận doanh nhiệm vụ chỉ cần không phải là đối địch trận doanh thực lực giá cả thích hợp tháp chủ đều sẽ nhận cái này loại khác rất nhiều bảo hộ trinh chiến hiệp trợ tiến quân thu thập tài liệu các loại trở. so sánh loại thứ nhất loại nhiệm vụ này độ khó càng cao cần danh vọng đẳng cấp yêu cầu cũng càng cao về phân loại thứ ba thuộc về tạm thời nhiệm vụ xuất hiện đột phá tình t huống cần người chơi cho dù xử lý nhiệm vụ nhận thời gian q u a ngắn độ nguy hiểm lợi nhuận cao lớn chỉ có đối với tự thân thực lực có lòng tin tuyệt đối mới dám nhận liễu diệp my nói vô cùng c ặ n kẽ tại hắn giảng giải dạ hiểu rất nhanh minh bạch nhiệm vụ hệ thống tin tức liên quan nhiệm vụ hệ thống ngoại trừ nhiệm vụ c h ủ loại còn có hai cái chú ý một chút danh vọng đẳng cấp cùng không gian thông đạo chịu lực hạn mức tối đa người t r sau quyết định có thể nhận người chơi trên thực lực giới hạn đêm nay hiểu trước nghe thiên cơ đoạn bọn hắn nói qua tại đây nhiệm vụ không phải dựa theo số người đến phần mà là căn cứ vào năng lượng hạn mức tối đa đến xác định suy nghĩ một chút dạ hiểu hỏi làm sao kiểm tra bản thân năng lượng khi ngài lựa chọn nhiệm vụ sau đó sẽ bị truyền t ố n g đến nhiệm vụ khu vực đến lúc đó tháp chủ sẽ kiểm tra ngài thực lực bản thân mang theo vật phẩm số lượng phẩm chất cùng cái này đều có quan hệ đúng rồi chiến s ủ n g c ũ n g xem như một câu cuối cùng liễu diệp my đặc biệt nhắc nhở giả hiểu vừa nghĩ tới cái kia như núi lớn bê cấp quái vật liễu diệp my ánh mắt càng ngày càng quái dị năng lượng hạn mức tối đa cùng người chơi mức độ sinh mệnh có liên quan nhưng cùng thể tích cũng có quan Cái loại quái loại vật k h ổ ngươi lồ l này truyền tống cần năng ợ n tỉ mỉ nói một chút danh vọng có liên quan tin tức đi ngài có thể mở ra danh vọng thương thành xem trước một hồi dạ hiệu tâm niệm vừa động mở ra một khắc một cái tương tự với tích phân thương thành đặc t h ù thương thành xuất hiện tại trước mắt nhất cấp danh vọng tin tức có thể nhận nhất cấp danh vọng nhiệm vụ cần danh vọng 1.000 điểm nhị cấp danh vọng tin tức có thể nhận nhị cấp trở xuống danh vọng nhiệm vụ cần danh vọng 3.000 điểm cấp ba danh vọng tin tức có thể nhận cấp ba trở xuống danh vọng nhiệm vụ cần danh vọng 10.000 điểm thường về thăm nhà một chút tin tức sử dụng sau đó có thể trở lại tầng thứ nhất gia viên dừng lại thời gian ba nguyên t i ế t danh vọng một m ư tủ về giá cả năm danh vọng bị rét liền có thể phục sinh đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực từ đó hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết Trường Mộng hiểm lữ đoàn thành lữ so sánh tích phân thương thành bên trong vật phẩm bày la liệt danh vọng thương thành bên trong đồ vật chủng loại cũng không nhiều ngoại trừ ba cái cấp bậc danh vọng đẳng cấp còn lại tất cả đều là đủ loại đặc thù đạo cụ ví dụ như đi thông mỗi cái thế giới đặc thù đạo cụ một ít ly kỷ cổ quái vật liệu về phần vũ khí trang bị một cái đều không có liếc một vòng dạ h i ể u gật đầu một cái đại khái bên trên danh vọng thương thành tác dụng đồ chơi này không phải cho ngươi tăng thực lực lên mà là cho ngươi càng nhiều cơ hội lựa chọn nhiệm vụ hệ thống nhiệm vụ là tháp chủ mặt hướng tất cả người chơi tại đây danh vọng đạo cụ tương tự với dành riêng phó bản cũng tỷ như dạ h i ể u đã từng thu được kia hai cái đạo cụ đi tới cái khác trận danh thế giới xâm phạm nguy hiểm cùng lợi nhuận cùng tồn tại quét xong một vòng dạ h i ể u hỏi v ừ a tới tại đây hẳn mua cái gì lựa chọn tốt nhất nhất định là nhất cấp danh vọng đẳng cấp không mua đẳng cấp có thể nhận nhiệm vụ cực ít tháp chủ cho t a m gia khảo hạch trong nhiệm vụ thu thập thế giới bản nguyên đổi danh vọng chính là tại tại đây tiêu hao hắn mới sẽ không để cho chúng ta đem danh vọng nắm trong tay đi liêu diệm mi ván hẳn nói giảo nghe vậy ánh mắt có một ít của cái t a m g i khảo hạch nhiệm vụ yêu cầu là mười điểm thế giới bản nguyên. Được rồi. đối với một dạng phổ thông nhị d i a i người chơi mười điểm thế giới bản nguyên dường như cũng không ít rồi vậy nếu như danh vọng tương đối nhiều đâu gia h i ể u hỏi liêu diệp mi s ừ n g sốt một chút nhiều người thực lực của ngài thêm vào thu được một ít danh vọng rất bình thường nếu mà ngài danh vọng vượt qua ba nghìn ta đề nghị ngài trao đổi nhị cấp danh vọng đẳng cấp còn lại tạm thời giữ lại trước tiên đơn giản làm hai lần nhiệm vụ thích ứng một chút cấp ba đ ộ khó lúc nào triệt để thích ứng ngài đang suy nghĩ có cần hay không làm mấy cái đặc thù thế giới nhiệm vụ gia hiệu không hiểu vậy tại sao không trực tiếp mua cấp ba danh vọng đẳng cấp đâu Cấp 3 cần được danh vọng, 10.000 điểm kêu trong í c cực có chơi có C cấp h thể Phần không đỉnh phong. góp góp người góp kỳ lâu lớn mới đạt t đủ. đủ đã đến vẫn khoảng thời gian này mua một cái đặc thù thư mời làm nhiệm vụ thu được danh vọng càng nhiều tích lũy tốc độ càng nhanh hơn đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngài có thể hoàn thành đặc thù thế giới nhiệm vụ Dạ hiệu nhìn đến mình tám vạn danh vọng gãi đầu một cái mua cấp ba danh vọng đẳng cấp cùng mua cái khác đạo cụ g i ư ờ n g như không mâu thuẫn à liễu diệp mi hiển nhiên hiệu lầm g i hiệu ý tứ hắn cho là không trực tiếp mua nói là người chơi có cần hay không một hơi góp đủ một m ư điểm danh vọng mua sắm cấp ba danh vọng đẳng cấp mà g i hiệu hỏi là ta hiện tại danh vọng vượt qua một vạn vì sao không trực tiếp mua cấp ba suy nghĩ một chút dạ h i ể u tay vung lên trực tiếp đ ổ i cấp ba danh vọng đẳng cấp thuận đường lại mua một tấm thường về thăm nhà một chút đạo cụ quay đầu chờ mình đem tầng thứ hai quy củ nắm rõ ràng đi trở về đến lúc đó đem tất cả tin tức nói cho sao thủy người chơi dạng này bọn hắn liền có thể trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng đặc biệt là đ a o ca hồ đ à o bọn hắn không chừng lúc nào liền đi khiêu chiến tam giai quyền hạn khảo hải đi nghĩ tới đây g i hiệu tiếp tục truy vấn cái này ta biết rồi đúng rồi làm sao xây dựng đội ngũ của mình liêu diệp my nhìn đến g i hiệu ánh mắt càng ngày càng cổ vị này bối cảnh thâm hậu đại lão vừa tới liền chuẩn bị xây dựng đội ngũ của mình đồ chơi kia cũng không phải người bình thường có thể làm cho bất quá cái này cùng hắn không có quan hệ liêu diệp my giải thích nói danh vọng thương thành bên trong có một cái đặc thù đạo cụ lữ đoàn ba nghìn danh vọng mua sắm sau đó sử dụng liền có thể xây dựng mình lữ đoàn thành viên sơ cấp lữ đoàn thành viên là mười người đoàn trưởng có thể chỉ định đủ loại điều ước ví dụ như lữ đoàn thành viên mỗi tháng nộp bao nhiêu tích phân nhất thiết phải đi theo đại bộ đội hành động chờ một chút lữ đoàn bên trong thành viên có thể cộng hưởng một cái thương k ố thành viên giữa có thể lẫn nhau giao dịch bất quá giao dịch này mỗi ngày là có thượng hạn chỉ có thể khẩn cấp sử dụng mặt khác tại nhận nhiệm vụ thời điểm có thể lấy lữ đoàn danh nghĩa nhận một khi lấy lữ đoàn danh nghĩa người chơi khác đem không cho phép nhận bất quá cái này phải chú ý nhiệm vụ một khi thất bại trừng phạt rất nghiêm trọng về phần tác dụng khác đợi ngài gây dựng lữ đoàn sẽ chậm chậm t h a m dò đi n g h e vậy dạ h i ể u gật đầu một cái cái này lữ đoàn tương tự với tổ đội loại hình phát hiện thích hợp nhiệm vụ đoàn trưởng tổ chức mọi người cùng nhau làm đã như thế tránh khỏi người chơi giữa nội bộ đấu tranh hiệu xuất liền sẽ đề cao thật lớn mà lên tác dụng của nó dường như không chỉ như vậy minh mạch tin tức cơ bản dạ hiệu bộ não bên trong xuất hiện một cái đặc thù ý nghĩ hắn mở ra danh vọng thương thành trực tiếp mua lữ đoàn đạo cụ tích n g ư ơ i sử dụng đạo cụ lữ đoàn mời làm mình lữ đoàn lấy một cái tên mậu hiểm lữ đoàn tích mậu hiểm lữ đoàn sáng lập thành công mời chỉ định quy tắc Dạ h i ể u đem trong tâm ý tưởng kia phương án nhanh trong chế định ra đến điều thứ nhất mậu hiểm lữ đoàn thành viên đẳng cấp tổng cộng phân chia ba cái cấp bậc thành viên nồng cốt đoàn trưởng đoàn trưởng là dạ h i ể u có sửa đổi cùng quyền quyết định nồng cốt có chiêu mộ cùng khai trừ lữ đoàn thành viên năng lực thành viên có tại thương khố cất giữ cùng mua sắm quyền lợi mỗi lần giao dịch cắt giảm 5% t í c h phân giao dịch thành công căn cứ vào cắt giảm sẽ thu được một ít độ cống hiến khác nhau độ cống hiến có thể trao đổi đẳng cấp khác nhau đạo cụ vật phẩm nguyên bản dạ h i ể u chỉ là muốn xây dựng một tiểu đội dẫn dắt dịch mộng đao hồ đào và người khác càng tốt hơn phát triển nhưng nhìn thấy lữ đoàn tác dụng có dạ h i ể u có ý tưởng mới hắn hiện tại rất giàu có nhưng cùng thiếu tích phân so sánh còn có k h ủ n g lồ lỗ thủng tháp chủ để cho hắn mỗi tháng hoàn lại 5% lợi tức cái này so với vô lại còn vô lại vì thu được lượng lớn tích phân g i hiệu quyết định đem lữ đoàn biến thành một cái công cụ kiếm tiền lữ đoàn bên trong đồng cốt chính là dịch mộng đao bọn hắn bọn hắn làm như thế nào phát dục làm sao phát dục bản thân không bị ảnh hưởng đến lúc bọn hắn đến tầng thứ hai mình liền có thể mang theo bọn hắn làm nhiệm vụ mà cái khác muốn gia nhập người chơi thì cần phải bỏ ra giá nhất định trong đó một đầu chính là gia nhập cầu ca trúc mộng ngân quỹ thay vì nói là một loại hạn chế ngược lại không như nói là đối với những cái kia ký kết khế ước người chơi một loại giúp đỡ lúc trước khế ước nội dung là bọn hắn mỗi lần nhiệm vụ kết thúc cần đem mười phần trăm tích phân xem như chia hoa hầm phụng dưỡng cho ngân quỹ bất quá người chơi tỷ lệ tử vong rất cao mười cái b trong thời gian ngắn rất khó có lợi nhuận nhưng nếu mà đem những n à y người chơi thu nạp đến lữ đoàn bên trong đến đó cũng không giống nhau đến lúc đó hắn có thể mang rất nhiều thuộc tính không tồi đạo cụ vũ khí bỏ vào thường khố để cho bọn hắn trao đổi đã như thế hắn có thể thu được tích phân bọn hắn cũng có thể càng tốt hơn sinh tồn được đến cuối cùng đám người chơi này nếu mà trưởng thành khoảng cách với nhau liền có thể lẫn nhau giao dịch loại này đặc thù giao dịch loại hình dạ hiệu còn có thể lại thu được một lần cắt giảm nếu mà người chơi số lượng đạt đến trình độ nhất định mỗi tháng cắt giảm sẽ là một bút không rẻ thu vào khi giạ h i ể u bộ não bên trong ảo tưởng tương lai tốt đẹp ước mơ thời điểm liễu diệp my nhìn đến giạ h i ể u trên đầu mạo hiểm lữ đoàn đoàn trưởng l y dạ i cậu ca ngài mua lữ đoàn đạo cụ liễu diệp my nhỏ giọng nói đúng vậy có vấn đề gì không Ngậy. từ trước ta đề nghị là mua chức danh vọng đẳng cấp biết rõ a ta đã mua xong rồi a liễu diệp my triệt để bồi r ố i nhị cấp danh vọng đẳng cấp ba nghìn danh vọng lữ đoàn đạo cụ lại là ba nghìn danh vọng một cái mới vừa gia nhập tầng thứ hai dê cấp người chơi có thể thu được sáu nghìn danh vọng cái kia cậu ca ngài hiện tại có bao nhiêu danh vọng a nga không nhiều ban nãy liền hơn tám vạn liêu diệp mi bị giết liền có thể phục sinh đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực từ đó hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết chương ba trăm lẻ bảy lại choáng váng một cái tám vạn tám vạn tám vạn liêu diệp mi kinh động c h i t để kinh động đến tháp chủ tầng thứ hai lâu như vậy hắn liền tám nghìn danh vọng đều không có để giành được đã tới kết quả một cái từ tầng thứ nhất đi lên người chơi nói trong tay hắn có tám vạn danh vọng coi như là thâm niên b ê cấp cường giả cũng bất quá như vậy đi cậu cậu ca ngươi là tại nói đùa ta sao liêu diệp mi vẫn có chút không tin dạ hiệu bày tỏ không hiểu ta có cần thiết lừa ngươi sao vừa nói dạ hiệu bắt đầu thăng cấp mậu điểm lữ đoàn đẳng cấp ba nghìn mở ra số người chỉ có m ộ ư ơ i người dạ hiệu lại hao tốn năm nghìn thăng cấp đến nhị cấp về số người lên đến ba mươi người sau đó lại hoa một mươi danh vọng tăng lên đến cấp ba số người mở rộng đến một trăm n g ư ờ i nhìn đến dạ hiệu trên đầu mậu điểm lữ đoàn lờ v ừ ba tiền tố liễu diệp m i triệt để ở trong gió ngổn ngang rồi một khác này hắn ta h tin cấp ba lữ đoàn cần phí phí một vạn tám nghìn điểm danh vọng đây nếu là trong túi không có bảy tám vạn ai dám xa xỉ như vậy một phen mua mua mua dạ hiệu đã tiêu phí bốn vạn hai danh vọng rồi nhìn đến còn thừa lại danh vọng giả h i ể u tiếp tục nói ngoại trừ danh vọng tương thành còn có cái gì chú ý sao liêu diệp my bày tỏ không muốn nói chuyện ngươi vừa tới đã hoàn thành ta tích lũy năm ba còn chưa đạt thành sự tình hiện tại ngươi còn hỏi ta trong lúc nói chuyện phiếm giả h i ể u trợt phát hiện thiên cơ đoạn thông qua bạn tốt mình lời mời hiện nhiên giá hỏa kia bổ sung cuối cùng danh vọng đã trở về giả h i ể u mở ra không gian ba lô một khối khủng l ồ b ê cấp băng năng lượng nguyên tố thạch xuất hiện tuy ý bẻ một khối giả hiệu người cho liễu diệp my người tới của ta rồi những này coi như người thủ lao phất tay một cái giả hiệu tiêu sái rời đi lưu lại liễu diệp my tiếp tục em khi g i h i ể u trở lại truyền thống trận phụ cận meo sau đó s ừ n g sốt một chút tại hỗn độn thôn phệ giả xung quanh lúc này tụ tập tính bằng đơn vị hàng vạn người chơi hắn lúc đi tại đây người chơi số lượng không nhiều lúc này mới qua bao lâu c ư nhiên biến thành bên mông đông nghịt một mảng lợi nửa a i nơi này không chỉ là C ê cấp còn có rất nhiều bê cấp và các đại lữ đoàn cường giả lúc này rất nhiều người chơi vây quanh hỗn độn thôn phệ giả nghị luận nội nhịp đánh giá thực lực của nó cùng sức ảnh hưởng người này thể chất đã siêu việt ta cấp quái vật cái này hình thể là ta thấy qua lớn nhất quái vật bê cấp hồng mông sinh vật mới có thể cùng xứng đôi nhìn danh t ự hẳn đúng là h ô n độn cự thú cùng thâm viên quái vật dung hợp sản vật tốc độ di động quá chậm chính diện chiến đấu chính là mục tiêu sống vật này là làm sao mang tới tháp chủ không gian thông đạo không tốn tiền sao nghe mọi người nghị luận giả hiệu gật đầu một cái mình vừa đến nơi đây bao lâu đã triệt để n ổ i danh t i ế a chuyện về sau liền dễ dàng hơn nhiều cậu ca cậu ca ta tại đây trong suy tư phương xa thiên cơ đoạn âm thanh vang r ộ i cậu ca nghe thấy cái này xa lạ mà lại quen thuộc â m thanh mọi người thấy rồi đi qua ngay tiếp theo hỗn độn thôn phệ giả cũng hưng phấn nó vung đến xúc tu hướng phía giả hiệu lần này tất cả mọi người đều biết rõ cái này cậu ca chính là h ô n độn thôn vệ giả chủ nhân ồ ồ ồ cậu ca lúc đó tuyết sơn sụp đổ ta thiếu chút nghĩ đến ngươi không có đi phanh người khác trên đầu dâng lên một cái bánh bao phía trên tản ra hơi nóng Dạ h i ể u liếc hắn một cái không biết nói chuyện có thể nói ít điểm vừa vặn ngươi đã trở về rồi vật này làm sao làm Dạ h i ể u chỉ đến h ô n độn thôn vệ giả nói nên cao giọng đã tiêu căng xong h ô n độn thôn vệ giả hình thể quá lớn cũng không thể một mực để ở chỗ này cậu ca ngài có thể đi khu dân cư mua một đất trống chỉ mua đất nói một bình phương mét một trăm tít phân nghe vậy g i hiệu gật đầu một cái Đem hai khối thạch thu tố băng năng lượng nguyên tố thạch thu về. sau đó tay v u n giả lên t ạ hiệu đường kính i cùng thiên cơ đoạn h ả o hữu l ờ i mời tin tức lấy tốc độ khủng khiếp bắt đầu kéo lên bất quá hai người cũng không có để ý thu xếp ổn thỏa h ô n độn thôn vệ giả giả hiệu lúc này mới nói tiểu cơ à giảng giải cho ta một hồi cái này tầng thứ hai tình huống t ặ c kẽ ngươi trở về trước ta tìm một cái người hỏi một hồi mua một vài thứ cậu ca ngài mua gì ngăn ở truyền t ố n g trận lối vào đám người kia tất cả đều là cáo giả ngài cũng đừng rút lui a thiên cơ đoạn chặn lại nói không có mua cái gì liền mua cấp ba danh vọng đẳng cấp sau đó ta lại mở một cái lữ đoàn hiện tại lên đến cấp ba có vấn đề sao thiên cơ đoạn thiên cơ đoạn choáng váng hắn thời khắc này biểu tình cùng vừa rồi liễu diệp mi giống nhau như lúc cấp ba danh vọng cấp bậc là một nghìn ba nghìn một nghìn một nghìn bốn trăm linh cấp ba lữ đoàn là ba nghìn năm nghìn một nghìn một n g một tám trăm linh hai người trồng chất chính là ba hai vạn danh vọng hắn lần này hoàn thành khảo hạch mới thu được một vạn danh vọng đang muốn mua sắm cấp ba danh vọng đẳng cấp đi kết quả cầu ca vừa tới đã mua xong sao thiên cơ đoạn trước đã đoán dạ h i ể u có bối cảnh nhưng ngươi một cái nhị d i a i người chơi tại tầng thứ nhất thu được mấy vạn danh vọng có phải hay không có chút quá đáng a lấy lại tinh thần thiên cơ đoạn nuốt nước miếng một cái nếu mà ngài n g h ĩ xây dựng đội ngũ của mình không có vấn đề gì nếu mà tạm thời không có cân nhắc lữ đoàn cái kia có chút lãng phí cái này danh vọng thương thành bên trong cũng không thiếu thứ tốt đi Dạ h i ể u vung vung tay không gì ta còn lại hơn ba vạn thiên cơ đoạn muốn không chúng ta đổi một đề tài đi g i hiệu cười cười nói có thể nhiệm vụ hệ thống tin tức ta hiệu không sai bị lắm người nói với ta một hồi tầng thứ hai thế cục trước mắt cùng phân chia thế lực đặc biệt là b ê cấp cùng các đại lữ đoàn tin tức hô cái này n g à i có thể là v ấ n đối người nghe thấy cậu ta muốn biết cái này thiên cơ đoạn hưng phấn hắn tại tầng thứ hai l a n lộn lâu như vậy không phải là tòi công l a n lộn tháp chủ không gian tầng thứ hai là một cái đại thế giới tầng thứ nhất tiểu thế giới tất cả người chơi sau khi đột phá đều sẽ tới tại đây không biết có phải hay không là tháp chủ cố tình làm cơ hồ tất cả người chơi đều là nhân loại thiên cơ đoạn giảng giải chính là ba giờ rưỡ phàm là hắn có thể biết rõ tin tức tất cả đều nói hết tại tháp chủ tầng thứ nhất không gian tháp chủ quản lý muôn vạn tiểu thế giới dạ h i ể u sao thủy thiên cơ đoạn quê quán và người chơi khác thế giới đều là một người trong đó không giống với cái khác trận doanh nắm giữ đặc thù truyền thừa huyết mạch tháp chủ không gian người chơi phần lớn đều là nhân loại bình thường khi nó đem một cái thế giới triệt để khống chế sau đó gặp phải thích hợp liền đem trong lúc này nhân loại biến thành người chơi thông qua loại này làm nhiệm vụ phương thức kích thích người chơi không ngừng tiến bộ kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc đảo tạo được cường giả chân chính khi người chơi đi đến tầng thứ hai sau đó chính thức tiếp xúc các đại trận doanh tiếp xúc cái này đại thiên thế giới không có huyết mạch truyền thừa khiến cho người chơi cất bước so sánh phần lớn trận doanh cường giả mới b b ấ tại q tại đây, đây không có giống sao thủy dạng này quốc gia khu vực phân chia đi đến tầng thứ hai người chơi số lượng rất nhiều bất quá phần lớn đều là người chơi tự do bộ phận lão bại người chơi ví dụ như giống như chiếc giả hiệu gặp phải đại an kỳ tổ thượng từng sinh ra a cấp cờ giả đem thế giới của bọn hắn cùng gia tộc mang theo đến mặt khác bởi vì nhiệm vụ là tự do lựa chọn cho nên người chơi giữa tồn tại cạnh tranh nhưng sẽ rất ít xuất hiện cửu địch tóm lại một câu nói tháp chủ đem người chơi nhất trí đối ngoại đương nhiên có lữ đoàn thiết lập cùng một cái thế giới đồng hương có khả năng thành đoàn hỗ trợ nhau cũng có một chút cường đại người chơi xây dựng một ít đặc thù thế lực hôm nay tháp chủ không gian tầng thứ hai có mặt bài lữ đoàn không có một vạn cũng có tám nghìn rồi có đủ nhất ảnh hưởng lực trước mắt có năm cái vạn kim c á t tiểu linh thông huyết hồn điện chân nam nhân và đồ ma lệnh vạn kim cắt là trước mắt đệ nhị tầng trung lớn nhất thương hội hôm nay sinh ý trải rộng tầng thứ hai mọi phương diện không chỉ là tầng thứ hai bọn hắn nghiệp vụ đã phát triển đến tầng thứ ba thậm chí tại hư không khu giao dịch nghe nói đều có bọn hắn cửa hàng bán lẻ cửa hàng nơi đó có một câu nói chỉ cần ngươi có tiền sẽ không có bọn hắn không mua được đồ vật tại đây vật phẩm bao gồm vượt qua b cấp bên trên tồn tại lữ đoàn có dùng trung thương khố người chơi giữa có thể mượn dùng cái này lẫn nhau trao đổi cái này trao đổi điều kiện tiên quyết là tại cùng thế giới nếu mà lẫn nhau không còn cùng một cái thế giới muốn thu được những người khác đăng lên vật phẩm liền cần hao tốn quá mức năng lượng truyền t ố n g vật phẩm phẩm cấp càng cao truyền t ố n g tiêu hao năng lượng thì càng nhiều cho nên loại đồ vật này bình thường đều là nhà giàu mới nổi mới dám mua tiểu linh thông chính là tối cường to lớn nhân tình báo thương hội bọn hắn tại cái khác tất cả trong trận doanh đều lôi kéo rồi rất nhiều đồng minh song phương tin tức trao đổi cho nên bọn hắn nơi đó biết rất nhiều người chơi bình thường không biết sự t ì n h cũng tỉ như danh vọng thương thành bên trong những cái kia đi thông cái khác trận doanh đặc thù đ ạ o cụ chỉ cần ngươi chịu xài tiền đều có thể đi một chút tin tức một phần người chơi nếu như muốn tấn công cái khác trận doanh thế giới đều sẽ từ bọn hắn c h â đó mua sắm một ít tình báo tài liệu còn có một ít nhiệm vụ đặc thù vật liệu tin tức một ít hiếm thấy chức nghiệp t r u y n thừa có liên quan tin tức nghi hoặc một cái phó bản thế giới công lược chờ một chút nghe nói liền tháp chủ đều sẽ định kỳ tại bọn hắn châu đó thu thập một ít tình báo tin tức có thể thấy cái này tiểu linh thông tay dài bao nhiêu chân nam nhân thuộc về một cái dong binh tổ chức lấy tiền làm việc cái chủng loại kia ví dụ như có người muốn đi làm một cái nhiệm vụ mình hành động đơn độc vô pháp hoàn thành có hay không thích hợp bằng hữu lúc này liền có thể thuê mớn ư chân nam nhân cùng nhau hay hoặc là một cái người chơi cần tài liệu nào đó nhưng trên thị trường không có lúc này liền có thể thuê mớn chân nam nhân đi một cái có loại tài liệu này thế giới thu thập người chơi phục vụ ở tại tháp chủ mà cái này chân nam nhân phục vụ ở tại người chơi bởi vì khế ước quyền trục tồn tại sẽ không xuất hiện hắc ăn hắc tình huống so sánh loại này tổ chức lính đánh thuê huyết hồn điện chính là tuyệt nhiên ngược lại tồn tại bọn hắn là một sát thủ tổ chức bọn hắn chuyên môn phụ trách nhận sát lục nhiệm vụ đối ngoại tuyên bố chỉ cần tiền đúng chỗ tứ hoàn g toàn bộ làm phế tương tự dạng này tổ chức tháp chủ không gian không ít bọn hắn là tàn nhẫn nhất hung h c nhất bởi vì hung tàn tính cách chín mươi chín phần trăm thế lực đều sẽ không trêu chọc bọn hắn phía trước đây bốn cái tổ chức đều là mười phần cổ xưa tồn tại cũng coi là chân chính hoàng tộc đồ ma lệnh dạ hiệu đã biết k u g j i n s và cái nam nhân kia có liên quan là chuyên môn cùng ma tộc đánh nhau siêu cấp cường giả tổ chức phương diện chiến lược trước mắt thuộc về trần nhà cấp bậc hiện tại tại tầng thứ hai lưu lại người không nhiều phần lớn đều chạy đến ba tầng đi tới tại đồ ma lệnh xuất hiện trước huyết hồn điện được khen là tối cường lữ đoàn nhưng đồ ma lệnh sau khi đi ra danh hiệu này đổi chủ rồi huyết hồn điện lợi hại chỉ là tại tháp chủ không gian đồ ma lệnh dành tiếng chính là vang vọng đại thế giới đó là một đám cùng ma tộc chính diện gọi nhịp tồn tại mấy năm trước đồ ma lệnh mới xuất hiện thời điểm vẫn không tính là phô trương quá mức b kết, kết quả không đợi n s bọn hắn độc i n thủ đổ ma lệnh người chơi tới trước một đợt đại chiến đổ ma lệnh cao tầng tổn thất nặng nề cụ thể chết bao nhiêu người không rõ nhưng kết quả cuối cùng là huyết hồn điện nói xin lỗi tiền bồi thường cũng chính là lần đó chỉ có jin được khen là phát ngoại cồn đồ một mặt là thực lực của nàng cương đại một mặt khác là nàng có khủng bố bối cảnh ngoại trừ đây năm cái đỉnh cấp thế lực nhất lưu lưu đoàn còn có một đồng lớn bọn hắn có có lẽ không có giống những thế lực này khổng lồ như vậy nhưng mà một cái nào đó lĩnh vực riêng một góc trời n g h e xong tất cả tình báo giả hiệu gật đầu một cái thiên cơ đoạn tại phương này có thể mặt vẫn là rất linh thông tin tức hỏi xong giả hiệu lại lần nữa lấy ra một khối bê cấp băng năng lượng nguyên tố thạch trong khoảng thời gian này biểu hiện của ngươi còn có thể cái này liền tưởng t ư ở n g cho ngươi thiên cơ đoạn nhìn đến cao đến mấy triệu thu về giá cả người đều đốc một khối này năng lượng thạch giá trị so với hắn tất cả tài sản tính gộp lại cũng cao hơn cậu ca đây đây đây quá quý trọng thiên cơ đoạn c h ặ n lại nói Dạ h i ể u liếc hắn một cái để ngươi cầm thì cứ cầm đừng chơi liều muốn về thu trở về thu nếu mà nếu ngươi có thể tìm được khách hàng nhớ liên hệ ta ngoài ra ngươi sẽ giúp ta xử lý mấy chuyện chuyện gì ngài nói thứ nhất giúp ta điều tra một hồi đồ ma lệnh cái tổ chức này tin tức liên quan đặc biệt là cùng j i n s có liên quan nếu mà có thể liên lạc với nàng vậy thì càng tốt hơn thứ hai giúp ta thu thập một ít dược t ể phối phương cùng liên quan thảo dược cùng hạt giống số lượng càng nhiều càng tốt dược tề hiệu quả càng mạnh càng tốt tổng giá trị tạm thời định tại năm trăm vạn tích phân đi. vừa nói dạ hiệu lại lần nữa lấy ra một khối năng lượng to lớn thạch những này trước tiên làm tiền đặt cọc cái khác lại nói đến thiên cơ đoạn nhìn đến dạ hiệu một tay một cái hai trăm vạn khởi bước năng lượng thạch người đều trợn tròn mắt biết rõ cậu ca bối cảnh mạnh nhưng đây hoa tích phân cùng danh vọng tốc độ thật sự có chút d o n g ư ờ i cẩn thận từng ly từng tí thu cất thiên cơ đoạn dụng sức gật đầu cậu ca yên tâm hai chuyện này ta tuyệt đối cho ngài hiểu rõ dừng một chút thiên cơ đoạn bỗng nhiên nhăn nhó cái kia cậu ca ngài sáng lập cái mậm này lữ đoàn là có cái gì tác dụng đ n g h là được ta có thể hay không gia nhập ngài lữ đoàn a lúc trước thiên cơ đoạn đều là khi tàn nhân nghề nghiệp của hắn đặc tính có thể cùng rất nhiều người làm ăn cho nên thêm không thêm tổ chức cũng không đáng kể cũng có qua mấy cái lữ đoàn hướng về hắn phát ra mời bất quá hắn đều cự tuyệt nhưng bây giờ không giống với lúc trước cậu ca bối cảnh thực lực đến bây giờ đều là một điều bí ẩn loại này bắp đùi chỉ cần có cơ hội k ít nhất thiết phải ôm một cái a giả hiệu đánh giá thiên cơ đoạn do dự một chút nói được rồi bất quá ngươi bây giờ chỉ có thể là một người bình thường thành viên không thành vấn đề chỉ cần có thể gia nhập cái gì đều dễ nói Liên dạng này, Mộng hiểm Mỗi đoàn thành viên thứ nhất vì vậy đàn sinh.、Mỗi、tuần thứ lữ vì vậy cậu ó một miệng Trước tính trống tin tức cái chức cơ đoạn miệng cũng sắp cười lệch c nghiệp. thiên Nhìn đến rông đoàn đoạn sắp kế. lữ ra.、Cậu、ca một máu lạ của ta tuy rằng trước mắt chính là một cái bình thường thành viên nhưng dựa theo gia nhập thời gian về sau a i đi vào không phải gọi hắn một tiếng đại sư huynh đồng thời thiên cơ đoạn cũng nhìn thấy giả hiệu lập ra quy tắc so sánh huyết hồn điện tiểu linh thông loại kia loại cực lớn lữ đoàn cậu ca lập ra quy tắc rất đơn giản nói trắng ra là cậu ca xây dựng một cái bình đài người chơi ở bên trong có thể tự do giao dịch không tồn tại đủ loại điều điều không, không. giao dịch này cắt giảm tỷ lệ rất thấp trừ phi số lượng rất lớn nếu không cũng không kiếm được cái gì t í c h phân thậm chí tại thiên cơ đoạn xem ra cái này lữ đoàn đều không có tồn tại cần thiết minh nội bộ vật phẩm có thể có bao nhiêu cùng minh mông thị trường so sánh quá mức tiểu nhi khoa bất quá thiên cơ đoạn rất hiển nhiên không có hiểu rõ một cái cứ điểm đó chính là dạ hiệu là cái thứ nhất từ sao thủy đi lên người chơi hãn một đường đi tới vật liệu trang bị viễn siêu đồng cấp người chơi nhiều cái cấp bậc hiện tại đi đến tầng thứ hai lúc trở về thậm chí có thể mang về không ít bê cấp đỉnh cấp bà bối những thứ này đối với hiện giai đoạn sao thủy là phi thường quý báo tài nguyên giống như hàn tiêu dao dê cấp người chơi mở bê cấp đỏ thâm phong bạo ở đâu cái phó b ả n không cạp cạp rét lung tung khi dạ h i ể u tại đây vật phẩm cùng người chơi khác trong tay đạo cụ xuất hiện khá lớn phẩm chất khoảng cách cái này lữ đoàn giá trị liền thể hiện ra nhiều như vậy bảo bối chỉ ở nội bộ tiêu thụ ngoại nhân không mua được những cái kia đ ỉ n h cấp nhị giai người chơi muốn thu được liền muốn gia nhập lữ đoàn mà đến lúc đó dạ h i ể u tiếp nhận lữ đoàn thành viên điều kiện tiên quyết là một mươi tích phân cắt giảm bọn hắn lựa chọn g i hiệu h ư ớ máu ba tích phân tự nhiên kiếm được một cái c cấp tay chân bọn hắn từ bỏ dạ hiểu cũng không chút nào thiệt thòi ngược lại có thể cho t â n thủ người chơi nhiều một cái cơ hội đến lúc đó người làm công đủ nhiều rồi bọn hắn mỗi tháng tích phân cắt giảm liền sẽ không ngừng tăng lên giúp đỡ mình chia sẻ áp lực cậu ca vậy ta tiếp theo liền đi cho ngài hỏi dò tình báo thu thập thảo dược cùng phương thuốc mặt khác ngài tin tức ta thiên cơ đoạn còn chưa nói hết dạ hiểu nói tiếp nếu như có người hướng về ngươi hỏi dò tình báo của ta giá cả thích hợp liền nói kiếm lời tích phân hai t á chia ba m bảy mặt khác nếu như có người muốn gặp ta thì nói ta gần đây tương đối bận rộn thời gian tạm định đương nhiên đổ ma lệnh người ngoại trừ a thiên cơ đoạn bối、rối. tuy rằng tạm thời còn không rõ ràng lắm cậu ca bối cảnh vốn lấy cậu ca tại chiến trường hỗn loạn biểu hiện cũng biết tuyệt đối m ộ ư ơ i phần khủng bố theo lý thuyết loại nhân vật này hẳn chán ghét có người loạn tức thiệt cát tử kết quả cậu ca không nhưng cùng với ý hắn đem tin tức công bố hơn nữa còn phải thu phí đợi một hồi thu phí thiên cơ đoạn bừng tỉnh đại ngộ cậu ca kêu căng như vậy tiến vào tháp chủ không gian tầng thứ hai vốn là muốn đi cao quang tuyến đường có người hỏi dò hỏi dò tình báo của hắn rất bình thường hắn chân thật bối cảnh không có ai biết bí mật phương diện tuyệt đối an toàn hắn muốn là đem chính mình danh tiếng truyền bá ra ngoài nhưng nói thẳng người khác sẽ không tin lấy thu lệ phí loại hình nói cho người khác biết bọn hắn ngược lại sẽ tin tưởng thậm chí giá cả càng cao đ ộ tin cậy lại càng cao chuyên b á tin tức đây hiện nhiên chỉ là bước đầu tiên đến tiếp sau này cậu ca h ẳ n tại tiếp theo bàn đại c ờ Dạ hiểu không biết rõ thiên cơ đoạn đ a n g điên cùng nabu nếu mà biết rõ hắn nhất định ai nói cố lên t h ế tử khi dạ hiểu tại đây lúc đang bận điều một đạo tinh quan g s t qua hư không chính đ a n g đi tới x a x ô i tinh h ả i bên ngộ h ờ i đó cái phương hướng nhìn xong dạ hiểu trực tiếp g i mười bảy cùng phụ tử đang nghỉ ngơi phụ tử phải tay quạt tiểu tử kia tốc độ phát triển so sánh ta dự tính nhanh hơn không ít tháp chủ trở về hẳn đúng là trực tiếp cho hắn lấy được b cấp đi dạ mười bảy chuyển động tiền nướng tầng thứ hai c cấp cùng b cấp khoảng cách không lớn hắn không thiếu danh vọng hắn sẽ trực tiếp mua sắm tam giai danh vọng đẳng cấp cũng vậy vậy ngươi tiếp theo làm gì là để cho đồ ma lệnh người cùng hắn tiếp xúc một chút vẫn là chờ một chút trước tiên không n ó n g n ả y ta đánh giá tháp chủ phải có đối sách nó chắc chắn sẽ không để cho dạ h i ể u thư thái như vậy đang nói dạ mười bảy cảm giác được cái gì ngầm đầu nhìn về phía một cái hướng khác sau một khắc một tia tinh quan xuất hiện đi đến trước người hai người phu tử cười ha ha một tiếng nhắc tào tháo tào tháo liền đến ra m ộ i bảy d ừ n g dưng một tiếng tháp chủ có cái gì phải nói sao tích giả h i ể u trước mắt có tài nguyên tại 2.000 vạn tích phân khoảng danh vọng tại 8 vạn khoảng vì đề phòng hắn trả hết nợ vay tiền ta cho hắn tăng lên một cái năm phần trăm mỗi tháng lợi tức hạn chế bất quá lấy thủ đoạn của hắn hẳn không ngăn được hắn thời gian bao lâu đầu năm nay có áp lực mới có động lực người khác tính cách quá mức l ờ i biếng nếu mà không cho hắn đầy đủ áp lực ra hỏa kia rất dễ dàng nằm ngửa cho nên cái gì vay tiền giấy nợ lợi tức hết thẻ cho giả hiệu an bài bên trên sự thật chứng minh xác thực tác dụng ngắn ngủi thời gian một năm dạ hiệu đã tới tầng thứ hai hơn nữa kéo đến tận bê cấp nhưng đến nơi này tích phân áp lực sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt lấy dạ hiệu chỉ số thông minh cùng năng lực chỉ cần hắn tìm đến nhiệm vụ thích hợp một tháng kiếm lời mấy trăm vạn tích phân vẫn là có thể vạn nhất ngày nào đó thật trả sạch vay tiền vậy coi như không dễ chơi rồi dù sao cho dù là tháp chủ cũng là nói quy tắc sao dạ mười bảy hơi suy tư một chút hỏi dịp chỗ đó mỗi tháng cho nàng bao nhiêu tiền xài vặt h năm trăm vạn tích phân nếu như vậy đến lúc dạ hiệu tiền trả lại tích phân ít hơn so với ba trăm vạn thời điểm làm cho các nàng gặp mặt sau đó đem jinz tiền xài vặt giảm bớt hai trăm bộ phận kia để cho Dạ hiệu đi gánh vác hắn không có giảm bớt một phần tiền trả lại sẽ để cho bớt cho jinz một phần tiền xài vặt phu tử nghe vậy không nhịn được thở dài Dạ hiệu gặp phải ngươi cái sư phụ này là khổ tám lời rồi bên cạnh tiểu mao l ư thấu hiểu rất rõ gật gật đầu bọn hắn đã có thể tưởng tượng đến người nào đó tan vỡ hình ảnh tại tầng thứ hai nỗ lực phát dục mấy tháng thật không dễ hoàn lại bộ phận vay tiền đang cho rằng nhìn thấy quang minh thời điểm d ị c đến bắt đùi vẫn không có ông lên sư nương trước tiên vươn tay ra một câu cho hai ta một trăm vạn tích phân tiền xài vặt đổi thành người bình thường đánh giá lòng muốn chết đều có. lạc hà đồ t ầ n g thứ hai không gian trở về gia tộc đại an lúc này thành nhân vật phong vân mới bắt đầu về đến nhà đại an đem chính mình nghe thấy và liên quan đến dạ hiệu suy đoán đều giảng tuật h ra kết quả nha gia tộc bên kia không ai tin hết cách rồi đại an đã trở thành dạ hiệu tiểu mỹ đệ một cái kình mà tán dương hắn thậm chí còn nói dạ hiệu cùng diêm vương điện từ bà bà có quan hệ loại này thổi như không đánh bản thảo hành vi sẽ không ai tin tưởng cả cho nên gia tộc chỉ cho rằng đại an bị dạ hiệu lắc lư rồi nhưng thời gian qua đi gần nửa tháng bên kia tin tức lần lượt truyền bề tin tức một cái so sánh một cái mạnh、mẽ. cái gì cậu ca chạm sát ma tộc cường giả cái gì cậu ca chu diệt nhiều cái thâm viên sứ đồ thậm chí còn có cậu ca dẫn đầu mười vạn đại quân bao vây vừa mới xây dựng ma tộc liên minh giết đến ma tộc bên kia kẻ ra quần tuy rằng tin tức không phải hoàn toàn chính xác nhưng ảnh hưởng lớn như vậy để bọn hắn đối với đại an nói càng ngày càng mê man chẳng lẽ hải tử nhà mình trước nói là sự thật mỗi tuần có một cái c h ứ c nghiệp chương ba trăm mười cậu ca con đường phát tài tại phía xa tháp chủ không gian tầng thứ hai g i hiệu đông nhiên hát hơn một cái hắn mê man nhìn về phía bốn phía trong mắt mang theo vẻ nghĩ hoặc đây là có người dập nhớ tới ta sao bất quái này không trọng yếu hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là xác định con đường phát triển tháp chủ không gian tầng thứ hai cùng tầng thứ nhất có rất lớn khác nhau ngoại trừ nắm giữ chung sân thi đấu sân huấn luyện cường hòa khu khu giao dịch tại đây minh mông khu cư trú đã phát triển trở thành sự thật chính nhân loại ở thành phố rồi bởi vì có truyền t ố n g neo không cần cân nhắc xuất hành vấn đề mỗi một cái truyền t ố n g neo phụ cận đều diễn biến thành một cái hiện đại đô thị tại đây cơ sở giải trí cực kỳ phong phú người chơi sinh hoạt cũng càng thoải mái rất nhiều cơ sở vật liệu tích phân thương thành đều có không có liền đi thế giới khác cướp đoạn lấy tháp chủ năng lượng làm một nhân công trí năng công xưởng gì rất đơn giản người chơi có thể tại tại đây lấy vợ sinh con hoặc là sử dụng danh vọng đạo cụ quyến l a hoặc là chủ phó khế ước chờ đem phó bản thế giới mỹ nữ hoặc là mỹ nam mang về thậm chí còn có chuyên môn làm cái này nghề ở chỗ này đ à n sinh nhân loại tại 18 t u ổ i có thể tự do lựa chọn phải t r ă n g trở thành người chơi có khế ước quyển chụp cùng khu giao dịch người chơi giữa không tồn tại lừa dối hành vi trải qua vô số đời người chơi cùng nỗ lực tại đây đã phát triển thành một cái hoàn c h ỉ n h thế giới biết rõ tình huống của nơi này sau đó giả hiệu cảm thán tại đây có lẽ chính là nhân loại tương lai lý tưởng sinh hoạt bộ g á n đi hai ngày sau khu giao dịch với tư cách lớn nhất cũng là duy nhất công cộng khu giao dịch tại đây mỗi ngày đều là rộn ràng đám người phố buôn bán đạo môn thành phố cửa hàng đã phát triển đến ba cái neo rồi hai ngày này dạ h i ể u thường xuyên tại tại đây đi dạo nhìn một chút địa phương đạo cụ chủng loại giá cả tìm kiếm khả năng có cơ hội làm ăn đặc biệt là liên quan đến dược tề loại vật phẩm thông tin h ê tháp tồn tại bao lâu đã không có người biết cái này tháp chủ tầng thứ hai thời gian cũng nhất định tương đương rất xưa có thể tới tại đây đều là cơn giả nắm giữ chức nghiệp phụ hoặc là giống như thiên cơ đoạn loại này đặc thù chức nghiệp không ít dạ hiệu trước mắt đã biết nắm giữ chế tạo dược tề năng lực người chơi liền vượt qua mấy chục rồi những cái k i a cỡ lớn lữ đoàn thủ hạ khẳng định cũng có tương tự chức nghiệp phụ người chơi ngày hôm qua thiên cơ đoạn đưa tới một nhóm thảo dược dạ h i ể u cũng chế tạo một cái dược đ i ề n bất quá nạp tây thẳng thắng bây giờ còn đang sao thụy tháp chủ không gian muốn nhanh chóng bồi dưỡng còn phải trở về tiếp nàn một chuyến mặt khác hắn còn nghe nóng jin tin tức đại khái tại một tuần trước vị kia đi làm nhiệm vụ b ê cấp người chơi nhiệm vụ thì dài khó nói ngắn mấy ngày liền có thể kết thúc g i á n g dấp một hai tháng cũng không phải không có vị kia mặc dù là một cái bắt đùi nhưng hắn tình huống hiện tại hiển nhiên không thể không có chuyện làm chờ đợi cho nên dạ hiệu quyết định chuẩn bị điểm đặc sản địa phương nước động tinh một chuyến. hắn hiện tại là tứ giai quyền hạn không gian ba lô hạn mức tối đa là bốn mươi cái mang tia những cái kia đạo cụ trở về thì cần hào hào nghiên cứu một chút dựa theo thời gian thôi toán hồ đào hiện tại hẳn tại trải qua hoặc là đã hoàn thành lần thứ chín phó bản thế giới nhiệm vụ còn một người khác h à m phê dịch mộc đao đây hai hàng không chừng đang thảo luận có cần hay không cùng nhau lời mời tam giai quyền hạn khảo hải đi nhị cấp chiến trường hỗn loạn mặc dù so sánh lại cấp ba yếu nhiều nhưng trước thời hạn cho bọn hắn đưa chút bảo mệnh đạo cụ gì tỷ lệ thành công sẽ cao hơn một chút tiếp nối là chiến sùng loại vô pháp bỏ vào không gian ba lô hoặc là l ư đoàn thương h ố hai ngày k này dạ h i ể u cũng nhìn thấy mấy cái cửa hàng bán tương tự con dối lạ cụ bất quá giá cả một cái so sánh đi một lần phổ so với cái này còn không bằng bán tương tự với lông khỉ loại kia duy nhất một lần đạo cụ đi do xét đồng thời dạ h i ể u cũng bắt đầu sửa sang lại mình tài sản lúc trước hắn từ dưới băng sơn mang đi khoáng thạch tổng giá trị không sai biệt lắm hai vạn thích phân những này tích phân nếu mà dùng đến trả nợ mình sẽ trả nợ bảy nghìn vạn mỗi tháng ít còn một trăm vạn tích phân nhưng một tháng ba trăm năm mươi vạn lợi tức đối với dạ h i ể u mà nói vẫn là lơ lửng trên đầu một thanh đao xuất hiện bất kỳ một chút ngoài ý muốn mình sẽ không có cho nên dạ h i ể u quyết định cuối cùng lưu lại bốn trăm năm mươi vạn tích phân phòng nửa tháng sau lợi tức còn lại tích phân toàn bộ tiêu hết tăng thực lực lên ự c l đồng thời đem mậu h i ể m lữ đoàn bồi dưỡng đem biến thành có thể cầm tiếp theo phát triển hơn nữa một vài thứ làm xong nói không chừng còn có thể kiếm chút cũng tỉ như danh vọng thương thành bên trong đạo cụ danh vọng bản thân là vô pháp giao dịch nhưng người chơi giữa có thể mua sắm danh vọng đạo cụ thu về giá tiền là giá thu mua một nửa phương diện giá tiền dạ hiệu cũng nghe danh vọng cùng tích phân tỷ lệ tại một năm trăm điểm tương đương với một vạn danh vọng có thể đổi năm trăm vạn tích phân cái tỷ lệ này quá cao trừ phi loại kia cực kỳ có tiền thổ hào người bình thường là sẽ không mua sắm trên thực tế một dạng người chơi cũng sẽ không bán gấp đôi giá t r ê n l ệ n h dẫn đến bọn hắn bản thân cũng không có kiếm lời cái gì phần lớn thời điểm đều là người chơi tại phó bản thế giới bạo xuất danh vọng đạo cụ trở về bán ra g i hiệu trước mắt cân nhắc đúng là chuyện phương diện này tại tháp chủ không gian tầng thứ hai mua sắm danh vọng đạo cụ bán ra khách hàng cùng người bán đều thiệt thòi nhưng đặt ở sao thủy tháp chủ không gian liền không giống nhau đê d i a i người chơi ngoại trừ săn g i ế t một ít đặc thù quái vật cùng thâm viên được nhân rất khó thu được danh vọng mà danh vọng giá trị cao bao nhiêu không cần nói cũng biết cho nên nếu mà đem loại này danh vọng đạo cụ mang về bán ra hẳn có thể bán ra một cái giá cao dạ h i ể u trong tay có hai cái danh vọng đạo cụ thứ nguyên thạch hắn chuẩn bị lưu lại cái kết thế giới có khả năng cùng thần tộc hình t i ê n có liên quan thâm viên ý chí toái phiến ngược lại là có thể bán ra tương tự đạo cụ danh vọng thương thành không b t lời nói thu về giá cả một nghìn điểm danh vọng đạo cụ đấu giá có thể bán đến giá cả gì đâu năm mươi vạn một trăm vạn vẫn là càng cao không đúng không đúng nếu mà tại trung tâm mua sắm mua cần hai nghìn danh vọng cho nên một trăm vạn chỉ có thể lấy vốn lại đồ chơi này muốn bán chính là hai trăm vạn c ấ t bước đ ổ i thành tiền chính là sáu mươi tỷ c ấ t bước nhưng cái giá tiền này đối với cá nhân người chơi cơ h ộ i là không thể nào cho dù những đại thế lực kia cũng là một bút không rẻ số tiền cho nên mình có thể mua một ít giá cả hơi tiện nghi một chút ví dụ như giá trị một nghìn danh vọng đạo cụ cứ như vậy song phương dường như đều có thể tiếp nhận đến lúc đó tự mua bên trên mười cái hai mươi cái mang về để cho hàn g tiêu g i a o mỗi tháng lấy ra hai ba cái đấu giá đã như thế mỗi tháng lợi tức trên căn bản là đủ rồi mặt khác đối với chiến trường hỗn loạn tin tức và tháp chủ t ầ n g thứ hai không gian tin tức những này đối với bọn hắn đều là k h ủ n g lồ bí mật những thứ này cũng có thể bán ra một cái giá cao nếu như mình ban đầu không có trực tiếp chỉ bằng vào chiến trường hỗn loạn tin tức đều có thể bán ra thế giới mặt khác mình còn có hai cái nhân đà lá quả một cái thành t h ụ một cái vẫn chưa có hoàn toàn thành t h ủ tổng giá trị một trăm bốn mươi sáu điểm thế giới bản nguyên tổng giá trị một mươi bốn sáu trăm điểm danh vọng cái này thu về là ngu nhất hành vi bán đi càng kiếm lời ngày nào còn không bên trên vay tiền có thể dùng cái này thế chấp mặt khác lúc đó tháp chủ trả lại cho hắn ban b ố một cái nhiệm vụ vật này nói không chừng hữu dụng cái này tạm thời cất giữ tú đến thần tú cũng phải c ú i trào s á n g văn hải hước bốn chương ba trăm m ư ơ i một đại kế ba ngày sau giả hiệu tất cả chuẩn bị ổn thỏa không gian trong túi đeo l ư n g bốn mươi kiện đạo cụ toàn bộ nhất đầy hít thở sâu một hơi dạ h i ể u lấy ra thường về thăm nhà một chút đạo cụ tích ngươi sử dụng thường về thăm nhà một chút mười giây sau đó sẽ bị truyền t ố n g về mẫu tinh thế giới tháp chủ không gian ngân quang t h o á n g qua dạ h i ể u sau lưng xuất hiện không gian vòng xoáy sau một khắc dạ h i ể u biến mất tại tại chỗ sao thủy tháp chủ không gian nhà an toàn dược đ i ể n bên trong nạp tây thẳng thắn g hắt lên tại dược đ i ể n bên trong bay đến bay đi trong góc đủ loại thảo dược trái cây đã chất lên mỗi một khắc nàng tựa hồ phát rác cái gì vạt vẹo nhìn đến trong mắt nhất thời để lộ ra vẻ vui mừng chủ nhân ngươi đã trở về nhìn đến quen thuộc phòng dạ hiệu hít thở sâu một hơi, mở ra hảo hữu danh sách thấy tất cả mọi người đều đang ôn lai giả hiệu t h ở phào nhẹ nhõm căn cứ vào trước bọn hắn tiến vào phó bản thế giới thời gian tuyến hồ đào bọn hắn là hơn nửa tháng tiến tới vào phó bản thế giới nếu mà nàng đi thời điểm nhị ra i chiến trường hỗn loạn kia trong thời gian ngắn không ra được nếu như là bình thường phó bản thế giới phần lớn nhiệm vụ hẳn đã hoàn thành hiện tại người đang nói rõ không có khiêu chiến mình trở về vẫn tính kịp thời Dạ hiệu phát cái tin tức đi qua mấy phút sau lối vào liền vang r ộ i mừng lại gào khóc thảm thiết t m thanh ô ô ô cậu ca ta đến hồ đào hưng phần nói lão đại ta nhớ ngươi muốn ch Nã h u t i ề n ôm lấy dạ hiệu bắp đùi bắp g à o khóc. tiêu a còn tưởng rằng n ư g ơ sẽ không trở về nữa nha. Hàn nữa trở t về i g i a o ôm lấy một cái khác sống chết không tung tay h à n tiêu g i a o và người khác từng cái từng cái bật khóc tuy rằng bọn hắn không biết rõ tháp chủ không gian tầng thứ hai là hình dáng gì nhưng căn cứ vào kinh nghiệm của dĩ vãng bọn hắn rất lo lắng cầu ca một đi không trở lại rồi dịch mộng đau chính là nhìn từ trên xuống dưới dạ hiệu cơ thể hơi run một cái thực lực của người này dường như lại biến cửa rồi hắn liếm liếm hắt đau nói ta có thể không thể bốn dịch mộng đau một hồi chơi đùa sau đó tâm tình của mọi người rốt cuộc khôi phục lại lão đại cho chúng ta nói một chút tầng thứ hai là dạng gì đi hạt tiêu g i a o và người khác cặp mắt sáng lên cái bí mật này q u ấ y n h u sao thủy vô số người chơi rồi ra hiểu cười một tiếng cũng không d i u dếm đem tháp chủ tầng thứ hai cơ sở tin tức nói cho mọi người đây nói chuyện chính là mấy giờ làm giải xong tầng thứ hai tình huống mọi người từng cái từng cái tất cả đều hưng phấn lên dịch mộng đ a o liếm liếm h ắ c đ a o toàn thân nhiệt huyết sôi t r à o có thể tự lựa chọn nhiệm vụ đây không phải là tùy tiện c h ặ n hồ đào cặp mắt sáng lên trong mắt tràn đầy tiền lẻ tiền nhiệm vụ tùy tiện chọn nhất định là cái gì đáng tiền làm gì sao a ngã hữu tiền cùng hạt cười lệch bởi vì loại này làm nhiệm vụ phương thức có nghĩa là bọn hắn có thể đi theo cậu ca cùng nhau t r ì n h chiến xa trường đến lúc đó ngậu h i ể m lữ đoàn xuất trình còn không phải cạp cạp giết lung tung bọn hắn phụ trách cạp, cạp cậu ca phụ trách giết lung tung đúng rồi cậu ca ngươi nói lữ đoàn chúng ta bây giờ có thể gia nhập sao hàn tiêu giao hỏi dạ h i ể u gật đầu đương nhiên ta trở về một cái mục đích chính là đem các ngươi kéo vào được sau đó cho các ngươi một cái nồng cốt quyền h ạ các ngươi phụ trách vận hành sao thủy chuyện bên này vận hành hàn tiêu giao không hiểu vận hành cái gì đương nhiên là kiếm tiền đại kế nửa giờ sau mọi người minh bạch d ạ hiệu kế hoạch hàn g tiêu dao cùng hồ đào trong mắt tản ra vô cùng hào quang Dạ h i ể u mang về bốn mươi kiện đạo cụ vật phẩm bên trong có m ộ ư ơ i kiện là chuyên môn cho mậu điểm lữ đoàn một người một cái có thể chiến đấu nửa giờ b cấp con dối còn có mấy cái b cấp vũ khí đổ phòng ngự mặt khác hàn g tiêu dao cùng ngã hưu tiền còn chuẩn bị một cái c cấp khôi lỗi cơ giới cùng một cái tinh linh kỵ sĩ con dối có những thứ này bọn hắn khiêu chiến tam giai quyền hạn thời điểm khảo h ạ c h tỷ lệ thành công liền sẽ gia tăng thật lớn tháp chủ sở dĩ cho người chơi phân cấp phân tầng chính là sợ có người nạp tiền biến tưởng cao cấp khôi lỗi tại nhị giai phó bản thế giới thuộc về hàng duy đà k cũng tỉ như trước hàn tiêu g i a o đỏ thâm phong bạo cơ giáp hắn trước phó bản thế giới nhiệm vụ hiệp trợ một cái võ giả thế giới chống đ ơ ma thú xâm phạm khi đỏ thâm phong bạo sau khi xuất hiện nhân loại cùng ma thú đều trận tròn mắt đỏ thâm phong bạo nơi đi qua t h â i phơi khắp nơi hắn cũng vì vậy mà thu được cấp độ ss siêu cường chấm điểm bất quá vật này tại nhị giai chiến trường hỗn loạn là sống n i ê m ngắm rất dễ dàng t r e o chọc tai h hại cho nên d i hiệu chuẩn bị cho hắn rồi cái khắc vật bằng ệ n h giải quyết xong bốn người nổi lo về sau g i hiệu đem m ư ơ i tám cái đạo cụ vật phẩm bỏ vào thương h ố bên trong mười kiện là có thể trực tiếp trao đổi năm cuối cùng ba cái cần cấp ba độ c ô n g hiến c cấp con rối b cấp chức nghiệp truyền thừa c ầ n trục b cấp vũ khí danh vọng đạo cụ bất kỳ một cái nào đồ vật đặt ở trên thị trường đều sẽ nhắc lên sóng gió kinh hoàng có thể tưởng tượng những thứ này một khi bị ngoại giới biết do sẽ sản sinh như thế nào hành động cuối cùng mười hai kiện đạo cụ đều là thu về giá cả đạt đến năm trăm danh vọng danh vọng đạo cụ ra hiểu dặn dò cái này ngươi mỗi tháng tổ chức một lần hội đấu giá trừ bọn ngươi ra tại phó bản thế giới bạo xuất đến trang bị đạo cụ ngươi đấu giá lại ba cái danh vọng đạo cụ lão đại ta làm việc ngươi yên tâm hàn tiêu giao đắc ý nhận lấy nếu như là khác đạo cụ vật phẩm còn khả năng dùng tiền mua đến nhưng danh vọng loại vật này trước mắt mà nói là không cách nào giao dịch loại vật này một khi xuất hiện tại phòng đấu giá át phải dẫn phát b i ể n gầm từ khi ban đầu giả hiệu dẫn dắt rất nhiều người chơi tiến vào hát quên 16 hào thế giới hôm nay rất nhiều người chơi đều biết rõ danh vọng giá trị hắn có thể để cho ngươi ở phía sau tiếp theo phó bản thế giới lợi nhuận tăng lên trên diện rộng kích động đủ loại nhiệm vụ ẩn năm trăm điểm danh vọng đã viễn siêu những cái tia thâm niên người chơi rồi nếu mà người chơi từ nhất giai bắt đầu liền nắm giữ vậy liền tựa như mở cấp m ộ vip dọc theo đường đi có thể nằm vượt qua giống ta có tiền loại này phú hào gia đình cho dù là bán đi mấy cái công ty cũng biết toàn lực tranh đoạt loại bảo vật này ta đây ta sao hồ đ à o nhìn đến kia một nhóm bảo vật thấy thèm hư Giả hiểu cười một tiếng nhiệm vụ của ngươi là đem tháp chủ tầng thứ hai và chiến trường hỗn loạn tài liệu bán cho người chơi công hội giá cả ngươi nhìn xem ta cho ngươi ba mươi phần trăm chia hoa hồng có thể bán bao nhiêu nhìn ngươi b ả n lãnh không thành vấn đề lão đại kia ta có thể làm gì ngã hưu tiền g á i đầu một cái tuy rằng ôm lên cậu ca bắp đùi nhưng hắn vẫn không có giúp như thế nào qua đối với hắn mà nói lựa chọn lớn hơn nỗ lực hắn lựa chọn tin tưởng ra hiểu Dạ hiểu m a nghe c o hắn thứ tất cả mọi ở vậy dạ hiểu sở cả một cái nói lợi của ngươi liên hiệp trợ hàn tiêu người i a o phụ trách cầu ca ngân quỹ chiêu mộ cùng lữ đoàn thành viên chọn đi người t ử trước đ ã k ý kết khế ước người chơi bên trong chọn lựa ra ba mươi cái có tiềm lực người chơi đem bọn hắn đưa vào lữ đoàn bên trong nếu mà cảm giác không tồi có thể lại thích hợp tài trợ một hồi không cần quá tốt so sánh trước mắt trang bị cao hơn một cái phẩm cấp là được trước dạ h i ể u chỉ là muốn thả dây dài câu c á lớn kết quả biết rõ lữ đoàn tác dụng đi sau hiện hai người có thể phối hợp có lữ đoàn giúp đỡ k h ì ba mươi cái người chơi năng lực sinh tồn nhất định sẽ tăng lên trên diện rộng lớn lên có khả năng cực cao dừng một chút dạ hiệu tiếp tục nói ta đã trở lại tin tức các ngươi không cần cố ý ẩn tàng tiêu g i a o ngươi tổ chức thời điểm đấu giá có thể thích hợp đầu lâu một chút đến lúc đó nhất định là có rất nhiều người muốn gia nhập mậu điểm lữ đoàn quy c ủ cũ những cái kia muốn gia nhập đầu tiên trước tiên ký kết cái kia khế ước tiếp theo số lượng tạm thời hạn định tại mười người năm cái muốn thân phận bối cảnh đủ cường đại đến lúc đó tiêu g i a o ngươi trực tiếp đấu giá đi còn lại năm cái trọng điểm chút thực lực cùng tiềm lực chiến lược điểm này nếu mà đao ca ngươi đến phụ trách dịch m ộ n g đao liếm liếm hắt đao cả người hưng p h ấ n lên yên tâm ta sẽ hào hào kiểm tra mọi người ra hiệu bật cười bị dịch mẫu đao để mắt tới đánh giá một ít người muốn làm mắc mẫu hắm tiếp tục nói hiện tại là bốn mươi cái số người sau đó mỗi tháng từ tân nhân người chơi c h ú n g chiêu mộ ba cái duy trì liên tục sáu tháng sáu tháng sau đó hai người các ngươi cái không sai biệt lắm trải qua xong mười lần phó bản thế giới đến lúc đó các ngươi chọn mấy cái không tồi hậu bối phụ trách chuyện bên này các ngươi tới tầng thứ hai tìm ta loại mô thức này d ạ hiệu là từ ngũ đại lữ đoàn ở bên trong lấy được linh cảm bọn hắn lữ đoàn thành viên trải rộng các tầng chỗ nào đều có thân ảnh của bọn họ dạng này có thể mang tối đa hóa lợi ích muốn có thể cầm tiếp theo phát triển vậy thì phải tại sao thủy liên tục không ngừng mà bồi dưỡng có thiên phú người chơi mỗi khi một cái người chơi tiến vào tầng thứ 2, hắn lợi nhuận đều sẽ tăng lên trên diện rộng từ một loại ý nghĩa nào đó tướng ra h i ể u đem nước tinh tấn thăng thông đạo lũng đoạn hoặc có lẽ là có thể đi lên người chơi bên trong phần lớn đều là người của hắn ra h i ể u chính là sao thủy b á chủ phàm là đi lên người chơi cũng phải giao mười phần trăm phí qua đường không phải một lần mà là vĩnh cửu người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái địa ta thấy nó rất đúng ví như quyển sách này này các ngươi đều nghĩ nó là một quyển t r u y ệ n hài đúng không thế thì đúng rồi đấy chào mừng đến với thế giới phen tạ xi của ông chú bán hủ tiếu、oh, oh. c h một cái khác một bên hồ đào trước tiên tìm đến đại hạ quốc người chơi công hội một lát sau toàn bộ công hội ngay cả toàn thế giới chấn động từ đầu đến cuối hồ đào chỉ nói một câu nói cậu ca đã trở về tháp chủ không gian tầng thứ hai tin tức trị giá bao nhiêu tiền chiến trường hôn loạn đặc thù ẩn tàng quy tắc chờ tin tức lại giá trị bao nhiêu những thứ này đối với bọn hắn mà nói là bảo vật vô giá một khi biết rõ những thứ này đám người chơi thông qua xác suất sẽ tăng lên trên diện rộng đối với một dạng người chơi có lẽ có thể dùng cái gì dân tộc đại nghĩa gì bắt cóc một hồi nhưng đối với hồ đào hoàn toàn vô hiệu kết quả là hồ đào cùng thế giới các đại người chơi công hội bắt đầu khẩn trương kịch liệt trả giá khi dạ hiệu trở về tin tức truyền bá ra ngoài ngã h ư u tiền công bố ra ngoài rồi mậu điểm lữ đoàn tìm người tin tức thuận tiện đem lữ đoàn bên trong vật phẩm danh sách thả ra một phần rồi sau đó toàn bộ nhị giai người chơi khu vực trực tiếp vỡ tổ. bọn hắn tại đây dùng cấp một ư ơ i năm tân thủ thiết kiếm người ta t r â đó trưng bày là bốn mươi mấy hợp kim đại đao không chút khách k h í nói chỉ cần có những cái kia trang bị chó mặc vào đều có thể r ế t lung tung vô số thế lực truy hỏi gia nhập mậu h i ể m lữ đoàn phương pháp sau đó ngã hữu tiền nhàn n h ạ t nói trước mắt trước tiên t h i ê u nạp nhóm đầu tiên nhóm đầu tiên nhân tuyển từ cầu ca trúc ngậu ngân quỹ trợ giúp người chơi bên trong trọn số người vì ba mươi cái lời này vừa nói ra ban đầu lựa chọn ký kết khế ước những cái k i a người chơi mừng rỡ bọn hắn vì mình sự lựa chọn này cảm thấy vô cùng may mắn khi họ đầy đủ hòa bạo sau đó hàn tiêu dao lại lần nữa lên、tiếng. trong, trong à y lúc nhất thời gió nổi mây vẩn các đại công hội bắt đầu điên cuồng thu mua tích phân nguyên bản một ba không tỷ lệ ngắn mùi hai ngày tăng tới một trăm bốn g ư ơ i n n m phải biết trước đây cái tỷ lệ kia chính là vững vàng ước chừng năm ba lúc trước chưa từng có một người một thế lực ảnh hưởng một cái thế giới hiện tại ra hiệu làm được hai ngày sau vạn chúng chú mục hội đấu giá bắt đầu ba trăm cái vị trí một cái vị trí liền bán ra hai vạn tiên giới ngay cả như vậy vẫn là c u n g không đủ cầu xuất hiện không ít hoàng hưu khi thời gian đến trên người mặc áo bành tô hàn tiêu g i a o sai bước đi đến cao đ à i đã chủ trì quá nhiều lần hội đấu giá hắn càng ngày càng đ h n n g u y ễ n hàn tiêu g i a o cười một tiếng chào mọi người ta là lần này hội đấu giá người chủ trì ta muốn các vị đối với ta đã rất quen thuộc các vị nếu cam lòng mua cái cửa này phiếu chắc biết rõ cầu ca trở về tin tức hắn chẳng những đã trở về Còn mang về lượng lớn về v ậ thời p ẩ phẩm m Lần là này then chính chốt vật gian m g vội vật phẩm đặc t Cho các nên, mời các vị chuẩn bị vã chuẩn cảng v trôi qua sau một tiếng một dạng đạo cụ bán đầu ra xong tổng giá trị đã vượt qua ba trăm vạn tích phân rồi lúc này hàn tiêu g i a o đống nhiên ho khan hai tiếng cơ sở vật phẩm đã đấu giá kết thúc tiếp theo b á n đấu giá đồ vật có một ít đặc thù liên quan đến tháp chủ không gian tầng thứ hai tin tức ta lại muốn tỏa các vị phần lớn còn không rõ ràng lắm cái này vãng sinh đường đường chủ đang cùng các đại công hội nói chuyện tại tại đây ta có thể trước thời hạn lộ ra một chút tại tháp chủ không gian tầng thứ hai là có thể xây dựng lữ đoàn cái này lữ đoàn không phải các n g ư â i loại này trên danh nghĩa mà là tháp chủ nhận định vừa nói hàn tiêu dao đem lữ đoàn tin tức bày ra nhân tiện trong kho hàng một phần vật phẩm tin tức cũng để lộ ra đến nhìn thấy mậu điểm lữ đoàn tin tức tất cả mọi người trận to c á mắt hô hấp trở nên dồn dập. trong lúc này đạo cụ vật phẩm cùng bọn hắn vừa mua hoàn toàn không cùng đẳng cấp bọn hắn những người chơi này bất kể là ai thu được bất kỳ một cái nào chiến lược đều sẽ có k h ủ n g lồ tăng lên nhìn đến mọi người kia hâm mộ bộ dáng hàn tiêu g i a o cười một tiếng trước những tin tức này ngã h ư u tiền bên kia hẳn công bố qua một phần căn cứ vào c ầ u ca chỉ thị chúng ta ngậu điểm lữ đoàn sẽ chiêu nạp ba mươi tên người mới người chơi nhân tuyển từ trước gia nhập c ầ u ca t r ú c ngậu ngân quỹ ký kết khế ước người chơi bên trong chọn có người có lẽ muốn hỏi những cái kia không có gia nhập tham gia khế ước làm sao bây giờ hoặc là hiện tại ký kết còn đến hay không cấp hiện tại ta có thể nói cho các ngươi hoàn toàn đến cùng. lời này vừa nói ra đám người phía dưới bên trong lại lần nữa xuất hiện không nhỏ gây dối hạt tiêu g i a o đưa tay hạ thấp xuống rồi áp a n tĩnh hiện tại ta nói một hồi người chơi khác gia nhập mậu h i ệ m lữ đoàn điều kiện đầu tiên điều thứ nhất gia nhập cầu ca trúc mậu ngân quỹ ký kết khế ước nếu như ngay cả một mươi nhiệm vụ tích phân lợi nhuận đều không nỡ bỏ vậy các ngươi hiện tại liền có thể đi đối với ở đây rất nhiều nhị giai người chơi hiện tại ký kết bằng cho người làm công vô duyên vô cớ cho người khác một m ư ơ lợi nhuận chỉ có kẻ đần độn mới có thể chọn bất quá hiện tại nhiều hơn một nằm mơ hiệp lữ đoàn giá trị đồng tiền liền cần thảo l ư ợ n hạt i ê u dao chỉ là tùy ý nói lời miệ hắn không có mong đợi để cho tất cả mọi người đều ký kết hắn tiếp tục nói căn cứ vào cầu ca yêu cầu chúng ta sẽ từ nhị d i a i người chơi bên trong tuyển m ộ ư ơ i cái người chơi đưa vào sau mậu h i ể m lữ đoàn trong đó năm cái danh lệch lấy bán đấu giá hình thức tiến hành hiện tại đấu giá mậu h i ể m lữ đoàn năm cái danh lệch cuối cùng ra giá cao nhất năm người có thể trở thành mậu h i ể m lữ đoàn thành viên cơ hội chỉ có một lần mời các vị quý trọng lời này vừa nói ra hiện trường lại lần nữa sôi sục năm vạn tích phân sáu vạn tích phân tám vạn tích phân m ư ơ i vạn tích phân các đại thế lực người chơi bắt đầu điên cùng tăng giá cơ hội này đối với bọn hắn mà nói có thể ngộ nhưng không thể cầu dạ h i ể u trong kho hàng đạo cụ tiện nghi nhất đều là năm vạn c ấ t bước đắt thậm chí có năm mươi vạn phải biết đây chỉ là c ầ u ca thiết định bán ra giá cả nếu như là đấu giá bay lên gấp năm lần gấp m ộ ư ơ i lần hoàn toàn không thành vấn đề so sánh trong lúc này đạo cụ ký kết một cái khế ước tốn chút tích phân hoàn toàn không sao cả rồi hơn nữa ô m lên mậu điểm lữ đoàn b ắ p đ u ổ i đối với bọn hắn mà nói cũng là một chuyện tốt nói không chừng về sau có thể cho bọn hắn cung cấp cái khác tiện lợi đi năm cái vị trí giá cả một đường dâng cao rất mau tới đến năm mươi vạn đến nơi này tốc độ mới bắt đầu chậm lại nhưng vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục thời gian vội vã trôi qua lại qua mấy phút cuối cùng ra giá đi đến tám mươi sáu vạn hạng thứ năm đều là tám mươi ba năm vạn không phải nói thế lực khắc móc không ra càng nhiều hơn tích phân chủ yếu là đây chỉ là một danh n lạch bọn hắn bây giờ đối với tháp chủ không gian tầng thứ hai còn lý giải không nhiều vì một cái danh n lạch đánh cuộc toàn bộ có một ít không đáng khi giao dịch hoàn thành hàn tiêu giao cười một tiếng năm cái danh n lạch đấu giá đã kết thúc gia nhập mậu h i ể m lữ đoàn tuyệt đối là các ngươi chính xác nhất một lần lựa chọn mặt khác ngoại trừ đây năm cái danh n lạch c ầ u ca trả lại cho năm cái bất quá kia năm cái danh lạch không phải đấu giá thu được mà là nhìn thực lực chiến đấu sau đó ba ngày dịch mộng đao sẽ ở sân thi đấu chờ đợi khiêu chiến giả chỉ cần có thể thu được công nhận của hắn liền có thể tế i n bào mọi người vừa mới mua sắm vị trí mấy cái người chơi cảm giác có chút thiệt thòi nhưng nghĩ đến ban đầu dịch mộng đao vừa tới nhị giai tại sân thi đấu tàn phá bừa bãi hình ảnh bọn hắn có cảm giác không thua thiệt hiện tại dịch mộng đao không phải là trước k i a cái kia dịch mộng đao rồi mấy ngày sắp tới đánh giá có không ít người muốn làm áp mộng liền coi như tất cả mọi người cho rằng hội đấu giá vì vậy lúc kết thúc hàn tiêu dao đông nhiên nói các vị đừng đi à cuối cùng ẩn giấu vật phẩm còn chưa lên đâu người ta thường nói đừ ta thấy nó rất đúng ví như quyển sách này này các ngươi đều nghĩ nó là một quyển t r u y ệ n hài đúng không thế thì đúng rồi đấy chào mừng đến với thế giới phen tạ x i、si、của ông chú bán hủ tiếu o、oh, o、oh. chương ba trăm mười ba trong lịch sử nhất hố h ộ i đấu giá nghe thấy hàn tiêu g i a o nói vốn cho là kết thúc rất nhiều người chơi lại ngồi xuống một cái danh n g ạ c h bán ra hơn tám trăm ngàn t í c h phân loại vật này đều không phải cuối cùng ẩn giấu vật phẩm bọn hắn rất muốn biết cuối cùng đồ vật sẽ là cái gì thấy mọi người ánh mắt đưa tới hàn tiêu g i a o cười một tiếng không chơi liều cuối cùng ẩn dấu vật đấu giá vì hệ tỏ này thủy tinh một cái màu xanh t h ẳ m thủy tinh xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt tất cả mọi người nhìn sang sau đó mặt đầy mỡ bức hệ tỏ này thủy tinh giới thiệu kỳ kỳ quái quái một nhóm bọn hắn nghe không hiểu thuật ngữ hình như là một cái vật liệu cùng một cái chức nghiệp có liên quan nhưng những thứ này bọn hắn nghe đều không có nghe qua cho nên nhìn hồi lâu không có phát hiện có giá trị gì nghi hoặc bên trong đống nhiên có người phát ra t h é t một tiếng kinh hãi năm trăm danh vọng danh vọng mọi người nghi hoặc đồ chơi này cùng danh vọng có trong đầu nghi hoặc vẫn chưa kết thúc khi bọn hắn nhìn thấy thu về giá cả sau đó tất cả đều phát ra từng trận kinh h Cái này v ậ trong phẩm h n đó năm cái vẫn là mộng điểm lữ đoàn thành viên danh vọng giá trị bọn hắn lại quá là rõ ràng đối với hôm nay đã đạt đến dê cấp đỉnh phong hoặc là phó bản số lần sắp đến cực hạn nhị giai người chơi hiệu quả của nó không lớn nhưng nếu mà một cái t â n thủ người chơi thu được vậy liền hoàn toàn khác nhau lần lần nhất dai phó bản thế giới nhiệm nh phó bản thế dai giới vụ, v ậ n ký tốt một chút cái kia phó bản thế giới thu được một cái lợi hại trước nghiệp chuyển thừa vậy liền trực tiếp cất cánh tất cả mọi người ánh mắt trở nên nóng bỏng vận này bất kể là mình dùng vẫn là dẫn công hội cũng không có có thể lường được bọn hắn tốn mấy triệu tích phân bồi dưỡng một đám người chơi không nhất định có thể xuất hiện một tên yêu nghiệt nhưng nếu mà cho một cái tay mới người chơi năm trăm danh vọng thì hắn tất nhiên trở thành yêu nghiệt hắn tiêu dao mặt lộ nụ cười thứ này giá cả không cần ta nói nhiều các vị đang ngồi để biết giá không cần ta nói nhiều các vị n g n i để biết giá khởi đầu năm mươi vạn tích phân mỗi lần tăng giá không được thấp hơn một vạn tích p h tuy rằng đoán được vật này rất đắt nhưng mà không đến mức kinh khủng như vậy đi đồ chơi này tương đương với một, một nghìn rồi bất quá ngắn ngủi kinh ngạc sau đó bắt đầu có người kêu giá năm mươi mốt vạn năm mươi hai vạn năm mươi lăm vạn năm mươi sáu vạn đ ầ u giá chính thức bắt đầu hơn nữa lấy một loại tốc độ kinh người tăng trưởng một lát sau đã phá vỡ trước đấu giá vị trí ghi chép hơn nữa còn đang nhanh chóng tăng trưởng khi giá cả đi đến một trăm vạn tốc độ thoáng chậm lại nhưng tiếp theo lại bắt đầu tăng lên đ ế n cuồng thậm chí không ít công hội người chơi một bên đấu giá một bên khẩn cấp liên hệ công hội hỏi g i có thể gánh nổi cực hạn bọn hắn đang trực tiếp g i a thấy qua cậu ca đã từng, từng thu được danh vọng đạo cụ Thế nhưng khó cái độ sau bao n h i bọn hắn rất rõ ràng. Hiện rất giai đó o ạ n không là c khả năng n g có bởi vì cầu ca của khởi đại hạ quốc nửa năm gần đây nhiều đến đãi nộ g tăng lên trên diện rộng tại phó bản thế giới những khu vực khác người chơi gặp phải đều sẽ lựa chọn né tránh luận tài lực nhất định là cao cấp nhất tồn tại phiêu l ư ợ n g quốc với tư cách đã từng thứ nhất thàng hề hoàng s a u khi biến mất bọn hắn bị tổn thất không nhỏ nhưng lạc đà gây còn lớn hơn nữa của cải khẳng định so với bình thường công hội mạnh hơn nhiều bọn hắn bây giờ cần gấp lại lần nữa bồi dưỡng một tên yêu nhiệt g trở thành đ ờ i tiếp theo hội t r ư ở n g cho nên cái này danh vọng đạo cụ bọn hắn tình thế bắt buộc về phần a tam quốc tập đoàn tiền vốn không nhất định là tối cường nhưng mà không kém gia tộc của bọn họ một cái dòng chính thành viên trước đây không lâu vừa mới trở thành người chơi đang cần vật này hai trăm linh ba vạn hai trăm linh bốn vạn hai trăm linh năm vạn tam phương thế lực đấu võ khi kêu giá đến hai trăm m ư ơ i hai vạn sau đó a tam tập đoàn rốt cuộc từ bỏ chỉ còn lại phiêu lượng quốc cùng đại hạ quốc hoàng thành thợ cờ hai trăm linh sáu vạn hai trăm linh bảy vạn khi giá cả gọi vào hai trăm m ư ơ i sáu vạn thời điểm phiêu lượng quốc trực tiếp hô to hai trăm ba mươi vạn lời này vừa nói ra toàn trường yên tĩnh một hơi tăng giá m ộ ư ơ i bốn vạn rất hiển nhiên đây là phiêu lượng quốc mức cực hạn đại hạ quốc người chơi công hội người phụ trách thấy vậy bất đắc di lắc lắc đầu bọn hắn tại đây cực hạn bất quá hai trăm hai mươi vạn hàng tiêu dao trên mặt mang nụ cười hai trăm ba mươi vạn nhất lần hai trăm ba mươi vạn lượng lần hai trăm ba mươi vạn ba lần thành rao chúc mừng vị này người chơi vỗ xuống hệt tỏ này thủy tinh đây cũng là chúng ta cử hành hội đấu giá đến nay cao nhất giá cả cuối cùng rồi trận này hội đấu giá ắt sẽ lại vào sử sách cái tiêu phiêu lượng c người chơi cười to hai trăm ba mươi vạn đổi nằm t r o n danh vọng tương đương với một bốn sáu trăm cái tỷ lệ này tuyệt đối không có người có thể vượt qua bây giờ nhìn khẳng định rất thiệt thòi nhưng nếu như có thể dùng đây năm trăm danh vọng đào tạo được một cái cùng cậu ca một dạng yêu nhiệt g thậm chí dẫn dắt đại hạ quốc người chơi tiến vào tháp chủ không gian tầng thứ hai vậy những thứ này tích phân liền không thua thiệt ngay tại mọi người cho rằng muốn kết thúc thời điểm hàn tiêu g i a o bỗng nhiên nói ô kìa các vị chờ một chút ta vừa mới nhận được cậu ca tin tức cậu ca nói nhìn thấy các vị đối với cái này danh vọng đạo cụ rất cuồng nhiệt cho nên quyết định từ trong kho hàng lấy thêm ra hai cái tiến hành đấu giá một khác này tất cả mọi người đều bối rối còn có thể chơi như vậy phiêu lượng quốc người phụ trách thân thể cứng lại bọn hắn ban nay sở dĩ như thế liều mạng. cũng là bởi vì bọn hắn cho rằng vật này chỉ có một cái kết quả nghe hàn tiêu giao ý tứ vật này cậu ca có rất nhiều cái không biết rõ tháp chủ tầng thứ hai tin tức sao thủy người chơi căn bản không biết rõ nơi đó có danh vọng thương thành đây nói chuyện bất quá hiện tại đã không phải là hộp máu lúc này đã có tân vậy cứ tiếp tục vô à hàn tiêu giao không để ý đến n g ẩ n người mọi người tiếp tục nói nhờ vào lần này là tạm thời gia nhập còn lại hai cái giá trị năm trăm danh vọng đạo cụ trực tiếp bán cho vừa mới đấu giá thất bại thứ hai cùng hạng thứ ba nếu mà bọn hắn lựa chọn từ bỏ vậy liền cho hạng thứ tư cứ thế mà suy ra cái gọi là hai vị các ngươi muốn hay là không muốn đâu hai người ban nãy đấu giá tất cả mọi người đã lấy ra của cải rồi với nhau điểm mấu chốt cũng đã biết nếu mà lại lần nữa đấu giá hai cái này đạo cụ nhất định là đại hạ quốc người chơi công hội cùng cái kia tập đoàn nhưng giá sau cùng khẳng định không phải hiện tại cái giá tiền này bọn hắn chỉ cần so sánh ban n ã y hạng thứ tư cao hơn một chút xíu là được rồi nhưng bây giờ hàn tiêu g i a o làm thành như vậy để bọn hắn không mua cũng không phải mua đi lại cảm thấy thiệt thòi thế lực khác muôn vàn cảm khái hàn tiêu g i a o chiêu thức ấy chơi lợi hại a ba cái đạo cụ đem có tiền nhất tam đại thế lực của cải tất cả đều móc giống ngoan độc cuối cùng hai người cắn răng một cái đấu giá được còn thửa lại hai cái giao dịch hoàn thành h ạ g tiêu giao cười càng thêm rực rỡ rồi lần này hội đấu giá tới đây chính thức kết thúc lần sau hội đấu giá thời gian tạm định bất quá ta có thể tiết lộ một chút ta lần sau trên đấu giá hội còn sẽ có danh vọng đạo cụ xuất hiện nha mọi người người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái địa ta thấy nó rất đúng ví như quyển sách này này các ngươi đều nghĩ nó là một quyển chuyện hài đúng không thế thì đúng rồi đấy chào mừng đến với thế giới phen tạ xì、si、của ông chú bán hủ tiếu o、oh, o、oh. chương ba trăm mười bốn mậm hiệp lữ đoàn mở rộng nếu mà không phải là bởi vì nơi này là tháp chủ không gian hạt tiêu g i a o tuyệt đối sẽ bị đánh chết sau đó không lâu hội đấu giá toàn bộ quá trình công bố ra ngoài lần này đấu giá chu toàn giao cao giá đạt đến ngàn vạn phá vỡ trước tất cả ghi chép cuộc bán đấu giá này tại sao thủy tháp chủ không gian n á t sẽ lưu lại một trang nổi bật đồng thời một ba cái thực lực vui nói đại hoan chủng danh s ư n g ngươi cho rằng danh vọng đạo cụ cực kỳ c h â n quý không chúng ta nơi này có ba cái ngươi nghĩ rằng chúng ta nơi này có ba cái không chúng ta nơi này có rất nhiều đối với mậu điểm lữ đoàn hố người loại hành vi này mọi người là vừa yêu vừa hận tuy rằng hố người sau đó các đại công hội liên hợp tuyên bố tuyên bố công bố ra ngoài tháp chủ tầng thứ hai tin tức liên quan sau đó toàn bộ sao thủy vỡ tổ nếu mà hết thạch đều giống như dạ hiệu từng nói tia tháp chủ tầng thứ hai chính là vô số người tha thiết ước mơ thế giới tương lai chỉ cần có tích phân ngươi liền có thể làm bất luận cái gì chuyện muốn làm lần này kích phát vô số người chơi tiến vào tháp chủ không gian tầng thứ hai ý nghĩ một cái khác một bên m ậ n g h i ể m lữ đoàn mấy ngày sang lọc ngoại trừ kia năm tên sức chiến đấu cao cấp người chơi không có tiến vào còn thừa lại ba mươi lăm cái người chơi lần lượt bị kéo đi vào cái này cùng vong du tựa như c ư nhiên có lữ đoàn mình kênh ai các vị đại lao tốt ta là manh tân xin nhiều chiếu cố ta gót trong kho hàng đồ vật là nghiêm túc sao b cấp vũ khí mười hai vạn tích phân đây là lấy thu về giá cả bán sao cấp ba có danh vọng đạo cụ cậu ca Người người c hiện. hiện tại các ngươi tuy rằng gia nhập mậu điểm lữ đoàn nhưng đối với gia vẫn không thể nói các ngươi là ác mộng lữ đoàn người chỉ có trở thành thành viên nòng cốt mới có tư cách này nếu mà ta nghe có người dùng chúng ta mậu h i ể m lữ đoàn danh tự giả danh lừa bịp trực tiếp khai trừ nghe rõ chưa nghe rõ hiểu rõ hiểu rõ mọi người vội vàng tỏ thái độ trong đó mấy cái người chơi đem một ít tiểu tâm tư thu vào lúc trước bọn họ đúng là từng có tương tự ý nghĩ nhưng bây giờ hàn tiêu giao trước thời hạn báo động rồi tái phạm đó chính là t ì m chết hàn tiêu giao tiếp tục nói cậu ca sáng lập cái mậu h i ể m này lữ đoàn thời điểm mục đích là để cho mọi người có thể phát triển tốt hơn cho nên tại đây thả rất nhiều để thăng thực lực các ngươi lạ cụ giá cả đều là thu về giá mọi người căn cứ từ mấy cần mua sắm nếu mà phát hiện có người mua sắm nhiều cái cũng mua đi bán lại đồng dạng trực tiếp khai trừ dạ h i ể u mới bắt đầu quy tắc chế độ bên trong rất đơn giản phía sau đang lúc mọi người d ư ớ i hợp lực lại bổ sung một ít nội dung ví dụ như lữ đoàn thành viên không rất đúng ra cho biết bất luận cái gì liên quan đến lữ đoàn nội bộ bí mật ví dụ như lữ đoàn thành viên không được cố ý tổn thương hoặc là h a m hại đồng bào dạng này quy tắc có chừng m ấ y cái hơn nữa còn là ký kết khế ước loại kia gia nhập người chơi nếu mà đối với mậu hiệp lữ đoàn không có nhị tâm những n à y khế ước sẽ không đối với bọn hắn có thứ gì vấn đề nhưng nếu như có người có dụng ý khác đó thật lạ không phải bọn họ bên này hàn g tiêu g i a o còn đang cho người mới người chơi giảng thuật đủ loại quy củ cùng liên quan thủ tục nhà an toàn bên trong dạ hiệu rốt cuộc chế tạo xong cuối cùng một bình dược t h r ồ i lưng một cái dạ hiệu nhìn thoáng qua lữ đoàn t i n t ứ c tất cả lợi nhuận đã tích chữ vào lữ đoàn kho bạc rồi tổng lợi nhuận một nghìn năm trăm vạn tích phân khoản này tích phân tại bất kỳ địa phương nào đều là một cái cực kỳ khủng bố con số dạ hiệu tại đây còn có mấy khối năng lượng nguyên thạch thu về giá cả một nghìn vạn tích phân ném đi bốn trăm năm mươi vạn lợi tức còn có hai nghìn vạn nên mua đều mua không sai bị lắm hai cái này ngàn vạn là có thể tự do tiêu phí nghĩ tới đây g i hiệu nói tháp chủ thả trên cổ tay tháp chủ ấn ký phiêu tán đi ra đối với một người ác thú vị giả h i ể u đã thành thói quen hắn nhàn nhạt nói ta phải trả khoản bao nhiêu một nghìn năm trăm vạn tích ngươi đã hoàn lại tích phân một nghìn năm trăm vạn còn lại hoàn lại tích phân bảy mươi s á nghìn chín m sáu m ư i ba mỗi tháng cần hoàn lại lợi tức là năm phần trăm khoảng cách lần sau lợi tức hoàn lại thời gian còn lại hai mươi bốn g à y một hơi giảm bớt hơn ngàn vạn giả h i ể u thoải mái trong lòng không í t sau này danh vọng đạo cụ khẳng định không bán được hai trăm vạn giá cao nhưng hơn trăm vạn vẫn là có thể lại thêm cái khác lợi nhuận tương lai mấy tháng kiếm lại hơn một nghìn vạn tích phân hẳn đúng là không có vấn đề không sai biệt lắm có thể bù đắp được lợi tức cho nên mình bây giờ nhiệm vụ chính là trong ba tháng hết khả năng phát dục tăng thực lực lên đồng thời tìm kiếm nhiệm vụ thích hợp kiếm tiền khi cuối cùng một bình thảo dược chế tạo xong dạ hiểu nhìn về phía mình trước nghiệp p h ụ tin tức thánh dược sư tín ngưỡng phẩm cấp a cần phi hệ quả lĩnh ngộ thánh dược sư dành riêng chỉ cần thủ pháp cùng kỹ xảo căn cứ vào lĩnh ngộ trình độ đề cao dược phẩm đích thực tỷ lệ thành công cùng phẩm chất tỷ lệ trước mắt tín ngưỡng hai n cảm nộ tự nhiên hoặc chế tạo dược tể có thể tăng lên điểm tín ngưỡng dược phẩm tỷ lệ thành công gia tăng、12. ba dược phẩm phẩm chất đề thăng càng công suất gia tăng một hai giới thiệu tóm tắt ngươi đoán thần nông là chết thế nào nhìn đến tin tức giả h i ể u k h ẽ n h ư mày lúc trước mình chỉ có hơn một nghìn điểm tín ngưỡng thời điểm tỷ lệ thành công gia tăng đều có hơn mười giờ rồi kết quả hiện tại tín ngưỡng lại tăng lên nữa một nghìn điểm tỷ lệ thành công cư nhiên liền tăng lên một chút như vậy dường như phía trước tín ngưỡng không có một trăm điểm đề thăng một phần trăm vượt qua một nghìn sau đó mỗi một nghìn điểm mới có thể đề thăng một phần trăm suy nghĩ kỹ một chút cái tỷ lệ này tựa hồ cũng hợp để ie cấp dược tề một bình gia tăng một điểm tín ngưỡng d cấp dược tề một bình gia tăng mười điểm tín ngưỡng đến c cấp đại khái t ỷ số là một trăm điểm cứ thế mà suy ra nếu mà tỷ lệ không thay đổi mình thành công hoàn thành mười bình b cấp dược tề tỷ lệ thành công trực tiếp kéo căng rồi chẳng qua nếu như làm như vậy vậy mình liền được trở lại tầng thứ hai chỉ có chế tạo cao cấp dược tề mới có thể nhanh chóng để thăng tín ngưỡng nhìn thời gian một chút cũng không xê xích gì nhiều ra hiệu mới tất cả dược tề bỏ vào thương k ố hơn nữa lấy mỗi bình một trăm tích phân giá cả bán ra lữ đoàn bên trong rất nhiều người chơi còn đang dịu ra dịu d í t thảo luận khi nhìn thấy bỗng nhiên trưng bày hơn trăm bình dược tề trước tiên sau đó là s ư ơ n g sở khi nhìn thấy những cái kia giá cả sau đó càng là kinh động thu về giá cả một nghìn tích phân dược tề ngươi tại đây bán một trăm làm từ tâm cũng không thể làm như vậy đó a hàng tiêu dao m ỏ ký dê nổ nổ xạ cả cả luật vòng xoáy cậu ca lao đại ngươi có phải hay không ít nhấn một cái không ra hiểu không có ta lập tức sẽ trở về trước khi đi rồi đưa cho các ngươi điểm phúc lợi cậu ca đoàn trưởng cậu ca nói chuyện với ta đoàn trường hảo ra h i ể u mở miệng vừa mới an tĩnh lại kinh lại lần nữa bạo nổ nhìn một năm trực tiếp hiện tại rốt cuộc nhìn thấy sống được ra h i ể u cười một tiếng ta xây dựng cái này lữ đoàn mục đích là vì để các ngươi càng tốt hơn trưởng thành cho nên chào mọi người hảo nỗ lực ta tại tầng thứ hai chờ các ngươi người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái địa ta thấy nó rất đúng ví như quyển sách này này các ngươi đều nghĩ nó là một quyển chuyện hài đúng không thế thì đúng rồi đấy chào mừng đến với thế giới phen tạ si của ông chú bán hủ tiếu o o chương ba trăm mười lăm cho mời cái thứ nhất người bị hại bắt đầu từ bây giờ mậu điểm lữ đoàn xem như chính thức bắt đầu phát lượt rồi ngoại trừ dạ hiểu mang về một ít cao cấp đạo cụ hàn tiêu giao bọn hắn cũng đem một vài hy hữu vật phẩm bỏ vào trong kho hàng từ e cấp đến d cấp lại tới C cấp cơ hồ bao hàm đám tay mơn này mỗi cái giai đoạn cần vật liệu đây đãi nộ so với kia loại người chơi công hội hao tốn mấy chục vạn tích phân bồi giữa người chơi cũng không kịp nhiều để cho nếu mà loại điều kiện này bên dưới còn treo sạch vậy cũng chỉ có thể nói do người này vận khí quá túi bắt rồi lão đại ngươi phải đi sao hàn tiêu giao hỏi hắn đã hiểu dạ hiểu ly biệt chi ý dạ hiểu gật đầu không sai bị lắm có thể giúp các ngươi hiện tại cũng chỉ có vậy còn lại dựa vào các ngươi mình hàn tiêu g i a o lão đại ngươi yên tâm có ta ở đây chỉ định đem mậu n g h i ể m lữ đoàn quản lý tốt ngã h ư u tiền còn có ta còn có ta ta gần đây đang học quản lý học chỉ định không cản trở hồ đào sau mười lăm ngày ta đi khiêu chiến tam giai quyền hạn rồi chờ chút ta ta đi tìm ngươi nhà dịch mộng đ a o tính ta một người ngươi bên kia so sánh bên này kích thích hơn nhiều Dạ hiểu cười một tiếng không thành vấn đề ta trước tiên tiếp các ngươi bày sát đường các ngươi tiến vào tầng thứ hai ngày chính là chúng ta mậu n g i ệ p lữ đoàn q u t khởi thời điểm ngắn ngủi li biệt vì càng tốt hơn gặp nhau nhìn thoáng qua thời gian giả h i ể u nhẹ dọn g nói đi thôi nạp tây thẳng thắng chúng ta đi tầng thứ hai thắp chủ không gian tầng thứ hai giả h i ể u nhà an toàn g i a thiên cơ đoạn chính đang lặng lặng chờ đ ợ i đ ợ i lữ đoàn kinh trị có tại cùng một cái thế giới mới có thể liên hệ tại thiên cơ đoạn tại đây tất cả người chơi đều là tại đất lạ trạng thái mới bắt đầu giả h i ể u đ ố n g nhiên biến mất hắn còn tưởng rằng cậu ca đi đâu cái phó bản thế giới làm nhiệm vụ nhưng phía sau lữ đoàn quy tắc bắt đầu không ngừng thay đổi trước đây không lâu lữ đoàn thành viên thoáng cái tăng vọt hơn ba mươi cái sau đó thiên cơ đoạn lập tức hiểu được cậu ca trở về quê con rồi thường về thăm nhà một, chút, cần một vạn danh vọng. tới nơi này người chơi bên trong 99, 9.999% n g ư ờ i đều không có trở về qua cho dù có cái nào danh vọng một dạng người chơi cũng sẽ không sử dụng đồ chơi kia quá mức xa xỉ cũng chỉ có giống như cậu ca loại này có đỉnh cấp bối cảnh mới có thể trở về một chuyến từ gia tăng người chơi số lượng cũng nhìn ra được tại gia tộc có một cái có thuộc về mình thế lực đến lúc cậu ca đám tiểu đệ lần lượt đến khi đó có lẽ chính là mộng điểm lữ đoàn dương danh lập vạn thời khắc cảng khái bên trong dạ h i ể u danh tự đ ố n g nhiên sáng lên thiên cơ đoạn cậu ca đã trở về có chuyện trong sân vừa trở về dạ hiệu hỏi có chút việc cái thứ nhất là ngài cần thảo dược cùng phối phương đều đã lấy được mặt khác trước mắt có mười mấy cái thế lực hướng về ta hỏi thăm tin tức của ngài ta đem ngài trước nói cho ta biết những cái kia nói cho bọn hắn biết rồi tổng cộng thu một trăm sáu mươi lăm vạn tích phân lễ vật trước mắt có không ít người muốn gặp ngài một bên trong đó một ít thế lực không yếu cho nên ra h i ể u tại tầng thứ hai đợi ba ngày trở về lại sao thủy đợi ba ngày sáu ngày thời gian đủ để treo đủ người khác khẩu vị lại lôi kéo liền có chút không thể mặt m ũ i rồi ra h i ể u trước mắt đã như vậy vậy liền gặp gỡ đi thiên nhân khách sạn thiên tự phòng r i ê n bên trong song vương tề tụ a n mặc loại loại son phấn t i ể u bạch kiểm nhìn đến dạ h i ể u trong tâm âm thầm trần kinh Dạ h i ể u trên đầu biểu hiện một cái cấp ba mậu h i ể m lữ đoàn đoàn trưởng tiêu chí mới vừa gia nhập tầng thứ hai liền lấy một cái tam giai lữ đoàn đây chính là ước chừng một mươi tám điểm danh vọng lại thêm danh vọng đẳng cấp cùng cái khác đạo cụ cái này cầu ca tiêu phí danh vọng chính là một khoản thiên văn s ố tự mấy ngày nay rất nhiều người đều đang điều tra dạ h i ể u tin tức kết quả không thu hoạch được gì không có bất kỳ một cái đỉnh cấp lữ đoàn thừa nhận cùng g i hiệu có quan hệ nhưng không có một cái bối cảnh dê cấp người chơi có thể mang theo một cái bê cấp quái vật tiến vào tầng thứ hai đánh chết b xuất hiện loại tình huống này chỉ có hai loại khả năng hoặc là cái này cậu ca thân phận quá mức cả thủ không muốn để cho ngoại nhân biết hoặc là chính là cậu ca thế lực sau lưng là tại tầng thứ ba siêu cấp thế lực trước mắt mà nói phần lớn người chơi đều nghiêng về người sau hiện tại cũng xác nhận một điểm này một cái nhị giai người chơi chỉ định không thể nào có nhiều như vậy danh vọng cho nên nhất định là có người cung cấp h á n lượng lớn danh vọng đạo cụ thiên cơ đoạn giới thiệu cậu ca vị này là cơ quan thành vân trung hải cơ quan thành là tháp chủ không gian đệ nhị tầng trung nổi danh lớn lữ đoàn đoàn trưởng của bọn họ chức nghiệp cùng con dối có liên quan tại toàn bộ khu buôn bán đều phi thường nổi danh đâu có đâu có chúng ta tại con dối phương diện tối đa chỉ có thể xếp vào ba vị trí đầu vân trung hải lúc lắc không dám cản rỡ tại không rõ ràng dạ h i ể u nội tình trước khẳng định muốn điệu thấp một ít Dạ h i ể u nhìn đến vân trung hải mặt lộ nụ cười đây chính là hắn hôm nay muốn lắc lư cái thứ nhất người chơi vân trung hải đúng không các nơi g ư cơ quan thành tới tìm ta có chuyện gì không khu là dạng này ngài mới tới tầng thứ hai rất nhiều thứ chắc có khiếm khuyết tại đây độ khó của nhiệm vụ so sánh cấp hai phức tạp hơn nhiều lắm đặc biệt là phải đối mặt cái khác trận doanh cường giả tính nguy hiểm tăng lên rất nhiều cho nên chúng ta đoàn trưởng để ta đến hỏi một chút ngài có cần hay không mua sắm một ít con dối phòng thân phương diện giá tiền dễ thương lượng Dạ hiệu trước mắt con dối rất lợi hại phải không vậy phải xem cùng cái gì so cùng đồng cấp người chơi so sánh khả năng kém một ít nhưng ngăn cản một đoạn thời gian vẫn là không có vấn đề nếu mà số lượng đủ nhiều san giết cường địch cũng không phải là không thể được nghe thấy đêm nay hiểu minh liếc đây là một cái đến trào hàng con dối con dối giá trị dạ hiệu biết rõ nhưng vật này đối với hắn vô dụng bất quá đối phương đến cũng đến rồi không hố hắn điểm vậy làm sao có thể Dạ hiệu t ra ê n ngón linh giới động, giới trỏ tử một chi cái chấp cấp s n ngạc g hiệu n n vệ đột h ê n xuất h i n Kinh khủng kia h nhàn g biết nơi tháp k ô g i nhạc bọn nói h nhạt à n n triệu hoán vật ta ngày thường đều là sử dụng loại này vong linh sinh vật người con dối kia ngươi cho ta lấy mấy cái ta thử xem nếu như so với cái này hữu dụng ta có thể thời gian dài mua sắm vong linh sinh vật vân trung hải kinh h ả i cái này vong linh sa ngạc khí tức rất mạnh tại x cấp bên trong đều là cao cấp tồn tại người sau chậm rãi leo đến giả hiệu bên cạnh thân m ậ t t r ạ m g hủy giả hiệu càng chân hiện nhiên chỉ số thông minh cũng không thấp đệ nhị tầng trung nắm giữ vong linh thuộc tính chức nghiệp giả không nhiều có thể chế tạo vong linh triệu hoán vật thì càng ít xem ra đây là cầu ca thế lực sau lưng chuẩn bị cho hắn phòng thân nguyên bản hắn muốn để cử giả hiệu mấy cái phổ thông một chút bây giờ nhìn lại nhất thiết phải lấy ra ẩn giấu đồ vật vân trung hải vung tay lên triệu hồi ra bốn cái loại hình khác nhau con dối hải đạo kiếm khách con dối phẩm cấp c thuộc tính lực lượng bốn mươi ba thể chất bốn mươi hai nhanh nhẹn ba mươi ba tinh thần hai mươi sáu kỹ năng chiến đấu đại sư nhị đao lưu đón đỡ lôi quang trợ hiện bạt đao c h ạ m thời gian kéo dài hai mươi bốn giờ chú thích có thể bổn ạ p b ê lôi thuộc tính năng lượng thạch g i a tăng thời gian chiến đấu giới thiệu t ó g t á t không tội chiến đấu hình con r ố i thu về giá cả một trăm tám mươi sáu tích phân c cấp con r ố i giá cả đột phá mười vạn coi như là phi thường không tội con r ố i hải đảo kiếm khách lực lượng cùng thể chất đều đột phá bốn mươi điểm xem như rất ưu tú loại nhân ngẫu này tại thị trường không có bảy tám mươi vạn tích phân đánh giá không bắt được đến ra hiệu quan sát một chút tùy ý nói vẫn tính ngủ ngáy được rồi ta thử trước một chút quay đầu sẽ trả lời cho ngươi ngươi trở về đi Vân Trung h ả i à, n g ư ờ i ta t h ư ờ n g nói đừng đánh giá một quyển giá sách chỉ một q ba t a thấy nó r ấ t đúng. đều như quyển sách này này.、Các、người đều nghĩ nó Vĩ sách Các là một quyển truyện đấy. đúng không, đúng thế thì đúng rồi hài Chào mươi ừ n đến g sáu dò xét lẫn nhau một lát sau vân trung hải được mời ra phòng riêng cả người vẫn là mơ hồ trạng thái hôm nay hắn là đến chào hàng con dối khôi l ỗ i nhưng cuối cùng con dối là chào hàng đi ra ngoài nhưng không có nhận được tiền thậm chí hắn đều không có nói giá cả mấu chốt nhất là đối phương tựa hồ còn không phải rất hài lòng nhưng mọi người đều là người thể diện dưới tình huống đó nếu như mình yêu cầu đối phương trả tiền có chút hạ giá a nhưng không muốn bốn người kia ngâu tính gộp lại giá thị trường trên một trăm vạn tích phân đi giữa lúc vân trung hải do dự có cần hay không trở về tính tiền thời điểm đối diện đi tới một cái nữ tính người chơi hai người liếc nhìn nhau nhận ra đối phương người đến là bên trong thảo đường vọng xuyên thu thủy vân trung hải vốn là không có để ý bất quá sau một khắc vân trung hải phát hiện người kia tiến vào là dạ hiệu phòng riêng vân trung hải là người lập tức hiểu được muốn hỏi dò cậu ca bối cảnh không chỉ đám bọn hắn một cái nếu không xác định cậu ca bối cảnh trước tùy tiện đi qua muốn tiền chỉ định bị người đánh văng ra ngoài lúc này vọng xuyên thu thủy ngồi ở chỗ đó tò mò đánh giá giả hiệu cấp ba lữ đoàn đẳng cấp đây cũng không phải là một cái mới vừa gia nhập tầng thứ hai người chơi bình thường hẳn có cho dù ở b cấp người chơi bên trong có cái này danh vọng năng lực đều là số ít hiển nhiên cái này cậu ca sau lưng có một người đang ủng hộ hắn bất quá nếu muốn nâng đỡ vì sao không trực tiếp đem kéo vào mình lữ đoàn đâu đâu dạng này tài nguyên không phải càng nhiều sao lịch luyện hay là nói có cái gì khác kế hoạch dạ hiểu cười h i ế p mắt nhìn đến vọng xuyên thu thủy loại ánh mắt đó bên trong không có dục vọng không giống như là nhìn một người đẹp càng giống như là nhìn một cái đợi làm thịt dê béo vọng xuyên thu thủy là bên trong thảo đường người mà bên trong thảo đường là tháp chủ không gian đệ nhị tầng trung nổi danh thảo dược cung cấp thương trước thiên cơ đoạn thu mua thảo dược thời điểm rất lớn một phần đều là từ nơi này mua sắm vọng xuyên thu thủy kéo rồi một hồi mái tóc khẽ mịp cười cậu ca vừa tới tầng thứ hai cư nhiên liền lấy một cái tam giai lữ đoàn quả nhiên có quyết đoàn a thu thủy tiểu thư. nói một chút đi ngươi tìm ta có chuyện gì Dạ h i ể u nhàn nhạc nói lĩnh hót tại dạ h i ể u tại đây hoàn toàn không cần hàn tiêu g i a o ngã h ư u tiền thiên cơ đoạn đại an bên cạnh hắn q ủy lĩnh hót một đồng lớn cái này đã sớm miễn dịch vọng xuyên thu thủy ngừng lại rất nhanh nụ cười lại khôi phục lại xem ra cậu ca tính cách tương đối thẳng thắn đã như vậy vậy ta cũng sẽ không vòng vo mấy ngày gần đây thiên cơ đoạn từ chúng ta tại đây thu mua không ít thảo dược hạt giống những thứ đó đối với hắn vô dụng nghĩ đến là ngài dặn dò đi g i hiệu hai chân đong đưa như cũng nhàn nhạc nói là ta để cho sau đó thì sao nếu ngài thu mua thảo dược hạt giống vậy đối với phương diện này nhất định là có hiểu biết t r o n g trọt thảo dược tuy rằng tiết kiệm một chút chi phí nhưng đây là một cái thời gian giải phiền toái công tác thay vì tự trồng không như trực tiếp mua có sẵn nếu mà ngài cần lượng lớn linh thảo ta mặt tân bên trong thảo đường có thể cho ngài cung cấp hơn nữa giá cả so sánh giá thị trường còn thấp hơn m ộ ư ơ i nói những lời này thời điểm vọng xuyên thu thủy nhìn chằm chằm dạ h i ể u con mắt không bông tha bất kỳ chi tiết nào mấy ngày nay thiên cơ đoạn từ bọn hắn châu đó thu mua hạt giống cùng đủ loại thảo dược tăng thêm vượt qua hai trăm vạn tích phân rồi loại này lớn cách thức thảo dược thu mua cũng không thường gặp một dạng xuất hiện loại tình huống này hoặc là một cái cỡ lớn lữ đoàn trinh chiến một cái thế giới cần lượng lớn dược tế hoặc là có tân cùng dược tề sư có liên quan chức nghiệp p h ụ người chơi đạn sinh bọn hắn muốn mình bồi dưỡng hay hoặc là có người phát hiện toa thuốc mới hiệu quả cực dài tính toán tích chữ thảo dược chế ra bán nếu như là loại thứ nhất bên trong thảo đường phi thường nguyện ý nhưng nếu như là loại thứ hai hoặc là loại thứ ba vậy thì nhất định phải nói một chút rồi bởi vì phía sau hai loại cũng có thể ảnh hưởng việc buôn bán của bọn hắn bất quá dạ hiệu từ đầu đến cuối trên mặt biểu tình sẽ không có biến qua vọng xuyên thu thủy muốn hỏi do tin tức ý nghị trực tiếp phá diện đợi đến đối phương nói xong giả hiệu lúc này mới nói mấy ngày nay đặt mua đồ vật quá nhiều không có chú ý ta nhìn một chút ta vừa nói giả hiệu giả theo khuôn mẫu mà kiểm duyệt tin tức thảo dược tin tức giả hiệu đã sớm thuộc mấy ngày nay tiên h cơ đoạn tổng cộng cho hắn cho tới m ộ ư ơ i bảy cái đ ặ n v ư ơ n g m ộ ư ơ i bốn cái c cấp ba cái b cấp sở dĩ muốn c cấp chính là bởi vì c cấp sau đó thảo dược tỷ lệ thành công trên phạm vi lớn hạ xuống đêm nay hiệu là trải qua điều tra nghiên cứu cho dù là truyền thừa liên quan chức nghiệp phụ người chơi cũng không dám nói một trăm phần thành công tuy tiện chế tạo b cấp thất bại tổ những dược tề kia giá bán tại một bốn vạn giữa đối ứng thảo dược giá cả tại giá bán sáu mươi khoảng nhiều năm như vậy phát triển phương diện này thị trường trên căn bản đã cố định bởi vì chế tạo dược tề có thất bại tỷ lệ tính được lợi nhuận kỳ thực cũng không tính quá cao nếu như là tự trồng chi phí khẳng định có thể hạ xuống nhưng trồng chọn cần thời gian rất dài trước mắt mà nói dạ h i ể u vẫn là lấy đề thăng tín ngưỡng vì nhiệm vụ kiếm tiền cái gì dễ nói nghĩ tới đây dạ h i ể u nói so sánh giá thị trường thấp một m ư ơ không thành vấn đề không chỉ như thế ta còn có thể hợp tác với ngươi nga hợp tác thế nào vọng xuyên thu thủy đôi mắt đẹp lưu truyền thảo dược luyện chế khẳng định muốn bán ra bản thân ta không ăn được nhiều như vậy ngươi cho ta một mươi thảo dược ta cho ngươi một m ư ơ dược tề như thế nào độ thuần t h ủ thuốc mới dược tề sư nghe thấy dạ h i ể u đẩy ngược tiêu dược tề vọng xuyên thu thủy lập tức h i ể u được dạ h i ể u thu mua thảo dược là vì bồi dưỡng dưới tay hắn dược tề sư loại này chế tạo loại chức nghiệp phụ là cần số lượng độ để thăng đẳng cấp vọng xuyên thu thủy lắc lắc đầu xem ra cậu ca còn không hiểu rất rõ phương diện này đi tình đối với chúng ta những này thành t h u c lữ đoàn một bình thuốc lợi nhuận tại hai mươi khoảng nếu như ngươi dựa theo giá thị trường một m ư ơ bán cho chúng ta cái này so với chúng ta tự mình luyện chế còn muốn đắt chúng ta vì sao không tự mình luyện chế đâu mặt khác giống nhau dược tề dược liệu không phải hoàn toàn cố định không cùng người phối trí cũng sẽ có bộ phận khác biệt cũng t h ỉ như đề thăng ba giờ lực lượng siêu cấp cường lực nước thuốc có người đề thăng ba một có dược tề chỉ có thể đề thăng hai chín những vật này là vô pháp hoàn toàn tại dược tề tin tức nửa thân trên hiện vạn nhất dược tề hiệu quả có vấn đề vậy tương đương đập phá chính chúng ta chưa bài ra hiệu trước mắt những thứ này hắn thật đúng là lần đầu tiên nghe nói trên thị trường một bình dược tề giá bán nếu như là tự trồng chi phí 4.000 tích phân khoản g nếu như từ thị trường mua sắm giá cả tại 6.000 tích phân khoản g chế tạo chi phí tại 8.000 khoảng đương nhiên số này chỉ là đối phương nói có phải hay không hoàn toàn chính xác không xác định nhưng hẳn khoảng cách không lớn ngoài ra giống nhau dược tề hiệu quả cư nhiên cũng có khoảng cách bất quá suy nghĩ một chút cũng phải nơi này là thế giới chân thật chế tạo dược tề làm sao có thể hoàn toàn tương tự giống như bên trong thảo đường loại này chuyên môn phụ trách thảo dược cùng cái khác dược tề lữ đoàn phát triển đến bây giờ tiếng đồn đã đánh ra giống nhau giá cả phần lớn người chơi sẽ chọn loại này đại địa mới mà không nhỏ xưởng tú đến thần tú cũng phải túi trạo sản g văn hải hước bốn chương ba trăm m ư ơ i bảy ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây dạ hiệu không muốn kiếm tiền nhưng dược tề chỉ có bán đi mới có thể thu hồi chi phí tiếp tục mua sắm thảo dược hắn không xác định mình bây giờ chế tạo dược tề hiệu quả có thể hay không đạt đến tốt nhất cái này phải trở về thí nghiệm một chút trong suy tư dạ hiệu liếc một cái vọng xuyên thu thủy người sau t r ư ớ c vẻ mặt ôn hòa đã biến mất trong mắt lộ ra vẻ khinh thường bị phát hiện sao dạ hiệu trong tâm thở dài bất quá cái này cũng không biện pháp hắn đối với tầng thứ hai còn rất nhiều đồ vật không đủ dài m u ố n trang phú nhị đại dựa hết vào một cái hôn đ ồ n thôn vệ giả vẫn là không cách nào triệt để hù dọa mặc dù mình diễn kỹ không kém nhưng hắn thiếu hụt đối với cái thế giới này nhận thức ban nãy đối thoại của hai người cái nữ nhân này phát hiện mình đối với dược tề phương diện này là một cái tiểu b ạ c rồi thái độ lập tức thay đổi m u ộ n tại loại này tinh danh phía trên hố ít đồ cũng không dễ dàng đơn giản trò chuyện mấy câu giả h i ể u trực tiếp tiến khách rất nhanh vọng xuyên thuỷ thu trên mặt nụ cười tiêu tán trong mắt lóe lên vẻ khinh thường nàng nhanh chóng liên hệ người nào đó thì kiểm tra xong rồi h ắ n là một nhà giàu mới nổi lời sau cái tên kia mình lấy một cái cấp ba lữ đoàn gọi cái mông gì hiểm lữ đoàn sau lưng của hắn có người tài trợ hắn nhưng mà t ầ n g thứ hai thực lực h ắ n không mạnh cái tên kia đối với t ầ n g thứ hai rất nhiều tin tức đều không rõ ràng hoàn toàn chính là một cái nữ bi hắn cái k ê u kỳ quái chiến sùng h ắ n đúng là dùng đến dọa người hoặc là gia tộc cho hắn b ả o m ệ n h mặt khác dưới tay hắn chắc có dược tề sư bất quá chắc cũng là cái người mới cần ma luyện độ thuần thục tạm thời sẽ không tồn tại uy hiếp vọng xuyên thu thủy tự nhận là đem giả hiệu tất cả át chủ bài toàn bộ đạo ra dưới cái nhìn của nàng dạ hiệu chính là một cái cáo ngợn oai hùng phú nhị đ ạ i có chút điểm bối cảnh nhưng không nhiều phòng bên trong không có nhổ đến lông dê giả hiệu có chút không vui vẻ thiên cơ đoạn tiếp theo lập tức rất nhanh gặp mặt tiếp tục cái thứ ba tiến vào người chơi là một cái b ụ n g vệ b ả n tử cậu ca vị này là h à n g viễn thuộc quyền lữ đoàn là tam giới trại chăn nuôi chuyên môn phụ trách bồi dưỡng chiến s ủ n g thiên cơ đoạn giới thiệu Dạ hiệu trước mắt chiến s ủ n g không chờ d i hiệu mở miệng hạng viễn đánh đòn phủ đầu cậu ca chào ngươi nếu biết ta là ai thế thì dễ nói chuyện rồi ta lần này đến là vì trong tay ngươi cái kia hỗn độn thôn vệ giả theo chúng ta giải ngươi cái kia chiến sùng hẳn đúng là hỗn độn sinh vật cùng thâm viên thôn vệ giả dung hợp có đặc thù sinh vật khổng lồ ộ như thế hình thể thoải mái yên thấy bất quá hình thể của nó quá lớn t ầ n g thứ hai tất cả trong nhiệm vụ không có một cái không gian thông đạo có thể tiếp nhận cho nên nó tại ngươi tại đây vĩnh viễn không cách nào ra ngoài làm nhiệm vụ thay vì hưởng phí hết ngược lại không như bán cho ta giá cả dễ thương lượng ngay vậy dạ h i ể u vui vẻ cái này không phải đến bán một số thứ đây là tới mua đồ ra hiệu ánh mắt hiếp lại ngươi muốn mua hỗn độn thôn vệ giả ngươi biết năng lực của nó đoán được một phần bằng không ta cũng sẽ không qua đây ồ vậy ngươi nói cái giá cả ta nghe một chút hàng viễn xoa xoa đôi bàn tay cười hắc hắc một dạng bê cấp chiến sủng giá cả tại mấy chục vạn đến một trăm vạn giữa ngài cái này hiển nhiên không thể cùng loại kia mặt hàng so sánh cho nên chúng ta tam giới trại chăn nuôi nguyện ý ra ba trăm vạn tích phân ra h i ể u m ặ t không chút thay đổi nói thiên cơ đoạn tiết khách ai ai ai đợi lát nữa ngài nếu như cảm giác không thích hợp chúng ta còn có thể tiếp tục nói chuyện a hàng viễn còn muốn nói điều gì lại bị thiên cơ đoạn đánh ra ra hiệu vông nôn hỗn độn thôn vệ g i á tuy rằng trước tại chiến trường hỗn loạn chính là mang đến cho hắn gần bảy trăm điểm thế giới bản nguyên đổi thành danh vọng chính là bảy vạn tại tại đây muốn để thăng bảy vạn điểm danh vọng cần phí phí ước chừng ba mươi năm triệu tích phân đối phương nếu mà cất b ư ớ c giá tại ngàn vạn cấp dạ hiệu có lẽ còn có thể cân nhắc ba trăm vạn đổi ăn mày đâu tiểu nhạc đệm qua đi gặp mặt vẫn còn tiếp tục Dạ hiệu từ ban ngày hàn huyên tới đêm tối liên tiếp tiếp đãi mười mấy cái thế lực trong đó phần lớn đều là nói chuyện làm ăn đồng thời kiểm tra đến chân chính l ạ long không có mấy người khi cái cuối cùng người chơi rời khỏi g i hiệu d ỗ lưng một cái có chút mệt mỏi mười mấy nhà lữ đoàn người phụ trách mình liền hố t a m gia hai vạn danh vọng đối với người chơi bình thường cá nhân rất khó thu được nhưng đối với một cái cỡ lớn lữ đoàn cũng không khó khăn d ạ hiệu cấp ba lữ đoàn đẳng cấp chỉ có thể nói cho những người khác hắn có bối cảnh nhưng cụ thể là cái gì không người hiểu rõ lúc này thế lực khắp nơi càng chọn thêm hơn tìm người bảo lãnh thủ tư thế có thể lắc lư ở ba cái đã coi là không tệ một đám ánh mắt thiện cận r a hỏa cũng chỉ sẽ trước mắt lợi ích thiên cơ đoạn thay d ạ hiệu bất bình d ù n những người này mà nói là hợp tác càng nhiều hơn chính là một loại dò xét dò xét g ạ hiệu xuất hiện đối với bọn hắn có ảnh hưởng hay không có thể hợp tác tốt nhất có lợi ích mâu thuẫn vậy thì phải nghĩ biện pháp chèn ép tại tuyệt đối lợi ích trước mặt những vật khác đều là tán gấu trước thế lực khác hướng về hắn hỏi t h ă m tin tức thời điểm hắn chỉ nói một số ít mà thôi chủ yếu là nếu mà đem chính mình tại chiến trường hỗn loạn nghe thấy nói ra cũng không có người tin a một cái dê cấp người chơi đi c cấp chiến trường cạp cạp rét lung tung ngươi dám nói bọn hắn liền dám đem ngươi trở thành làm bệnh tâm thần nhưng chỉ có thấy tận mắt nhân tài sẽ hiểu dạ h i ể u tại chiến trường hỗn loạn là cỡ nào vô địch tồn tại cái gì ma tộc thâm viên trận doanh hồn vệ đại quân nơi đi qua không có một mặt cỏ ngay cả thần tộc tôn bá đều cam tâm tình nguyện nghe theo dạ h i ể u chỉ huy thậm chí đi là vẫn không quên đưa cho dạ h i ể u một cái lông khỉ xem như lễ vật dạ h i ể u cười một tiếng không thèm để ý chút nào không sao đường phía sau còn dài má bọn hắn về sau lại bởi vì hành động hôm nay mà hối hận phía sau nếu như có người còn muốn bái phỏng liền trực tiếp giúp ta cự tuyệt đi ta đánh giá mục đích đều không khác mấy hiểu rõ vậy chúng ta tiếp theo làm gì thiên cơ đ u ậ n hỏi tương lai ba ngày ngươi muốn làm cái gì làm gì ta cần xử lý một ít chuyện đầu năm nay rèn sắt còn cần bản thân cứng rắn chỉ cần mình trên thực lực đến kia cần phải nhìn người khác sát mặt trở lại mình bốn vạn bằng căn phòng lớn dạ hiệu t r e o chọc chọc nạp tây thẳng thắn g bắt đầu chế dược một bộ đầy đủ luyện dược luyện đan thiết bị tổng giá trị cao đến sáu mươi vạn tích phân càng đi lên đối với dược liệu xử lý độ khó thì sẽ càng cao cần thiết bị lại càng hà khắc d ạ hiệu dựa theo p h ố i phương quá trình từng bước từng bước xử lý đủ loại vật liệu nếm thử chế tạo dược t ể khi tinh luyện một cái huyết long tủy quả thời điểm không cẩn thận năng lượng ngoài tiết lộ thất bại da hiệu cũng không tức giận cầm lên tiếp theo lại bắt đầu lại từ đầu sau đó không lâu tại dung hợp hai loại dược tề thời điểm bên trong xuất hiện tập vật ống nghiệm nổ tung da hiệu mặt không sau đó thời gian giả h i ể u ngay tại thất bại không ngừng lặp lại thời gian vội vã trôi qua sáu giờ sau đó giả h i ể u rốt cuộc chế thành rồi một bình nhiệt huyết sôi trào nhiệt huyết sôi trào phẩm cấp triệu quả thể lực và khí huyết tốc độ khôi phục chín mươi sáu lực lượng ba nhanh nhẹn hai c h ú t h í c h thể chất vượt qua bốn mươi điểm sử dụng vô hiệu thời gian kéo dài ba mươi phút thời gian đi lầy hai mươi bốn dựa dựa thiệu tóm tắt cháy lên đến đây đi thu về giá cả sáu sáu trăm linh phân người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái địa ta thấy nó rất đúng ví như quyển sách này này các ngươi đều nghĩ nó là một quyển chuyện hài đúng không thế thì đúng rồi đấy chào mừng đến với thế giới phẹn tạ xì của ông chú bán hủ tiếu o、oh, o、oh. chương ba trăm m ư ơ i tám nhiệm vụ nhìn đến dược tề tin tức dạ hiệu gật đầu một cái trên thị trường nhiệt huyết sôi trào dược tề giá bán tại một vạn năm khoảng thu về giá cả giống như là bảy tích phân dạ hiệu cái này sáu sáu trăm tích phân so sánh đồng cấp bậc dược tề hiệu quá thấp một ít mặt khác vì chế tạo bình dược tề này dạ hiệu sử dụng gấp ba số lượng tổng giá thành hai mươi bốn tích phân chai thuốc này nếu mà bán một mươi năm tích phân khẳng định không ai muốn m ư ơ i ba điểm hẳn có thể bán đi cho nên tổn thất tại mười một nghìn tích phân đối với cái này tổn thất giả hiệu bày tỏ có thể tiếp nhận tân phối phương lần đầu tiên nếm thử khó tránh khỏi có một ít không thạo thất bại hai lần thành công một lần so với hắn dự kỳ đích hảo một ít nghỉ ngơi chốc lát giả hiệu bắt đầu vòng thứ nhì luyện dược thời gian vội vã trôi qua ba ngày sau đem cuối cùng một phần nhiệt huyết sôi trào vật liệu dùng xong giả hiệu rối lưng một cái ba ngày thời gian giả hiệu tổng cộng sử dụng hai mươi phần thảo dược tổng cộng luyện chế thành công mười phần mới bắt đầu bởi vì chưa quen thuộc tỷ lệ thành công tương đối thấp phía sau chậm rãi khá hơn đến cuối cùng kia mấy lần đem thành công tỷ số tăng lên đến sáu mươi sáu ba lần bên trong có hai lần thành công mấy con số này trước mắt cũng là dạ hiệu có thể có thể làm được mức cực hạn về phần d ư liệu ngoại trừ ba vị trí đầu bình thu về giá cả thấp hơn bảy tích phân phía sau đều thuộc về bình thường t i ế p mối duy nhất là không có chế tạo ra được siêu phẩm chất m ộ ư ơ i sáu vạn tích phân vật liệu luyện chế m ộ ư ơ i bình giá thị trường một bình một vạn năm muốn bán đi so với cái khác lữ đoàn thấp một chút tạm thời định tại một vạn bốn cho nên nói ta mới bồi thường hai vạn dạ hiệu sơ cả một cái cái này tổn thất so với hắn tưởng tượng cũng không lớn lắm mới bắt đầu thử thời điểm hắn đều nghĩ bồi cái bảy tám vật đi có cái này so sánh hắn biết đại khái cái khác dược tề chế tạo cần thua thiệt tích phân số lượng nếu như là dạng này như vậy mấy trăm vạn thảo dược đủ mình soàn soặt một lúc lâu đem dược tề vứt xuống công hội thương khố dạ h i ể u hoạt động một chút thân thể bắt đầu nghiên cứu nhiệm vụ hệ thống nắm giữ cấp ba danh vọng đẳng cấp hắn có thể nhận phần lớn nhiệm vụ nhiệm vụ bản thân tưởng thưởng đối với dạ h i ể u mà nói về thật sự không có vấn đề hắn cần tìm loại kia có thể vào trong săn giết bê liền ma vật thu thập cao cấp linh hồn kết tinh phó bản thế giới hắn bố cục những thứ đó không sai biệt lắm có thể kiên trì tối đa ba tháng không cần bởi vì tích phân sự tỉnh m ò p h i ề n não ba tháng này hắn nhất thiết phải hết khả năng tăng thực lực lên nhiệm vụ bảo vệ trực tiếp hà đồ chơi kia hao thời h a o lực giá trị đồng tiền c ứ thấp phá hủy nhiệm vụ dường như có thể thử xem bất quá cái này có thời gian thời hạn tay chân bị gò bó trinh sát nhiệm vụ quá nguy hiểm đây nếu là bị phát hiện kết cục chỉ định rất thảm nhưng những nhiệm vụ này lợi nhuận đầu không thỏa mãn hắn mong muốn hồi lâu sao dạ hiểu cuối cùng phát hiện một cái thích hợp nhiệm vụ nhiệm vụ no 1765, t h ế giới xâm phạm nhiệm vụ tin tức hư không bên trong phát hiện không có một cái trận doanh chiếm l ĩ n h tiểu thế giới bên trong sinh vật cao nhất nguy hiểm đẳng cấp là bê cấp số lượng vừa phải nhiệm vụ yêu cầu xâm phạm tiểu thế giới đem hư không neo cắm vào địa điểm chỉ định cũng bảo đảm tại neo tiếp nối thành công chức không chịu phá hư nhiệm vụ t h ư ờ n g danh vọng 400, t í c h p h â n 400 ngạn tất bại trừng phạt khấu trừ danh vọng 2000 điểm nhờ ẩn điều kiện cấp ba danh vọng đẳng cập nhờ ý ệ m vụ nhận thời gian còn lại sáu giờ ba phút không gian thông đạo chịu lực hạn mức tối đa hai trăm trực mắt báo danh người chơi tắm người nhìn lại không gian trí lực bốn mươi mốt điểm thế giới xâm phạm loại nhiệm vụ giả hiệu trước chuyên môn nghe qua trước tiểu thế giới gặp phải cái khắc trận doanh cường giả trên bản chất bọn hắn chính là tại xâm phạm tháp chủ không gian tại phòng thủ bất quá lần này trái ngược tháp chủ phát hiện vô chủ thế giới bị phái người chơi xâm phạm nhiệm vụ này tưởng thường coi như không tệ bất quá quan trọng nhất là bên trong có bê cấp quái vật với tư cách xâm nhập giả đến lúc đó bọn hắn nhất định sẽ nhận được địa phương sinh vật vây công khi đó mình hồn vệ đại quân liền có thể xuất động giả hiệu không sợ nhất chính là quân chiến Phiên phái địa phương là phải chết thủ truyền thống neo nguy hiểm không nhỏ vạn nhất đánh chết cái kia thế giới quái vật sẽ xúc phạm quy tắc vậy mình không bao lâu liền muốn lành lạnh rồi tiếp theo là còn thừa lại không gian chi lực mình lần trước tiến vào thời điểm luôn có thể số lượng là hơn sáu mươi hiện tại cần năng lượng sợ rằng gần hai trăm bốn mươi điểm năng lượng tối đa đủ hắn đợi một phần nhỏ hồ vệ còn lại những cái kia hồn vệ là từ bỏ ở lại tầng thứ hai hay là trực tiếp từ bỏ lưu lại ảnh hưởng hồn lực khôi phục từ bỏ có cảm giác rất thiệt tòi đang do dự nhiệm vụ tin tức số người từ tám người biến thành chín người không gian năng lượng từ bốn mươi mốt hạ xuống mười sáu ra hiểu được rồi loại nhiệm vụ này xem ra thuộc về hàng bán chạy do dự liền sẽ bại trợn bất đắc dĩ dạ h i ể u chỉ có thể lại lần nữa chọn nửa giờ sau dạ h i ể u vừa tìm được một cái nhiệm vụ mới nhiệm vụ no 2354, chú đóng thiên sơn nhiệm vụ tin tức tháp chủ quản lý cl số 66 thế giới đích thực thiên sơn t h á n h quả sắp thành thục mỗi năm lúc này đều sẽ có lượng lớn yêu quái xâm phạm nhờ ý hệm vụ yêu cầu chú đóng thiên sơn bảo đảm quả thực thành thục trước không được phá hư dự trù cần 20 ngày nhiệm vụ thưởng danh vọng một t í c h phân mười v n g o à i ra không có đánh chết một cái c cấp quái vật thêm vào thu được một điểm tích phân thất bại trừng phạt Khấu danh vọng nhiệm vụ thưởng một dạng nhưng tưởng thưởng quá mức không tồi giết một cái c cấp quái vật tưởng thưởng một điểm tích phân mười cái chính là một vạn điểm một trăm linh con chính là mười vạn điểm nếu mà quái vật số lượng đủ nhiều một chuyến kiếm lời hắn mấy trăm vạn tích phân vẫn là có khả năng mấu chốt nhất là nhiệm vụ này tựa hồ là vừa mới lấy ra ghi danh người chơi số lượng còn không nhiều lớn như vậy ngạch không gian chi lực nếu là không dùng há chẳng phải là lãng phí nghĩ tới đây gia hiệu trực tiếp lựa chọn nhiệm vụ này tích ngài báo danh nhiệm vụ no 2354, chú đóng thiên sơn phải trăng chuẩn bị ổn thỏa gia hiệu gật đầu chuẩn bị ổn thỏa sau một khắc lõe lên ánh bạc tại chỗ biến mất đến lúc gia hiệu lấy lại tinh thần đã xuất hiện ở một cái truyền thống trận xung quanh còn có tám tên người chơi chính đang lẫn nhau trao đổi trên đầu bọn họ đều có một cái màu đỏ con số bảy hai tám ba sáu chín mọi người trên đầu con số không có vượt qua m ư ơ i giờ đối với một dạng x cấp người chơi thâm n i ê n năng lượng bất quá năm giờ cộng thêm không gian trong túi đeo lương vật phẩm bình thường sẽ không vượt qua mười điểm nhìn thấy có t â n người chơi đến mọi người nhộn nhịp nhìn sang sau một khắc một đạo hồng q u a n g quét qua rồi sau đó giả h i ể u trên đầu xuất hiện một con số một trăm sáu mươi tám mọi người giả h i ể u người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái địa ta thấy nó rất đúng ví như quyển sách này này các ngươi đều nghĩ nó là một quyển chuyện hài đúng không thế thì đúng rồi đấy chào mừng đến với thế giới phen tạ x i、si、của ông chú bán hủ tiếu o o chương ba trăm mười chín các ngươi nằm xong tà c đáng sợ không khí lâm vào ngưng kết k i a tám cái người chơi người đều nốc c cấp người chơi năng lượng hạn mức tối đa không cao hơn mười điểm những cái kia lợi hại nắm giữ b cấp vũ khí đạo cụ đồng dạng cũng chỉ mười mấy hai mươi điểm kết quả vị này rất tốt trực tiếp làm cái một trăm sáu mươi tám so sánh không gian trên lối đi giới hạn đều cao tích năng lượng của ngươi đã vượt qua không gian trên lối đi giới hạn mời loại trừ bộ phận vật phẩm đạo cụ tháp chủ thanh âm nhắc nhở vang dội Dạ h i ể u gãi đầu một cái vốn cho là phòng bên trong chỉ có mình kết quả cư nhiên còn có người chơi khác ấy chờ một chút ta đi một chút trở về dứt lời dạ hiểu lõe lên ánh bạc tại chỗ biến mất k i a tám cái người chơi nháy mắt mấy cái liếc nhìn nhau ấy các ngươi vừa mới nhìn thấy trên đầu của hắn con số sao một trăm sáu mươi tám này cũng bắt kịp a cấp cường g i ả đi không gian của hắn trong túi đ e o lưng chẳng lẽ có a cấp vũ khí đi người kia là ai chưa nghe nói qua đâu danh t ự quá dài không có ghi nhớ m ò kỳ cái gì cái gì cậu ca đợi một hồi cậu ca cái tên này ta thật giống như ở chỗ nào nghe qua một cái người chơi bỗng nhiên kêu to lên ta nhớ ra rồi quanh thời gian trước phi thường hỏa cái kia khổng lồ hỗn độn thôn vệ giả các ngươi biết không chủ nhân của nó dường như chính là cậu ca nghe vậy mọi người từng cái từng cái la hoặc lên tại tháp chủ không gian tầng thứ hai thiên đô có xảy ra chuyện lớn nhưng giống như hỗn độn thôn vệ giả loại kia dưa lớn quả thực không thấy nhiều từ tầng thứ nhất đi lên một cái người chơi mang theo một cái bê cấp quái vật hình thể càng là bọn hắn đã gặp quái vật bên trong lớn nhất không ai sánh bằng cái này bản tin đã duy trì liên tục lên men đã mấy ngày kết quả hiện tại vị kia tựa hồ muốn cùng bọn hắn cùng nhau làm nhiệm vụ bất quá đây không phải là mấu chốt mấu chốt chính là cái kia năng lượng một cái mới vừa gia nhập tầng thứ hai người chơi năng lượng cao đến ba chữ số chẳng lẽ hắn đem cái kia hôn độn thôn vệ giả lắp lên sao bọn hắn vẫn chưa nghe nói có trang vật còn sống đạo cụ đi đang lúc nói chuyện lóe lên á n h bạc giả h i ể u đã trở về giả h i ể u vừa mới trở lại mình trang viên đem hồn vệ cự thú cùng thạch tượng quỷ lưu lại hắn mục tiêu lần này là săn giết cái kia thế giới quái vật mà không phải phòng ngự cho nên thể hình to lớn hồn vệ tác dụng không lớn hồng quan g quét qua giả h i ể u trên đầu lại lần nữa xuất hiện một con số một trăm hai mươi sáu hai cái hồn vệ giảm xuống ước chừng bốn mươi hai điểm năng lượng giả hiệu sờ cả một cái bắt đầu phân tích lúc trước bốn cái hôn đ ộ n cự thú liên quan trên người mình đủ loại đạo cụ tăng thêm mới hơn sáu mươi năng lượng trung bình một cái mười mấy điểm cho nên thạch tượng ủy một cái chiếm cứ hơn hai mươi năng lượng tiêu hao hôn đ ộ n cự thú hình thể càng lớn hơn nhưng thạch tượng quỷ nguy hiểm đẳng cấp càng cao dạ hiệu gật đầu một cái có chút hiểu rõ cái năng lượng này cùng cái gì có quan hệ thể tích sẽ ảnh hưởng năng lượng nhưng nguy hiểm đẳng cấp hoặc có lẽ là mức độ sinh mệnh ảnh hưởng càng lớn hơn lóe lên ánh bạc dạ hiệu lại lần nữa trở lại trăm viên lần này hắn đem hình thể tương đối lớn một năm con c cấp hồn vệ và tám mươi con phổ dê cấp hồn vệ lưu lại nhìn nhìn ba lô Dạ hiểu đem nhân đem đà lần à quả trở không c bê cấp cụ phẩm đạo đ lại vật lưu ư ơ này g khẳng không nhiên mệnh định thể đi. bảo đạo cụ lấy l m xong những n à dạ hồng i lại lại gian. ể u lần Lần nữa trở lại không gian. Lần này trở h quang thoáng qua con số trực tiếp hạ xuống tám mươi bốn g i h i ể u thở phào nhẹ nhõm chém đứt hai phần năm hồn vệ lại quân rốt cuộc đem năng lượng hạ thấp hợp lý phạm vi lần thường này cũng đưa dạ h i ể u một lời nhắc nhở về sau làm nhiệm vụ thời điểm nhất thiết phải chú ý năng lượng hạn mức tối đa bận rộn xong g i hiệu nhìn về phía mọi người các vị nhiệm vụ này có thể trước thời hạn bắt đầu sao、Nghệ. có thể chỉ cần tất cả người chơi đồng ý liền có thể trước thời hạn tiến bảo Một cái gọi v、so、â nhưng lạc người ơ i theo b nhiệm i ể u gật đ ộ t c vụ lần này là nhiệm vụ bảo vệ thực lực cá nhân mạnh yếu đối với nhiệm vụ thành bại ảnh hưởng không phải rất lớn trừ phi giả hiệu có biện pháp đem nhiệm vụ mục tiêu trực tiếp chụp c h ầ n c h ờ chốc lát một cái cô em tử nữ tính người chơi mở miệng ngươi hẳn đúng là mấy ngày trước mới vừa gia nhập tầng thứ hai cái kiêng người mới người chơi đi là ta dạ hiểu gật đầu hắn không có cố ý che giấu thân phận bị nhận ra rất bình thường cô em tử tiếp tục nói ngươi vừa tới khả năng đối với nhiệm vụ hệ thống không hiểu rõ lắm nhiệm vụ lần này là nhiệm vụ bảo vệ thực lực ngươi mạnh có thể tự vệ nhưng không có nghĩa là liền có thể hoàn thành nhiệm vụ kỳ thực lấy ngươi thực lực có thể làm cao cấp hơn nhiệm vụ hoặc là nhận loại kia nhiệm vụ san giết người chơi khác gật đầu bày tỏ tán thành dạ hiểu cười một tiếng rõ ràng bọn hắn băn khoăn nhiệm vụ thất bại sẽ khấu trừ 2.000 điểm danh vọng ta lại không phải người ngu không có năm chắc ta sẽ nhận cái này sao yên tâm có ta ở đây bảo đảm các ngươi hoàn thành các người đến bên k i a muốn làm cái gì làm gì nếu mà vẫn là cảm giác không an toàn các ngươi cũng có thể từ bỏ nhiệm vụ này ngay vậy mọi người mấy người trao đổi ánh mắt lẫn nhau đem chính mình an toàn tánh mạng giao cho một người xa lạ đây là một cái phi thường quyết định ngu xuẩn đặc biệt là loại này nhiệm vụ bảo vệ một người sai lầm rất có thể dẫn đến tất cả mọi người nhiệm vụ thất bại nhưng một cái trên thân chứa giá trị hơn một trăm năng lượng đạo cụ gia hỏa không giàu thì sang phải biết bỏ vào không gian trong túi đeo lưng đồ vật truyền tống thì tiêu hao năng lượng sẽ không lớn lắm cho dù dạng này đều hơn trăm rồi cho nên ra h i ể u át chủ bài tuyệt đối khủng bố hơn nữa ra hỏa này trên đầu có cấp ba lữ đoàn tiêu chí rất hiển nhiên bối cảnh không bình thường loại người này đi phó bản chịu chết đánh chết bọn hắn đều không tin một lát sau có hai cái người chơi do dự một chút chọn rời đi còn lại sáu người chính là lựa chọn lưu lại cậu ca đi k ê a hai cái không gì ta nói nhiệm vụ giao cho ta cái khắc các ngươi tùy ý ai đợi một hồi nói được nửa câu dạ hiệu bỗng nhiên vang dội mậu n g h i lữ đoàn bên trong còn có cái thiên cơ đoạn dạ hiệu trực tiếp sử dụng lữ đoàn đoàn trưởng quyền lợi triệu hoàn thiên cơ đoạn trước hắn tìm nhiệm vụ thời điểm chỉ muốn tìm một có thể kiếm tiền hoặc là có thể nhanh chóng tăng thực lực lên nhiệm vụ thiên cơ đoạn năng lực không phải là chiến đấu hình ra hỏa kia tới chỗ như vậy không có gì tác dụng hoàn toàn là lãng phí không gian năng lượng nhưng vừa mới hai cái người chơi rời khỏi dạ hiệu có gọi hắn ý nghĩ dù sao thiên cơ đoạn không làm nhiệm vụ này cũng phải làm những nhiệm vụ khác vạn nhất mình lúc trở lại hắn không tại mình chẳng phải thiếu một mã tử rồi sao bên kia thiên cơ đoạn đang nhìn dạ hiệu bỏ vào trong kho hàng tiêm ư ơ i bình dực tê ngẩn người vật liệu là hắn chuẩn bị tổng cộng hai hiện tại chế tạo ra được thập phần không có vượt qua lục thành còn không đạt được đạt tiêu chuẩn tiêu chuẩn nhưng cậu ca đây là lần đầu tiên nếm thử từ bên trong ba bình giá bán chưa đủ bảy nghìn dược tể cũng có thể thấy được nếu mà ngoại trừ mới bắt đầu mấy lần tìm tòi luyện tập vậy thành công tỷ số hẳn đạt đến tuyến hợp l ệ rồi vốn tưởng rằng cậu ca chức nghiệp là vong linh pháp sư bây giờ nhìn lại cư nhiên còn có cái khác đặc thù chức nghiệp truyền thừa song chức nghiệp truyền thừa người chơi tại tháp chủ không gian tầng thứ hai cũng không phải tùy tiện có thể nhìn thấy trong suy tính hắn bỗng nhiên nhận được dạ hiệu hô hoán cậu ca làm nhiệm vụ nhìn lướt qua nội dung nhiệm vụ thiên cơ đoạn mặt đầy mộng bức mười vạn tích phân đối với một dạng người chơi vẫn tính thích hợp nhưng đối với c ậ u ca quả thực có chút không đáng chú ý bất quá nếu là c ậ u ca nhận nhiệm vụ nhất định là có hắn ý nghĩ không có chút gì do dự thiên cơ đoạn quả quyết truyền tống đi qua tú đến thần tú cũng phải túi trào s á n g văn hài lớp bốn chương ba trăm hai mươi gian thương tháp chủ đoàn trưởng ta đến vừa xuống đất thiên cơ đoạn tiếng định b ỡ liền văng lên rồi sau đó một đạo hồng quang thoáng qua trên đầu của hắn xuất hiện một cái mười bảy hai năng lượng con số vừa vặn tại tuyến hợp lệ bên trên thiên cơ đoạn nhìn thấy thiên cơ đoạn trên đầu i d kia sáu cái người chơi lại lần nữa mơ hồ tại C cấp khu vực thiên cơ đoạn vẫn là có chút danh tiếng có lúc một ít lớn lữ đoàn đều tìm hắn b ó i toán bất quá nghe nói trước đây không lâu đi khiêu chiến tứ giai quyền hạn cấp bậc có thể còn sống trở về nói rõ thành công mấy người không có hiểu một người bình thường C cấp nhiệm vụ tại sao sẽ đến nhiều như vậy như quỷ xà thần Dạ h i ể u liết hắn một cái đừng nói nhảm trực tiếp chuẩn bị ok ok thiên cơ đoạn dây chuẩn bị từ đầu đến cuối đều không có lý sẽ bên kia sáu cái người chơi dạ h i ể u nghiêng đầu nhìn về phía còn lại sáu người mấy người thấy vậy cắn răng một cái lựa chọn chuẩn bị hoàn thành tích tất cả người chơi đã chuẩn bị ấu thỏa không gian thông đạo tại m ộ ư ơ i giây sau đó mở ra một mươi chín tám ba hai một khi đếm ngược kết thúc một khắp này bọn hắn truyền tống trận mở ra ngân quang thoáng qua tất cả mọi người tại chỗ biến mất cũng trong lúc đó sao thủy tất cả phòng phát sóng trực tiếp bắn ra tháp chủ phòng phát sóng trực tiếp hôm nay cái này mọi người đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn rồi mười giây ngắn ngủi đến bằng ước khán giả liền tiến vào phòng phát sóng trực tiếp cậu ka ta đến cậu gia quân số một cậu gia quân số hai c ậ u gia quân không không bảy nhiệm vụ này là c ậ u ca mình chọn lựa đi ô ô ô c ậ u ca càng ngày càng chuyên nghiệp không đến nửa tháng lại mở phát sóng trực tiếp p h o n g phát sóng trực tiếp mưa bình luận bao tác lần trước chiến trường hỗn loạn bọn hắn nhìn dễ chịu lần này c ậ u ca tiến vào tầng thứ hai sẽ chọn nhiệm vụ gì bọn hắn càng tò mò hơn khi màu đen biến mất đập vào mi mắt là một phiến trắng xóa tuyết sơn trên bầu trời bay tuyết lông ống gió lạnh gào thét cho người một loại làm người ta sợ hãi cảm giác hướng theo ngân quan thoáng qua giả hiệu và người khác xuất hiện thất trọng cảm giác biến mất một cổ lạnh lẽo kích thích đến mọi người ra đồng thời dạ hiểu bên thai còn có liên tiếp tháp chủ thanh âm nhâm ấ p nhở. truyền tống hoàn thành, lần này truyền tống tiêu không gian chi lực 84 tích. lần này dị nhiệm vụ bởi vì nguyên n Tích, hao chi tích, bởi tiêu lực giới dị vụ vì n đặc biệt, ở ra t o à n bộ h à n trình h t r ự c tiếp, tất cả nhở g ư ờ i c ơ i tiến nhiệm dung dịch dung hành mạo m vụ Ngài có thể thao túng trực tiếp nội dung tích, mưa bình tiếp có trực tích, thể thao mưa lúc u ậ n thống thương thành nhiệm thống Phong sóng người còn đang tích, tích, Thủy phát trực tiếp khai chủ khai hệ khai chơi hỏi? kê đã đã đã đám Sao mở mở mở. bá trào vụ l này trên màn ảnh bắn ra một lựa chọn nhiệm vụ kích động mưa bình luận nhiệm vụ để cho chủ bá cùng mọi người chào hỏi cần thiết tích phân một trăm l i n mọi người vốn là sức sở rồi sau đó nhớ lại rồi thăng cấp sau đó người chơi có thể ảnh hưởng cầu ca trực tiếp trước trực tiếp cầu ca địa phương sở tại quá mức đặc thù vô pháp tuyên bố nhiệm vụ nhưng lần này có thể m ư ơ i vạn tích phân đối với cá nhân cùng k h n g bố nhưng đối với ngàn vạn người chơi hoàn toàn là sái sái nước ba giây không đến mười vạn tích phân liền bị khen thưởng hoàn thành thiên sơn thế giới d ạ hiệu mở mắt ra trước mắt xuất hiện quen thuộc gần tàng nhắc nhở ẩn tàng tin tức bởi vì nên thế giới vì hoàn chỉnh thế giới người chơi xuyên việt thuộc về giao diện xâm phạm có khả năng gặp phải dị giới quy tắc bài xích làm ơn phải cẩn thận loại tin tức này hắn đã thành thói quen thậm chí tại tại đây d ạ hiệu ngược lại hy vọng nhiều xúc phạm mấy lần đi hướng theo liên tiếp thanh âm nhắc nhở d ạ hiệu trợt phát hiện một cái vấn đề quyền hạn của hắn đẳng cấp liên tục thăng hai cấp rồi kết quả tháp chủ chức nghiệp phụ dường như vẫn không có nhúc ních tháp chủ tên này chẳng lẽ quên đi dạ hiểu nghi hoặc thời điểm bên hai lại lần nữa vang r ộ i tháp chủ âm thanh tích kích động mưa bình luận nhiệm vụ t r o hỏi t r o hỏi nhiệm vụ yêu cầu hướng về đám khán giả thân thiết thăm hỏi sức khỏe t r o hỏi hoàn thành tưởng thưởng mười nghìn tích phân thất bại trừng phạt không có giới thiệu tóm tắt thử một lần trực tiếp nhiệm vụ hệ thống đi nhìn đến đ ỗ n g nhiên xuất hiện nhiệm vụ dạ hiệu có chút ngộng đây chính là t r ư ớ c tháp chủ nói trực tiếp sau khi thăng cấp nhiệm vụ hệ thống một vạn tích phân tại dạ hiệu đây không tính là tiền nhưng mỗi tuy nhỏ nhưng cũng là thị tá tâm niệm vừa động trực tiếp cho dạ hiệu đến cái t h ư vì thế tháp chủ còn đặc biệt che giấu giả hiệu nhận nhiệm vụ biểu thị đã như thế khán giả cùng giả hiệu tất cả đều bị chẳng hay biết gì đối với hết thệ các thứ này không biết chuyện chút nào giả hiệu lấy lại tinh thần phát hiện mọi người đều đang nhìn mình người nào đó hiếm thấy mặt già đỏ ửng khụ khụ cái k i a t h i ê n sơn ở chỗ nào các ngươi biết không hẳn đúng là chỗ đó đi vân lạc chỉ đến một cái phương hướng phương xa có một tòa núi cao nguy nga thế núi không tính dốc nhưng đỉnh núi mây mù chuyển động còn tản ra đặc thù v n g sáng cách hơn mười dặm cũng có thể cảm giác được nơi đó khí tức ra h i ể u gật đầu một cái có thể nhiệm vụ giao cho ta các ngươi muốn làm cái gì làm gì đi vừa nói hắn ngón trọt từ linh chi giới thoáng qua một đạo hát quang ầm ầm toàn bộ mặt đất trở nên run nhẹ sau một khắc tính ra hàng trăm hồn vệ giống như quân đoàn một dạng đống nhiên xuất hiện tĩnh một khắc này nguyên bản cồn g phong thổi loạn tuyết sơn phảng phất dừng lại một dạng k i a sáu cái người chơi nhìn đến tản r a vô tận uy áp hồn vệ quân đoàn người đều sợ choáng váng nguyên lai、like, cậu ca nói không cần là thật không cần a song song k i a sáu cái hoa hoa choáng váng trang diện này đổi ai ai không n g ố ca cậu ca tại tầng thứ hai đã như vậy có mặt bài sao một người chỉ huy hơn trăm hồn vệ quân đoàn cậu ca càng ngày càng có đế vương phong độ p h o n g phát sóng trực tiếp toàn màn hình sáu trăm sáu mươi sáu đây là lần đầu tiên nhìn cậu ca tại tầng thứ hai trực tiếp tia sáu cái ngây người như phồng c cấp người chơi cho mọi người một loại mạc danh cảm giác thỏa mãn Quả nhiên, chưa thấy qua cảnh đời không chỉ là chúng ta C cấp người chơi cũng như nhau cậu vương nghe nói qua không ta nhìn đến hắn lớn lên không chỉ như thế hiện tại ta còn có thể bao nôi u hắn đi Dạ hiệu không để ý đến mấy cái niệm bi, hắn nhìn phía xa thiên sơn hơi suy tư một chút nếu mà dựa theo nhiệm vụ bản thân yêu cầu một trăm năm mươi điểm năng lượng có thể mang tới tối đa không cao hơn hai mươi cái phổ thông C cấp người chơi hai mươi cái phổ thông C cấp người chơi trên lý thuyết có thể hoàn thành nhiệm vụ mình nhiều như vậy hồn vệ quân đoàn khẳng định có thể chẳng qua nếu như chỉ là đơn thuần phòng thủ vậy liền mất đi hắn lần này tới ý nghĩa mục tiêu của hắn chính là tại nhiệm vụ thời hạn bên trong làm hết sức săn giết quái vật thu được tích phân suy nghĩ chốc lát dạ hiệu rất khó nói thiên lang phá ngươi dẫn dắt một cái b cấp hồn vệ ba cái c cấp hồn vệ và ba mươi con dê cấp hồn vệ đi thăm dò cái thế giới này ngươi nhiệm vụ chính là một trong vòng năm ngày làm hết khả năng là săn giết cái thế giới này C cấp quái vật đúng rồi nhỏ cơ ngươi cũng đi theo đi đến lúc đó b ò i toán một hồi nhìn một chút chỗ đó quá nhiều nếu như có đồ đáng tiền một khối mang về yêu nụ hoa ngươi mang lâm cảnh còn lại hồn vệ trấn thủ thiên sơn tới bao nhiêu giết bấy nhiêu người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái địa ta thấy nó rất đúng ví như quyển sách này này các ngươi đều nghĩ nó là một quyển t r u y ệ n hài đúng không thế thì đúng rồi đấy chào mừng đến với thế giới phen tạ xi、si、của ông chú bán hủ tiếu o o chương ba trăm hai mươi mốt chuẩn bị bắt đầu tuân lệnh hai thiên lang phá cùng yêu nụ hoa quỳ một chân trên đất tay phải nắm quyển đổi ở trước ngực lớn tiếng đáp ứng giống như xuất trinh tướng linh hướng về bệ hạ hiệu chung giống giống vì ạ sau hồn vệ đại quân n g ử a mặt lên trời gầm thét khí thế bừng bừng thanh thế quân quận xoái sáu trăm sáu mươi sáu đây mới là quân đội bộ g á n g cậu ca cái này hồn vệ đại quân cảm giác có thể quét ngang cái thế giới này rồi cậu ra quân xuất trinh không có một mặt cỏ tuy rằng đã xem qua rất nhiều lần nhưng mỗi khi thấy một màn này phòng phát sóng trực tiếp khán giả vẫn là n h i ệ t huyết sôi trào thiên cơ đoạn bị luồng khí thế kia c h ấ n nhiếp chốc lát lấy lại tinh thần hiểu rõ hiểu rõ bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ hướng theo dạ hiệu tay v u n g lên hồn vệ quân đoàn chia binh hai đường chấp hành nhiệm vụ của mình chỉ để lại sáu cái người chơi ngây ngốc ở lại tại chỗ hồi lâu sau vân lạc lấy lại tinh thần hắn mất nước miếng một cái, cái này cậu ca là vong linh pháp sư thật là khí phách Kêu bây giờ thấy một màn này bọn hắn đã không còn bất kỳ lo âu nào loại cấp bậc đó vong linh đại quân chú đóng tiên sơn bọn hắn sáu cái đích thực là có cũng được không có cũng được tồn tại đây là bọn hắn lần đầu tiên tiến vào phó bản thế giới không cần làm nhiệm vụ trong lúc nhất thời bọn hắn bỗng nhiên có chút mê mang muốn không chúng ta t h a m dò một chút cái thế giới này có người đề nghị loại này tuyết nguyên hoàn cảnh lợi nhuận đánh giá rất thấp muốn không chúng ta theo sau ta muốn thấy nhìn cậu ca vong linh đại quân chiến đấu bộ dáng cô em t ử cặp mắt sáng lên nghe vậy mọi người cũng đến hứng thú cậu ca nếu ở ngay trước mặt bọn họ triệu hắn đã nói lên không có cấm kỵ nếu mà bọn hắn biết rõ thứ không nên biết k i a vong linh quân đoàn có thể trong nháy mắt chìm ngập bọn hắn nếu cậu ca không để cho vong linh đại quân đội thủ nói rõ bọn hắn là an toàn thương lượng chốc lát mọi người quyết định cuối cùng theo sau tham một chút vạn nhất có dùng đến chỗ của bọn hắn có lẽ còn có thể leo lên quan hệ đi. sau hai giờ xuyên việt khắp trời tuyết lớn dạ hiệu leo lên trên trời đỉnh núi đỉnh núi bởi vì đào bới qua cả ngọn núi bị tiêu diệt trên mặt đất khắc họa đến một loại nào đó huyền ảo ký hiệu không ngừng hấp thu năng lượng trong trời đất sau đó đem tập hợp đến trung tâm trên cây đại thụ kia thiên sơn thánh thụ phẩm cấp b ê cợt phỉ hệ quả hấp thu thiên điệu tinh hoa ngưng kết thiên sơn thánh quả quả thực thành t h ụ thời gian còn lại 444-44, 44 giới thiệu tóm t á t khi thời gian còn lại thấp hơn 400 giờ ngày hôm sau sơn thánh quả bắt đầu sản sinh thành t h ụ tản ra khí tức biết hút rút xung quanh quái vật nước t r n g thiên sơn thánh th độ cao cũng chỉ có bốn mươi năm mươi mờ cùng phía dưới đường kính vượt qua hai trăm l i mờ tuyệt đại trận pháp so sánh không lớn lắm thiên sơn thánh thụ cành lá là tung diệp hình bất quá màu sắc là màu trắng bạc không nhìn kỹ còn tưởng rằng là tượng băng đồng dạng cách mấy km đều có thể nhìn đến lá cây tản mát ra hà o quang tại đại thụ trung tâm có một cái lớn chừng bàn tay màu xanh t h ẳ m quả thực đó chính là lần này giả hiệu nhiệm vụ lần này yêu cầu bảo vệ mục tiêu nhìn ra được cây này là cho rằng kiến tạo có tác dụng cùng hắn hỗn độn thôn vệ giả tương tự cắm rê trong lòng đất hấp thu thiên địa tinh hoa ngưng kết quả thực dạ hiệu ngắm nhìn một phía loại này hiểm địa c cấp bên dưới quái vật đích sắc rất khó leo lên chỉ cần không có phi hành quái vật phòng thủ đầu này hiện ra vẫn là vô cùng đơn giản yêu nụ hoa chỉ huy 20 con c cấp hồn vệ cùng 100 con d cấp hồn vệ tạo thành hai đạo phòng tuyến đỉnh núi xung quanh một vòng vây chặt đến không lọt một dòng nước không chỉ như thế thiên sơn thánh thụ bên trên còn có hai cái nắm giữ công kích tầm xa năng lực hồn vệ cùng một cái hồn vệ nguyên tố xứ bảo hộ như thế đội hình c cấp quái vật đến bao nhiêu đều phải chết khi dạ hiệu bên này bố trí công sự phòng ngự thời điểm một nửa kia thiên lang phá dẫn dắt hồn vệ quân đoàn bắt đầu xuất một cái c cấp hồn vệ trên l ư n g tiên cơ đoạn gãi đầu một cái cảm giác có điểm cái gì hắn bói toán năng lực vô pháp trực tiếp dự đoán tương lai chỉ có thể đối với một chuyện làm ra nhất định bói toán cũng tỉ như để cho hắn trực tiếp bói toán c h â đó quái vật nhiều hắn vô pháp bói toán đi ra nhưng để cho hắn bói toán đi về phía đông lợi nhuận có cao hay không tỷ lệ thành công liền so sánh cao trước kia năng lực của hắn đều là cho những cái k i a lớn lữ đoàn chuẩn bị ví dụ như có người muốn chế tạo một cái lợi hại vũ khí chế tạo trước mời hắn đi qua bói toán một hồi tỷ lệ thành công nếu như là thiện liền có thể thử một lần nếu như là nguy vậy liền từ bỏ đồ chơi k i a m ộ t lần có thể kiếm lời cái ba năm vạn tích phân một tháng có một cái mười lần tám lần cũng không ít kiếm lời nếu mà đây hai mươi ngày mình tại tầng thứ hai cho người khác b ó i toán có lẽ có thể kiếm chút tháng hai năm ba không vạn tích phân bây giờ cùng cầu ca năng lực của hắn cư nhiên chỉ có thể dùng đến d i ò đường hơn nữa còn là không tốn tiền loại kia nhưng thiên cơ đoạn không có chút nào để ý so sánh lợi ích trước mắt thiên cơ đoạn càng coi trọng dạ hiệu tương lai hắn chính là biết rõ c ầ u ca trước mắt bản thể thực lực vẫn là dê cấp đột phá khóa g e n sau đó tháp chủ nhiệm vụ sẽ không lại tưởng thưởng thuộc tính điểm cũng thường không đến c cấp người chơi cùng với các trận doanh cường giả thuộc về một cấp độ rồi cho dù là tháp chủ cũng không có năng lực cưỡng ép đề thăng người chơi thuộc tính đương nhiên đủ loại đề thăng thuộc tính dược tề bảo vật có rất nhiều hắn cho dạ hiệu đan vương bên trong liền có một cái là đề thăng lực lượng đột phá dược tề dê cấp có thể t r i ệ u hoán hơn trăm vong linh đại quân trong đó còn có mấy cái b cấp loại này yêu nhiệt thiên phú nếu như đột phá đến c cấp b cấp kia được khủng bố đến hình giá gì hơn nữa cậu ca vừa nhìn thì không phải keo kiệt người trước đưa hắn giá trị hai trăm vạn tích phân vật liệu chỉ cần đi theo hắn về sau cái gì không có thời gian chậm rãi trôi qua thời gian trong nháy mắt đến nửa đêm sao thủy phong phát sóng trực tiếp đám khán giả còn đang quan sát trực tiếp tháp chủ không gian một cái phòng bên trong m ậ nghiệp lữ đoàn không ít người chơi chính là tại mài đao xoẹn xoẹn dịch mộng đao cùng hồ đào và ba tên người chơi chính là chính đang sửa sang lại cuối cùng trang bị hạt tiêu g i a o nhìn đến hai người có một ít không b ư ơ n g bỏ đao ca ngươi xác định cùng hồ đào tỷ cùng đi dịch mộng đao nhàn nhạt nói nhân tuyển đã cho các ngươi làm xong ta ở đây không có gì tiếp tục cần thiết hồ đào quê mịn h à n g chạy một chút tại đây liền giao cho ngươi cậu ca chúc mậu ngần quý cùng lữ đoàn bên t r o n g còn có ta chia hoa hằng đâu đến lúc đó nhớ chuyển cho ta cái khác ba cái thâm niên người chơi chính là điều chỉnh hô hấp bọn hắn là hai ngày này vừa mới tuyển chọn tiến vào mậu nghiệp lữ đoàn người chơi thực lực và trải qua phó bản số lần đều đã đến cực hạ cho nên bọn hắn quyết định đi theo hồ đào dịch mậu đao cùng nhau khiêu chiến tuy rằng chiến trường hỗn loạn rất lớn nhưng nếu mà vận khí tốt có thể đụng vào nhau khiê mọi người hoàn thành nhiệm vụ tỷ lệ nhất định sẽ cao hơn một chút dịch mậu đao lao chùi một lần hắt đao lạnh lùng nói đi hô đao cười một tiếng, vậy thì đi đi.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 cũng như ban đầu d i hiệu t r ỗ ở chiến trường hỗn loạn bầu trời tích truyền t ố n g hoàn thành lần này truyền t ố n g tiêu hao không gian chi lực sáu bảy mươi bảy tích tam giai quyền hạn khảo hạch đã khai mở tuyên bố khảo hạch nhiệm vụ khảo hạch nhiệm vụ nhiệm vụ yêu cầu thu được một trăm điểm đặc thù tích phân hoặc là thu thập mười điểm thế giới bản nguy hệ nhờ ồ a n thành tư tưởng h thu được tam giai quyền hạn tiến vào tháp chủ không gian tầng thứ hai thất bại trừng phạt xóa bước kín lại dừng lại thời gian một giờ Chú thích, tiêu hao thế giới bản nguyên hoặc là tích phân cũng có thể gia tăng dừng lại thời gian nhắc nhở một khác nhau trận doanh địch nhận trên đầu sẽ có màu sắc bất đồng ký hiệu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 nhiệm vụ yêu cầu cùng dạ hiệu ban đầu vô cùng tương tự bất quá thế giới bản nguyên từ một trăm điểm biến thành mười điểm cái này rất bình thường chiến trường đẳng cấp hạ xuống quái vật thực lực cũng t h ấ p xuống đánh chết có thể thu hoạch thế giới bản nguyên khẳng định cũng trở nên ít đi ngắm nhìn bốn phía dịch mộng đao sửng sốt một chút hắn hiển nhiên phát hiện hồ đào cùng mộng đ i ệ m lữ đoàn ba tên người chơi cư nhiên đều đang gia nhập lữ đoàn sau đó người chơi làm nhiệm vụ có thể tập thể truyền t ố n g tuy rằng tại đây không phải tháp chủ không gian tầng thứ hai nhưng lữ đoàn chức năng vẫn tồn tại bởi vì lữ đoàn là tầng thứ hai vật mới có một dạng người chơi cũng sẽ không hao tốn một vạn danh vọng mua một thường về thăm nhà một chút đi quê quán mời chào một nhóm đê g i i người chơi dạng này đối với bọn hắn tại tầng thứ hai không có bất kỳ giúp đỡ kết quả bởi vì giả hiệu một cái hành vi dẫn đến xuất hiện hiện tại loại này kỳ lạ tình huống hồ đào và người khác liếc nhìn nhau ánh mắt lộ ra vẻ cổ quái đơn đấu bọn hắn cũng không sợ hiện tại quần đầu vậy liền không có gì đáng nói giờ phút này cái chiến trường hỗn l o ạ n bên trên các tộc trận doanh người chơi còn không biết do, bọn hắn sắp đối mặt là một đám như thế nào quái vợt đến ngược bốn trăm bốn mươi trên trời trên đỉnh giả hiệu đã xây dựng được rồi người yêu của mình tâm phòng nhỏ ở vào trong. bên ngoài mười cái hồn vệ đứng gác đỉnh núi xung quanh trên trăm con hồn vệ tạo thành phòng tuyến mỗi một cái hồn vệ trong mắt đều lộ ra thị huyết cùng phấn khởi biết là bảo hộ một khỏa quả thực không biết còn tưởng rằng căn cứ quân sự bên ngoài cô em tử và người khác đến sau đó thấy một màn này bị dọa sợ đến cũng không dám lên rồi loại này phòng ngự trận thế b ê cấp q u á i vật đến có thể hay không sống sót ra ngoài cũng là cái vấn đề trong phòng dạ hiệu đang nghỉ ngơi đột nhiên trên đầu của hắn xuất hiện một cái màu máu nguy chữ dạ hiệu xứng sờ nhìn về phía cái tia ngoài cửa sổ có phát hiện không bất kỳ động tích nào không phải tại đây mình ban nay hắn cũng không có đã làm cái khác hành vi cho nên là thiên lang phá bên kia dạ hiểu lấy ra một cái ốc biển đây là lúc trước hắn chuẩn bị liên hệ đạo cụ truyền âm ốc biển phẩm cấp c cờ phỉ hệ quả truyền vào năng lượng nói chuyện nắm giữ một cái khác ốc biển người có thể nghe thấy âm thản ở truyền âm khoảng cách 1.600 km, c h s t h í c h nếu hai cái ốc biển giữa có năng lực số lượng tầng ngăn cách vô phát t r u y ề n giới thiệu tóm tắt nghe nói qua ngàn dặm thái sao thu về giá cả 60.000 t í c h phân cái này truyền âm ốc biển hiệu quả không tính là thật tốt nhưng hiện giai đoạn đã đủ dùng rồi ra h i ể u hướng về phía truyền âm ốc biển nói thiên lang phá ngươi c h â đó đánh chết quái vật là chủ thượng vừa mới đánh chết một cái tuyết h ổ thiên lang phá trả lời ngay cấp bậc gì d ê cấp phía này tuyết nguyên quái vật số lượng không tính là quá dày đặc muốn tìm kiếm lượng lớn C ê cấp quái vật cần một ít thời gian bất quá thiên cơ đoạn trước bói t o á n qua chúng ta đi tới phương hướng nhất định sẽ gặp phải lượng lớn quái vật ngay vậy ra h i ể u sở cả một cái hắn lần này tới mục đích là vì tưởng thưởng quá mức đánh chết một cái xê cấp quái vật tưởng thưởng một nghìn tích phân giết một trăm con chính là một trăm ngàn nếu mà có thể giết chết mấy ngàn con một tháng lợi tức liền đến trong tay đương nhiên bình thường người chơi thủ hộ thiên sơn thánh quả rất khó giết đủ nhiều như vậy có thể hay không hơn c h ă m cũng không tốt nói nhưng d ạ hiệu có chuyên môn săn thú quân đoàn bọn hắn có thể mình tìm kiếm con mồi săn giết hiệu suất sẽ cực kỳ đầy thang n ngày đầy đủ bọn hắn săn g đầy đủ nhiều c cấp quái vật. Không chỉ như thế, đến lúc quả thực bắt đầu thành giết rất vật. bắt quái quả đầu xung u c cấp lúc thục q h chen chúc Khi thể quái lại vật còn có đến. săn mà đó i hi ế t một đợt. Bất quả dạ cấp bốn t h ù hận bờ uff cấp bậc là có thể tiếp nhận cao nhất đi lên nữa có thể đưa tới thiên uy xung quanh hoàn cảnh bắt đầu sản sinh địch lý trước tại chiến trường hỗn loạn chính là như thế đang yên đang lành trực tiếp tuyết sơn sụp đổ trực tiếp đem hắn trôn đừng nói mấy ngàn con giết đến một nghìn khả năng thì đến cấp bốn t h ù hận bờ uff cấp bậc cái vấn đề này không giải quyết mình liền khó có thể thoải mái tay chân suy nghĩ một chút giả hiệu nói tiếp tục săn giết nhưng phía sau gặp phải c cấp bên dưới quái vật đánh tàn phế là được cũng không cần giết mặt khác gặp phải tương đối dễ dàng giải quyết c cấp quái vật tận lực đánh tàn phế để cho thiên cơ đoạn thu gạt tuân lệ nghe thấy giả h phong phát sóng trực tiếp toàn màn hình dấu hỏi nhìn không hiểu vị nào đại lao giúp đỡ giải thích một chút ta cậu ca có ý tứ là để cho thiên cơ đoạn thu được tích phân tưởng thưởng thiên cơ đoạn là cậu ca tiểu đ ệ hai người bọn họ ai sống không đều giống nhau hả cậu ca bên kia có tình huống mới sớm biết nhìn một bên phát sóng trực tiếp tháp chủ đ ổ i ống k í n h không ít mưa bình luận nhộn nhịp yêu cầu ống k í n h điều chuyển tích hẳn khán giả yêu cầu điều chuyển ống k í n h cần thiết tích phân một trăm nghìn trên màn ảnh xuất hiện tháp chủ nhắc nhở đối với lần này đám khán giả đã thành thói quen ba giây sau đó trực tiếp trở lại giả hiệu trong tầm mắt giải quyết xong chuyện bên kia dạ hiệu bắt đầu suy nghĩ tình huống của bên này nếu không xác định tương lai quái vật mật độ tiền đ ể bây giờ phải chuẩn bị sẵn sàng một lát sau dạ hiệu đi ra phòng úc nghiêng đầu nhìn thấy đỉnh núi danh giới sáu cái người chơi bọn hắn không có chọn rời đi mà là đi theo qua lúc này bọn hắn cũng xây dựng một cái đề nghị vách đá ngăn c h e gió tuyết dạ hiệu khỏe miệng hơi c ầ u lên uy mấy người các ngươi qua đây nghe thấy dạ hiệu hô hoán vân lạc và người khác vội vàng đi qua cậu ca có chuyện gì không vân lạc hỏi không có gì xem các ngươi trong đó đóng đến không quá tốt đến trong phòng nghỉ ngơi đi nếu mà điều kiện cho phép Quay đầu ta đầu qua、si、chương ò n có t ể giúp g các n i s ă ba trăm hai mươi ba thiên địa biến sắc mọi người có một ít khó có thể tin cậu ca giúp bọn hắn làm nhiệm vụ đã là cực lớn ân huệ hiện tại cư nhiên còn để cho bọn hắn vào nhà đây đãi nộ g thật sự là quá tốt đi đây không phải người chơi đây rõ ràng là nhà từ thiện a chẳng lẽ cái này cậu ca muốn lôi kéo chúng ta nhưng mọi người nghĩ lại lại cảm thấy không đúng bọn hắn tiến vào tầng thứ hai thời gian cũng không dài thực lực một dạng chuyển thừa kỹ năng cũng bình thường thế giới của mình đám kia đại lao đều coi thường bọn hắn thế giới khác thì càng khỏi phải nói kết quả dạng này một vị thân phận bối cảnh khủng bố cậu ca cư nhiên đối với bọn hắn như thế vẻ mặt ôn hòa đều thật có chút quái dị cậu ca ngài có gì cần cứ việc nói ngài dạng này chúng ta có chút hoảng một cái người chơi run run nói bọn hắn thực lực có lẽ một dạng nhưng có thể đi tới đây không phải là kẻ ẩn độn cậu ca gọi bọn họ tới tuyệt đối có mục đích. ngay vậy dạ h i ể u vui vẻ đám người kia không n ố c hắn vung vung tay yên tâm ta nếu là thật muốn hại các n g ư ờ i các ngươi hiện tại sớm đã không có ta là xem các ngươi trong đó ngồi thật đáng thương tính toán giúp các ngươi một cái quay đầu nếu mà tấn công quái vật tương đối nhiều các ngươi có thể nhặt điểm dò g ỉ bất quá các ngươi phải ký kết một cái khế ước đánh chết xê cấp quái vật thu được tích phân tưởng thường sau khi trở về cho ta bậy thành vừa nói dạ h i ể u vung tay lên sáu cái khế ước quyển trục xuất hiện tại trong tay ở ngay trước mặt bọn họ chế định khế ước nội dung mọi người tỉ mỉ duyệt đọc một dạng khế ước nội dung xác định bên trong không có bất kỳ chỗ sơ hở chủ lực dạ h i ể u phụ trách bọn hắn bản thân liền là đánh xì dầu nếu mà chiến c u ộ cần c bọn hắn toàn lực ứng phó nhiệm vụ kia đã sớm xong độc tử dưới cái nhìn của bọn hắn cầu ca hoàn toàn là đang làm từ tâm nhưng lại lo lắng bọn hắn nhân cơ hội xâm chiếm cầu ca lợi ích cho nên lấy như vậy một cái điều hòa biện pháp vân lạc và người khác lúc này cũng có chút hiểu rõ dạ hiệu làm nhiệm vụ này mục đích một dạng người chơi tới nơi này chỉ có thể thu được cơ sở nhiệm vụ t h ư ờ n g đánh chết quái vật thêm vào lợi nhuận sẽ không quá nhiều nhưng cầu ca một người bao tất mười mấy cái người chơi công tác hắn lợi nhuận liền so sánh khả quan đừng nói chi là người ta còn có chuyên môn đi săn giết quái vật quân đội đây nếu là làm xong lúc trở về kiếm lời một hai triệu tích phân đều có thể từ những cái kia hồn vệ khí thế bên trong bọn hắn cũng có thể nhìn ra cậu ca hoàn toàn không cần tự mình đ ộ u thủ mọi người trần trờ một chút tất cả đều ký kết khế ước khế ước ký kết xong dạ hiệu tiếp tục nói từ trước ta phái đi ra ngoài một nhánh chuyên môn săn giết quái vật đội ngũ các ngươi hẳn nhìn thấy hiện tại không xác định bên kia lợi nhuận càng cao các ngươi sau cái có thể lựa chọn một hồi một bên ba cái cậu ca ta với ngươi cô em từ trước tiên nói nói xong không quên cho dạ hiệu nhìn trộm bất quá d rất nhanh vân lạc cùng một cái gọi đọc nhanh như gió người chơi lựa chọn lưu lại ba người khác chính là tại hai cái một cái hồn vệ tiểu đội hộ tống cùng thiên lang phá tập hợp đưa mắt nhìn đối phương rời đi dạ hiệu khẽ m ỉ m cười có sáu cái tích phân thu n ạ p dương vấn đề chẳng phải giải quyết song xạ ổ quỳnh lại đúng là săn g i ế t thời khắc thời gian vội vã trôi qua sau mấy tiếng dạ hiệu trên đầu xuất hiện màu máu nguy c h ữ thỉnh thoảng xuất hiện một lần tuy rằng dạ hiệu nói đại đầu cho thiên cơ đoạn nhưng nhiều như vậy hồn vệ có sai lầm rất bình thường đến n ư ợ c bốn trăm linh trong phòng g i hiệu luyện tập hồn lực không chế đất đai dưới chân đông nhiên tản mát ra một đạo á một c ổ không cần đặc biệt cảm giác đều có thể cảm nhận được năng lượng kinh khủng dao động xuất hiện đi ra bên ngoài dạ hiệu ánh mắt h í p lại lúc này thiên sơn phía dưới thánh thụ trận pháp tựa hồ bị kích hoạt một k h ắ c này khắc tinh biến sắc trên bầu trời mây mùi bắt đầu hướng phía tại đây tập hợp vô số năng lượng hóa thành tinh thuần sinh mệnh lượt tiến vào quả thực bên trong cũng trong lúc đó một tia thanh đạm mùi thơm từ quả thực bên trong tàn mắt ra để cho người như gió xuân ấm áp đạo k i a m ù i đặc thù lấy một loại tốc độ cực nhanh phân tán bốn phía lái đi hơn vài chục dắm nơi nào đó sân cốc một đám ma lang chính đang tu dưỡng khi cảm nhận được đạo tiêm mùi thơm bọn nó lập tức thức tỉnh rồi sau đó hướng phía trên trời phương hướng dâng trào mà đi nơi nào đó hang động bên trong một tia hương thơm bay vào một cái ma hùng trong lỗ múi nguyên bản ngủ mùa đông ma hùng trực tiếp từ phía đông bên trong thức tỉnh rồi sau đó gầm thét một tiếng hướng phía thiên sơn phương hướng tiến lên hơn vài chục dặm thiên lang phá đang chỉ huy đại quân săn thú một cái tuyết quái bộ lạc tuyết quái số lượng vượt qua ba mươi con trong đó mười mấy con đều là c cấp đủ loại kỹ năng nổ tùng chiến đấu cực kỳ hừng hực đàn đánh một đạo mùi thơm phiêu tán mà nói núp ở phía sau xem mệnh mọi tản đi cảm giác th cái khác ba tên người chơi giống như vậy mùi thơm k i a bên trong tựa hồ có đặc thù chữa trị hiệu quả so sánh tháp chủ không gian người chơi những cái k i a tuyết quái chính là trong nháy mắt bạo tẩu nguyên bản bọn hắn còn đang chống đỡ hồn vệ quân đoàn m y công khi vấn đạo cái k i a hương thơm sau đó bọn nó trực tiếp mất đi lý trí rồi sau đó từ bỏ chiến đấu hướng phía thiên sơn phương hướng dâng trào mà đi thiên lang phá và người khác nhân cơ hội đánh chết một phần bất quá còn có một phần trốn một khác này phạm vi chăm g i m tất cả lợi hại sinh vật trước mặt kệ đang làm gì khi bọn nó cảm nhận được cái k i a đặc thù mùi thơm sau đó toàn bộ dừng lại động tác chỉnh t ề như một hướng phía tất cả đều hướng phía quả thực phương hướng vào tới nhìn đến chạy trốn tuyết thú thiên lang phá to mày hắn lấy ra truyền âm ốc biển nói chủ thượng các ngươi c h ỗ đó tựa hồ chuyện gì xảy ra ban nãy cùng chúng ta chiến đấu tuyết quái từ bỏ c h ố n g cự liều mạng cũng muốn hướng ngươi nơi nào đây bên tia ê dạ hiệu nhận được tin tức cự một tiếng bên này quả thực thành thục rồi không gì ngươi dẫn dắt quân đoàn tiếp tục tiến lên đi không bị ảnh hưởng khu vực săn thú tuân lệnh nghe thấy vợ kịch hay mở màn đám khán giả lập tức chuyển đổi ống kính trở lại dạ hiệu ch sau đó liền thấy cái thiên địa này chi uy biến hóa phong vân b ậ t khởi năng lượng phân tán b ố n phía ta gót như vậy trắng lệ một trái còn có thể phát quang cùng nhìn huyền huyễn mảng lớn tự a như hồi đó ta cũng cảm giác cái này quả thực không bình thường rồi đây là đang hấp thu thiên địa tinh hoa sao chẳng trách tại đây loại địa phương này rồi l i ề n loại này hấp thu phương thức phạm vi trăm dặm cũng không có thực vật có thể sâu dài các người nói cầu ca nếu như đem cái này quả thực trộm sẽ như thế nào phong phát sóng trực tiếp nhìn đến kia kỳ dị cảnh tượng nghị luận nhịp loại này phạm vi lớn như thế thiên địa dị tượng là bọn hắn chưa từng thấy qua loại cảm giác đó tháp chủ đang dùng một cái tiểu thế giới b ậ n dưỡng cái này quả thực Dạ h i ể u ánh mắt có một ít cổ cái tháp chủ nằm trong tay thế giới giống như là có địa phương sinh vật hắn có thể can dự một vài thứ nếu như có tình huống còn có thể ủy phái người chơi đi trợ giúp nhưng cái thế giới này tựa hồ không có nếu không chỗ nào cần dùng đến tuyên bố nhiệm vụ tập thiên địa chi lực đem năng lượng chuyển vào một trái giá này chỉ có chút lớn a nhiệm vụ thất bại là khấu trừ hai nghìn danh vọng cái này quả thực đừng nói hai nghìn chính là hai vạn hai mươi vạn còn chưa hết đi đây nếu là cướp đi có phải hay không liền phát tài đang suy nghĩ trên cổ tay tháp chủ â n ký xuất hiện không nên đánh chủ ý của nó nó nếu xuất hiện chuyện ngoài ý mớn xóa bỏ Dạ h i ể u đ i ễ u môi một cái liền biết tên này một mực chú ý mình hắn nhìn xa phương xa như thế dao động m ớ i trăm dặm quái vật hẳn đều có thể cảm nhận được đã như vậy vậy liền bắt đầu đi người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái địa ta thấy nó rất đúng ví như quyển sách này này các ngươi đều nghĩ nó là một quyển t r u y ệ n hài đúng không thế thì đúng rồi đấy chào mừng đến với thế giới phen tạ xi、si、của ông chú bán hủ tiếu o、oh, o、oh. chương ba trăm hai mươi bốn cho quá nhiều đến ngược ba trăm 4 h í n m ư trên bầu trời mây đen r i n g đầy lạnh leo hàn phong sen lẫn tuyết động để cho tầm mắt lại lần nữa bị tổn thương thiên sơn trên đỉnh cô em tử và người khác nhìn phía dưới đông nghịt dãy núi khẩn trương không thôi vốn tưởng rằng chính là một cái bình thường nhiệm vụ bảo vệ kết quả cư nhiên khủng bố như vậy trong khi chờ đợi phía dưới bỗng nhiên có quái vật tiếng gầm gừ vang dội đến thiên sơn bên dưới một cái cường tráng tuyết lang giống như mánh hổ một dạng hướng về đỉnh núi tại nó dưới chân cứng rắn n h a n thạch một cước đi xuống đều sẽ xuất hiện mạng lớn vết nứt lúc này tuyết lang trong mắt đã mất đi ý thức Ăn hết chiến đấu t h chính ấ y k h o c c á đ thức bắt đầu đủ loại kỹ năng nổ tung hôn vệ cùng ma vật tiếng gầm gừ liên tục đỉnh chóp danh giới cô em tử và người khác mới bắt đầu còn có chút khẩn trương bất quá nhìn thấy nửa ngày không có một cái quái vật có thể đ ă n g đỉnh sau đó thở phào nhẹ nhõm cậu ca vong linh quân đoàn bên trong nắm giữ tầm xa năng lực không ít đối mặt như thế đội hình hồn vệ quân đoàn tất cả quái vật vẫn không có đăng đỉnh liền bị tầm xa kỹ năng ám sát loại tầng thứ này chiến đấu hoàn toàn không có áp lực dạ hiệu trên đầu màu máu nguy c h ữ tại thỉnh thoảng lập l è hắn nhìn một hồi xác định không có nguy hiểm ngáp một cái chuyển thân tính toán về ngủ tháp phòng trò chơi càng đến hậu kỳ càng khó lấy hiện tại hồn vệ đại quân thực lực hoàn toàn có thể nghiên ép hiện giai đoạn hoàn toàn không cần lo lắng phóng phát sóng trực tiếp mọi người mặc dù bây giờ không có độ khó gì nhưng ngươi ngủ chúng ta nhìn cái gì a cậu ca trực tiếp a với tư cách chủ bá làm sao có thể chạy đi ngủ đâu nhanh lên một chút tháp chủ có thể để cho cậu ca lên tiếp tục trực tiếp sao tháp chủ tháp chủ chúng ta muốn triển khai bố trí nhiệm vụ thật nhiều vô số đám khán giả hô hoán phòng phát sóng trực tiếp nhảy ra một cái tuyển hạ tích t hẳn mưa bình luận yêu cầu mở ra nhiệm vụ hiện trường giải thích cần thiết tích phân một trăm linh nhiệm vụ chân trước xuất hiện chân sau liền bị khen thưởng hoàn thành bên tiêu giả hiểu vừa nằm xuống trước mắt liền xuất hiện tháp chủ nhắc nhở tích ngươi kích động mưa bình luận nhiệm vụ hiện trường giải thích hiện trường giải thích nhiệm vụ yêu cầu đi bên ngoài hiện trường giải thích chiến đấu một tiếng tưởng thưởng tích phân mười nghìn thất bại trừng phạt không có giới thiệu tóm tắt muốn duy trì liên tục thu tiền tốt nhất là nghe khán giả ông ngoại nói ra hiểu hiện tại hắn có chút hiểu rõ cái này trực tiếp đổi mới sau đó ý đồ tình cảm là cảm giác mình trước trực tiếp không đã quyển khán giả muốn thao túng chủ bá rồi chứ sao một vạn tích phân liền muốn để cho ta bị các ngươi định đoạt si tâm vọng tưởng ta hồn vệ đại quân chức bốn mươi cái giờ đánh chết trên trăm con xe cấp quái vợt tính được một tiếng có thể kiếm lời hai nghìn tích phân dạ hiệu lạnh lên một tiếng sãi bước đi ra ngoài tích phân không góp phân không có vấn đề chủ ta nếu như muốn cho đám khán giả trực tiếp một hồi đồ chơi này không tính không rõ một tính dạ hiệu phát hiện đồ chơi này dường như rất kiếm lời một tiếng một vạn tích phân đây nếu là làm bốn trăm giờ một tháng lợi tức đều có kiếm tiền nha không mất mặt đi đến thiên sơn đỉnh danh giới dạ hiệu ho khan hai tiếng trước mắt địa phương thế giới quái vật chính đang tấn công thiên sơn đỉnh chót bất quá hồn vệ phòng thủ chiếm cứ ưu thế c cấp quái vật năm ba phút không nhất định có thể xuất hiện một cái ai đến một cái ai ngươi xem đi còn chưa lên đến liền bị đánh h ạ rồi Thật t h ứ cậu ca không nên ép ta điều chỉnh ta điểm mấu chốt nguyên bản bọn hắn chỉ là hy vọng dạ hiệu có thể ở bên ngoài để bọn hắn nhìn thấy hình ảnh phát sóng trực tiếp kết quả cậu ca tiếp nhiệm vụ sau đó c ư nhiên bắt đầu giải thích đây tích phân xài đáng giá a i nhỏ cậu a lúc nào nghèo túng tới mức này nữa rồi a đây là chúng ta quen biết cái kia cậu vương sao phòng phát sóng trực tiếp mọi người trêu trọng phương xa cô em tử và người khác chính là ngơ ngác nhìn dạ h i ể u có chút ngậu thầm nghĩ cậu ca còn có cái này đang mê sao yêu thích một người giải thích chiến cuộc vấn đề là tỷ ngươi nói cho ai nghe a bất quá bọn hắn thức thời không có quá khứ quánh nhiễu đại lao thế giới chúng ta không hiểu chúng ta liền yên tĩnh nhìn đến người ta trang bức thì xong rồi thời gian vội vã trôi qua cách mỗi mấy phút dạ hiệu trên đầu liền sẽ sáng lên một lần màu máu nguy chữ. Nửa giờ sau, một đạo tươi đẹp màu máu nguy chữ xuất hiện lần này độ sáng so với trước kia cũng cao hơn dạ h i ể u trước mắt hắn biết rõ thủ hận đẳng cấp vuff đến nhất cấp rồi trên đầu sáng lên số lần có chừng một trăm hai mươi một trăm ba mươi m ư ơ i lần ngoại trừ bộ phận dê cấp quái vật đại khái đánh chết một trăm con c cấp thủ hận đẳng cấp sẽ đạt tới nhất cấp dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng phía sau mỗi lần thăng một cấp cần đánh chết số lượng không sai biệt l ắ m m u ố n tăng gấp đôi nhị cấp hai trăm con cấp ba bốn trăm con cấp bốn m tám trăm con cấp năm một nghìn sáu trăm chỉ cũng chính là mình trên lý thuyết có thể đánh chết ba fỷ không không không con c cấp quái vật số liệu không nhất định tuyệt đối chính xác nhưng khoảng cách hẳn không lớn một khác này dạ hiệu biết mình cực hạn ở nơi nào nếu thật là có thể g i ế t đến ba fỷ không không không vậy lần này sẽ không có tới uổng tuyết nguyên thế giới dạ hiệu hành trình chém giết chính thức bắt đầu tháp chủ không gian một cái khu dân cư nhà an toàn bên trong hướng theo ngân quan g thoáng qua một cái tên là một bình rượu đục người chơi làm xong nhiệm vụ an toàn trở lại trở lại an toàn của mình nhà một bình rượu đục n g ụ lớn thở hồn hện lúc này hắn bên trên quần áo lam lũ hiện nhiên tại thế giới nhiệm vụ gặp phải một ít chuyện kinh khủng hô cuối cùng kết thúc ma tộc cùng bọn hắn liên minh đây là đền nhà làm sao còn toàn bộ bản đồ truy s á ta ngoài miệng oán trách hắn bên thai chính là van g dội tháp chủ nhiệm vụ nhắc nhở hắn đã hoàn thành tứ giai nhiệm vụ khảo hạch trở thành tứ giai người chơi rồi bất quá so sánh cái này hắn để ý hơn chính là lần này chiến trường hôn l o ạ n trải qua nguyên bản mình tại chiến trường hôn l o ạ n lén lút phát dục mới tốt tốt rồi kết quả không biết từ đâu truyền tới một tin tức tại chiến trường hôn luận một cái địa phương nào đó một cái tháp chủ không gian dê cấp người chơi chính đang săn giết ma tộc cường giả loại này vừa nghe chính là khoác l á c tin tức một bình bóng bàn mới bắt đầu căn bản không tin nhưng sau đó mấy ngày hắn mặc kệ đi đâu cái khu vực đều có thể nghe thấy tương tự tin tức nội dung càng là đủ loại cái gì vong linh đại quân tàn sát ma t ộ c cường giả cái gì c ầ u ca trên sự dẫn dắt vạn vong linh đại quân nghiền ép thâm v i ê n xứ đ ổ cái gì ma t ộ c người chơi tập kết rất nhiều trận doanh cường giả truy sát c ầ u ca thất bại thương vong thảm trọng tóm lại cố sự một cái so sánh một cái không thể tưởng tượng nổi một người như vậy truyền không có vấn đề nhưng mười cái hơn trăm cái người chơi đều nói như vậy liền có vấn đề những khu vực khác ma tộc cường giả bắt đầu hướng phía giả h i ể u ban đầu hoạt động qua địa phương tụ tập kết quả thật phát hiện có ma tộc cường giả bị săn giết thật có thâm viên sứ đồ bị đổ với tư cách trận thứ nhất doanh ma tộc cường giả bọn hắn làm sao có thể ném khỏi đầy cá nhân ngay sau đó liên hợp bắt đầu tức hết giả h i ể u nhưng giả h i ể u khi đó đã sớm chạy mất dạng tìm không đến giả h i ể u ma tộc cực kỳ liên minh ngay sau đó đem mục tiêu nhắm ngay chiến trường hỗn loạn thông thiên tháp trận doanh người chơi kết quả là hắn mơ mơ hồ, hồ mà bị đuổi rết dòng ã hơn nửa tháng tính toán một chút mặc kệ thật hay giả đi trước tiểu linh thông bên kia đem tình báo một bình rượu đục một bên lẩm bẩm một bên đi tới tiểu linh thông tổng bộ người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái địa ta thấy nó rất đúng ví như quyển sách này này các ngươi đều nghĩ nó là một quyển t r u y ệ n hài đúng không thế thì đúng rồi đấy chào mừng đến với thế giới phen tạ xi、si、của ông chú bán hủ tiếu o、oh, o、oh. chương ba trăm hai mươi lăm phát ngoại cổng đồ trở về tiểu linh thông tổng bộ trong phòng một cái toàn thân cổ đại màu trắng tú tài trang phục bao đ à thính c ư ờ i híp mắt nghe một bình rượu đục tin tức từ lâu đến cuối hắn đều là cái biểu tình này khi một bình rượu đục đem tất cả tin tức nói xong bao đả thính con mắt lúc này mới mở ra Hán phẩy phẩy cây q một t bình g rượu đục gật đầu ta cũng không có mong đợi những tin tức này có thể đáng bao nhiêu tiền ngươi cứ nhìn cho đi bao đả thính khép lại cây quạt dứt khoát nói nếu dạng này vậy ta liền cho ngươi hai vạn tích phân thu mua xem như trao đổi Tin tức ngươi này k、so、rất rất hai ngày trước còn có một cái người chơi cũng từ bên trong đi ra hai người nói có chút sai lệch nhưng trên nguyên tắc nhất trí mấu chốt nhất là hai người tại chỗ khác nhau lẫn nhau cách nhau mười mấy cái khu vực cách xa như vậy còn có thể biết rõ những tin tức này nói rõ chỗ đó thật phát sinh một ít chuyện mấy ngày trước hắn phái người hướng về thiên cơ đoạn nghe qua kết quả khi người của hắn hỏi rò thời điểm người sau chỉ nói một phần nhỏ tin tức cho dù là tăng giá cũng chỉ là cung cấp một phần không quan trọng hơn nữa vẫn không có gia nhập bất kỳ thế lực nào hắn vậy mà gia nhập rồi cầu ca lữ đoàn gia hỏa kia xem như một kẻ lọc lõi thấy tiền sáng mắt cái chủng loại kia có thể để cho hắn làm ra cái quyết định này chứng minh cái này cầu ca bối cảnh hoặc là tiềm lực khổng lộ mặt khác căn cứ tình báo cầu ca là tầng thứ nhất dê cấp người chơi kết quả chạy tới xê cấp chiến trường Phẩm cấp cực cao. mặt khác cậu ca đi đến tầng thứ hai thời điểm mang theo một nhánh b cấp quái vật to lớn trải qua điều tra là thâm nhánh viên thôn vệ giả cùng hôn đồn cự thú dung hợp đặc thủ chiến sùng thôn vệ giả năng lực là thôn vệ thế giới bản nguyên h ô n độn c ự thú phẩm chất riêng là hình thể to lớn hóa cái kia h ô n độn thôn vệ giả đem hai người này tất cả đều thừa kế cụ thể giá trị tạm thời khó nói nhưng t ầ n g cao hơn đã có người bắt đầu chú ý ngoài ra cái k i a cậu ca sáng lập lữ đoàn hơn nữa còn là ngày đó lên tới cấp ba tính cả danh vọng đẳng cấp bản thân tổng tiêu phí ít nhất ba vạn điểm danh vọng một cái dê cấp người chơi trên lý thuyết là không có khả năng thu được kinh khủng như vậy danh vọng cho nên tầng thứ hai chắc có cùng hắn có liên quan người chơi trong bóng tối tài trợ nhưng từ hắn hỏi thăm trong tin tức cái này cậu ca đối với tầng thứ hai giải biết rất ít nếu quả thật có người t r o n g n o n vậy hẳn là từ bọn hắn tiếp ứng mới đúng ai chẳng lẽ là một cái tầng ba đại lao rồng r o i tính toán lịch luyện hắn suy nghĩ rất lâu bao đả thính có một ít nhức đầu hắn vẫn là không cách nào hiểu hết bên trong điểm mấu chốt có lẽ cần cùng cái này cậu ca gặp một lần mới có thể biết rõ một ít tin tức hữu dụng rồi bất quá vật này ngươi chủ động đi tìm cùng đối phương qua đây giá bán ô có thể là hoàn toàn khác nhau do dự rất lâu bao đả thính tính toán đi trước tìm một cái thiên cơ đoạn bất quá khi hắn muốn liên hệ thời điểm chợt phát hiện đối phương không ở nơi này cái thế giới rồi bao đả thính nhẹ nghi một tiếng nghi ngờ hơn Tên truyền thừa thường nghiệp không phải là chiến đấu hình, bình kia phải thiên nửa chức đấu đều là là đủ 30 thiên tài khỏi. Lần này không đến kéo càng càng một thấy thú. hứng m cái thế giới nhiệm vụ nguyên bản muốn cùng mỹ lệ thành trấn lúc này đã biến thành một vùng phế tích tại phế tích trung tâm nhất có một cái đường k í n h vượt qua sáu km hố to bên trong hố sâu tất cả hóa thành bụi trần vụ nổ tác động đến phạm vi vượt qua ba mươi km mỗi một khắc một nơi đã sớm sụp đổ trong cao ốc đống nhiên xuất hiện động tinh ẩm ẩm ẩm ba đạo khủng bố tiếng nổ vang r ộ i đem đến mấy mét giày đá vụn nổ bay ra ngoài rồi sau đó một cái m ặ c lên tiểu hồng d à y màu lam hoa văn váy s o n g đuôi ngựa tiểu lò lì hoạt bắt tung tăng từ phế tích bên trong đi ra trên người nàng y phục không nhiễm một hạt bụi mười phần tươi đẹp tại trong tay của nàng còn cầm lấy một cái kẹo que vừa đi vừa liếm trên mặt lộ ra hạnh phúc bộ dáng nhưng nàng bộ dáng người ở bên ngoài xem ra không có nửa điểm đáng yêu như thế tạo hình cùng mảnh phế tích này tạo thành đột một tương phản cảm giác đương nhiên điều kiện tiên quyết là có người còn sống nhảy lên một khối phế tích chóc đỉnh dịp nhìn đến đã sắp muốn xuống núi triều t a hỏi tháp chủ tại tháp chủ lập tức trở lại ta đây coi là trước thời hạn hoàn thành nhiệm vụ sao tháp chủ dịp nhận nhiệm vụ là đi đến cái này trung lập thế giới bảo hộ một cái thế lực ba m ư i thiên kết quả vị này không theo lẽ thường ra bài đi thẳng tới n o thế lực đối nghịch pha vi đem xào h u y ệ t tiêu diệt càng là tại chủ thành tặng một cái tiểu nam hải để cho tất cả thủ lĩnh trở thành viên nòng cốt đi gặp bọn họ n ã i n ã i rồi sau đó thuận đường tìm đến một cái kho vũ khí cướp sạch một phen bị trọng thương như thế cái thế lực này lúc này giống như không có đầu rồi nhặn loạn tung tùng kẹo tương lai một đoạn thời gian rất dài là khẳng định vô pháp tổ chức l ư u hiệu tấn công loại này từ căn nguyên bên trên biện pháp giải quyết vấn đề rất dịn h trên lý thuyết nàng có thể tính trước thời hạn hoàn thành nhiệm vụ hơn nữa quan trọng nhất là vị này là không g i à n h d ố i chủ nếu mà để mặc nàng tiếp tục lưu lại tại đây tiếp theo gặp nạn chính là người đó liền khó mà nói tháp chủ do dự ba giây rốt cuộc tuyên bố tin tức tích ngươi nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn thành phải chăng trở về dịp c ư ờ i hắc hắc một ngụm đem còn lại kẹo que cắn áp trở về ngân quan tháng qua dịp tại chỗ biến mất sau đó xuất hiện ở đồ ma lệnh đích thực bên trong căn cứ bên cạnh một tên lữ đoàn thành viên thật sớm ở nơi đó chờ rồi tiểu thư đã trở về lần này thu hoạch thế nào dịp nô ra miệng bình thường một cái có thể đánh đều không có cái kia thế giới kho vũ khí trang bị có chút lạc hậu chỉ có thể thích hợp dùng một chút đúng rồi vương tỷ ta tháng này tiền xài vật vào tài khoản sao vương tỷ thân thể vừa dừng lại trên mặt để lộ ra vẻ khó xử nàng do dự một chút nói đến lúc đó đến bất quá lần này sương tỷ cho ngài tăng lên một cái điều kiện điều kiện điều kiện gì sương tỷ nói đoàn trưởng đô đệ đi lên ba tháng đầu ngươi không thể tìm hắn nếu không thì đem ngươi tiền xài vật cho chặt đức dịp xứng sở bộ não bên trong hiện ra một cái quen thuộc vừa xa lạ thân ảnh nàng níu môi một cái không cam lòng thật không dễ đến cái thú vị món đồ chơi cư nhiên không để cho mình đi tìm ba tháng a i cảm giác thật là dài đăng đ ẳ n g a người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái địa ta thấy nó rất đúng ví như quyển sách này này các ngươi đều nghĩ nó là một quyển t r u y ệ n hài đúng không thế thì đúng rồi đấy chào mừng đến với thế giới phen tạ xi、si、của ông chú bán hủ tiếu o、oh, o、oh. chương ba trăm hai mươi sáu z ế t đến ngược ba trăm nghìn một thiên sơn trên đỉnh một chán giả hiệu đỗng nhiên hắt hơi một cái hắn mở mịt nhìn một chút b ú n phía nhất định là có người lại nhớ ta rồi hắn n h ả m chán ngáp đứng dậy dỗi lưng một cái chiến đấu ngay từ lúc ba ngày trước liền kết thúc nguyên bản giả h i ể u cho rằng chen chúc tới quái vật biết rất nhiều đến lúc đó mình cặp cặp i ế t lung tung kết quả tổng cộng mới như vậy điểm hắn hiện tại liền cấp hai t h ù hận đẳng cấp bờ uff cũng chưa tới nếu không phải thiên lang phá bên kia còn có chút lợi nhuận mình lần này may chết phía sau ba trăm giờ chẳng lẽ một cái như vậy bộ dáng đi đang suy nghĩ giả hiệu dưới chân trận pháp lại lần nữa sáng lên hùng hồn năng lượng giống như nước thủy chiều tràn vào thiên sơn thánh thủ quả thực bên trong một khác này thiên đ Cường đ ạ không có cụ thể tính toán đại khái tại một trăm bốn mươi một trăm bảy mươi bên trong đi biết rõ các người tiếp tục đi chỗ xa hơn đi trước hai trăm i n dặm ra nhìn một chút nơi đó quái vật có hay không bị hấp dẫn qua đây tuân lệnh cho chuyện kết thúc giả h i ể u có chút hiểu rõ nhiệm vụ lần này chuyện gì xảy ra cái thế giới này quái vật tấn công là căn cứ vào quả thực thành thục giai đoạn phân chia lần này thành thục độ ra sâu sau đó mùi thơm phạm vi tăng lên một mảng lớn nếu mà phạm vi gấp b ộ i vậy lần này quái vật số lượng lớn xác suất là trước là gấp ba khoảng nếu mà hai trăm giờ cùng một trăm giờ cũng phân biệt càng sâu một lần kia cuối cùng làn sóng kia quái vật số lượng có thể là không ít cho nên nói chiến đấu chân chính tại cuối cùng kia một trăm cái canh giờ sau bốn tiếng thiên sơn bên dưới van g dội quái vật gầm thét lần này quái vật số lượng cùng độ dày so với một lần trước cao rất nhiều một ít quái vật có thể đột phá hỏa lực tầm xa đến đỉnh núi đương nhiên nhanh tiếp bọn nó thì còn lại là số lượng càng nhiều hơn hồn vệ quân đoàn hiện tại ai đến đều phải chết sau hai giờ d ạ hiệu xúc phạm quy tắc đẳng cấp rốt cuộc đã tới nhị cấp thu được thu nhập ngoại ngạch ba mươi vạn tích phân về phần cô em tử và người khác chính là toàn bộ hành trình xem của vui từ d ạ hiệu rời khỏi chiến trường hỗn loạn đến bây giờ đã qua nửa tháng trong khoảng thời gian này g ạ hiệu hấp thu lượng lớn linh hồn kết tinh hồn lực để thăng siêu ba trăm nhiều như vậy hồn lực khẳng định không thể lãng phí lại lần nữa triệu hoán một nhóm quái vật sau đó trên đỉnh núi hồn vệ quân đoàn đã đem một vòng đều phong kín đem ống kính triệu hồi đến phòng phát sóng trực tiếp đám khán giả nhìn đến trên đỉnh núi hồn vệ đại quân bày tỏ muốn nói chuyện rồi cậu ca đây chọn lựa độ khó của nhiệm vụ có chút thấp đi cậu ca như vậy cậu người có thể mình chọn nhất định là làm sao an toàn làm sao đến l ờ i này không tật xấu hơn nữa đánh chết một cái c cấp tưởng t h ư ở n g quá mức một tích phân lợi nhuận cũng không nhỏ lần này trực tiếp không có ý nghĩa len lút lần này quái vật số lượng dường như so với trước kia nhiều một chút thác phòng loại、hình. tia cuối cùng một trăm giờ thời điểm ta lại đến đi p h o n g phát sóng trực tiếp đám khán giả trêu chọc so với lần trước chiến trường hôn loạn hành trình lần này trực tiếp hiệu quả rất bình thường bất quá đó là khảo hạch hơn nữa còn là vượt cấp khảo hạch đổi thành người chơi khác đã sớm chết kiểu kiểu rồi chiến đấu kéo dài hơn hai mươi giờ ngoại trừ mới bắt đầu mấy cái giờ so sánh h u n g ánh phía sau cái vật số lượng liền sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống sau đó lại là buồn chán lăn lộn thì thời gian dài một cái khác một bên tại thiên cơ đoạn mấy lần bói toán bên dưới thiên lang phá dẫn dắt hồn vệ quân đoàn công thành chiếm đất thiên n g lang phá bên kia có động t i c h sao bầm trụ thượng có giống như trước đó ok tiếp tục ngắn gọn trò chuyện kết thúc dạ h i ể u khỏe miệng hơi câu lên thiên lang phá bọn hắn vị trí hiện thời khoảng cách dạ h i ể u vượt qua ba trăm năm mươi dặm rồi cho nên lần thứ ba thay đổi thiên sơn thánh quả phạm vi ảnh hưởng lại lần nữa mở rộng gấp đôi bán k í n h gấp đôi diện tích chính là bốn lần cho nên lần này thú chiều số lượng không sai biệt lắm là lần trước bốn lần không đúng hẳn càng nhiều trước thiên lang phá dẫn dắt lan lộn quân đoàn tại một trăm hai trăm phòng trong quét ngang cho nên khi quái vật đến thời điểm số lượng rất ít hướng theo phạm vi mở rộng hồn vệ quân đoàn có thể săn giết tỷ lệ liền sẽ hạ xuống cho nên lần chiến đấu này chắc có chút vui rồi sau sáu tiếng thiên sơn bên giới lại lần nữa chuyển đến động tĩnh một đá ma vật gầm thép vào tới ra hiệu n é t miệc lên uy bên tia ba cái thang quan tổ ba người theo bản năng nhìn tới bọn hắn tại tại đây nằm mười ngày sớm đã thành thói quen ăn không ngồi rồi sinh hoạt a cái gì a đến các ngươi thời điểm xuất thủ rồi một cái nhân tuyển một cái phương hướng một hồi nhìn thấy tàn huyết bổ một đau ba người nghe vậy mê mẩn trừng trừng mà đi đến danh giới nhưng nhìn thấy phía d ư ớ i không ngừng sụp đổ tuyết động sau đó đột nhiên phát hiện lần này quái vật số lượng so với trước kia nhiều hơn không ít nếu mà ban đầu nhiệm vụ này là phổ thông hai mươi cái c người chơi làm lúc này có lẽ liền muốn lọt vào khẩu chiến hướng theo một đầu tuyết lang đang định chiến đấu chính thức bắt đầu ầm ầm đủ loại khủng bố năng lượng nổ tung hồn vệ cùng ma thu tiếng gầm gừ liên tục tại dạ h i ể u cố ý điều chỉnh bên dưới một cái lại một con đánh tàn phế xê cấp quái vật xuất hiện tại ba người dưới chân cô em tử và người khác nguyên bản mình biết có một đợt tác chiến nhưng nhìn thấy dưới chân chỉ còn lại một hơi quái vật mơ hồ rồi đây không phải hiệp trợ chiến đấu người ta đều đem bánh bột nhét vào trong miệng n g ư ờ i nữa rồi a ba người không hiểu vì sao dạ h i ể u không mình đánh chết ngược lại đem tàn huyết quái vật đưa đến bọn hắn bên mép mình giết chết có thể thu được một điểm tích phân bọn hắn giết chết cậu ca chỉ có bảy trăm điểm hơn nữa loại này chuyên môn đánh tàn phế so sánh giết chết càng tốn sức Tính thế nào chính ầ u đều ca k ô không n những thư này không phải bọn hắn hẳn g kiếm lời phải A bất thư t quá suy、tính. Bọn hắn chỉ cần biết hắn cần con phân hồng chỉ chết thể thu được 300 tích phân chia hoa có được giết quái một vật là đủ rồi. Nhìn đến trên đầu rồi. trên Nhìn không ngừng sáng lên nguy màu máu cảm h ữ hiệu gật thấy cảm khải đến thiên lang phá đ ô n g nhiên phát tới tin tức Chủ thượng, nơi này có chuyện Ch thượng, thiên lang phá trong thanh âm mang theo vẻ hứng phấn. trọng tia trong nơi này Bên lang mang bà yếu báo. sao? Làm âm vẻ khi lướt qua nhất tọa sơn mạch mọi người thấy phương xa cảnh tượng đông nhiên s ừ n g sốt một chút phía trước là một phiến hải dương màu xanh lục bọn hắn cư nhiên rời khỏi tuyết nguyên khu vực thảo nguyên có nghĩa là sinh mệnh có nghĩa là nơi đó có càng nhiều hơn c cấp quái vật dạ hiểu liếm môi một cái bên kia c cấp quái vật số lượng nhiều sao thiên lang phá nói còn vô pháp hoàn toàn xác định bất quá tầm mắt có thể đạt được thảo nguyên bên trên tùy ý có thể thấy m ả n g lớn sinh vật nghỉ chân đã như vậy, vậy liền viết tú đến thần tú cũng phải túi trào sảng văn hải lớp bốn chương ba trăm hai mươi bảy chặn lấy nhiệm vụ khi hồn vệ đại quân tiến vào bình nguyên xung quanh quái vật hướng về phía bọn hắn nhìn chằm chằm dục dịch bất quá c cấp cùng b cấp quái vật uy áp b à y ở nơi đó bọn hắn lại không dám tùy tiện động thủ đang do dự hồn vệ quân đoàn khí tức đống nhiên biến đổi ra hiệu bên kia giết c h ế t lượng lớn c cấp quái vật một k h ắ c này thủ hận đẳng cấp tăng lên nắm giữ cấp ba thủ hận b uff F hồn vệ quân đoàn đối với địa phương sinh vật chính là cựu nhân giết cha giống giống giống giống địa phương ma vật rốt cuộc không nhịn nổi bọn hắn từng cái từng cái gầm thét x u n g tới thiên lang phá trong mắt không có sợ hai chút nào ngược lại mang theo cùng nhiệt chiến ý、Z. giống giống chiến âu chạm một cái li phía trước dạ h i ể u chuyên môn dặn dò qua muốn để cho đầu người thiên lang phá thao túng hồn vệ quân đoàn so sánh khắc chế bởi vì sơ ý một chút dùng sức quá mạnh dễ dàng đem quái vật giết chết cho nên sức chiến đấu của bọn họ tối đa phát huy được ba thành hiện tại dạ h i ể u khiến chúng nó tùy tiện giết vậy liền không cố k ỵ chút nào rồi tại thiên lang phá dưới sự chỉ huy hồn vệ quân đoàn động tác chỉnh tề như một khoảng cách với nhau phối hợp so sánh chung sống hai mươi năm thân minh đệ còn thuần thuộc hơn cái này hồn vệ ngăn cản quái vật đồng thời cái kia liền bắt đầu thả ra kỹ năng một cái máu bỏ tây tặng vừa đem một cái hồn vệ đánh bay một con hồn vệ quân đoàn săn giết cao cấp quái vật hiệu quả không phải cực kỳ tốt nhưng nếu như là quân đoàn chiến bọn nó sẽ là tất cả mọi người ác mộng một k h ắ c này hồn vệ quân đoàn hóa thành giao sắc tại trong quân địch vô hạn sen kẽ nơi đi qua khắp đất thi hải máu tơi ư trực tiếp đem thanh thúy thảo nguyên nhiễm thành màu đỏ phía sau theo tới ba tên người chơi nguyên bản theo bản năng muốn giúp đỡ kết quả nhìn thấy hồn vệ chiến l ự c trực tiếp l â y dại đây đây đây mới là thực lực chân chính của bọn họ sao ta cảm giác thật giống như không cần chúng ta hỗ trợ chúng ta không cho thêm p i ề n cũng là không tệ rồi cái yêu cầu ca rốt cuộc là thần thánh p ư ơ n g nào hắn triệu h o á n vong linh quân đoàn là ta thấy qua kinh khủng nhất không ai sánh bằng ta cảm giác đám này vong linh có c h i khôn rất cao trí tuệ đúng đặc biệt là cái kia thiên la phá nếu mà không c h í n h x á c ta đều cho là hắn chính là một cái sống bán thú nhân ba người cảm thán muôn bạn lúc trước bọn hắn làm nhiệm vụ bất kỳ một cái nào đều nhỏ hơn tâm cẩn thận kết quả tại cầu ca tại đây quái vật giống như giống như ăn cháo phải biết tại đây vong linh quân đoàn chỉ chiếm rồi tổng thể một phần ba đây nếu là đều đến không bao lâu đều có thể quét ngang cái thế giới này rồi một cái khác một bên ra hiệu nhìn đến trên đầu thỉnh thoảng sáng lên màu m ó n nguy chữ gật đầu một cái Tốc độ nếu à y ta thích. n như có thể giữ đi xuống kiếm lời mấy trăm vạn khẳng định không thành vấn đề bất quá dạng này xúc phạm quy tắc có thể sẽ đạt đến cấp năm cho nên vẫn là thích hợp khiêm tốn một chút tương đối khá đồng thời dạ hiệu cũng tại suy nghĩ một cái vấn đề loại nhiệm vụ này là hai mươi cái phổ thông c cấp người chơi có thể hoàn thành sao phía trước hai trăm giờ khẳng định không thành vấn đề nhưng bây giờ quái vật số lượng đã vượt quá năng lực của bọn họ hạn mức tối đa đi lấy tháp chủ đối với cái kia thiên sơn t h á n h quả coi trọng trình độ không lẽ như thế suy nghĩ một chút g i hiệu mở miệng vân lạc ngươi qua đây một hồi cậu ca có gì p h â n phó vân lạc nhanh chóng chạy tới hỏi ngươi cái vấn đề nếu mà các ngươi nhiệm vụ xảy ra vấn đề khả năng thất bại kia tháp chủ một dạng sẽ làm gì vân lạc gãi đầu một cái nói cái này ai nhìn tình huống nếu mà bắt buộc tháp chủ sẽ tạm thời tuyên bố nhiệm vụ mới để cho t ầ n g thứ hai người chơi khác qua đ â y tiếp viện ra h i ể u gật đầu một cái hiểu được rất nhiều nhiệm vụ tháp chủ không phải duy nhất một lần ban bố cũng tỷ như tại đây phía trước hai trăm giờ độ k h ó hệ số rất thấp tháp chủ tìm một chút tiện nghi qua đây kéo một hồi đến cuối cùng hai trăm giờ lại tìm chút lợi hại tới dạng này lợi nhuận có thể tối đa hóa bất quá bởi vì hắn xuất hiện tháp chủ không cần tìm người chơi khác đến tháp chủ dạ hiệu bắt đầu hô hoán màu đỏ tiểu tháp ấn ký chậm rãi bay ra thả đối với lần này dạ hiệu đã thành thói quen không để ý đến tiếp tục hỏi hiện tại quy mô là hai mươi cái người chơi bình thường có thể miễn cưỡng ngăn cản nhưng nếu mà cuối cùng một trăm giờ quả thực phát sinh nữa thay đổi chút người này có phải hay không bằng đưa đồ ăn rồi đừng nói nhảm người muốn nói cái gì ý của ta là bình thường mà nói một lớp cuối cùng quái vật đến trước ngươi hẳn sẽ tuyên bố lần hai nhiệm vụ đi sau đó thì sao sau đó n g ư ờ i đem tuyên bố nhiệm vụ cần tiêu hao một nửa không một phần ba cho ta ta giút ngươi phòng thủ như thế nào ngươi đừng coi trọng bản thân ngươi một lớp cuối cùng số lượng hiện tại không chỉ gấp mười lần Dạ h i ể u cười một tiếng ngươi đây cũng đừng quản cái này mua bán ngươi liền nói có làm hay không đi nếu mà không cảm thấy không đáng tin cậy ngươi có thể lấy nhiệm vụ hình thức tuyên bố đến lúc đó ta không có phòng thủ ngươi trừ ta tích phân cùng danh vọng chứ sao ngay vậy tháp chủ t r ầ mặc m Dạ h i ể u đoán không sai nguyên bản tại quả thực thành t h u ộ c phía trước tháng một năm hai bốn giờ hắn hẳn tuyên bố vòng thứ nhì nhiệm vụ đến lúc đó sẽ triệu hắn một nhóm c cấp cùng b cấp người chơi tới trợ giúp làm cuối cùng phòng thủ bởi vì thời gian tương đối ngắn cho nên bỏ ra tưởng thưởng không tính quá cao nếu mà dạ hiểu có thể hoàn thành vậy những thứ này hao tổn liền có thể bớt đi mấu chốt nhất là còn có thể giảm bớt một lần truyền thống cái này mới là lớn nhất tiêu hao dạ hiểu cơ ư híp mắt nhìn đến tháp chủ không có chút nào gấp gáp thuê mướn mình cùng lại lần nữa triệu hoán cái kia tiện nghi không cần phải nói đều biết rõ quả nhiên một dây kế tiếp tháp chủ nhiệm vụ đến tích n g ư ờ i kích phát nhiệm vụ đặc thù bảo hộ thiên sơn thánh quả bảo hộ thiên sơn thánh quả độ khó của nhiệm vụ b cập nhờ ý hệm vụ yêu cầu chống đỡ một nhóm cuối cùng ma vật tấn công bảo đảm quả thực thuận lợi thành thụ hoàn thành tưởng t ư ở n g danh vọng ba tích phân ba không thất bại trừng phạt danh vọng một triệu giới thiệu tóm t á t đây chính là bản thân ngươi yêu cầu ta góp thật muốn đến nhiệm vụ sao sáu m ư ơ sáu sáu sáu sáu còn có thể làm như vậy cậu ca ra châu c u n g tháp chủ trả giá ta là lần đầu tiên nhìn thấy nguyên lai、like、tháp chủ còn có thể chơi như vậy bạo tư thế bạo tư thế ban nãy dạ hiệu triệu hoán tháp chủ thời điểm p h o n g phát sóng trực tiếp khán giả còn có chút nghi hoặc kết quả cậu ca phía sau một loạt thao tác đem tất cả mọi người kinh hãi g i a hỏa này cũng bởi vì nhìn thấy quái vật tương đối nhiều liền đoán được tháp chủ có lần hai nhiệm vụ không chỉ như thế còn trước thời hạn c h ặ lấy đương nhiên đam khán giả kinh ngạc chính là g i hiệu đầu ó c mà không phải vận khí của hắn một nhóm cuối cùng quái vật đã liên quan đến tuyết nguyên gia khu vực quái vật số lượng đề thăng không chỉ gấp mười lần nếu mà chen nhau lên không có tám trăm mười cái C cấp người chơi rất khó ngăn cản vật này cho dù ngươi biết cũng không cách nào làm được nhìn thấy nhiệm vụ xuất hiện một khắc này dạ h i ể u n ế t miệng lên đây tích phân không liền đến rồi sao dạ h i ể u tay vung lên yêu nụ hoa đi dưới núi cho ta đi lên truyền trợ thi thể trước tiên vận hai trăm con C cấp dạ h i ể u hiện tại triệu hoán hồn vệ số lượng chỉ là nằm ở cung cầu trạng thái thăng bằng mà thôi cái này xa xa không phải là cực hạn của hắn nếu mà dạ hiệu nguyện ý hắn có thể một ngụm chuyển đổi hàng ngàn con hồn vệ so sánh quần đầu lão tử liền không có thua qua tú đến thần tú cũng phải cúi trào sảng văn hải lớp bốn chương ba trăm hai mươi tám vô địch đến ngược một trăm linh một mấy ngày quyết chiến tất cả thiên sơn xung quanh tất cả quái vật tất cả đều bị quét dọn xong đỉnh núi bên trên ba trăm c cấp hồn vệ tạo thành vòng lình quân đoàn đông n g h ị t một phiến đem toàn bộ bình đài đứng đ ẩ y bọn nó tựa như địa ngục tu la phàm l à có ma thú đi lên nên tiếp nó sẽ là thao thiết t ị h yến cô em tử và người khác run lập cập ôm ở cùng nhau cũng không dám thở mạnh loại cảm giác đó giống như một cái gầy yếu nữ h à i bên cạnh đứng ba trăm cái đại hán và vỡ quả thực không nên quá kích thích nếu mà đơn đấu bọn hắn có thể giết chết ba năm cái hồn vệ nhưng nếu mà hậu chiến hai cái cũng có chút phiền thoái ba cái chiến cuộc liền sẽ người chuyển cho nên nói đây ba trăm cái c cấp hồn vệ tương đương với một trăm tên phổ thông c cấp người chơi chiến lược hơn nữa còn là không sợ chết loại kia bọn hắn một đường leo đến hiện tại tầng thứ này trải qua không ít thứ nhưng giống như vậy tràng diện vẫn là lần đầu tiên gặp phải thiên sơn thánh thụ bên giới dạ hiểu đứng chắc tay như thế đội hình muốn ngăn cản cuối cùng thú triều tuyệt đối không thành vấn đề hơn nữa chỉ cần ngăn cản trong chốc lát hắn liền có thể lại lần nữa triệu hắn o tân hồn vệ rồi duy nhất tác dụng phụ chính là đồ chơi này quá đốt hồn lực dạ hiệu hiện tại tuy rằng mỗi giờ khôi phục một năm trăm điểm hồn lực nhưng bây giờ mỗi giờ tiêu hao gần năm hồn lực vì duy trì vận chuyển mấy ngày nay hắn đều ăn hơn vạn linh hồn kết tinh rồi nếu không phải trước tích lũy linh hồn kết tinh đủ nhiều hắn cũng không dám chơi như vậy mặt khác dạ hiệu kích động quy tắc đẳng cấp tại hai ngày trước đã tới cấp bốn thiên lang phá bên kia sắt lục chậm lại bắt đầu có ý có thiên cơ đoạn và người khác để cho đầu người hết thể đều là vì cuối cùng một trận chiến này làm chuẩn bị trong khi chờ đợi cuối cùng đến ngược kết thúc ông long toàn bộ thiên sơn tại lúc này run dày dạ hiểu dưới chân trận pháp tản mát ra ánh sáng chói mắt nồng đậm đến mức tận cùng năng lượng giống như là thủy chiều hướng về tại đây hội tụ một khắc này thiên địa biến sắc mây đen ngang qua mấy trăm dặm tre khuất bầu trời rồi sau đó một đạo khiến người say mê mùi thơm nước mũi mà tới mọi người trong lòng d ù n g mình cuối cùng thú chiều sắp đến hướng theo quả thực thành t h u ộ c khí tức truyền ra phạm vi mấy trăm km bên trong tất cả sinh vật sôi t r o tất cả ma vật hóa thành thương hải hồng lưu tuân đến tiên sơn thanh thế rộng lớn có thể so với thú chiều di chuyển thời gian vội vã trôi qua sau tám tiếng đỉnh núi bên trên mọi người bỗng nhiên cảm giác đến dãy núi tại hơi run dày rồi sau đó phía dưới vang lên liên tục ma thú tiếng gầm gừ đến s a o hồn vệ quân đoàn giết! nhìn thấy dưới núi khủng bố thú triều yêu nụ hoa trực tiếp chỉ huy hơn trăm x cấp hồn vệ vào xuống thiên sơn đỉnh chóp đường tính vượt qua 4 0 0 m n h ì n như không nhỏ nhưng cùng khủng bố thú triều so sánh vẫn là hơi có vẻ bị động ra h i ể u hồn vệ quân đoàn số lượng quá nhiều không thi triển được thay vì bị động phòng ngự còn không bằng chủ động xuất kích ngăn trở một cái phương hướng được nhân vừa có thể lấy thoải mái tay chân cũng có thể chia sẻ một phần áp lực về phần thương vong chỉ cần có chủ thượng ở đây bao nhiêu đều có thể phục sinh giống giống giống giống đại chiến mở màn do tuyết đầy trời bên trong vô số năng lượng bạo nổ toàn bộ thiên sơn đều bắt đầu chấn động lên ba trăm con dê cấp hồn vệ cùng ba trăm con c cấp hồn vệ hoàn toàn không phải một cái khái niệm liền giống với ba trăm binh sĩ gặp phải ba trăm chiếc tạ chiến đ ấ u cấp bậc căn bản không phải một cấp độ như thế quân đoàn đại chiến nhìn phòng phát s ó n g trực tiếp nhiệt huyết sôi trào nhưng mà đây vẫn chưa kết thúc ra hiệu ánh mắt h ư n g tụ một cổ khủng bố khí tức đột nhiên đem bán kính một sáu trăm l i n bên trong tất cả sinh vật bao phủ vạn nhân đồ hạ sổ cụ trấn nhiếp ông nòng vi áp kinh khủng đem quái vật bao phủ lấy ngàn mà tính quái vật toàn thân rung nhẹ C cấp quái vật thân thể cứng đờ thiếu chút mất đi ý thức d cấp tiểu quái đầu chầm xuống trực tiếp mới ngã xuống đất t ừ n g cái từng cái ủng ổ cục lăn xuống rồi sườn núi thừa dịp này hồn vệ quân đoàn trực tiếp xông đi xuống triển khai đồ sát âm thanh thảm thiết liên tục mỗi một giây đều có lượng lớn quái vật bị đánh g i ế t rất nhanh máu tươi trực tiếp nhiễm đỏ dây núi nửa phút sau địa phương sinh vật rốt cuộc triệt để khôi phục hồn vệ quân đoàn cũng lại lần nữa quay trở về đỉnh hạ sổ cụ ba khí còn có thể cùng hồn vệ đại quân phối hợp đây mới là quân đoàn chiến cháy lên đến cháy lên đến nhanh lấy ta bác người truyền hạ nhiệt một chút có treo chơi thế nào p h o n g phát sóng trực tiếp mưa bình luận bao t á p trước chiến đấu dạ h i ể u đều là bình luận viên chưa bao giờ tham dự chiến đấu kết quả bỗng nhiên đến như vậy một hồi quả thực kích thích lúc trước bọn hắn chính là tận mắt thấy cầu ca thăng liền ba cấp lấy một cái vạn nhân đổ lờ vỡ bốn danh sưng ơ một cái hạ sổ cụ chấn nhất một sáu trăm linh m được nhân phối hợp hồn vệ quân đoàn chiến đấu quân đoàn chiến h a chẳng phải là vô địch một vòng này chiến đấu cậu ca ít nhất giết chết ba trăm l cấp quái vật đánh đến tàn phế thương c à n g là không đếm xuể quay đầu cậu ca đội ngũ bên trong nếu là có mấy cái có thể treo bờ uff hồn vệ vậy liền thật vô địch rồi giống giống giống giống hạ sổ cụ bá khí ảnh hưởng biến mất mất lý trí địa phương quái vật lại lần nữa xung phong chiến đấu mới lại bắt đầu lại từ đầu hồn vệ quân đoàn tuy rằng lợi hại nhưng đối phương số lượng quả thực quá nhiều địa phương ma t h ú từng mạng lớn tử vong dạ h i ể u hồn vệ số lượng cũng bắt đầu nhanh chóng hạ xuống g i hiệu thấy vậy nhìn thoáng qua yêu nụ hoa người sau hiểu ý tránh ra một đầu phòng tiến thả bộ phận quái vật n a định những ma vật kia chân trước đang đỉnh chân sau liền sẽ bị đạo thứ hai phòng tuyến hồn vệ quân đoàn đánh chết sau đó kéo dài tới dạ hiệu bên cạnh dạ hiệu niết miệng lên đưa tay mấy đạo màu đen hồn lực tiếp nối những thi thể này sáu cái linh hồn hư ảnh chậm rãi phiêu tán đi ra p h o n g phát sóng trực tiếp khán giả đây là tầm xa tiếp nối cậu ca lúc nào còn có năng lực này sao thật giống như lần trước chiến trường hỗn loạn cậu ca có thể mang năng lượng màu đen kia thả ra đến bên ngoài cơ thể ta kháo cậu ca giấu thật sâu a cái bí mật này cứ nhiên không nói cho chúng ta nếu như là dạng này triệu hoán tốc độ có thể là tăng lên gấp mấy lần a tháp chủ ta báo cáo có nghiên ư cứu mấy ngày giả hiệu phát hiện đồ chơi này dùng để phục sinh hồn vệ phương tiện nhất trước chiến đâu không cần lãng phí hiện tại mới lần đầu tiên vận dụng giả hiệu một bên sức linh hồn kết tinh một bên phục sinh hồn vệ một lát sau sau cái hồn vệ triệu hoán thành công tiến vào chiến trường giả hiệu bắt đầu phục sinh đám tiếp theo đối với loại này quân toàn chiến chỉ cần thực lực của hai bên không có đạt đến trực tiếp nghiên ép trình độ giả hiệu liền có thể lượng lớn triệu hoán hồn vệ bổ sung cách đó không xa vân lạc và người khác đều thấy chóng bọn hắn tuy rằng chưa từng thấy qua vong linh triệu hoan sư nhưng mà biết rõ cần cái này năng lượng tiêu hao cùng môi giới ngươi một cái c cấp người chơi lượng lớn triệu hoán đồng cấp bậc quái vật có phải hay không có chút kia cái gì quân địch số lượng càng đánh càng thiếu ngươi tại đây càng đánh càng nhiều nếu không phải nhìn đến cậu ca trong miệng không ngừng ăn là thứ gì bổ sung tiêu hao bọn hắn nghiêm trọng hoài nghi cậu ca b ậ t hắc ra hiệu trên cổ tay tháp chủ ấn ký hơi c h ấ p động một khác này tháp chủ cũng tại suy nghĩ một kiệt chuyện cái này vẫn không có cuộc khởi từ linh đế quân cũng không phải rất rắt loại chiến đấu này một mình hắn bù đắp được năm mươi tên đồng cấp bậc C cấp người chơi nếu là như vậy hắn có lẽ có thể giúp mình làm một ít đặc thù nhiệm vụ chuyện hay tháng chín không thể bỏ qua ba chương ba trăm hai mươi chín dịch mộng đao truyền thừa nghe thấy muốn săn g i ế t ma tộc cường giả hồ đào cũng không có một chút sợ hãi dạ hiệu trước trong trực tiếp ma tộc cường giả đích sắc rất lợi hại nhưng nơi này là dê cấp chiến trường hỗn loạn tại đây ma tộc cường giả tuy rằng không yếu nhưng so với nàng dự chủ phải tốt hơn nhiều chính diện chiến đấu cho dù không địch lại nàng cũng có lòng tin tự vệ hồ đào tràn đầy phấn khởi nói ngươi có lòng tin không sai bị lắm dịch mộng đao nhàn nhạt nói nếu như là trước tự sử dụng át chủ bài có lẽ có thể giết chết nhưng mình cũng biết lọt vào hôn mê nhưng thu được già lâu là giai đoạn thứ hai t r u y ể n thừa sau đó hắn thực lực lại tăng lên nữa đánh chết ma tộc người chơi đối với hắn không còn là vấn đề hắn hiện tại cần cân nhắc chính là có thể giết mấy cái hồ đào nghe vậy cười một tiếng vậy l i ê n giết cậu ca ban đầu giết mấy cái đệ nhất thay đổi kẻ địch tới đến ba cái thâm viên hai cái ma tộc năm cái vậy chúng ta tranh thủ giết sáu cái ngươi chủ công ta hiệp trợ quay đầu ngươi thoát lực ta dẫn ngươi rời khỏi có thể hai người vài ba lời xác định kế hoạch sau này hoàn toàn không có để ý công tử a tam người bên cạnh công tử a tam mặt người bộ dạng dò xét trước bọn hắn thương lượng là mọi người cùng nhau hành động hoàn thành nhiệm vụ lúc này năm người tích phân là hơn sáu mươi phân dựa theo cái tốc độ này lại thêm m ộ ư ơ i ngày trên căn bản liền có thể hoàn thành kết quả hiện tại dịch mộng đao thay đổi phương án tác chiến tính toán săn g i ế t đệ nhất thay đổi người chơi các ngươi nghĩ như thế nào nhìn đến hai người đi xa công tử a vừa nói m ã n g hoang vô địch trầm giọng nói chúng ta trước đích thực hợp tác bằng phản trở quan hệ khi đó cũng nói nếu mà phát sinh khác nhau có thể tự rời đi giảm đạo lý chúng ta bây giờ đối mặt ma tộc cường giả còn không phải đối thủ có thể an toàn hoàn thành nhiệm vụ cũng là không t ệ rồi vân vụ phiêu m i ệ u chính là trầm giọng nói ngươi nói không sai nhưng ngươi quên mất một chút chúng ta bây giờ gia nhập c ầ u ca lữ đoàn hiện tại ngươi có thể đi nhưng đây liền đại biểu ngươi từ bỏ trở thành lữ đoàn một thành viên ngay vậy ba người trầm mặc c ầ u ca mặc dù có thời điểm rất c ầ u có lúc yêu thích hố người nhưng hắn cái hố đều là địch nhân hoặc là người lạ hắn đối với bằng hữu đó là tuyệt đối nói n g h a khí tại chỗ có trực tiếp trong nhiệm vụ hắn không có bất kỳ lần nào bán rẻ qua người mình hô đao ôn h ò a mộng đao là ác mộng lữ đoàn nguyên lao cấp nhân vật cùng c ầ u ca quan hệ tốt bao nhiêu bọn hắn rất rõ ràng nếu như bây giờ bởi vì lo lắng có nguy hiểm đến lúc đó vứt bỏ dịch mộng đao rời khỏi vậy bọn hắn về sau rất khó trở thành lữ đoàn một thành viên cho dù c ầ u ca không đem bọn hắn đá rơi xuống cũng không khả năng trở thành tâm phúc hiện tại tân lựa chọn lại lần nữa đến lần này quyết định rất có thể quyết định tương lai của bọn hắn lưu lại có nghĩa là cùng đệ nhất thê đội ma tộc người chơi chiến đấu tỷ lệ tử vong cực cao rời khỏi có nghĩa là từ bỏi một lát sau công tử a hít thở sâu một hơi đã từng có một lần ôm cậu ca b ắ p đùi cơ hội ta không có quý trọng sau đó ta hối hận không kịp hiện tại đã có tân một cơ hội ta nguyện ý đánh cuộc một lần mang hoang vô địch cười lớn một tiếng thêm ta một cái nhìn cậu ca một năm trực tiếp hắn vẫn không có để cho chúng ta thất vọng qua đâu ta không biết tự mình một người tại tầng thứ hai trải qua thế nào nhưng ta tin tưởng tại mậu h i ể m lữ đoàn nhân sinh tuyệt đối sẽ phi thường đặc sắc v â n vụ phiêu m i ệ u cắn r ă n g một cái đã như vậy liền liều mạng người chết chim hướng lên trời bất tử vạn vạn năm thiên sơn bên trên chiến đấu vẫn còn tiếp tục dạ hiệu thân thể cứng đờ lúc này mới qua bao lâu liền giết một sáu trăm i n h con sao khi hồng quang tản đi hóa thành hắc vụ quần quận tiến vào dạ hiệu mi tâm người sau toàn thân run nhẹ run lập cập một cổ nguy cơ vô hình cảm giác sông lên đầu bất quá so sánh tại chiến trường hỗn loạn một lần kia nguy cơ lần này cảm giác muốn ít một chút xem ra lần trước xúc phạm đẳng cấp hẳn đúng là lúc cấp Dạ hiệu ngắm nhìn bốn phía cảnh giác nhìn đến xung quanh loại địa phương này cho dù xuất hiện thiên uy chắc sẽ không có vấn đề gì đi đang suy nghĩ dạ hiệu sinh tử bộ bên trên hồn vệ số lượng bắt đầu nhanh chóng giảm bớt vừa mới lao xuống giết hại hồn vệ nhóm cũng không biết xảy ra chuyện gì bọn nó dưới chân nham thạch hoặc là trượt hoặc là vỡ vụn ở loại địa phương này xảy ra vấn đề t i ê nên tiếp bọn nó chính là tử vong thấy vậy g i hiệu nụ hoa vội vàng đem hồn vệ quân đoàn rút về phòng thủ phản kích ai xảy ra chuyện gì mới vừa rồi còn cẩn thận mà thế cục đ ố n g nhiên biến hóa đi tại sao ta cảm giác cậu ca hồn vệ đại quân số lượng bắt đầu nhanh chóng giảm bớt an an cậu ca có thể triệu hoán bao nhiêu cũng không đáng kể đây đánh đủ kịch lý ta cậu ca nhiệm vụ thường ít hơn nữa rồi à loại này quy mô tháp chủ phải phái sai người chơi không có sáu danh vọng sáu trăm vạn tích phân đều không nhất định đủ phong phát sóng trực tiếp mọi người nghị luận l nhịp n ra h i ể u thấy vậy có mấy phần suy đoán cái thế giới này địch lý vô pháp trực tiếp xóa bỏ mình chỉ có thể sửa đổi hoàn cảnh tuy ừ một loại ý nghĩa nào đó mà nói nó cùng tháp chủ tương tự, loại nào nói ý nghĩa nó cùng chủ đó đ ề đang q u tắc t bên rằng o n Nếu mà chỉ là như vậy còn đang có thể phạm vi thừa nhận.、Quyết、chiến 3 giờ, điên cùng nhất một nhóm g giờ, Quyết Tuy mà phạm một là chỉ có chặt thể thừa lại. vậy vi đã kia r đến tiếp sau này tiêu hao sẽ tương đối lớn nhưng hắn tử linh chi giới bên trong còn có vượt qua năm cái trung cấp linh hồn kết tinh kiên trì đến kết thúc chiến đấu vẫn là có thể kết quả là dạ hiệu bắt đầu tăng giờ làm việc triệu hoán h ồ n vệ một cái khác một bên trên bình nguyên thiên lang phá hồn vệ quân đoàn t ì n h cảnh liền không tốt lắm hôn vệ có thể hấp thu địch nhân linh hồn khôi phục thương thế trước có thể làm được cung cầu cái cân thậm chí mới bắt đầu còn có thể thu thập không ít linh hồn kết tinh nhưng bây giờ bọn hắn tự hồ bị cái gì nguyền rủa hồn vệ sai lầm tỷ số gia tăng thật lớn tiếp tục tiếp quân đoàn sớm muộn phải tiêu hao xong ngay sau đó thiên lang phá từ bỏ tiếp tục s ă n giết dẫn dắt hồn vệ đại quân giết về sau tám tiếng thiên lang phá hồn vệ quân đoàn trở về gia hiệu cuối cùng lo lắng hoàn toàn biến mất c ắ n cân thắng lợi bắt đầu hướng phía dạ hiệu phương này nghiêm về không ngủ không n g h ỉ quyết chiến hai ngày sau dưới núi ma thú số lượng rốt cuộc hạ thấp rồi một cái có thể khống chế phạm vi gia hiệu phất tay một cái đem quá mức x cấp hồn vệ giải trừ khống chế các ngươi ba cái còn lại giao cho các ngươi có thể giết bao nhiều tính bao nhiêu. trên cổ tay t h á p chủ ấn ký lóe lên một cái người khác không thấy được hắn chính là biết rõ dạ hiệu hiện tại là trạng thái gì cấp năm thế giới địch tý đẻ ở trên người đổi thành một dạng người chơi không muốn biết chết bao nhiêu lần đừng nói c cấp người chơi chính là b cấp đến cũng kiên trì không được bao lâu nhưng dạ hiệu cư nhiên đối phó chẳng những đối phó còn ngược lại áp chế cái thế giới này tên tiểu tử này còn không biết rõ khi một cái người chơi có thể làm được mức này thời điểm ý vị như thế nào c h u y ệ n hay tháng chín không thể bỏ qua ba